Chương 117, linh bảo nhân quả. Chúng ta năm đó không có làm sai a. Lão nhân một trận say mềm, bảy năm qua lần thứ nhất ăn chăn trễ, cũng lần thứ nhất ngủ cái ăn giấc, sau đó liền rốt cuộc không có mở to mắt, cứ như vậy trong giấc ngủ qua đời, bị trong thôn Hải Đồng gọi là lão quái vật lão nhân, qua đời thời điểm, lại là diện mục gan tưởng xuống tới, biểu lộ bình thản rất nhiều, loại kia tạp nhạp lông mày cũng giãn ra. Tựa hồ bị quái vật gì cho gặm cắn một bên giữ tận khuôn mặt cũng yên tĩnh. Ai, đáng tiếc, đều có người tới tìm hắn, kết quả lão quái cái này thời điểm không có. Trong thôn có người dạng này thở dài, Nhìn một cái kia khuôn mặt, liền nếp nhăn đều không có sâu như vậy, khẳng định là người trẻ tuổi này đáp ứng muốn đem hắn mang đi ra ngoài, lúc này mới trong nội tâm cao hứng trở lại, trong nội tâm một cao hứng, đem sự tình bung ra, ngược lại không được tốt, này trong lòng đốt lấy sự tình, mỗi ngày nghĩ đến điểm độ vận, người còn có thể xúc lấy một hơi, nhưng trong lòng sự tình buồn xuống, uống đến nhiều chút, cứ như vậy đi, rõ ràng liền muốn hưởng phúc, thật là đáng tiếc a. Đúng vậy a, quá đáng tiếc. Mọi người nói như vậy, trong miệng tràn đầy tiếng rối. Lao lý trưởng cũng là thật đáng tiếc, nhưng là cũng là lòng nhiệt tình, giúp đỡ lo liệu lấy lão quái này hổ sự. Tiểu niên đạo nhân lưu tại nơi này, là vị này chỉ còn lại thiết kỵ giáo úy hoàn thành xong lương sự tình, trên người hắn tiền tài không đủ dùng đến mua quan tài, thế là trở về Minh chân đạo minh bên trong, dùng đan dược đổi nhân thế tiền tài, sau đó mời trong thôn tợ mục đem quan tài chuẩn bị kỹ càng, lão nhân đổi lại một thân sạch sẽ y phục, ngủ tại trong quan tài. Hắn giống như là thân treo vách núi, lại vẫn không cam lòng, gắt gao chống đỡ một hơi, nhất định phải thấy cái gì kết quả, đến cuối cùng nhìn thấy mình muốn nhìn thấy đồ vật về sau, liền rốt cục buông xuống lại rời đi. Hắn có lưu lại di thư, trong di thư rất đơn giản, nói chết đi liền chỉ là chôn ở trên núi liền tốt, nhưng là có một chút muốn chính đối đô thành phương hướng. Người bên ngoài đều càng khái, không hổ là đã từng chiến tướng, quả nhiên Chu Dũng. Bên cạnh còn có một viên thiết kỵ lệnh bài, là thiết mục khảm nạm đồng tài, phía trên lấy bạc đúc kim loại văn tự. Một mặt khắc lục trùng, một mặt khắc lục Dũng. Thiếu niên sờ lên, trung kia một mặt đã tràn đầy vết cắt, đều đều là giết tặng hai chữ, cũng sớm đã không còn hình dáng, mà Dũng chữ tựa hồ bị tìm tòi không biết rõ bao nhiêu lần, cũng đã sờ bằng. Lao giả hạ táng ngày nào, vị kia lao lý trưởng nhìn xem càng khái, từ trong lồng ngực mò ra một cái bầu rượu, nói: "Uống 7 năm kém nhất rượu, hôm nay sắp đến, cho ngươi mở, mở mắt." Nói đến để tiểu huynh đệ ngươi bị chê cười, cái này vốn là là cho chính ta chuẩn bị. Ta nói hắn uống đến đều là tối rượu, hắn liền chế giễu ta không có uống qua rượu ngon, ta chỗ nào có thể nhịn được dạng này khí, liền để con ta cho ta tại phủ thành mua cái này một bình rượu, thế nhưng là rượu ngon, dự định cầm về về sau, bất thời gian mà mở cho hắn mở mắt, trong đầu nghĩ hết biện pháp, hắc, không sợ ngươi trò cười, có thời điểm nghĩ đi nghĩ lại bản thân đều vui đi lên. Nghĩ đến nhất định phải làm cho hắn hảo hảo nhìn một chút chuyện đời đâu đâu mặt, cũng tốt cho ta sẽ tự bỏ giá xuất khí. Nhưng hắn dạng này đột nhiên liền đi, ta ngược lại cảm thấy không có ý nghĩa, trong nội tâm vấn vẻ luôn cảm thấy cả một đời không uống qua cái gì tốt rượu, quá thua lỗ. Lao Lý trưởng cho nâng cốc cho ngã xuống, sau đó không có ý tứ cười cười, chống quải trượng ly khai. Thiếu niên đạo nhân cầm kia một mặt lễ bài, đem nó cùng rượu cùng nhau mai táng xuống mộ. Giống như hắn gì tư hy vọng, mai táng tại trên núi, thẳng đối đô thành phương hướng, thiếu niên đạo nhân phảng phất có thể thấy kia hùng sư con người trưởng lớn, gắt gao trừng mắt cái kia phương hướng, đến chết cũng không chịu vùng ra con mắt, mà cũng không từng lưu lại tính danh, cũng không cần cái gì cái gọi là mộ bia, duy táng thân thanh sơn là được. Mai táng về sau, còn có chút ít những chuyện khác phải làm. Tề Vũ hoặc hỗ trợ thu thập lão nhân vật bộ thời điểm, lại phát hiện mặc dù cái này chân gãy lão giả 7 năm qua không ngừng cẩm cố các loại đồ vật, đổi lại diệu độc lấy tú nhật, nhưng là lại còn còn lại một kiện di vật, lão lý trưởng đều cảm thấy ngạc nhiên, nói, cái này lão đầu tử, quả nhiên vẫn là hữu ta niệm tượng a. Tiểu huynh đệ, ngươi đến giúp hỗ trợ. Thế hô, cái này đồ vật làm sao, nặng như vậy? Lão lý trưởng tại trong phòng hô hạo. Tề Vũ hoặc sau khi đi vào, mới phát hiện lão nhân kéo lấy một cái hộp. Thiếu niên đạo nhân giơ tay ra nâng lên một chút, chỉ cảm thấy cực kỳ nặng, cho dù là hắn đều cổ tay hơi trầm xuống xuống, có chút dương mi. Đại môn đi tam tải toàn là một trạng thái đặc biệt, mà lại Hàn Nguyên tỉnh là tới từ thiên giới đại hoàng đỉnh, cộng thêm ngày đêm không thôi, tại mặt trời lên mặt trăng lặn tinh hà ngồi 1 năm bộ thúc căn cơ, chỉ luận khí lực đã là cực mạnh, liền hắn đều cảm thấy chìm, có biết vật này phất lượng, một hơi kéo đến bên ngoài, mở ra họng, rõ ràng giữa ban ngày, lại cảm thấy một cỗ không nói ra được hạc khí, như dòng nước thấm vào lấy xuất hiện. Lao lý trưởng nhịn không được dùng mình một cái. Kia là một cây kiếm, một nguồn trọng lượng kiếm, bình thường kiếm thân kiếm bất quá chỉ có 3 ngón nó lộng, mà một thanh kiếm này, khoảng chừng 1 chừng rộng. Thân kiếm có phần nặng nề. Tại bình thường kiếm pháp khinh linh, lấy chọn, đâm làm hạch tâm kĩ pháp tới nói, cái này một cây kiếm không thể nghĩ ngở là không thích hợp. Tê vô hoặc tu hành hồn nguyên kiếm điện, một chút đó có thể thấy được, đây là trong tiệm kĩ môn, cũng không đi chọn gọt loại hình chiêu thức, mà là đại khai đại hợp, lấy phách trảm làm mỹ tâm, nếu là mượn nhờ tọa kỵ lực lượng, mà cao giáp, cầm binh khí, chọn vẹn mấy ngàn cân chính là về phần hơn vạn cân phân lượng cao tốc lao vụt, sau đó thuận thế phách trảm, yếu tố cũng không chống đỡ được. Lao lý trưởng viện đầu gối há mồm thở dốc, hô, hô, hô. Cái này lao ra hỏa, không nghĩ tới lại còn có dạng này đồ vật giữ lại. Ta còn tưởng rằng hắn đều đem cái gì đều cho thế chân. Nặng như vậy kiếm, coi như chỉ là đi bán sắt, bán tiền đều đầy đủ hắn uống chúng ta trong thôn rượu ngon nhất uống đến chết, hắn vậy mà đều không có đụng, nhìn, cái này đồ vật đối với hắn thật rất trọng yếu a. Lão lý trưởng giỗi tay ra đụng chạm cái này một thanh kiếm, lại tựa hồ như là bị cái gì đâm một cái, còn không có được phải, đã cảm thấy cổ tay kịch liệt đau nhức, vô ý thức bỗng nhiên thu hồi lại. Bên hai tụi hồ cũng nghe được có tiếng người gầm thét, cả kinh lão nhân tâm thần đều lắc lư, vội vàng khoảng trường đi xem. Ầm. Thanh âm gì? Ta nghe lầm. Tê vô hoặc ngón tay khẽ nhúc nhích, lấy thì vô ý ấn để lão lý trưởng môi sát na kinh hoàng rõ ràng an tiếng lại. Anton theo bản thân chỉ đạo, vô luận Phật đạo thủ đoạn đều có thể làm việc cho ta. Lão giảm giảm cảm xúc trở nên bằng phẳng, chỉ coi làm chính mình là nghe lầm, rất nhanh liền lại đem chuyện sự tình này đặt ở sau góc, cùng Tề Vô hoặc Hàn Huyên một một lát, cuối cùng Vô Vô thiếu niên đạo nhân bảo vai, cảm cái nói, kiếm này là di vật của hắn a, ngươi là hảo hải tử, không đến đồ hắn cái gì, còn giúp lấy đưa hắn cuối cùng đoạn đường, thanh kiếm này nên đưa cho ngươi. Không nên nhìn lão giả ta giả, con mắt cũng không ngủ. Nếu tới chính là hắn trước đó đám kia thân thích, hắc, liền chúng ta thôn cũng không nên nghĩ phải vào đến a. Táo giả tiểu Dung cô đơn. Đến cảm ơn ngươi a để kia lão gia hỏa cuối cùng cuối cùng là nhấp một hớp thoải mái rượu, ngủ ngon giấc. Lý trưởng Vô vô bờ vai của hắn, chống bại trợng ly khai. Thiếu niên đạo nhân đưa mắt nhìn lão Lý trưởng ly khai, ngồi xổm xuống, ngón tay đụng vào thân kiếm, cũng là đồng dạng cảm thấy một cỗ như là ngàn vạn dế chấm nhỏ cùng một chỗ kim đâm bảo giác, lần thứ nhất đụng vào kiếm này thời điểm, vô ý thức thu hồi lại, động tác dừng một chút, lại lần nữa rôi tay ra, thủ trưởng ngân trảm thân kiếm, cảm giác được trong đó dự dụng cực nồng đậm khí cơ, bên tai như là nghe được tiền quân vạn mã cùng nhau la lên gào thét, nghe được từng tiếng gào thét. Tứ mũi kiếm chỗ phất qua mái cho đến chu kiếm, năm ngón tay nắm hập, dừng một chút. Cánh tay phát lực, đột nhiên đem kiếm này nhấc lên. Cong lên xuống tiếng kiếm reo âm nổ tung, trung quanh dơ lên từng tầng từng tầng cho bụi vỡ sóng. Thân kiếm phùng lên, Tề Vô hoặc cánh tay dùng sức, đem kiếm này trực tiếp để cập đến song song tại mặt đất, thân kiếm hoành đặt ở trước người, kiếm quang sáng tỏ, giống như thường thường bị người vớt ve, hắn như gặp kia lão binh mỗi lần ban đêm say rượu phụ kiếm dài rít gào hình tượng, thân kiếm, cái bóng thiếu niên con người, nhưng Tề Vô hoặc nghĩ lại, trong thoáng chốc tựa hồ vẫn là cái kia chín tuổi chính là đi qua nhân gian luyện ngũ hài đồng. Chầm mặc một cái, tay phải cầm kiếm, tay trái nâng lên, cắn nát lòng bàn tay lấy đầu ngón tay máu đặt bút nơi này trên thân kiếm. Xắc, hỗn độn trước đó, thái tích linh văn. Trong một chớp mắt, linh vận bộc phát, tể vô hoặc và táo phùng lên, tựa hồ là bởi vì một chữ này kích phát, bên tai nghe được từng tiếng tiếng hô hoán âm cùng tiếng rên dị âm, thiếu niên đạo nhân hai con ngươi hơi khép, như gặp năm đó rất nhiều biến hóa, như gặp vô số chúng sinh hồng trận, đông đảo tiếng hú ấy, đông đảo châm nhất. A Di Đà Phật, đệ tử hôm nay phá giới. Sư huynh, đại sư huynh, chân của ta đứt mất. Các ngươi đi, các ngươi đi. Cứu mạng a, mau cứu chúng ta, đại sư, mau cứu chúng ta. Hàng ma, hàng ma! Tiên đạo quý sinh, độ người vô cùng vô tận, kiếm tông đệ tử, rút kiếm. Không phải sát sinh, không thể độ sinh, ái di đà Phật, chư tổ sư, đệ tử hồn. Nay muốn phá sát cốc. Lấy sát ngăn sát, ngươi tất thân rơi khang khít luyện ngục, là Phật chỗ vứt bỏ. Như thế, đệ tử vứt bỏ Phật. Tiên đạo quý sinh, sát sinh hộ sinh, một ý niệm, này cũng đã pháp. Thanh âm hỗn loạn vô cùng, để thiếu niên đạo nhân động tác đều chậm chạp rất nhiều, mặc dù chậm chạp, nhưng lại như cũng không ngừng, cuối cùng kia lên xuống gầm thét, sắp chết không cam lòng, phân tạp thanh âm đều tan đi, duy trì có còn lại kia cơ hô hấp hết gầm thét. Diệt tắc, diệt tắc a. Diệt tộc. Sát chữ đến tận đây, giơ xuống cuối cùng một bút, một cỗ khí cơ tản ra. Phàm là danh kiếm, đều làm thông linh, không những giết chóc chí khí, duy trì có những cái kia tại trọng hồng trần chúng sinh chi linh, quá khứ tiếp nối sự tỉnh, mới có thể xứng khí, nếu không, bất quá chỉ là vật tầm thường thôi. Thiếu niên đạo nhân hai con ngươi mở ra, nói, "Diệt tộc." Trong bàn tay trường kiếm đột nhiên quét ngang trẻ giọng, lại đều đều là sát phạt lang liệt, như kiềm chế thật lâu gạt ghét, cuối cùng hắn đem kiếm này thu hồi, hai tay chống chuôi kiếm, lưỡi kiếm chống đỡ mặt đất, như thi lễ, nói, "7 năm trước đó, đả tạ chư vị. 7 năm về sau, nên giao cho ta." Cổ tay chấn động, kiếm này huýt dài như là long ngâm, thân kiếm như thanh truyền lưu thủy, bị thiếu niên đạo nhân thu nhập tại phía sau hộp kiếm bên trong. Kiếm này phía trên như cũng có khí cơ tồn đại. Lấy văn truyện viết xuống danh hiệu, kiếm tên, giết tặc. Chuyện nơi đây đều kết thúc về sau, Tề Vô hoặc đẩy cửa ra, ly khai, chúng bên hàng xóm nhìn xem cái này thiếu niên đạo nhân đóng cửa lại, nhìn xem hắn dùng một ngụm gì xét xích sắt cùng khóa đem hàng rào đóng lại, tò mò dò hỏi, nói đến, cái này mấy ngày, nhưng có cực khổ tiểu huynh đệ ngươi a, bất quá, còn không biết rõ ngươi cùng lao cái này, ta nói là, cùng lao bán này là cái gì quan hệ? Quan hệ? Thiếu niên đạo nhân nghĩ nghĩ, trả lời như vậy nói: "Tôi à, bọn hắn cố nhân." "A, dạng này à? Cố nhân, khó trách, khó trách." "Ừm." "Không đúng. Bọn hắn?" Kỳ quái, nơi này không phải chỉ ở một người sao? Hàng xóm kia qua tốt một một lát mới phản ứng được, còn muốn hỏi thăm, nhưng thiếu niên đạo nhân cũng đã đi xa, dần dần từng bước đi đến, lại nhìn không thấy thân ảnh. Một thân đạo bảo, mục châm cấp đen, phía sau hộ kiếm. Kiếm này trong hộp, bây giờ có 2 thanh kiếm. Thứ nhất thanh kiếm là Trần Thế Phủ Bình Chi kiếm, 9 tuổi thời điểm lục tìm mà lên. Trong rèn sắt chế tạo mã thành, dài 3 thước 3 tấc, tròn chuôi, đã từng tầm lấy chân mật mệnh, không chết vào đại thai cước bên trong, chiếc thứ hai kiếm, tiên đế tác, lấy vân khắp dầu ghi chép kỳ danh, dài 4 thước 1 tấc, ở nơi này ứng nhân quả, tiếp hồng trận, lấy thành linh bảo. Chư vị chấp nguyện, thể vô hoặc. Không. Thiếu niên đạo nhân tay trái rủ xuống, tay phải nâng lên, thủ trưởng ngón giữa cùng ngón áp út hướng vào phía trong công, ngón tay cái ngăn chặn ngón giữa cùng ngón áp út đầu ngón tay. Lấy thành đạo quyết. Vân đạo, thái thượng huyền uy, tiếp nhận. Chương 118, dùng cái gì sương thái thượng, dùng cái gì chạm nhân hoàng? Tê Vô hoặc xa cách mấy ngày mới trở lại luyện dương quan, tiểu đạo sĩ Minh Tâm là rất vui vẻ, nhưng là lão đạo nhân thấy được thiếu niên đạo nhân, lại là cảm khái hồi lâu, làm Tê Vô hoặc lại đi vậy nước quét nhà thời điểm, lão đạo sĩ tại trong phòng nhìn đạo kinh, nhưng vẫn như cũng là thờ dài không thôi. Tiểu đạo sĩ Minh Tâm rất hiếu kỳ, tiến đến sư phụ trước mặt, nói: "Sư phụ, ngươi hôm nay làm sao luôn luôn thờ dài? Ngươi không phải nói, thở dài biết về giá rất nhanh sao?" Lão đạo nhân trong tay đạo kinh cuốn lại, gõ xuống tiểu đạo sĩ cái trán, tức giận nói: "Ta đều đã sống hơn 300 tuổi, vốn là đã già đến không còn hình dáng, lần trước lão, lại có làm sao?" Tiểu đạo sĩ quản cầu nó nhiều. Tiểu đạo sĩ chống đỡ cái cằm, ta mới 10 tuổi a. Qua năm, liền 11 tuổi. Hắc hắc. Chờ đến ta 300 tuổi thời điểm, sư phụ cũng liền 600 tuổi đây. Người kia thời điểm râu trắng phải rủ xuống tới nhiều thấp nhiều thật a, kia thời điểm, chính là tóc bạc mình tâm đầy tóc trắng càng nhiều sư phụ ra ngoài phơi mặt trời, còn có thể lại nuôi cái tiểu đạo sĩ, nuôi hai con mèo, ân, cũng cho ăn hai con tam hoàng kê đi, liền cùng tể sư thúc như thế, một cái công, một cái mẫu, như vậy, mỗi ngày liền có thể ăn trứng gà. Còn có thể có tiểu kê ấp ra tới. Thế sư thúc kia thời điểm, cũng nên tóc trắng phơ a của nhỏ suy tư của người luôn luôn nhảy thoát cực kỳ. Lão nhân chỉ là cười không nói lời nào, ánh mắt hiền hòa, tiểu đạo sĩ Minh Tâm lắc đầu, nói: "Vất quá, sư phụ ngươi than thở cái gì a?" Lão đạo sĩ nhìn xem xa như vậy chỗ thiếu niên đạo nhân, sau một hồi, nói: "Không biết rõ hắn trải qua cái gì." Ngày xưa hắn mặc dù tại trong hồng trần, nhưng lại tự có một cố xuất chân khí tại, bây giờ mặc dù xuất chân khí còn tại, nhưng lại thêm ra một cố hồng chân khí, như thế, hắn mới thật sự là nhập thế tu hành a, từ tư quyền đạo kinh đạt hạnh, đến trong hồng trần đạt hạnh, là cảnh giới tại đề cao, nhưng là cũng là muốn bắt đầu đối mặt rất nhiều kiếp nạn thời điểm. Gặp hắn dạng này người nhập hồng trần trong nhân thế, muốn đến năm đó ta. Lại nghĩ tới bao nhiêu tu đạo hạt giống mê thất trong hồng trần, cho nên thở dài. Tiểu đạo sĩ nghe được tỉnh tỉnh mê mê, sau đó hỏi, ta cũng sẽ có như thế một ngày sao? Sẽ. Tiểu đạo sĩ lại hỏi, vậy ta có thể cùng sư phụ đồng dạng đi trở về đạo con sao? Lão đạo nhân Tiếu Dung ôn hòa, tốt một một lát, vẫn là như vậy trả lời, sẽ. Vậy sư thúc đầu. Sư phụ không biết rõ a. Trở về về sau ngày thứ hai, Tê Vô hoặc có hộ kiếm ra ngoài, như cũng đi hoàn thành năm đó đạm đại nguyên làm ra nghiệp nợ nguyện vọng. Hôm nay là cái cuối cùng tiên đuối, là vị kia tiêu sư người vọng, nói hắn vốn là muốn cùng thê tử cùng một chỗ thoái ẩn, tìm kiếm thôn xóm qua nhàn tản thời gian, nhưng là bây giờ lại là không làm được. Kia là một vị rất kiên cường nữ tử. Từ nhỏ cùng vị kia qua đời tiêu sư cùng nhau tại lão sư môn hạ Họ võ. La Thanh Mai chút mã, cũng là tình đồng môn. Tuổi nhỏ hăng hái thời điểm, cũng từng cùng một chỗ xông xáo giang hồ, đánh ống mất bình, từng lưu lại danh hạo. Về sau thành hôn, đương nhiên. Đối mặt với trượng phu rời đi, nàng như cũng rất tỉnh táo lý trí. Tê vô hoặc rời đi về sau, kia trong sân mới truyền ra đè nén tiếng khóc, cực bi thương. Dạng này bi thương là có thể bị cảm động lấy, như là kim đâm đồng dạng đau nhói. Thiếu niên đạo nhân ở ngoài cửa đứng hồi lâu. Tay áo đảo qua, kia dòng cuối cùng văn tự nổi lên, sau đó lấy sắc chữ mở ra chói buộc, để vị kia tiêu sư ý niệm tồn tại ở chỗ này, gọi bạn chính mình thê tử, đến tận đây, năm đó ở Hạc Liên Sơn hạ trong chốn hứa hẹn đều đã hoàn thành, hôm nay thiên còn sớm, Tế Vô hoặc một thời gian không có gì có thể làm, liền chẳng có mục đích đi đi. Người người đều có khổ sở, thế nhân chưa từng vô tình. Tế Vô hạ tại thôn sống dưới, lần thứ nhất bước vào tu hành, nhìn thấy bị Đạm Đại Yên làm hại kia rất nhiều người thời điểm, lấy bút mực là bọn hắn ghi chép lại một vọng, kia thời điểm Thiếu Niên ở trong lòng cảm giác được, nguyên lai like cuộc đời một người tức đuối, rơi vào trên giấy cũng bất quá là bút mực mấy điểm, về sau tại Thủy Vân Hương hoàn thành, kia thiếu nữ tiếc nuối thời điểm, cảm giác được kia rất nhiều tiếc nuối cùng không bỏ, lại cảm thấy, cái này tuyệt không phải là bút mực mấy điểm, chung quy là một người một đời, là trong nhân thế rất nhiều yêu hận tình kỷ, là tiếc nuối cùng trung tiếc. Về sau biết rõ Phật pháp môn, thế là biết rõ, cái này cũng Phật môn nói ngũ uẩn bát khổ, sinh lão bệnh tử, cuối cùng cầu không được. Tên của một người, hoặc là hai chữ, hoặc là ba cái, ngẫu nhiên họ kép, là bốn chữ. Một người tiếp nối buồn nguyện viết tại trên tờ giấy trắng, là mấy hàng, đại khái 10 cái chữ. To như vậy Cẩm Châu, bất quá mấy tháng, người chết vượt qua hơn 300 vạn, vẹn vẹn chỉ là đem tên của bọn hắn đều viết một lần, ước chừng phải ngàn vạn chữ, mà nếu như một người đều lưu lại 2 hàng văn tự tiếp nối lời nói, như vậy những văn tự này lũy lại sẽ có bao nhiêu? Cổ đại người không có nguồn phí giấy dùng, kia thời điểm bọn hắn lột bỏ trúc xanh phơi nắng làm, sau đó khắc lục văn tự, một tiết trúc có thể khắc họa văn tự không nhiều. Chỉ là những tên này, cũng đã đầy đủ dọc hết thiên hạ trúc xanh đều khó mà ghi chép hoàn chỉnh. Thật gay, càng chi trúc, còn không thể sách là cái gọi là tội lỗi trong chất. Tề Vô hoặc Minh Bạch bốn chữ này bên trong ẩn chứa phân lượng. Làm tu đạo người, tựa hồ nên buông xuống, nhưng là hắn nhưng lại không chịu buông xuống. Tề Vô hoặc bất tri bất giác lại đi tới kia một tòa Trung Châu phủ thành cầu lớn nhất lương bên cạnh, thấy được kia một gốc ngao lưu lão tiên sinh treo xuống cây, bên cạnh cây bản cờ vẫn gọn, chỉ là hôm nay ngao lưu lão tiên sinh không tại, mà hắn mặc dù không tại, nơi này cũng đặt vào bản cờ, chỉ là quân cờ nặng đổi bình thường có thể nhìn thấy, mà không phải lão tiên sinh chính mình cổ vận. Tề Vô hoặc ngồi xuống, nghĩ đến chuyện thời điểm, vô ý thức cầm trong tay chút đồ vận, vê lên quân cờ, nhẹ nhàng đánh trong mắt nhìn xem bạn cỡ, trong lòng vận đệ thì là không ngừng mà nổi lên. Thiên sinh còn tại trong nhân thế a? Ba trì yêu quốc, là cái nào bà trì yêu quốc? Lấy áo đen xích long phục người, là ai? Cuối cùng còn có kia quân không ra người. Hiện tại hoàn đế, nhân hoàng, thánh nhân, nên giết, nên giết. Thiếu niên đạo nhân con ngươi bình thản, ý niệm trong lòng rõ ràng đến cũng không có chút nào do dự. Người tu đạo tu chính là bản thân tính linh trong suốt, tuyệt đối sẽ không lựa gần mình. Thành tại tâm, thành tại mình, mà không phải kiềm chế chính mình hết thảy ý nghĩ, chỉ là, giết, muốn như thế nào giết? Nhân hoàng chi đạo khí vận che chở, thiên giới tiên nhân sẽ không ra tay với nhân hoàng, đây là vài ngàn năm trước đó định, Tế Vô hoặc tại thôn Lạc kia thời điểm, có thông qua đạo minh lệnh bài đổi lấy một chút liên quan tới nhân hoàng khí vận cơ sở điện tịch mà qua, là nên mới có hiểu biết, nhân hoàng hợp ức vạn người lực lượng và một thân, cho dù mỗi một người yếu ớt, nhưng là ức vạn chi chúng, đã là hàng đầu thiên hạ tồn tại. Chính mình đạo hạnh không cạn, giết không được. Trừ khi phá vỡ hắn khí vận. Kiêu như mạnh thì điểm mã hòa chi. Tế Vô hoặc vương nghĩ, một bên đem đen trắng hai cái cờ cái sọt đều đặt ở bên cạnh thân, Hắc kỳ cùng Bạch kỳ giao thế lấy dưới. Phương pháp thứ nhất là lấy Cẩm Châu sự tình làm dẫn đạo, đến thử công bố tại thiên hạ, nhấc lên khắp nơi chi hỏa, lòng người có nghĩa, lòng người có lợi, trợ rút, lại thêm còn lại thủ đoạn, coi đây là mục tiêu, có thể nhấc lên đại loạn, coi như không thể thành công, cũng có thể chỉnh độ nhất định suy yếu nhân hoàng khí vận. Đến thời điểm như tu vi đạo hạnh đầy đủ, thì có thể rút kiệm chặn chết, hay là khiên cho dòng dõi đoạt đích phân tranh. Thiếu niên đạo nhân trong mắt, chính mình Cẩm Hắc Kỷ, mà Cẩm Bạch Kỷ cũng là chính mình. Đen trắng hai đầu đại long chém giết, quyết đấu. Từng bước ép sát, Cuối cùng thiếu niên đạo nhân xuống cờ thời điểm, lại càng rơi xuống càng chậm, hắn nhìn xem thế cục, cũng là nhìn xem trong đầu của mình mạch suy nghĩ. Trong tay quân cờ rơi vào trên bàn cờ. Hiện tại quyết không thể nói là luận thế, bởi vì khí vận trọng yếu, không đơn thuần là hoàng đế, bách quan đều sẽ vì mình lực lượng cùng thọ nguyên màn đếm thử để giữ cờ ở vào một loại ổn định trạng thái. Thế ra cấp tộc cũng đều có người vào chịu làng quan, từ trên xuống dưới, từng tầng từng tầng nối liền cùng nhau, giống như là cực kỳ phức tạp lại chặt chẽ dụng cụ, muốn thảo phạt nhân hoàng, vốn là chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng là rất khó, lại không phải không có khả năng. Có kêu hoàng lương nhất mộng thôi diễn mà đạt được độ vận, nếm thử lấy 50 năm vô cục, không phải không có khả năng. Chỉ là thiếu niên đạo nhân ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thấy người đến người đi, hồng trần như dệt, còn nếu là chính mình nếm thử khởi nghĩa, vô luận được hay không được, đều sẽ mang đến tai họa loạn sự tình. Không phải như thế, không thể suy yếu nhân hoàng khí vận. Mà suy yếu nhân hoàng khí vận, tại hiện tại niên đại bên trong liền đại biểu cho phòng ngự rất nhiều yêu quốc khí vận trưởng thành đổ sụp, sẽ dẫn đến biên quan bố phòng quân trận hiệu quả trong nháy mắt giảm xuống, để biên quan ngăn địch các tướng sĩ lập tức ở vào hạ phòng, về sau sẽ dẫn đến kết cục gì? một chút có thể thấy được, thậm chí có khả năng dẫn đến năm đó Cẩm Châu hai tiếp càng lớn phạm vi xuất hiện. Thiếu niên đạo nhân đem quân cờ buông xuống, trong con ngươi những cái kia dục ngẫu sát khí tản ra. Mặc dù có mạch nước ẩm, lại vẫn như cũng là người thiếu niên phong thanh trong sáng. Sau đó đem những này quân cờ một lần nữa lục tìm, để vào cờ cái soạn. Không phải hạ rất khá sao? Vì cái gì không được? Có thanh âm quen thuộc, Tề Vũ hoặc ngẩng đầu, nhìn thấy trung quanh bất tri bất giác đã có rất nhiều người, lại là lúc trước chính hắn một mình hạ nhân cờ, hạ đến đặc sắc, lui tới trong người đi đường cũng có thích xem cờ các lão nhân, liền dừng lại bước chân đến nhìn xem thiếu niên một mình đánh cờ mà hỏi thăm lại là người quen, là vị kia mặc áo xám đầy bó, không biết rõ cái gì thời điểm ngồi xuống, nâng cầm lên nhìn bản cờ. Hắn tọa hạ thời điểm, người chung quanh tụ hội liền bản năng không để ý đến cái này một cái bàn cờ, không để ý đến dưới cây thiếu niên đạo nhân cùng áo xám tiên sinh, mà hậu nhân quần cũng cứ như vậy tản ra tới, người đến người đi, hồng trần như dệt, mà dưới cây này, bản cờ thanh tịnh, duy chỉ có thiếu niên cầm cờ, mà nam tử đứng ngoài quan sát. Cái sau phong khinh vấn đạm, kỳ thật mở miệng thời điểm đã cảm thấy hối hận. Tĩnh Linh đã nhắc nhở hắn, tốt nhất cách trước mắt cái này thối tiểu tử xa một chút, nhưng là cũng không biết rõ vì cái gì Tựa hồ là gần nhất Hồng Trần bên trong thời gian trôi qua cũng có chút không thú vị, cho nên không phải muốn tìm chút chuyện thú vị. Giờ phút này tới đây mở miệng hỏi thăm, không vì cái khác, chỉ là hiếu kỳ, thiếu niên đạo nhân lúc đầu chỉ là thu thập quân cờ, vì mình mục tiêu mà để thương sinh là quân cờ, để bọn hắn lâm vào hai nạn bên trong, bất luận có thể hay không làm thành. Ta nếu là đi làm chuyện như vậy, mới là rơi vào ma đạo. Như thế ta, cùng năm đó nhị hoàng tử, tại trên bản chất kỳ thật không hề có sự khác biệt. Loại phương pháp thứ nhất, không lấy. Như vậy còn có phương pháp khác sao? Như cũng đánh cờ đánh cờ. Lần này thế cục trở nên nhu hòa rất nhiều, Tệ Vô Hoặc trầm mắt trong lòng suy nghĩ, nếu là không thể cưỡng ép bên ngoài lực phá vỡ, như vậy nếu là vào chiều đường, như lúc này tại nước Khắc Ngọc Dương tự động dạng đâu? Ỷ vào 50 năm hoàng lương nhất ngậm bộ phận tiên tri, từng bước vào chiều đường, lôi kéo khắp nơi. Nhân hoàng có khí vận, nhưng mà muốn trị nước cũng cần trật tự và văn võ bách quan, cũng sẽ bị trình độ nhất định hạn chế, là Khôn Long Tiên. Nhưng cuối cùng Tệ Vô Hoặc không có hạ xong, liền đem ván cờ này thu thập. Thầy bói chính thấy say xương ngón lạnh, tựa hồ nhìn ra thiếu niên quyết ý cùng phán đoán cũng đối với về sau hơn 50 niên hội truyện phát sinh phán đoán cùng diễn thử, nhưng tệ vô hoặc lại lấy đi quân cờ, thế là đáng tiếc, dò hỏi, ván cờ này có thể dưới, vì sao không đi? Thiếu niên đạo nhân lời ít mà ý nhiều, nói: "Giết không được đại long." Năm chữ phong khinh vân đạm, lại tự có một cỗ sát khí. Thế là thầy bòi có chút nhướng mày, bị sát khí này một kích, đôi lông mày đều là ngậy. Sau đó vỗ tay thở dài nói: "Quay quay, ngươi cái này năm chữ, nếu là bị sát sinh kiếm đạo phát hiện, đại khái sẽ bị trực tiếp chói lại đi. À, không đúng, đã không có sát sinh kiếm đạo, nhất mạch kia truyền thừa đến từ một tiên tiên chi vật." Bản nguyên là một đầu máu máu chương hạ, đã bị một vị tồn tại thử kiếm thời điểm, phách trầm ra, hắc, lấy kiếm nói toạc ra kiếm đạo, rất bá đạo. Cho nên, tiếp xuống ngươi muốn làm thế nào? Không muốn nhắc lên loạn sự tình loạn thế, không muốn thả kia nhân hoàn mạng sống, hai cái này là chọn nhau. Liên Thầy Bối đều yếu kỳ, trước mắt cái này thiếu niên sẽ làm lựa chọn gì? Tê Vũ hoặc cuối cùng suy nghĩ thật lâu, lại là trực tiếp nhấc lên quân cờ, trực tiếp đem một viên trọng yếu nhất hắc kỳ đổi thành bạch kỳ. Thầy Bối mi tâm đều nhảy lên, động tác rất đơn giản, nhưng lại trước mắt cái này thiếu niên đạo nhân làm ra thời điểm Lại phảng phất có một cỗ không nói ra được trong dung bằng bạc, thời bói màu nâu con ngươi tại dưới ánh mặt trời, đột nhiên nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt, hắn nhìn thấy kia thiếu niên đạo nhân ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, nhưng lại phảng phất nhìn thấy một tên đã gần đến hồi tại trong nhân thế vô song vô đối lão giả, là Thái thượng Huyền Vi, là vô hoặc phu tử, hỏi, ngươi muốn làm thế nào? Đáp nói, Quân vô đạo, dễ chi, về phần thay đổi về sau, duy trì được nhân gian giới khí vận ổn định, như cũ hóa thành trường thành che chở thương sinh. Như vậy bị dễ hoàng đế, hạ chẳng là cái gì có thể nghĩ. Thiên hạ an ổn, cùng trảm tắc quyết định, ta đều muốn làm được thôi bối mi tâm cuồng loạn, đây cũng không phải là thiếu niên trong động hoàng lương nhất động, đây là trong nhân thế ức vạn khí vận chi hội tụ, là trong nhân thế chi hoàng giả, là vị nhân hoàng, muốn nhúng tay ức vạn vạn khí vận của người chi vị, không khỏi là cực kỳ thảm thiết hạ chẳng, cho dù là hắn dạng này tính cách, cuối cùng không đành lòng, cái này thiếu niên hỏng một thân căn cốt, thế là nhịn không được huyên nói ra. Ngươi là người xuất gia, đây là muốn nhập thế a, đạo môn có bất nan, Phật môn có bác khổ, đây đều là nhiễu loạn phàm tâm độ vận, đối với đây, tất cả tu hành giả đều chỉ sợ tránh chi mà không kịp. Chỉ sợ lưu lạc tại cái này bắt khổ bắt nan bên trong, không được giải thoát. Bồ Tát đều em ngại nhân quả, ngươi tiểu tử ngược lại tốt, lại muốn nhiễm những này đồ vật. Thanh âm của hắn dừng một chút, đoán mệ người phân ly ở hồng trần bên ngoài, nhưng lúc này đây nhiễm đồ vật quá nhiều, cơ hồ khiến hắn đều có chút tê cả da đầu, nhịn không được khuyên nói ra, "Ngã con, cái mùi à, nghe người ta khuyên, nói cơm no, ngươi nghe ta một câu, ngươi cái này tiểu tử mặc dù nói cố chấp một chút, thế nhưng là cũng có đạo tâm, có ngộ tính, hẳn là có đại thành tựu. Năm nào như tu đạo có thành tựu, phi thăng hoàn vũ, sương hô một câu chân quân, cũng chưa biết chừng. Thế nào, là muốn vứt bỏ nói mà nhiễm cái này phàm tục, mà vào cấp sao?" Thiếu niên đạo nhân nói Ta trước một đoạn thời gian đã từng cùng một vị tu Phật bằng hữu nói, muốn để mọi người trải qua chư tướng, cuối cùng mới có thể đến vô tướng, mà không nên để bọn hắn trực tiếp tiến vào vô tướng hoàn cảnh đi tu hành, ta cảm thấy, tu Phật, tu đạo, tu đều là chính mình, đạo lý nên tương đồng. Chẳng lẽ ta chỉ có thể thuyết phục những người khác, lại không thể kiên trì quan điểm của mình, chỉ nói không làm sao? Thiếu niên con ngươi bình thản, Bát Nan không thấy, như thế nào chứng? Ta đi con đường là đúng. Nếu như ta thật tu hành là nói, như vậy Bát Nan làm khó không được ta. Nếu ta rơi vào Bát Nan, thật là là chính ta lòng cầu đạo không kiên. Thầy bối ha hốc mồm. Vẫn là không nhịn được mắng to một tiếng, sau đó quát lớn, "Ta, ngươi chủ động nh nh ban an, ngươi hồ đồ a?" Thế vô hoặc hồi đáp, "Không hồ đồ." Thiếu niên đứng dậy, làm ra quyết định của mình, tâm cảnh một lần nữa quy về trong suốt, một thân đảm bảo có ở sau lưng hồ kiếm, thần sắc bình thản, đứng ở hồng trần bên trong, bỗng nhiên tựa hồ rốt cục có chỗ linh ngộ, như là lời nói, thái thượng vông tỉnh, dưới nhất không kịp tại tỉnh, thế nhưng tình chốt chung, ngay tại chúng ta, cái gọi là tình, nhưng lại sao chỉ chỉ cái gọi là nhi nữ chi tình. Sư tỉ nói, "Ta tựa hồ minh bạch, nhưng lại tựa hồ khác biệt." Trong lòng của hắn yên tĩnh nghĩ đến, "Lão sư à, nếu là tình là đạo môn bất nan một trong, đệ tử kia bất nan sát thực đã tới. Đệ tử có thể tránh, nhưng là, đệ tử không tránh." Thầy Bói nhìn thấy thiếu niên đạo nhân ánh mắt bình thản, liền phảng phất tự nhiên mà vậy, hắn nguyên khí cùng nguyên tinh hội tụ ở cùng nhau, hóa thành một loại sa sam mà kéo dài khí cơ, là vì đan ngẫu, là vì căn nguyên, là vì tiên thiên nhất khí, cũng không chấp nhất, cũng không có lựa chọn đi đi hảo hưu sơn thần vánh hổ cho lưu lại sơn thần công thể hữu vi chi pháp, gặp linh bảo chi đạo, xem dự sư Phật pháp pháp, độ chúng sinh hồng trần, gánh chịu nhân quả cuối cùng lấy xuất thế thân mài nổ nhập thế kiếm, không tránh bắt nan, tự nhiên mà thành. Tựa hồ lúc đầu như thế, chưa từng từng tách ra. Ứng. Thiên Thiên nhấc khí rồi, làm sao một điểm động tĩnh đều không có? Cái này dung hợp mới tốt giống nguyên bản cứ như vậy, thiên ý vô phùng giống như. Thầy bói tựa hồ đã nhận ra cái gì, con ngươi kịch liệt co vào, chấm dãi nước mắt. Trong lòng chỉ còn lại một câu, vô cực mà vì người, là thái thượng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia thiếu niên đạo nhân, trong lòng nhấc lên sóng lớn vô số. Khai thiên quỷ nguyên về sau, cái thứ hai, chân chân chính chính. Quá rõ chân truyền. Hắn nỉ non, nhìn xem thiếu niên đạo nhân có hộ kiếm đi vào hồng trần, dần dần từng bước đi đến, cảm xúc phong trào, nhịn không được thốt ra, huống hỏi, thiên hạ bàng bạc đại thế, đều hệ tại nhân hoàng phía trên, ngươi một giới đạo nhân, lại có thể như thế nào? Thiếu niên đạo nhân bước chân hơi ngừng lại, nói ra từ nhỏ đến bây giờ lần thứ nhất rất miệng lớn tức giận. Vậy liền là hoàng giả sư. Chương 119, Tam trụ mùi thơm ngát hướng thái thượng. Vậy liền là hoàng giả sư. Tê Vũ hoặc nói ra câu nói này về sau liền lì khai, đi vào hồng trần bên trong, dần dần từng bước đi đến đi, duy trì có vậy coi như mệnh tiên sinh nhị non vài câu. Sau đó một cái về sau ngồi ở kia cột gỗ phía trên, chỉ cảm thấy cái này sau cái chữ thật sự là nhắm nuốt không hết tứ lãng, muốn chửi một câu cỡ nào không biết trời cao đất rộng, nhưng lại tựa hồ có thể nhìn ra kia thiếu niên gánh vác lấy cực kỳ nặng nghề đồ vận. Tại dạng này trọng áp phía dưới, cái này sáu cái chữ liền tự có một cỗ thiếu niên khí phách. Liên cái này áo xám tiên sinh cũng nhịn không được than thở, nói: "Nên uống rượu." Thời niên thiếu khí phách, nhất là nhắm rượu chi vào ta. Lão hủ một nát, vẻ lu sùn định thì là trên đời nhất ngắn chi vận. Thầy boy lắc đầu than thở, chỉ là vấn đề này cũng không phải ngươi nói câu nào liền có thể làm được vấn đề này nhưng rất nhiều, cũng khó cực kỳ, ngược lại là muốn nhìn ngươi định làm gì, cũng không nên thả cái lời nói xuông. Hắn rồi tay ra từ trong tay áo móc ra móc, móc ra chút vải làng trường chín phơi khô sau khai lang khô. Phòng tới trong miệng một bên tán, một bên nhỏ lại trên người thiếu niên, nguyên khí cùng nguyên tinh tương hợp một màn, cho dù là hắn, như cũng vẫn là không chịu được liên tục tán thán nói, tiên tiên hóa sinh mà thành vạn vật, vạn vật muốn tu hành nghịch chuyển một màn này, phần lớn đều là phục đan nuốt ngồi, có thể đi địa mạch tu hành giả đã là thượng thừa, càng không cần nói như lúc trước cái này, ngẻ con cái muối làm được sự tình a. Vô cực mà vì thái thượng người cho dù là ta cũng là lần thứ nhất gặp, liền xem như những cái kia thái thượng môn nhân, từ tam tài toàn đi đến tiên tiên nhất khí, mặc dù nói không rựợ vào ngoại vận, nhưng là cũng là cần tận tâm như thần, lấy thần dẫn đạo mà đột phá, đây chính là rơi xuống hữu vi chỉ pháp tầm thường, như dạng này tâm niệm động chỗ, khí cùng tinh hợp, thế nhưng là chưa bao giờ có a, chật trợng, hiếm lạ, hiếm lạ, thật sự là hiếm lạ. Lại tiếp tục lẩm bẩm, nghe nói kia Huyền Đô đại pháp sư, dường như lúc ban đầu oa hoàng tạo ra người, xem như hơn phân nửa tiên tiên sinh linh, lại thêm thái thượng điểm hóa, một khi xuất thế tam tài đã thể tụ, còn lại chư đệ tử, cũng đều là tổn thần mà thành tiểu tiên tiên nhất khí. Chỉ là về sau, diễn phần mình đi con đường phương hướng khác biệt. Nhìn như vậy đến, cái này tiểu gia hỏa chẳng phải là từ xưa đến nay, một cái duy nhất tại một bước này cảnh giới gần như có thể cùng Thái thượng so sánh rồi. Đây coi là được là chân chân chính chính Thái thượng chân truyện. Ngẫe con cái mũi, lợi hại a. Lần sau có cơ hội gặp mặt, lão tử nên mời ngươi uống rượu, ha ha. Lão tử? Ân, lão tử? Hắn đương nhiên nghi ngờ hạ. Chính mình cũng không biết rõ, xưa nay nói chuyện còn tính là chú ý chính mình, vì sao lại bỗng nhiên bản năng nói ra. Lão tử cái này danh hiệu Sau đó hắn đã nhận ra kia liều mạng toàn lực cảnh báo bản thân tinh linh. Ừm. Tiểu gia hỏa là quá rõ chân truyền. Thái thượng. Thái thượng. Người mặc áo xám thở bối lúc đầu nghĩ đến cao hứng địa phương, vỗ tay mà hô to, đột nhiên tựa hồ rốt cục ý thức được cái gì, nói tựa như là đột nhiên bị dây thường quẹt lại, cắm ở trong cổ, nhỉ non vài tiếng, con mắt đăm đăm, trong mồm khoai lang khô đều trở nên không hương vị nữa nào. Không phải là không hương vị nữa nào, đơn giản giống như là dao đồng dạng kéo cúng họng. Sau đó đầu đầy mồ hôi lạnh. Hả? Đi đi. Hắn là thái thượng một mạch, hắn lão sư nhưng chưa chắc là thái thượng a, đúng không? Ta đã từng nói lão như cái mối cái gì? Hả? A, a ha ha ha, kia là ta sao? Là ta. Ta nói. A ha, ha ha ha ha, không thể, không thể. Bịch. Thầy bói đứng dậy, sau đó đầu gối mềm nhũn trực tiếp hướng phía phía đông quỳ xuống. Chờ đến buổi chiều thời điểm, Hoa thượng có ngắt lấy tới dược thảo từ nơi này đi ngang qua thời điểm, nhìn thấy cái này đoán mệnh tiên sinh bưng lấy ba nén hương ở nơi đó quỳ, lông mày đều hất lên, nghi ngờ nói: "Ngươi đang làm cái gì? Phật môn không có quỷ hương truyền thống." Quỷ. Ha ha, ngu rốt, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta quỷ rồi? Chộp đầu. Mợ mắt ra nhìn xem. Ta đây là dân gia xương lưng, ta chỉ là gần nhất ăn đậu hũ nhiều chút, cùng chúng tiểu cô nương chơi đùa vui sướng chút, đầu gối công như nhũn lão già, cho nên thư thả như vậy một chút. Biết hay không a ngươi, ngươi là thật cái gì cũng đều không hiểu ai chọc đầu." Thầy bói mạnh miệng cười lạnh. Thuận tiện quỳ đến thẳng tắp thẳng tắp, lưng ưỡn đến mức cùng tán thương giống như. Đại Hòa thượng bắt đầu, thản nhiên nói, ngươi mặc dù không có cái gì Phật pháp tu vi, nhưng là bẩn tăng đột nhiên cảm giác được ngươi có thể đốt ra xá lợi tử. Miệng đù cứng. Từ xưa đến nay duy nhất một đôi miệng đốt ra xá lợi. Đoán mệnh trước sinh đại giận. Nhưng thủy trung bạo chỉ quỷ hương tư thái không núc núc. Vị xong ba nén hương, sắp trời đều đen, lại là mặt mũi tràn đầy số khổ, o hô ai thai chi sắc. Khổ quá, khổ quá, vậy phải làm sao bây giờ? Thật sự là cái đại phiền toái. Đoán mọi người, chú ý một cái chính là muốn tránh. Đứng đầu nhất bảy bối, không phải có vô cùng diệu pháp, muôn vạn thần thông, đưa tay một thì, liền cảm giác thiên hạ cái gì đều có thể tính được. Giạng này người thường thường chết được mộ phần cỏ đều cao bá trượng. Mà là phải hiểu khắt chế. Biết mình cái gì không nên tính, cái gì không nên biết rõ, tốt nhất liền nghĩ cùng đừng nghĩ. Biết rõ nói cái gì là nhập môn biết rõ ngậm miệng mới là gia sư. Mình bây giờ biết rõ kia tiểu đạo sĩ theo hầu, kia về sau đối đãi kia tiểu đạo sĩ lời nói cử chỉ liền tất nhiên sẽ ra vấn đề, liền tất nhiên sẽ chiếu cố hắn, liền sẽ khách khí, dạng này cùng vị kia để cái này tiểu đạo sĩ ra lịch luyện bản ý, tất nhiên tướng vi phạm, dù sao ai cũng biết rõ, thái thượng một mạch khó khăn nhất tối cao, thế nhưng là tam giới 6 đạo nổi danh nuôi thả, cùng chăn dê giống như, lang lưu cái muối xoạt một cái liền không còn hình bóng. Thầy bói khẽ miệng giật một cái, đem chính mình ý nghĩ này trực tiếp bóp chết, không nhẹ không nặng cho mình trên miệng tới một cái. Nghĩ nghĩ, lại tới một cái. Sau đó hướng phía phương đông liên tục chắp tay, vẻ mặt cầu xin, ngài đại nhân có đại lượng, đại nhân có đại lượng, ta đứa nhỏ này từ nhỏ đã miệt mầu, không cùng ta tiểu hài tử này chấp nhận, không tầm thường kiến thức. Áo sam tiên sinh trở dài, cảm thấy đau đầu không thôi. Chính mình tính linh thật sự là quá nhạy cảm. Tu hành chi nhân tu chính là nội tại viên mãn, cảnh giới cao thấp cùng chiến lực cao thấp cũng không quan hệ trực tiếp, có chân nhân một ngụm kiếm khí tung hoành thiên hạ vô song vô đối, nhưng là ngoại trừ cái này chả ngoại ma thủ đoạn, còn lại đều là nhức hiếu bất thông, nhưng có chính là nhận phụ chiếu thành nhân tiên, cảnh giới cũng cao, nhưng là am hiệu, nhưng thật ra là lưỡi đan. Họ là nói tu chính là nguyên thần trong suốt, đi là đẩy xem bói tính. Nội danh nhất chính là Thiên Lý Nhãn cùng Tuận Phong Nghị. Cảnh giới không thấp, chiến lược kéo hung. Nếu là bị giao nội pháp bảo về sau chính là hai cái nút thiếu, nhưng là tránh thai tị tiếp thủ đoạn cao, rất nhiều cùng thế hệ điểm hoặc là gặp thai kiếp vẫn lạc, hoặc là cùng người đấu pháp chiến tử, hai cái này không tu hàng ma hộ đạo chỉ pháp, chỉ tu tránh thai tị kiếp chỉ thuận, địa vị cùng thực lực lại là càng ngày càng cao, càng ngày càng mạnh, vừa quay đầu lại, cùng thế hệ đều chết hết, hắn hai cái cũng đã cao ở lăng tiêu bảo điện trước đó. Tại chư thiên thần đem bên trong, không tính là biết đánh nhau nhất, Cự Linh thần một cái tay đánh hai người bọn họ, nhưng lại tuyệt đối là nổi danh nhất thần tướng một trong. Ma áo xám tiên sinh chính mình tính linh nhạy cảm trình độ, đại khái giống như là kia hai cái thêm cùng một chút con bướm lên cái nhọn. Một khi biết rõ, thì tương đương với thời thời khắc khắc tồn độc tồn thần. Người bên ngoài niệm tụng cái tên này không có tác dụng gì, hắn dạng này nhạy cảm trong suốt tính linh lại là đại khái ngay thẳng tiếp có thể để cho vị kia phát giác được, liền xem như vị kia mặc kệ, vậy mình tại có nhận biết tình huống dưới, nhắc tới cái tên này cùng tồn tại, đều sẽ trực tiếp bị vị kia đại lệ tử, ngũ huyền linh quan đại đế phát giác được. Nếu là lại đầy miệng bầu, không chừng liền trực tiếp từ 36 ngày tử phủ Huyền Đô cung bên trong một lò tử nện xuống tới. Giáng mắng sư phụ ta, chết tử tế, kia thời điểm cũng chỉ có thể đàng hoàng về nhà, tìm cái kia da hỏa che chở, chốt ở cái kia, Huyền Đô cũng không có biện pháp giết tới. Trừ khi hai người treo lên chân hỏa liều mạng. Vậy ta chạy đến là cái gì? Vậy ta bất bạch chạy ra ngoài sao? Thế là áo xám tiên sinh hận không thể lập tức đem chính mình đào cái hố chôn, hận không thể ngửa mặt lên trời thét lại. Hắn mụ mụ, ta tại sao muốn nhận biết đến cái này? Mẹ nó, vì cái gì? Thế là hắn suy tư hồi lâu, trực tiếp đem chính mình ném tới vạc rượu bên trong, uống nó no rượu, thả ra phân thân, không gián đoạn cho mình tính linh thực hiện phong ấn nhận biết thần thông. Thằng đến chính mình nguyên thần đem cái này sự tình quên mới thôi. Là qua ạ trận hòa, Tê Vô hoặc trở về luyện dương quan bên trong, trở về thời điểm, tiểu đạo sĩ Minh Tâm ngay tại đuổi theo một con gà chạy như bay, thế nhưng là tiểu đạo sĩ tuổi còn nhỏ, chân cũng còn chưa đủ dài, một con kia tam hoàng kê nhưng lại là cực đoan nhạy cảm, thân pháp tẩu vị, nhất là sáo trá, tiểu đạo sĩ hô to không được chạy, không được chạy, trong tay giơ thật là lớn một cái cái trổi theo ở phía sau, nhưng thủy chung bắt không được. Tiểu đạo sĩ Minh Tâm chống cái chổi đứng ở nơi đó, từng ngụm từng ngụm thở, đưa tay sát chạy xuôi đến cái cằm mồ hôi lạnh. Nghiên răng nghiến lợi, cũng đã hưu khí vô lực, ngươi không được chạy a, không được chạy. Trở về. Hồi đến. Tiểu đạo sĩ cuối cùng phấn khởi dữ dũng, đem cái cái chổi giơ lên cao cao, sau đó hướng phía phía trước trùng điệp rơi xuống, cái kia tam hoàng kê cánh bay nhảy mấy lần, vậy mà bay lên, tại tiểu đạo sĩ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chăm chú, bay tới trọn vẹn 3m, sau đó hướng phía bên ngoài bay nhảy mà đi, kia trong ánh mắt lại vẫn mang theo ba năm điểm. Coi nhẹ, ba phần ưu nhã, để cái tiểu đạo sĩ Nghiên răng nghiến lợi Lão đạo sĩ vẫn còn ở phía sau sờ lấy sợi râu chế giễu. Tiểu đạo sĩ xoay người lại chân đạp mà nói, "Sư phụ ngươi còn cười." "Hào hào tốt, không cười, không cười. Vậy ngươi cần sư phụ thế nào nha?" Ngay tại Minh Tâm trợn mắt nhìn xem kia Tam hoàng kê phải bay đi thời điểm, bỗng nhiên một cỗ lưu thủy hóa thành dây thừng, đem cái này Tam hoàng kê cho kéo lại, hơi nước tại dưới ánh mặt trời có chút đệ mắt, cái này Tam hoàng kê liền không thể không cánh thu liễm rơi xuống. Tiểu đạo sĩ Minh Tâm triển khai hai tay đang đang đang chạy tới, một cái tiểu khiêu, liền đem cái này Tam hoàng kê ôm tại trong ngực, kia gà còn tại giãy rủa, tiểu đạo sĩ gắt gao không thả, vui vẻ không thôi. Tuôi nước tán đi như mộng huyền bọt nước, sau đó thấy được thiếu niên đạo nhân công hộ kiếm từ bên ngoài đi về tới. Tiểu đạo sĩ Minh tâm vui vẻ chào hỏi. "Thế sư thúc, đây là cái gì? Thật là lợi hại a, là cái gì ảo thuật a?" Thiếu niên đạo nhân cười nói, "Không đáng giá được nhắc tới. Tu gia tiên thiên nhất khí về sau, nguyên khí không so với người thể nguyên khí, có thể xuất thể, thế là nguyên thần dẫn dắt nguyên khí, lại lấy pháp môn hội tụ thủy khí, liên hóa làm lúc trước thủ đoạn, thiếu niên đạo nhân tay áo quét qua, kia thủy khí hội tụ, lại tái phát vào một bên dòng sông bên trong, nổi lên gợn sóng, không dậy nổi mảy may khói lửa, mà chính hắn cũng đã đi nhập đạo xem. Tiểu đạo sĩ Minh Tâm chỉ cảm thấy vui vẻ, ôm tam hoàng kê đi lên phía trước. Vị tiên lão đạo cũng đã thần sắc cần biên, đầu tiên là cho là mình tính sai, vô ý thức đứng dậy, sau đó ba phen mới bận điều tra về sau, chung quy là không dám tin nhìn trước mắt thiếu niên đạo nhân, khẽ hít một hơi, thử thăm dò hỏi. "Đạo Hữu, đột phá?" Thề vô hoặc nhẹ gật đầu. Lão đạo nhân than thở, "Đạo Hữu năm nay 16 tuổi rồi." Thiếu niên đạo nhân trả lời, "Mấy ngày nữa, qua ngày Tết, liền có 16 tuổi." "16 tuổi?" Lão đạo nhân nhỉ non hồi lâu, xúc động thở dài nói, "Tốt thi tứ, tốt nội tính." Liên coi như là từ 6 tuổi bắt đầu tu đạo, nhập đạo hẳn là còn không có 10 năm a." Thê vô hoặc nghĩ nghĩ, hồi đáp, "Ừm, không đủ 10 năm. Không đến 10 năm, không đến 10 năm." Lão đạo nhân trong tay cầm kia một quyển đạo kinh, lắc đầu cảm khái hồi lâu, thật sự là không biết rõ nên nói cái gì, nói, "10 năm thời gian liền có thể đi tam tại toàn con đường, từng bước một đi tới tiên tiên nhất khí, triệt triệt để để có thể gọi là đạo trưởng, mà không chỉ là đạo sĩ." Ai, thật sự là hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy. Sau đó chính nhìn xem đệ tử ông tam hoàng cây ở nơi đó vui vẻ đi tới đi lui, Lão đạo nhân trong tay đạo kinh không nhẹ không nặng tại tiểu đạo sĩ đỉnh đầu đặt xuống, nói: "Ngươi xem một chút ngươi sư thúc, ngươi cũng muốn 11 tuổi, đừng nói là tiên tiên nhất khí cái này có thể ra ngoài chính mình mở một cái đạo quan tiêu chuẩn, liên liên tam tài toàn đều không có tu luyện thành, ngươi xem một chút ngươi, ngươi nhìn nhìn lại ngươi tệ sư thúc." Tiểu đạo sĩ che lấy đầu, kết quả buông lòng tay, Tam Hoàng Kê cánh nhất phi lại chạy. Minh Tâm Vũ khuất nhìn thoáng qua chạy mất Tam Hoàng Kê, hồi đáp: "Vậy sư phụ ngươi tại tệ sư thúc cái này liên cấp, tiên tiên nhất khí sao?" Lão đạo sĩ bị lập tức ngăn chặn. Tiểu đạo sĩ hỏi: "Ngươi cũng làm không được, vì cái gì ta nhất định phải làm đến đâu?" Lão đạo sĩ trợn khóc trợn cười, thế là nhấc lên đạo kinh, làm bộ muốn đánh, nói: "Ngã con cái mũi ngươi thật có thể nói a. Mông thịt lại ngứa hay không?" Tiểu đạo sĩ Minh Tâm quá sợ hãi, một tay che lấy cái trán, bước nhanh chạy chậm, lão đạo nhân đồng tầm chưa mẫn, cũng cùng hắn chơi đùa chơi đùa, chơi đùa sau khi, lão nhân quay đầu cười đối thiếu niên đạo nhân nói: "Tu ra tiên thiên nhất khí, bất luận cái gì pháp mạch đều là chuyện lớn đây, đạo hữu cần phải cho sư trưởng viết một phong thư, nói một chút việc này." Kê Vô hoặc lắc đầu, nói: "Không cần." Hắn có một kiếm, đẩy ra đạo quan đại diện cũng là toàn bộ luyện dương quan một cái duy nhất tính được là khí quyền địa phương, nhìn thấy Tam Thanh tượng nạn, nghĩ nghĩ, từ bàn bên cạnh cầm ba cây hương, chỉ là hơi chấn động một chút, nguyên khí cấp tốc lưu chuyển mà qua, đã đốt lên, tam tại toàn cảnh giới, thi pháp thời điểm, nhất định phải pháp đàn, pháp quyết, thủ lĩnh phối hợp, mà bây giờ, nguyên khí lưu chuyển, đã có thể tự lấy không cần những trình tự này, liền thi triển ra rất nhiều thủ đoạn. Đạo quan đều bái Tam Thanh, chỉ là có lấy nguyên thủy là bên trong, có lấy thái thượng là ở giữa chủ thần. Luyện dương quan, chủ bái thái thượng, mà giờ khắc này lão đạo sĩ cũng đã công thành. Một cái cánh tay bên trong kẹp lấy tiểu đạo sĩ, một cái tay nắm lấy Tam Hoàng Kệ, tiểu đạo sĩ Minh Tâm trong đầu tóc đều có mấy cây lông gà, hiếu kỳ nói, cũng không phải buổi sáng cùng ban đêm, tề sư tuốc làm sao cho Tam Thanh Đại Tiên Tôn nhóm dâng hương a? Lão đạo nhân nghĩ nghĩ, tán thán nói, lại là thoải mái, thiên hạ người tu đạo không khỏi là đạo tổ đệ tử, cho nên hắn sau khi đột phá, cũng liền không cho mình lão sư truyền tin, chỉ cấp Tam Thanh dâng hương. Thì ra là thế a, kia Tam Thanh Đại Tiên Tôn có thể biết không? Lão đạo nhân thanh âm ngừng tạm, chỉ cười nói, tâm thành thì linh nha. Thiếu niên đạo nhân có chút túi đầu, Sau đó đem Tam trụ mùi thơm ngát để vào lương hương, trong lòng nói khẽ: "Lão sư, đệ tử đột phá." Mà khác, đệ tử biết rõ nên làm cái gì. Tam trụ mùi thơm ngát lượn lờ thăng lên, tê vô hoặc xoay người bước đi, bên kia lão đạo nhân chào hỏi hắn, cười nói là hôm nay đạo hữu đột phá, nên hơi chúc mừng một cái, tiểu lão sĩ nói bổ sung: "Có thể ăn ăn ngon ý tứ." Thế là lại bị lão đạo sĩ vô nhẹ nhẹ cầm dưới đầu, lão đạo không thể thế nhưng lắc đầu, cười nói: "Chính là tham ăn." Phía sau, Tam trụ mùi thơm ngát lượn lờ mà lên. Hình như có huyền cơ, thận ẩn, ẩn có thẳng lên lên chín tầng mây, tam thập lục trọng thiên xu thế lại nói giờ phút này, thiên giới tử phủ huyền đô trong cung, huyền đô đại pháp sư ngay tại luận án, chương 120, làng nô hồ sư lại cũng, đạo môn thất bảo lò bắt quái lơ lửng hư không, phía dưới nó so với tam muội chân hỏa càng sâu mấy lần lục đinh thần hỏa đang cháy hung hực, kinh khủng nhiệt độ cao đủ để đem tiên nhân đều cho lửa chết, bây giờ lại chỉ là bị vây ở lò bắt quái dưới, một xuyên màu xanh, có thủy vân vân đạo bảo tuấn tú đạo nhân ngồi tại bồ đoàn bên trên, người biếng ngủ gần. Hai cái đồng nhi thì có một cái tại, đang tay cầm giống như bà tiêu làm cây quạt, quạt gió, một cái khác thì là tại tử phủ huyền đô xem đại đường chỗ trông coi, đều rất bận việc cũng liền cái này tuấn tú đạo nhân rời ngoài, giống như đang đánh trộm mắt của say, ngân nga than nhẹ nói, ngũ hành chi chất, kỳ thành tại trời, cũng có nhân lực cùng kỳ huyền. Can khôn bản hùng lô, âm dương tử lâu sắc, ta đỉnh thủy hỏa trọng an toàn. Ha ha, tốt một lò đại đan. Lần này lại tốt, lần này lại tốt. Thiêu hao thêm phí hết ta nửa tháng thời gian, cuối cùng là ra đan. Huyền Đô đại pháp sư mỉm cười đứng dậy, cảm ứng được lò luyện đan này bên trong, ngũ khí đã hợp thành, trong đó dược lực đã cuộn cuộn, thế là có biết, cái này một lò đan dược cũng lập tức liền muốn luyện thành, liền muốn phân phó đồng tử tu đan, vào thời khắc này, đương nhiên có một thanh âm truyền đến kia giờ phút này còn ở lại chỗ này tự phủ Huyền Đô xem tiền điện Đồng Nhi còn không có đến liền đã có thanh âm truyền đến. "Đại pháp sư, đại pháp sư, hai họa rồi a, lại thai họa rồi." Huyền Đô đại pháp sư phất trần quách ngang, thản nhiên nói, "Lại là chuyện gì? Lại như thế kinh hoàng? A, hai họa, từ trước đến nay chỉ có ta họa người bên ngoài sự tình, ai có thể họa chuyện của ta?" Kia thân mang áo lam, diện mạo tuấn mỹ tiểu đạo đồng miệng lớn thở dốc, khuôn mặt đều đỏ lên, đầu tiên là thi lễ một cái, sau đó mới trở lại chỉ vào đại điện nói, "Lại là cung điện kia phía trên trên Bắc, danh tự lại có biến hóa, liền cùng lần trước" không biết rõ có phải hay không lại có biến hóa. Lời còn chưa dứt, trước mắt đã không có tuấn tú đạo nhân thân ảnh, chỉ để lại hai cái đạo đồng ngẹn họng nhìn chơ trối, hai mặt nhìn nhau. Thế là vội vàng theo sát quá khứ. Ngọc Bích trước đó, đạo nhân kia không biết như thế nào xuất hiện. Phất trần quét qua, mấy lực sĩ tất cả lùi ra, hắn nhanh chân mà đến, một đôi mắt vượm nhìn chằm chằm trên Ngọc Bích, nhìn thấy kia Viễn Vi 2 chữ ẩn ẩn nổi lên lưu quang, trong đó tán phát khí cơ lăng lệ thuần túy, nhìn không được vỗ tay tán thán nói, "Tốt, tốt a, không hổ là lão sư xem trọng người, danh tự mới lên đến Ngọc này Bích bất quá nhiều năm, đã đột phá." Nhìn Hắn tối này Huyền Đô quan trị bên trong, cùng ta gặp nhau, cũng là ở trong tầm tay sự tình. Ừm. Bất quá cái này khí tức, đáng tiếc, đáng tiếc. Nguyên chỉ là cái tiên tiên nhất khí cấp độ sao? Huyền Đô đại pháp sư kinh ngạc, sau đó lại gặp được kia viền vi hai chữ, tản mắt ra một cỗ trầm hậu nồng đậm khí cơ, thế là duỗi tay ra chỉ, nhẹ nhàng phất qua cái này trên ngọc bích danh tự, có chút nhướng mày, nói: "Thú vị, là Tiên Ban Nan, mà lại, tựa hồ còn không chỉ là bình thường Ban Nan, cái này tiểu tử Ban Nan tại sao có thể có như thế nồng đậm khí khí?" Hai cái đạo đồng mã đều chạy đến. Nghe vậy không khỏi lẫn nhau hai mặt nhìn nhau đều có kinh ngạc. Vừa đến, Bất Nan tưởng thường phải là chân nhân mới có thể gặp được. Vượt qua liền có thể có hy vọng tại điệu tiên hoặc là tầng thứ cao hơn. Không độ được nhiều nhất tích lũy đại hạnh, tiếp nhận thiên đế phù chiếu, làm nhân tiên. Vị này Huyền Vi sư thúc tự hào cũng mới tiên tiên nhất khí, còn không bằng bọn hắn đây. Làm sao lại gặp Bất Nan? Thứ hai, tu giả Bất Nan, tại sao có thể có cấp khí? Cấp cái chữ này cũng không phải ai cũng có thể sử dụng a. Một thời gian cảm thấy nghỉ hoặc không thôi, bên trái đồng tử tiến lên hành lễ hỏi thăm, trong giọng nói hơi có lo lắng, nói: "Đại pháp sư, ngài nói Huyền Vi sư thúc hắn gặp được Bất Nan?" Thế nhưng là Bát Nan không phải có tránh thai tự kiếp trị pháp sao? Đối với Huyền Vi sư thúc tới nói, hẳn không phải là vấn đề gì lớn a. Huyền Đô đại pháp sư tựa hồ tâm tình rất tốt, nghe vậy mỉm cười nói, "Tiểu tiểu Đồng Nhi, cái gì cũng không biết. Bát Nan thì tu người nhất định phải trải qua sự tình, trong đó có hai loại độ pháp, một là có chân truyền, tự thân tính linh thanh tích minh mẫn, có thể sớm dự báo đến chính mình Bát Nan xuất hiện, đồng thời sớm lớn tránh, đây cũng là tránh thai tự kiếp pháp môn, như Thiên Ly nhãn, Thuận Phong nhĩ, là đạo này trong đó lão thủ. Đương nhiên, dự cảm được thai kiếp, chính không tránh đến mở cũng là chuyện khác, muốn nhìn riêng phận mình thủ đoạn." Mà khắc có một loại, chính là tính linh độc ngầu, tự thân lâm vào kiếp nạn mà không biết, giống như lá rụng nhập lưu thủy, theo dòng nước tới lui mà thôi, vận khí tốt, trải qua một phen về sau khả năng hoàn toàn tỉnh ngộ, như vậy quay đầu, vận khí không tốt, liền sẽ rơi vào kiếp nạn, như vậy tính linh mông muội, như vậy mặc dù tại tính mạng không ngại, lại là vô duyên đại đạo. Đạo môn bắt nan cũng không phải tăng hai, chỉ là tổn hại đến đại đạo, lại sẽ không cho nên vẫn lạc. Đạo đồng hiếu kỳ nói, kia huyền vi sư thúc là loại thứ hai sao? Huyền Đô đại pháp sư nói, không phải. Tuấn Tú đạo nhân ngón tay có chút suy tính xuống. Sau đó tự hồ cũng có chút bị kinh ngạc ở, trong giọng nói rất nhiều thưởng thức. Hắn là đã rõ ràng cảm giác được bắt nan về sau, không tránh không lùi, chủ động ứng tiếp ma động. Có dứt độ. Dạng này mới là sư đệ của ta. Rượu quá thay, rượu quá thay, ha ha ha, như thế căn cơ, Hoàng Lương nhất mộng lấy thành nguyên thần, Nhật Nguyệt luân chuyển lấy thành nguyên khí, một đấu một lĩnh đại màng mầm mới bổ túc nguyên tinh, nhưng lại có thể lấy vô cực mà vì đó rượu pháp đi vào tiên thiên nhất khí, đây là vô vi, mà chủ động nhập tiếp ma động, là có triển vọng, có triển vọng vô vi ở giữa, chính là nói, ha ha ha, là ngô sư lại vậy. Hai cái đạo đồng cũng không khỏi kinh ngạc. Lúc trước vị kia thái thượng tổ sư gia cũng là thua qua đệ tử, nhưng là Huyền Đô đại pháp sư thái độ rất nhiều lãnh đạm, chính là lúc trước lần kia, chuyên môn đi thượng thành tam sư bên kia chuyện phía huống trả, cũng giống như chỉ là vì thái thượng một mạch mặt mũi, nhưng xưa nay không từng đối vị kia có dạng này trưởng tức tiến hành, chưa từng nói qua là Ngô sư đệ cũng như vậy lời nói. Chỉ là cái này Tuấn Tú đạo nhân vỗ tay thưởng thức một lát, lại bỗng nhiên nói một tiếng, hỏng. Chủ động ứng kiếp mà vào, muốn phá kiếp mà ra, mặc dù không phải bản ý, nhưng cũng ứng thượng thành sư thúc kia tiếp diện chi đạo hàm ý, vân vân. Sư đệ hắn làm sao cũng tu kiếm đạo một câu nói kia nói ra, Huyền Đô đại pháp sư sắc mặt cũng thay đổi chút. Phất trần quét qua, lại nói, "Đồng Nhi, lấy ta thái thượng vô cực uy nghi sơn hạ ơn đến." Kia Đồng Nhi nghẹn họng nhìn chân trối, "Đại pháp sư, đan lô mớn." Huyền Đô đại pháp sư nói, nhanh chóng đi lấy tới, "Ngươi, lại đi lấy ta màn chướng kim khổng tiến thẳng." "Đại pháp sư, đan lô." Hàng ma gật vàng. "Cũng kia thanh lưu kim cương trạc cũng cho ta lấy tới." Huyền Đô đại pháp sư trong tay quơ lấy ra hỏa sự thịnh, cười lạnh vài tiếng, nói, "Ta lần này lại muốn nơi tay bên cạnh lưu cái tiện tay vật, thượng thanh tam sư nếu muốn lại cử động, trong khoảnh khắc na di tam sẽ tới." cùng nhau liền đem hắn nhà cửa chính phá hồng đi, lại nhìn hắn như thế nào làm, hắn ba cái chỉ là dạy bảo đệ tử, ta thế nhưng là từ chư giới lĩnh luyện, đã từng xuất linh thiên quân, giết qua yêu ma, đánh nhau nha, ai sợ ai a. Không một lát, mấy món pháp bảo đều đến trên tay, nhưng lại có đồng tử bi thiết lấy chạy đến, đại pháp sư, đại pháp sư, hai hòa rồi, hai hòa rồi. Kia một lọ tử đan dược lại nổ. Huyền đô đại pháp sư há hốc mồm. Chỉ cảm thấy huyền vi hai chữ này, sắp thực chất nhán chút, cũng quả thật. Hai hòa a. Đại pháp sư đau lòng nhức óc. Sư huynh đa lượt. Tại Tề Vô hoặc Ly Khai thôn xóm ngày thứ 2 thời điểm, lại có một cỗ trang trí cực xa hoa xe ngựa đi tới, cao lớn tuấn mã đều đều đồng dạng cao, màu đen da lông như sa tanh, xe ngựa phía trên cũng là trang hoàng xa xỉ hảo, trước sau đều có mấy tên cỡi người đi theo, mặc dù những này cỡi người đều chỉ mặc bình thường trang phục, lại lưng thẳng tắp, ánh mắt như điện, như khoác trọng giáp, rất có lực uy hiếp. Người trong thôn đều bị dọa. Tuy là bởi vì động tĩnh này đều đi ra nhìn, nhưng lại đều mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, không dám tiến lên. Đám người này là tìm đến kia chân gãy lão già. Thật sự là kỳ quái a. Hắn khi còn sống không có người nào để ý, sau khi chết ngược lại là đến tìm hắn người nối liền không ngừng. Kia lôi kéo xe ngựa ngựa tại dưới núi dừng lại, sau đó đi ra một tên người mặc áo đen, sắc mặt tái nhợt ngũ quan như nữ tử thanh niên, tựa hồ thân thể không tốt, thường thường ho khan, bị người đó lấy, đi tới mai táng, cái lão giả địa phương, dường như phân biệt xuống vị trí, sau đó trong mắt hạ nhiên nói: "Đao, rỗ, hắc." Lão lý trưởng ngơ ngẩn, đẩy ra người đến đi đến tiền đến, cả giận nói: "Các ngươi làm cái gì?" Đao mộ, "Các ngươi là ai? Có còn vương pháp hay không, có hay không công đạo?" Im, cút. Lại không lăn ta. Thanh niên tiện tay vung lên, một tên cỡi người rút ra roi ngựa trùng điệp quét ngang. Rồi sao phát ra chói tai tiếng sế gió, để ra đầu run lên, sau đó nặng nề mà chịu kích tại lao lý trưởng phía trước bên trên đất, thuận tay nhấc lên, chính là một vết nứt, khí kình đem lão nhân hất tung ở mặt đất, phía sau lưng rắn rắn chắc chắc đụng vào trên mặt đất. Lao lý trưởng một nháy mắt chỉ cảm thấy đại não một mảnh trống không, sau đó chính là đau nhức cảm giác tràn ngập toàn thân, phảng phất xương cốt đều bị lách nát. Thân thể động cũng không động được, xương cốt đã nứt ra, động một chút đã cảm thấy muốn cắm vào trong thịt. Thanh niên thản nhiên nói, một giới thảo dân, cũng dám sương vương pháp a. Mở qua tại Người trong thôn vây quanh ở lão lý trưởng trung quanh, nhưng là đối thanh niên kia việc cần phải làm cũng đã giận mà không dám nói gì. Những này như hổ lang đồng dạng cưỡi người đồng loạt động thủ, rất mau đem chân ghế lão giả mộ phần cho đả mở, lên qua tải, mở ra về sau, kia mặc hoa phục, khuôn mặt trắng non không giống như là người nam tử thanh niên hướng phía trước mấy bước, tối người nhìn xem lão giả bộ dáng, thanh niên có chút trong mắt, than thở nói, thật là chết a. Sống lâu 7 năm, cũng nên không có cái gì tiếc nuối a. Lại cầm lên kia trung dung lệnh bài, đọc qua hắn lưu lại trong di thư cho, lại chỉ là đơn giản phân phó, không có lộ ra nửa điểm sự tình. Hắn ở trong thành cũng có ám tử, biết rõ cái này lão đầu tử 7 năm qua tại trong thôn sinh hoạt. Rõ ràng trong quân đội lúc là tính cách vô cùng tốt, bằng hữu rất nhiều cái chủng loại kia người, cơ hồ chưa từng phát qua cái gì tính tình, nhưng về sau đi vào cái này trong thôn, lại tựa hồ là bởi vì chân gãy không trò bệnh, tính tình trở nên táo bạo, đụng một tí mắng chửi người, tại cái này trong thôn, đều không ai cùng chỗ hắn tử tốt, ai cũng không chào đón hắn. Di thừa cũng là bộ dáng như vậy, năm đó chuyện kia quả nhiên chưa từng nói ra. Thanh niên kích kích bàn chỉ, tâm thần bình thản, cố ý giả bộ như táo bạo bộ dáng, không cùng cái này người trong thôn giao hảo là vì tại chính mình sau khi chết bảo đảm cái này thôn a. Dù sao, nếu là có người cùng ngươi giao hảo, kia nhà ta cũng liền không thể không lo lắng ngươi nói ra cái gì. Kia thời điểm, quân ân minh ngum cuột cuột, nhà ta lại không ngận ý, cũng chỉ đành động thủ giết khẩu. Hắn than thở một tiếng, nói: "Sinh tử chiến trên trận lăn lộn người còn sống sót, cũng không chỉ là không nao thoái binh linh a. Nói thật, năm đó 60 vạn huyền giáp quân bên trong, có một quân phản loạn, cuối cùng dẫn đến trông coi kia một bộ phận thành trì huyền giáp quân nội loạn chiến từ đến chết tổn thương tỷ lệ bệ thành, lấy vi phạm quân lệnh tội danh đầu nhập Cẩm Châu chiến trường." Nếu không phải là Huyền Giáp quân thống xoé đánh bạc mệnh đi phải che chở lính của mình, mấy cái này tàn binh căn bản không sống tới hiện tại, thánh nhân năm đó mới đăng cơ, phải duy ổn, vị kia thống xoé nửa đời cùng yêu quốc chấm giết, có thể nói là quốc chi của chủ, lại thêm năm đó chuyện kia mặc dù hoàn thành, cũng đã dẫn tới năm họ bảy tông cầm đầu rất nhiều thế gia bên trong có nhiều bất mãn. Đành phải thủ hắn ngăn được, chưa từng đem những này tàn binh giết chết, thả bọn hắn giải ngũ về quê. Bây giờ nhìn thấy người này chết rồi, mới xem như chút tâm bệnh. Chúng ta cũng tránh khỏi công phù, không cần ngươi." Thanh niên vẫn ngắm nhìn xung quanh, dò hỏi, hắn không phải còn có một thanh kiếm sao? Tước trưởng cũng là mua rượu làm uống. Thì ra là thế. Chết thật lấy hết ta." Thanh niên nói nhỏ, tiếng nói có chút lênh lênh âm nhu, cùng nam tử khác biệt, sau đó ho khan vài tiếng, lấy tơ lửa khăn che miệng. Tuy ý phất phất tay, Thản Nhân nói, "Vì nước hy sinh, là quân tận trung L. Táng tại trên núi, không khỏi quá mỏng. Truyền cái khác một chỗ địa phương. Hậu táng." Những người còn lại đều chắp tay đồng ý. Hắn đi qua lão lý trưởng bên cạnh, chỉ là nhẹ gật đầu, Thản Nhân nói, "Năm đó cố nhân, cũng coi là trong quân gia hú, chúng ta làm sao cũng phải muốn nhịn." Sờ tay vào ngực, ngóc ra, treo ở không trung rang hai tay. Mấy viên ngân hạt dưa từ phía trên mà rơi, ba năm tản mắt mờ, rơi vào lão nhân trước người trong bụi lất. Hờ hờ nói: "Mấy nhà ta có nhiều nợ tội, những tiền bạc này, trưởng ngươi thu đi." Chương 121: Thái thượng vị sư. Luyện Dương quan bên trong, lão đạo nhân lôi kéo tiểu đạo sĩ cùng đi nấu cơm đồ ăn, mà thiếu niên đạo nhân lúc đầu dự định muốn giúp đỡ, lại bị lão đạo nhân cho khuyên can, hắn cười vướt dấu nói: "Hôm nay ngươi đột phá, là tốt đẹp sự tình, là nên muốn chúng ta chúc mừng ngươi, làm sao có thể cái này thời điểm còn để ngươi đến giúp lấy xuống biết đâu." Tuyệt đối không có dạng này đạo lý. Đạo hữu trước tạm trở về, làm sơ nghỉ ngơi, hôm nay cơm tối liền gọi ngươi nhìn một chút ta sư đồ thủ đoạn." Tiểu đạo sĩ Minh Tâm trong tay cầm một cái một cái xèn giơ lên, nói, "Thủ đoạn." Sau đó bị lão đạo sĩ trở tay một cái đầu vỡ. "Nói cho ngươi không muốn cầm nấu cơm giá hỏa sự tình luận vùng, ngươi không nghe, tới giúp đỡ vo gạo." "Nhà." Tiểu đạo sĩ đàng hoàng cùng sau lưng lão đạo sĩ hướng xung làm phòng bếp trong phòng đi đến, bỗng nhiên quay người trở lại, đối thể vô hoặc làm cái ma quỷ, gơ gơ tay nhỏ, tuổi nhỏ nó nớt, nhưng lại ngây thơ thuần túy, để thiếu niên đạo nhân nhịn không được lộ ra mỉm cười, đưa mắt nhìn bọn hắn sau khi đi vào. Đời cửa ra trở về kinh Các. Trong tay áo tiểu khủng tức chánh thoát, ổ não kêu. Nó là thật đói bụng cái thê thê thảm thảm ưu tư. Gần nhất khẩu vị của nó cùng sức ăn đã càng lúc càng lớn. Đơn thuần ăn thịt tựa hồ cũng đã không cách nào thỏa mãn, hiện tại mỗi ngày đều cần ăn lớn phân lượng ăn thịt, sau đó còn muốn ăn chút con bò già chuẩn bị linh tài linh dịch, lúc này mới có thể miễn miễn cơ cưỡng cữ. Nhưng lại đói khác, hôm nay cũng thế, hồ ăn biển lấp một chậu về sau, mới tại tể vô hoặc tại kinh Các bên trong cho nó chuẩn bị đệm êm phía trên thư thư phục phục ở lại. Mỗi ngày ăn no liền ngủ, tỉnh ngủ liền ăn, không còn phiền não, còn có người đuôi. Thật sự là không nói ra được tiêu sái thời gian. Thiếu niên đạo nhân ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, sau đó nhẹ nhàng gãi gãi cái này tiểu không tức chim cái cằm. Lấy cục mực, tăng thêm chút nước giếng, chấm dãi mài mực, tâm cảnh như cũng bình thản xuống, hắn nâng bút chấm mực nước, tại trên tờ giấy trắng viết xuống một cái lớn như vậy tính chữ, bút tích thông dòng, tâm cảnh cũng theo đó dần dần hòa hoàn yên tính trở lại, trước đó trải qua tại đất gấp rút mà nhanh, như lôi vũ phong bạo thời điểm, giá một chiếc thuyền con, đi tại đại dương mênh mông phía trên, hắn đến thời khắc này cũng, cuối cùng cũng phải yên tĩnh suy nghĩ. Trước nâng bút viết xuống bốn chữ. Hải kiếp bắt đầu đều hoặc cũng không tin tưởng có trò xuất hiện không có chút nào lý do tai nạn, Cẩm Châu vốn là nơi phồn hoa, lại là cái gì lực lượng, lại có thể để một châu chỉ địa, dòng sông đột tuyệt, thực vật đều đều khô héo. Ngao Lưu lão tiên sinh chỉ là tiến đến mưa xuống, liền bị nướng đốt đến thù thường, ở trên mặt lưu lại vết tích, chọn vẹn 7 năm đều không có tàn đi. Cái này thai kiếp, đến cùng là thiên thai là nhân họa, đến từ nơi nào? Đây là vấn đề trọng yếu nhất. Minh chân đạo minh dạng này trải rộng nhân gian giới, liên liên âm ti biên giới cùng yêu quốc khoảng cách bên trong đều có sinh ý vãng lai đại đạo minh thế lực, đều không thể dò tra rõ ràng, thời khắc này thiếu niên đạo nhân cô đơn trước bóng Tự nhiên là cái gì đều làm không được, chuyện sự tình này cần chậm rãi đi thăm dò, cần chậm rãi làm rõ ràng. Lại tiếp tục nâng bút, viết xuống một nhóm văn tự. Mạc Hắc Ích Long phục người, là ai? Vậy sẽ yêu quốc dẫn tới, để hai hách bộ phát đầu nguồn một trong, để nguyên bản nạn hạn hán chuyển biến trở thành nhân gian luyện ngục trực tiếp nguyên nhân, chính là người này đem yêu quốc dẫn đi qua, người này là ai? Là đạt được lớn nhất có ích nghị hoàng tử. Thế nhưng là nhân tộc hoàng giả chỉ mặc bình thường màu mực quần áo, đoạn sẽ không lấy long văn loại này dị tộc là Đường văn. Lấy nhân hoàng quần áo Phần lớn lấy Nhật Nguyệt tinh thần sông núi biển hồ chính là về phần binh qua cây lúa chi vật là Nhân Hoàng chương 12. Trừ cái đó ra, phần lớn chỉ mặc thuần sắc quân áo. Xích Long phủ, cùng Long tộc có quan hệ. Long chính là đại tộc. Ở trong Tiên đỉnh có Long thần, Đồng Lai ti bên trong có tứ hải Long Vương, có khác ngũ hồ, tứ động, tam thủy phủ. Ma yêu tộc cũng có Long tộc đại thánh. Từng là thượng cổ dị chủng, bây giờ như cự kỳ thế to lớn. Phật môn truyền pháp từng nói, già lâu la nhưng nhập thực Long Vương một đấu cùng 500 đầu long. Nhưng là kia chỉ là ngôn ngữ sai lầm. Phật môn kinh văn bên trong lòng không đủ mà kích động, lấy bụng đi địa, bất quá chỉ là cự mang thôi. Bát Bộ Thiên Long một trong kim xí giả lâu la vương, bị đơn độc trong đó chư thủy thần đứng đầu Đông Hải Huyền Thành Quảng Đức Vương tự mình xuất thủ. Trong vòng 3 chiêu, tại Phật Tiền ngang nhiên đánh giết, nuốt mà ăn chỉ. Thế nhân không phân rõ giả lâu la cùng bằng điểu, cho nên đây cũng là đạm đại huyền thành tiên lục nói, vàng loại yêu thú, bây giờ nhân gian hiếm thấy môn do. Đóng bị chư Long ăn lấy hết. Năm đó nhân hoàng đã từng cùng Thiên Đình ngắc định, cũng tụ tập vạn dân khí vận vào một thân, tuyệt đối không có khả năng lấy dị tộc là Đường Vân, nhưng là việc này đạt được lớn nhất lợi ích lại vẫn cứ là nhị hoàng tử vẫn là nói, trừ bỏ hắn bên ngoài, còn vẫn có những người khác đạt được có ích, chỉ là hiện tại nhìn thấy đồ vật còn quá ít, cho nên chính mình không biết không. Thiếu niên đạo nhân yên tĩnh nghĩ đến, vẫn là nói, cố ý có ai xuyên này phục sức, là nhị hoàng tử Tâm Phúc, là cố ý vì đó. Việc này trọng yếu giống vậy, nhưng là đối với người nãy truy tra, có lẽ cũng là cần từ từ sẽ đến, thậm chí cần mình chân đạo minh lực lượng trợ giúp, đây cũng là hắn không có khả năng lập tức làm rõ ràng sự tình. Sau đó nâng bút tiếp tục đặt bút. Yêu quốc, có lẽ năm đó thế cục quá mức hỗn loạn, có lẽ ngay lúc đó tâm lực đều dùng để chuyên chú vào cứu người, ba đại yêu nước cho dù là lấy Minh chân đạo minh chí lực, nhưng cũng không thể làm rõ ràng cái này ba đại yêu nước đến cùng là cái nào ba cái, yêu quốc sự tình mình dĩ nhiên phải đi tra, cũng có thể đi hỏi thăm Minh chân đạo minh, làm rõ ràng năm đó tham chiến yêu tộc bản tính. Lấy gì thân thông, ra sao bạn tướng, am hiểu thủ đoạn gì? Sau đó hỏi thăm một cái lưu tốc. Thiếu niên đạo nhân nghĩ nghĩ, con bỏ giả năm đó tự biên tự diễn, đó cũng là yêu tộc một phương bá chủ, nói là chiếm cứ 10 cái sông núi, tự lập. Lam đại thánh, mặc dù chính hắn nói là không có được thừa nhận, cũng liên bản thân nói đùa đùa nghịch, nhưng là cũng đồng dạng chẳng có. Chuyện gì? Yêu tiêu, tiêu sái sái cho tới bây giờ, cái này cũng có thể thể hiện ra. Con bò già thủ đoạn. Yêu tộc, Nưu Thúc hẳn là sẽ quen thuộc hơn chút. Bất quá, gần nhất Vân Cẩm cùng Nưu Thúc tựa hồ cũng tương đối bận. Dột, cũng không có biện pháp liên hệ đến. Kia một chiếc gương liền đặt ở bên cạnh, hắn gần nhất cần làm rất nhiều. Chuyện, mà Vân Cẩm bên kia tựa hồ cũng là tiến vào bị lão sư đàn hoa. Phú hướng nguyên quân, gấp rút tu hành thời điểm, cũng không có chủ. Động liên hệ hắn, thiếu niên đạo nhân ngón tay nhẹ nhàng phất qua mặt. Kính, pháp lực lưu chuyển, nguyên bản trên gương màu xanh đồng giờ. Phút này cũng đã như bức sắc vết tích, giống như trong bóng đêm trộm Sao, tự có hắn tính mịch cảm giác. Chỉ tiên tề không nghĩ ngờ có cảm giác đến, chính mình vượt pháp nhập lực sẽ có chỗ đặc thù gì. Nhưng là giờ phút này Tẩm gương có phần yên tĩnh. Thiếu niên đạo nhân tính linh nói với mình, Tẩm gương này liền xem như, hiện tại chính mình đưa vào đủ nhiều pháp lực cũng sẽ không cung biên. Hóa, hắn luôn cảm thấy, tựa hồ Tẩm gương này bản thân cũng có cùng loại với viên quang hiện hình chỉ pháp tác dụng. Khi triển viên quang hiện hình chỉ pháp sẽ chỉ hướng vân cầm, không thi triển, tại đặc thù thời gian điểm phương pháp nhập lực thì là sẽ chỉ hướng mặt khác tồn tại chính là không biết rõ là sẽ chỉ hướng nơi nào, cái này đồ vật cũng không phải là thời thời khắc khắc đều có phản ứng, cùng hắn nói là tùy thời nói chuyên thiếm, chẳng bằng nói có chút cùng loại với triệu hội, sẽ ở đặc thủ thời gian tụ tập ban bố tin tức con đường. Thê Vô hoặc Thu Liễm tâm thần, tiếp tục đặt bút. Nhân hoàng. Thiếu niên dừng một chút, cổ tay khẽ động, trực tiếp đem hai chữ này cho xóa đi. Sau đó bao nhiêu là so với lúc trước dùng sức chút, viết lớn như vậy một cái tặc chữ. Này tặc, nên viết. Như thế nào là độ? Lại lựa chọn vị kia hoàng tử. Ai có thể làm được yêu dân như con, ai lại có tư cách gánh chịu dạng này chức trách? cùng nếu là mình lựa chọn vị kia cũng biến hóa, chính mình nên như thế nào? Còn có tiên sinh. Năm đó hắn bởi vì tiên sinh mà may mắn còn sống sót, nhưng tiên sinh phải chằng cũng bởi vì mình chân đạo minh cố gắng mà sống xuống dưới đâu. Thiếu niên đạo nhân đặt bút, chung quanh không tự giác đã tán loạn giấy trắng, trên tờ giấy trắng viết đầy từng hạng vấn tự, hơi suy tính, liền cảm giác chính mình phảng phất là tại đụng vào một ngọn núi khổng cảnh, cuối cùng hắn trầm mặc hồi lâu, nhấc bút lên chấm mực nước, tại giấy trắng ở giữa nhất đặt bút, chăm chú viết xuống tới hai cái chữ to, ngân bút tưởng tận xem xét, nửa ngày không nói gì. Tiểu Không Tức dường như đã nghỉ ngơi đầy đủ, lại với cánh, ngồi tại tể vô hoặc bà vai Chú ý tới thiếu niên đạo nhân nhìn xem hai chữ này rất rất lâu. Tính linh nghịch hoặc, cánh nhẹ nhàng vỗ vỗ thiếu niên lọn tóc, dò hỏi: "A tê a tê, đây là cái gì?" "Là chữ." "Chữ? Có thể ăn sao?" Thiếu niên đạo nhân nói, "Không thể ăn." "Nha." Tiểu Khổng Tức bỗng nhiên liền không có hứng thú, dùng đưa đỉnh đầu riêng một ngọn cờ lơ vũ, nói: "Vậy cái này làm sao được a?" Thiếu niên đạo nhân ôn hòa nói: "Cẩm châu." Phồn hoa như gầm gẫm. Tiểu Khổng Tức á a gọi vậy. Hắn buông xuống mút, thủ trưởng nhẹ nhàng lướt ve hai chữ này, lại phát một một lắc ngốc, bỗng nhiên nói: Đây là một cái địa phương, đã từng là nhìn rất đẹp, nhìn rất đẹp, cũng có rất nhiều ăn đồ vật. Tiểu Không Tức Tĩnh linh vui vẻ mà nói, vậy cái này là cái rất tuyệt địa phương a? Ừm, đúng vậy a. Thiếu niên đạo nhân tiếng nói ôn hòa, bỗng nhiên nói, ta tại cũng mới vừa mới đột phá, phải đem tiên tiên nhất khí thủ đoạn nắm giữ tốt, mới tính được là trên có thể được sưng một câu đạo trưởng, mới có bản lĩnh đi làm muốn làm sự tình, ước chừng phải đến năm sau, sau đó, hẳn là sẽ quay về Hạc Liên Sơn một chuyến, về sau chúng ta liền muốn đi nơi này, liền xem như muốn vào kinh thành, cũng muốn tại cái này về sau. Tiểu Không Tức mê thơ, đi nơi này. Ừm. Làm cái gì? làm cái gì sao? Ta nghĩ đến, dù sao cũng nên trở về nhìn xem, hoặc là báo thủ, hoặc là báo ân. Thiếu niên đạo nhân nghĩ đến cuối cùng như cũng lưu tồn ở trên thân kiệm mình rít gạo cùng ngất, hồi đáp: "Người đi tại giữa thiên địa, dù sao cũng nên là như vậy." Thù muốn báo, ân cũng muốn báo. Tiểu Không Tức Lây Tơ, không biết rõ cái gì, thiếu niên đạo nhân tay phải ấn lấy cái nải giấy trắng, có lẽ là mệt mệt, tựa hồ là hao tâm tổn sức rất lớn, rõ ràng hôm nay mới tới tiên thiên nhất khí cảnh giới, tệ vô hoặc lại bất tri bất giác, ngay tại sách này trước bản ngủ thiếp đi, như là có xưa cũng đàn dư ngủ. Có mấy nhàn nhạt xương mù khí tức tỏ khắp, tiếng bước chân lay động. Thiếu niên đạo nhân nửa ngủ nửa tỉnh, nhìn thấy không biết rõ cái gì thời điểm, mặt mũi hiện lạnh, râu tóc bạc trắng, lấy đạo bào lão nhân đứng ở trước mặt mình, ngay tại mang theo một tia cười ôn hòa ý chính nhìn xem. Thiếu niên đạo nhân buồn ngủ mông lung, đây là lẩm bẩm nói: "Lão sư, chương 122, dùng cái gì siêu tiên, dùng cái gì thành đạo?" Tê vô hoặc tính linh bình hạn, cũng không có phát giác được có cái gì khác biệt cùng dị dạng, nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa mở mắt ra, như nhìn thấy lão nhân kia cứ như vậy ngồi tại trước mặt của mình, chung quanh quang minh hơi tối, giống như buổi chiều trời chiều tẩm áp văn tưởng, để cho người ta không tự giác bâng lòng, không tự giác mệt giá rời, trên mặt bản tự hồ còn có kia lấy sa mỏng bao phủ côn trùng làm đèn. Hoàng hốt ở giữa, như là còn tại học liên sơn hạ trong nhà, tại kia nhà nhỏ nhỏ bên trong. Trong nội viện hoang mai, ngoài cửa sổ người đi đường, nơi xa núi xanh. Lão nhân ngồi ở trước mặt của hắn, mà người thiếu niên giống như vừa mới ngồi xuống lực khí, vội chiều chính bối rối dâng lên, liền ghé vào chính mình cái bàn gỗ trên nhẹ nhàng ngủ. Lão nhân vây vây tay, trong tay cầm lên một trương giấy trắng, nhìn xem phía trên văn tự, sau một hồi, ôn hòa nói: "Không nghi ngờ, trải qua rất nhiều chuyện a." Thiếu niên đạo nhânừ một tiếng. Lão nhân con ngươi ôn hòa, nói: "Cái này một đoạn lão sư không có ở đây thời gian bên trong, ngươi trôi qua làm sao ra trận đây? Có ưa thích sự tình sao? Lại từng chứng kiến nào đâu?" Thiếu niên đạo nhân trả lời, đệ tử một đường đi tới, gặp được rất nhiều độ vật. Lão giả vuốt râu ôn hòa cười nói: "Ồ, nói một chút." Thiếu niên đạo nhân đem chính mình trải qua, chứng kiến hết thảy, đều chậm rãi cùng lão nhân nói, gặp người thế hùng trận, biết rất nhiều đau khổ, thật giống như vẫn là tại kia dưới núi nhàn tản sinh hoạt thời điểm, lão nhân cũng chỉ là như là lúc ấy như thế, ôn hòa an tĩnh nghe thiếu niên nói mình trải qua. Sau đó vước dâu nói, thì ra là thế, thời gian không tính là dài, nhưng là trải qua nhưng cũng phấp phú. Như vậy không nghi ngờ, tu hành về phần đây, nhưng có đoạn được hư. Lão nhân giống như cười hỏi thăm một câu, có biết vạn sự văn vật, nhớ nhung trong lòng, sẽ để cho ngươi phần tâm phần thận, với tu hành tiên đạo vô ích sao? Thiếu niên đạo nhân hồi đáp, biết rõ, nhưng là lão sư, đệ tử cảm thấy ta cũng không có đi sai. Không được nhân sự, dùng cái gì siêu tiên? Đệ tử sợ tu người, nhân chỉ đạo. Lão nhân không nói gì nữa, chỉ là ôn hòa chính nhìn xem tuổi nhỏ đệ tử, nhãn thần bên trong rất có tán thưởng, cũng tựa hồ thương tiếc, cuối cùng không nói Chỉ là rũ tay ra vướt vướt thiếu niên tóc, như cùng ở tại dưới núi thời điểm, thiếu niên ngủ yên, mà lão nhân chỉ đem những mảnh giấy trắng đều nhặt lên, sau đó nâng một quyển đạo tạng, tại dưới ánh đèn yên tĩnh đọc, thời gian chính là như thế nhẹ nhàng qua thứ. "Tề sư thúc." "Tề sư thúc ngươi tỉnh." "Vậy lại sao?" Tiểu đạo sĩ Minh tâm đẩy cửa ra thời điểm, nhìn thấy thiếu niên đạo nhân nằm sấp tại trên mặt bản ngủ thiết đi, trên mặt bản giấy trắng đều rất tốt. Thế là cẩn thận nghiêm túc, nhón chân lên đi qua, nhìn thấy những cái kia trên tờ giấy trắng văn tự đều là lấy văn truyện viết thành, chính mình cũng xem cũng hiểu, thế là từ bỏ, túi đầu xuống, lặng lẽ mà nói, "Tề sư thúc." Đồ ăn làm xong a, muốn ăn sao? Muốn ăn sao? Muốn ăn. Vẫn chưa nói xong, đỉnh đầu liền chịu rễ, lão đạo nhân một cái tay án lấy đệ tử của mình, lắc đầu, giảm thấp xuống cổ họng, nói, yên tĩnh chút. Lại nhìn xem kia ngủ thiếp đi thiếu niên đạo nhân, thở dài, nói, nhìn không biết rỡ trải qua sự tình gì, tâm thần hao tổn tương đối lớn. Bọn hắn nhìn thấy thiếu niên đạo nhân ngủ thiếp đi thời điểm, con mắt nhắm, lông mi thanh tú. Yên lại ngày bình thường chuyện phiếm thời điểm khí chất, nhìn qua tựa như là đứa bé đồng dạng. Vốn chính là đứa bé. Lão đạo sĩ đi đến, bọn hắn tại cái này tuổi tác thời điểm liền nên con kiếm đầy giang hồ đến chạy, đi gặp đạo trưởng Nguyễn Phi, đi cùng sư tỷ Cát sư huynh cùng một chỗ tu hành, lại có chuyện gì, có thể có như thế. Tiểu đạo sĩ Minh Tâm trừng to mắt, giơ tay ra lặng lẽ chọc chọc thiếu niên đạo nhân gương mặt, sau đó trừng to mắt, thu hồi lại, lặng lẽ nói: "Sư thúc nhìn qua, so với ta cùng lắm thì bao nhiêu đây?" Suýt, nói nhỏ chút. "Để ngươi sư thúc ngủ đi, ngày mai lại nói." Lão đạo nhân đem cái tiểu đạo sĩ kẹp ở túi trở bên trong, một thanh tay chân lẩm cầm. Còn muốn nhón chân lên từng bước một đi ra ngoài, làm cái này tuổi già thiếu tu sửa cửa gỗ khép mỡ lúc phát ra kẹt kẹt thanh niên thời điểm, một già một trẻ hai cái đạo nhân đều trừng to mắt, ngưng tỏ, cẩn thận nghiêm túc kéo cửa ra, sau đó chậm rãi đi ra ngoài, cẩn thận nghiêm túc giữ cửa khép lại, mới hít mạnh một hơi, phản phất làm ra một phen lớn sự nghiệp, liếc nhìn nhau, cùng nhau cười lên. Chỉ để lại thiếu niên đạo nhân ở chỗ này, một đêm yên giấc. Tề Vô hoặc tại một trận nhẹ nhàng ngửa một chút trong cảm giác tỉnh lại. Mơ mơ màng màng mở to mắt, ánh nắng nhất thời có chút chút trướng, mắt, thiếu niên đạo nhân híp hạ con mắt, tiểu khủng tức chính nhẹ nhàng mổ lấy gương mặt của hắn. Tề Vô hoặc đem tiểu không tức kéo ra đến, cái sau hé miệng, tại thiếu niên đạo nhân tỉnh lại, liền vui vẻ không thôi cọ lấy khuôn mặt của hắn, sau đó tính linh hô to truyền âm. "A tê, a tê, đói, đói." Thiếu niên đạo nhân bất đắc dĩ, tiểu không tức tựa hồ khẩu vị càng ngày càng lớn, không thể không cảm thụ một phen cái gì gọi là cha mẹ, trấn an tiểu không tức, Tề Vô hoặc duỗi lưng một cái, mặc dù là nằm sắp ngủ một đêm, nhưng lại cũng không khí huyết cảm giác khó chịu. Giờ phút này nguyên tinh nguyên khí đã kết hợp tiên tiên nhất khí, thiếu niên đạo nhân cùng người tầm thường tại thể chất trên đã ra khỏi chút khác biệt, nguyên khí không tiêu tan, Dù cho là chạy khô máu cũng sẽ không lập tức chết đi. Đã nghịch tam quy nhị, đi ra ngoài thời điểm, ánh nắng vừa vặn, gió nhẹ quất vào mặt, tâm thần quay về tại An Bình, tiểu đạo sĩ đang ở nơi đó thổ nạp lực khí, chưng trạc đang hoàng bộ dáng, mà lão đạo thì chỉ là bưng lấy một quyển đạo kinh chăm chú đọc, đọc đến say xương o lạnh, cũng liền chỉ là tại tề vô hoặc ra thời điểm, buông xuống kinh văn, khẽ mỉm cười nhẹ gật đầu. Thiên thiên nhất khí cấp độ về sau, liền không cần điều tức nội khí. Thường nhân tạo thành yếu tố, là nguyên thần, nguyên khí, nguyên tinh. Cấp độ này tu hành giả thì là nguyên thần cùng nguyên khí, thuộc về sinh mệnh cấp độ nhảy vọt cùng biến hóa. Người tầm thường toàn thọ bất quá là 120 tuổi, mà giờ khắc này Tề Vô Hoàng sống đến hơn 300 tuổi là dễ dàng sự tình. Thời khắc này tu hành cũng không còn là ngồi xuống điều tức, mà là vận chuyển bản thân tiên thiên nhất khí, lấy thần ngự chi là vì hòa hầu. Ngài thì tính vậy, nguyên thần vậy. Đạo môn bên trong biểu tượng là lửa. Mà đợi người là quan sát chờ đợi ý tứ. Hóa hầu hai chữ này từ đạo môn bên trong truyền ra ngoài, tại dân gian dùng để thường thường là bị dùng để nói một chuyện nào đó làm được có được hay không, mà đạo môn nội bộ giải thích thì là, lấy lửa, tức lấy nguyên thần khống chế nguyên khí lưu chuyển biến hóa quan khiếu cùng thời cơ là vì tu hành hỏa hầu, điểm có tứ tối, lên sống, thông thả và cấp bách. Có văn nấu chỉ hỏa hầu, có võ luyện chỉ hỏa hầu, có ra tay chỉ hỏa hầu, có ngừng chỉ hỏa hầu, có tiến dương chỉ hỏa hầu, có lui âm chỉ hỏa hầu, có hoàn đan chỉ hỏa hầu, có đại đan chỉ hỏa hầu, trừ cái đó ra, cũng có tăng giảm, ôn dưỡng, biến hóa chỉ đạo, nhất là phương phú, có biết tu hành cũng là một cọc tình tế tỉ mị công phu. Không chiếm được chân truyền, liền xem như có cơ duyên bước vào tiên tiên nhất khí, cũng không cách nào tiến thêm một bước, không biết giải luyện. Nhưng cho dù là bước vào đạo này, đạt được chân truyền, cũng thường thường một bước đạp sai, lại không thành tiểu tầng thứ cao hơn khả năng. Cũng như đây, đi qua cái này phất tạm cửa hải người, mới có thể được tôn xưng lại chân nhân. Phi thường người có khả năng thành tiểu mà thôi. Mỗi một cửa điện tịch tu hành ra tiên thiên nhất khí, sở dĩ có kỳ đặc tính, chính là bởi vì hắn lên xuống, tiến thôi, thông thả và cấp bách khác biệt, có dạ rức như tổn chi khí, cũng có lăng lệ cứng mãnh, một bước không lùi chi khí cỡ, Tề Vô hoặc hiện tại chỉ ở Hỗn Nguyên kiếm điện bên trong, nhìn thấy Ngọc Diệu sư tỉ cho hắn tu hành pháp môn, bên trong có luyện khí phương pháp tu hành Thế là Thiếu niên đạo nhân cũng chỉ yên tĩnh nâng một quyển sách, cũng dưới tảng cây ngồi xuống. Tiểu đạo sĩ Minh tâm trong lòng khổ a. Cái này trong Đạo quan, liền ba cái đạo sĩ, liền hắn một cái cần thổ nạp lực khí. Ta cái này thổ nạp còn có cái gì ý tứ? Không bằng phản đi ăn kẹo hồ lô. Lại bị lão đạo nhân đem đạo kinh cầm cuốn lại, nhẹ nhàng đỉnh đầu một cái, nói, "Nương thần chuyên tâm." Thế là tiểu đạo sĩ đành phải đành hờ nói, "Nha." Tê vô hoặc đọc qua đạo kinh, trên thực tế là tại nhìn lấy sư tỷ cho hắn hỗn nguyên kiếm điển, đây là thái thượng huyền môn làm cơ sở, tự sáng tạo mà thành tựu kiếm tiên đạo đường, vận khí cực lăng lệ. Không, có đường lui, mà giao lưu lão tiên sinh bản thảo, địa thế của Cực Mây Mưa Thiên cũng có tiên tiên nhất khí cấp độ nội dung, thì là huy sái thông dòng tự nhiên chỉ đạo, khảo hữu sơn thần tu hành bản thảo thì là có chính hắn lục lọi ra con đường. Đối với nguyên thần nguyên khí vận chuyển, thu gom ma khí quyền, nhưng cũng chợt có bút pháp thần kỳ. Đạm đại nguyên thành tiên lục, cuối cùng cũng chỉ đến tiên tiên nhất khí nội dung. Có nhiều trong nhân thế tiêu sái tán tư pháp môn cùng kiến thức, thiệt ở nguyên khí tiểu quy mô xây dịch vận chuyển. Thiếu niên đạo nhân là xem, như có điều suy nghĩ, đương nhiên, tiên tiên nhất khí trừ bỏ sinh mệnh cấp độ chất biến mang tới số tuổi thọ kéo dài bên ngoài còn có chính là rốt cục có thể cách không thi pháp, trước lúc này, cho dù nguyên nguyên khí bảng bạc như đại dương mênh mông cũng không có khả năng xuất thể, đây là cấp độ trên khác biệt, thế là tề vô hoặc có chút nâng lên ngón tay, chỉ quyết hơi giận rát. Lao đạo nhân chú ý tới trong hư không một sợi gió nhẹ. Hiểu rõ mỉm cười. Quả nhiên, chỉ cần là tu hành giả bước vào một bước này, liền không khả năng có thể nhịn được không đi nếm thử. Hắn năm đó cũng thế, thế nhưng là lấy nguyên thần dẫn dắt nguyên khí, hắn nguyên lý là lấy hai dẫn đà ba, nhưng không có dễ dàng như vậy. Hắn năm đó lần thứ nhất ngự vật, bỏ ra mấy ngày mới thành công. Dẫn dắt pháp thuật, càng là hao phí 3 tháng thời gian. Đây là hắn căn cơ đánh cho vững chắc, tu hành cũng không phải đơn giản như vậy. Đột nhiên phong thanh hơi lớn, Lao đạo kinh ngạc nước mắt. Một viên lá dựng bay lên, là phong lưu truyện, sau đó phong thanh thay biến, gió đến, đầu tiên là quất vào mặt như ngày xuân chi quang, tiếp theo lăn tràn, lao đạo cảm giác được sợi râu khẽ nhúc nhích, tay áo khẽ nhúc nhích, như xuyên vào nước, hô hấp đều dần dần có loại ngưng trệ cảm giác, không biết hồi lâu, đạo bảo dống nhiên trừng khai, tiểu đạo sĩ Minh Tâm nghe được bên cạnh động tĩnh, mở mịt mở to mắt, nhìn quanh hai bên. Nhìn thấy bên kia thiếu niên đạo nhân trong mắt, an vị dưới tảng cây mặt độc sách, lật qua một trang đạo kinh, nguyên khí dẫn dắt biến hóa. Quên mình cuồng phong bạo lên, phản phất giữa thiên địa nguyên khí thủy triều, lưu chuyển biến hóa, như có dòng nước xoay quanh, gào thét, phóng lên tận trời, mà Thiếu Niên đạo nhân chỗ Phương Tốn chi gian lại bình nhiên bất động, vẻ vô hoặc có chút trầm mắt, lẩm bẩm, thì ra là thế. Ngao Lưu lão tiên sinh ngự thủy tiên, hành vân nội sư ngủ, cũng chỉ là nguyên khí biến hóa. Kỹ xảo cũng có thể đơn giản nhất ngự phong phía trên. Thì ra là thế, ta tựa hồ đã hiểu một điểm. Lao đạo nhân tựa hồ cảm giác được cái gì không đúng. Cái này rõ ràng là lấy nguyên thần ngự nguyên khí, cấp tốc dẫn động thiên địa nguyên khí, lấy thành cuồng phong đơn giản thủ đoạn, cho dù là giả lộ tu sĩ đặc chân tiên thiên nhất khí đều biết giống như là người phất tay đều sẽ có một chút gió, nguyên lý kỳ thật chỉ là tiên tiên nhất khí nhanh chóng lưu chuyển dẫn động gió, thế nhưng là trong một chớp mắt lại tựa hồ như biến hóa cái gì, đột nhiên hình như có bảng bá khí tượng. Thiếu niên đạo nhân chỉ quyết phép xuống. Gió, lên. Cuồn phong tứ ngược, lão đạo nhân bỗng nhiên đứng dậy, dâu tóc hướng phía đằng sau múa, trừng to mắt, tại hắn nguyên thần cảm giác bên trong, thiếu niên đạo nhân ngồi ở chỗ đó, vô số mắt thường khó gặp cuồn phong hội tụ, cuối cùng hóa thành một đầu dâu tóc đều tổn tại long, ngẩng đầu cái đuôi, y mắng gào thét trường âm, chính ngưng theo lấy thiếu niên nguyên thần phu chào, tại cái này toàn bộ trong đạo quan xoay quanh hình thái cực thông long, lao đạo nỉ non, thần thông. Đột nhiên xoạt một tiếng, tiểu đạo sĩ Minh Tâm không có chú ý, chính mình một thanh kiếm gỗ nhỏ bị gió chà sát một cái, trực tiếp quét sạch đến không trung đi, tiểu đạo sĩ Minh Tâm a một tiếng, đột nhiên đứng lên, nói: "Kiếm của ta." Đưa tay muốn bắt, lại bị lao đạo nhân để lại, nói: "Chờ nó rơi xuống đi." Lại nghe được thanh âm ôn hòa nói: "Ta tới đi." Tiểu đạo sĩ nhìn lại, đã thấy bên kia thiếu niên đạo nhân không thấy bóng dáng, chính ngây người thời điểm, đã thấy đến một thân ảnh thẳng vào không trung, chỉ một chương thủ liền trực tiếp bắt lấy kiếm kia, cuồn phong xoay quanh, vườn quanh tại quanh thân. Thiếu niên đạo nhân không có như từ cao không ngã rơi hùng hăng xuống tới, mà lại như một vũ bay xuống chậm rãi rơi xuống. Một cái tay cầm đạo kinh, một cái tay cầm kiếm, đạo bào màu xanh lam liệt liệt mà múa, tóc đen khẽ huyết, lại cực trong dòng, như tự phong bên trong mà đến, nhẹ nhàng rơi xuống đất, đạo kinh giữ tại trong tay, gánh vắt sau lưng, tay trái trong tay kiếm nhất truyện, đặt ở mình tâm trước mặt. Tiểu đạo sĩ Minh Tâm con ngươi trưởng lớn, tệ sư thúc, ngươi biết bay rồi. Thiếu niên đạo nhân lắc đầu đáp, chỉ là nguyên khí dẫn dắt nguyên khí, dẫn một cơn gió đem ta nắm đi lên mà thôi. Thính không được rõ. Lão đạo nhịn không được nói, một cơn gió không đủ. Tê vô hoặc nghi nghi. Nói, ta phát hiện nguyên khí dẫn động gió xoay tròn thời điểm, cường độ sẽ trở nên lớn, mà nếu như mấy cỗ phong bạo cùng một chỗ xoay tròn, lẫn nhau ở giữa sức đẩy liền có thể nắm giơ lên ta, nhưng là độ cao tốc độ đều có hạn chế, nếu như có thể khống chế nguyên khí, là có thể làm được chuyện mới vừa rồi. Lão giả Miễn Cương nói, "Là ngươi, đến truyền dạng này pháp môn sao? Tu hành ngược lại là nhanh a." Thiếu niên đạo nhân lắc đầu, nói, "Ta lão sư không có dạy ta, chính ta học được." Tiểu đạo sĩ con mắt trừng lớn, lôi kéo thiếu niên ống tay áo nói, "Cái kia có thể dạy cho ta sao?" Thiếu niên đạo nhân ôn hòa nói, Tốt. "Chờ ta hoàn thiện một cái." sẽ dạy đưa cho ngươi." Tiểu đạo sĩ Minh Tâm mừng khấp khởi nói, "Vậy ta muốn lấy một cái dễ nghe danh tự, Tê vô hoặc Vô vô đầu của hắn." Tiểu đạo sĩ Minh Tâm nhìn về phía lão sư, nói, "Bất quá, thể sư thúc vừa mới nói cái gì cái gì nguyên khí điều kiện, thật là khó hiểu a, lão sư, ngươi có thể cho ta giải thích xuống sao? Như thế ta về sau khả năng liền có thể học được mau một chút." Lão đạo nhân trầm mặc, thăng hắng một cái, mà không đổi sắc nói, "Ngươi cái này tiểu giang hỏa, đạo hạnh nền tảng cũng còn không đủ, cùng ngươi nói cũng là nói vô ích. Từng chờ ngươi đến ta cảnh giới này, tự nhiên là biết rõ, tự nhiên mà vậy." Ai Là thế này phải không?"Tiểu đạo sĩ Minh Tâm mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Lão đạo sắc mặt đỏ lên, quát lớn, "Còn không mau mau tu hành. Lão sư làm sao lại lựa ngươi?"Tê Vô hoặc đang từ từ vượt ve tiên tiên nhất khí chốn khác biệt cùng Huyền Diệu chi thuật, lại tại kia cực xa xôi phiêu miểu cảnh giới, có dưới người cở. Một tên mặc đạo bào, khuôn mặt đoan chính uy nghiêm đạo nhân xuống cở, thản nhiên nói, "Đạo huynh mới một sợi phân thần hạ giới, đi làm cái gì?"Đối diện lão đạo nhân ôn hòa cười nói, "Một lát phân thần mà thôi."Khuôn mặt uy nghi rất nặng trung niên đạo nhân xuống cở, thản nhiên nói, "Đạo huynh không nói, ta cũng biết rõ."Hắn xuống cở, Con ngươi nhìn về phía lão giả, nói, nghe nói đạo huynh gần nhất có thu một tên đệ tử, là gọi là Huyền Vi, ta ngược lại là có chút hiếu kỳ. Chương 123, Tam Thanh chi tranh. Dầu tóc bạc trắng, Long Mi Ôn Hỏa lão đạo nhân mỉm cười nhấc lên một cờ rơi xuống, sau đó Ôn Hỏa nói, việc này, đạo hữu không phải đã biết sao? Làm sao cần hỏi lại? Sắc mặt uy nghi đều cực làm cho người gặp mà sinh ra sợ hãi ăn vào tâm trung niên đạo nhân thản nhiên nói, chỉ là hiếu kỳ, đạo huynh xưa nay tuân theo vô vi chi đạo, đối với trừ đệ tử, cũng chỉ là vạch phương hướng về sau, mặc cho hắn đi, cũng không tiến hành can thiệp. Hôm nay làm sao có như thế nhàn tâm, ở ta nơi này Đại La Thiên bên trong còn điểm một sợi thần vận an. Lão đạo nhân ôn hòa hồi đáp, hắn hôm nay đột phá, làm lão sư, ta không thể tại bên cạnh hắn lúc nào cũng chỉ điểm. Nhưng là đột phá thời điểm, cũng nên trở về nhìn xem đứa bé này. Trung niên đạo nhân tiếp theo tử, bình thản nói, phá gì cảnh giới? Thiên Tiên nhất khí, như thế nào phá? Có triển vọng vô vi. Thế là trung niên đạo nhân khẽ hứ cảm, tốt, nhưng chỉ là như thế, đạo huynh chưa chắc sẽ đi gặp hắn đi. Ngươi đệ tử này, đi là cái gì nói? Cái này trung niên đạo nhân ngữ khí bình tĩnh nhưng không có cái gì cứu vãn, có chút đi thẳng về thẳng. Lão đạo nhân đã thành thói quen tính tình của hắn, ôn hòa cười một tiếng, nhấc lên quân cờ xem, hồi đáp: "Ta phát hiện đứa nhỏ này có kiếp khí, cho nên đi xem hắn một chút, lo lắng hắn có phải hay không bị tính kế vào kiếp nạn, về sau mới phát hiện, là chính hắn chủ động ứng kiếp, mà chính hắn đi con đường, chỉ có thể nói thật là đệ tử của ta a." Theo phương thế dạy, lịch kiếp độ người, là hoàng giả sư. Lập nhân chỉ đạo, ẩn thánh huyền phàm. Trung niên đạo nhân lúc đầu nhấc lên quân cờ muốn hạ, nghe vậy động tác cũng hơi dừng lại, lông mày giãn ra, ra ngự khí hỏa hoàn rất nhiều chủ động ứng tiếp. Trên truyện, hắn tựa hồ đối với cái kia thiếu niên đạo nhân có thể chủ động lựa chọn gian nan con đường mà cảm giác được có chút thưởng thức, nói, "Như thế, đạo huynh hẳn nên đi xem một chút, đạo huynh đệ tử mặc dù ít, nhưng là có thể nhập môn, lại đều có chính mình kiên trì, xứng đáng ngươi ta vẫn bối danh hạo." Duy chỉ có Thượng Thanh, tùy tính tu độ, cũng không biết dính lữu bao nhiêu nhân quả, phần lớn bất quá chỉ là nhân tiên cấp độ, ỷ vào linh bảo uy danh mà bốn phía dạ danh lừa bịp, vài ngày trước, nghe nói là Bắc cực khu tạ viện tạm trú, tại chỗ chém tới hồn phách, nào đạo hạnh, đánh vào luân hồi, muôn đời không phải người. Bất quá Dù cho là đệ tử của ta, cũng có chút vào đường ta đạo, không xứng với đến Tam Thanh đệ tử danh hiệu, cũng nói không chừng hắn cái gì. Ta những đệ tử kia cũng bị Thiên đỉnh cấm ná. Đủ số tội ác về sau, theo tội đăng tru, đẩy vào Bắc cực khu tà viện chém. Thần sắc Ôn Hỏa lão đạo nhân nói, dựa theo thiên giới luật pháp, hắn vốn không tất thị như thế trong tội. Trung niên đạo nhân nấy mắt cũng có sóng chấn động. Cuối cùng chỉ là Thần sắc hờ hững, nói, "Vâng." Nhưng là hắn đã cất ta chính là Ngọc Thanh đệ tử, luân tội không lên tại ta thân lòng cầu gặp may, đã mất đi đối với thương sinh bình đẳng chí niệm, liền không có tư cách lại làm đệ tử của ta. Ta đệ tử là muốn vì thiên hạ người tu đạo làm ngư mỗ, mà không phải cố tình làm bậy vào. Đã có ta chính là Ngọc Thanh thập nhị thánh chân, phía sau có sư tôn chỗ dựa tưởng niệm, liền nên theo nặng luận sử. Thế nào, người bên ngoài đệ tử liền nên theo tội chu sát, tam thanh đệ tử liền không nên giết. Vô tâm chỉ tội, gọi là sai. Cố tình chỉ tội, gọi là ác. Đã làm ác, liền làm chu. Chính là biết pháp mà phạm, tội thêm một bậc, lấy chúng ta là ý vào, cố tình làm bậy, lại thêm nhất đẳng, dù cho là ta đệ tử, luận sử tội ác, cũng là không dung ngần sá, bị đẩy ra nam thiên môn đi, phanh thây xé xác, chém tới trên đỉnh tam hoa gọt lấy hết trong lồng ngực ngũ khí, đánh cho hồn phi phế tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Thái thượng tỏ giải. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai mắt hờ hững, vận hành thần nguyện, đại đạo hành tưởng, tuyệt không tư tình. Đại biểu cho chính là thiên đạo chí công, vô tư vô tình một mặt, là lấy cũng cùng thượng thanh linh bảo nhất là không hợp nhau, thật sự là một cái coi trọng nhất quý củ, một cái coi trọng nhất tùy tính, hai cái gặp mặt liền muốn đối đầu. Ngọc Thanh đạo nhân hạ một tử, trên gương mặt kia vẫn như cũng là không có cái gì biểu lộ, đem chủ đề kéo trở về, chậm rãi nói: "Có thể có khí độ chủ động ứng tiếp, huyền vi không tệ, đợi đến hắn tam hoa tu đỉnh, ngũ khí triều nguyên thời điểm, Ta sẽ cho gặp mặt hắn lễ, liền muốn ta tự mình viết một đạo ngọc phù cho hắn, cũng là có thể. La Ngọc Thanh chân phủ, thượng thanh môn nhân, cơ hồ không người đạt được Ngọc Thanh tán thành. Có thể nói như vậy, mặc dù mặt không biểu lộ, không mang theo mỉm cười. Kỳ thật đã là khen ngợi. Tại tam giới đã thành tựu, thiên đình âm ti có về sau, tam thanh cũng đã không còn can thiệp chứ chúng sinh sự tình y, một ván cờ nhàn tản hạ xong sau, nhưng lại là cùng cờ, Ngọc Thanh đạo nhân dò hỏi, "Bất quá, hiện tại cùng ta đánh cờ, cũng chỉ là đạo huynh ngươi tám mươi mốt hóa một trong đi." Hắn gật đầu, trước mắt lão giả không biết rõ cái gì lúc sau đã tản đi cũng không còn đáp, Trung niên đạo nhân như có điều suy nghĩ, thản nhiên nói: "Ngươi chân thân bây giờ tại nơi nào đâu?" Tam rời trong ngoài, không thấy tam hơi. Thế nhưng là còn bởi vì năm đó chuyện kia sao? Trung niên đạo nhân khẽ thở dài một cái, tựa hồ nhớ tới cái gì, tùy ý tương kỳ từ ném, bàn cờ, quân cờ, đều đều đã tán đi, hắn vẫn chỉ là ngồi xuống tại Huyền Đâu Ngọc Kinh bên trong, tay trái hư nhặt, tay phải hư nâng, lấy Trình Thiên Địa chưa hình, hỗn độn chưa mở, trong mắt khí tức bình thản, mới đánh cờ từng màn, bất quá chỉ là với hắn một giấc chiêm bao nhất nghiệm biến thành thế giới ở trong phác sinh. Tam thanh đã tị thế, tam rời trong ngoài, tự có nhân quả biến hóa, chỉ là hắn có chút trong mắt, vẫn còn có một sợi thần niệm biến hóa mà ra. Thượng Thanh bên trong tàng thư các, kia lấy áo đen đạo nhân đang đánh chớp mắt, lại có chút nước mắt, thở dài, nói, quả nhiên tới. Đã thấy phía trước vô thanh vô tức, giữa thiên địa khí hội tụ, hóa thành trung niên đạo nhân. Tựa hồ vô thủy vô trùng, vĩnh viễn ở nơi đó, là cũng vô lai, cũng không đi. Đạo nhân áo đen bình thản nói, khó được khó được, Thái thượng Lược Lãng hùng trần, ngươi cũng ngồi ngay ngắn đại la thiên bên trong. Tam giới bên ngoài đều có trật tự, khó được nhìn thấy ngươi ra, không biết rõ đạo hữu tới đây tìm ta, cần làm chuyện gì a? Ngọc Thanh đạo nhân nhìn hắn một cái, bình thản nói: "Trước biến hóa trở về." Thượng Thanh Đại đạo quân ngồi ngay ngắn thái cực đồ phía trên, trong mắt hồi đáp: "Vô tướng không phải tướng, đạo hữu cần gì phải câu nệ đâu?" "Là như thế." Ngọc Thanh đạo nhân thản nhiên nói: "Nhưng là đạo hữu không cần làm chuyện áp thời điểm, chúng ta dung mạo biến trở về đi." Vốn là tuấn tú trung niên đạo nhân Thượng Thanh Đại đạo quân sắc mặt cứng đờ. Hắn vốn đã làm xong dự định, chính là bị nhóm đệ tử phát hiện, cũng có thể giả bộ như là Ngọc Thanh lừa dối quá quan, bây giờ đành phải thở dài, cũng không biết rõ như thế nào, cũng đã hóa thành tuổi chừng 27, 8, khuôn mặt tuấn tú Hai mắt thương, cổ thanh niên đạo nhân, cũng không phải ngồi sếp bằng trên thái cực đồ, mà là nghiêng người dựa vào, một cái tay chống đỡ cái cằm, một cái chân co lại, một cái chân giẫm lên mặt đất, hỗn không một chút bộ dáng. Cho nên, Ngọc Thanh ngươi đến tìm ta làm cái gì? Như ngươi thấy, bần đạo rất bận rộn." Ngọc Thanh Đại Thiên Tôn nói, lúc trước giữa sư truyền thế sự tình. Thượng Thanh Đại đạo Quân nói, ngươi nên biết rõ, Đở sư Viên Tịch, không phải ta làm." Ngọc Thanh gật đầu, "Vâng." Thượng Thanh khẽ giật mình, sau đó nói, "Vậy ngươi đến tìm ta làm cái gì?" "Đi tìm cái kia để Đở sư Viên Tịch kẻ cằm." "Đầu a." Ngọc Thanh Thiên Tôn chán nản nhìn nói, Nhưng là ta tính một cái, việc này bên trong, ngươi bối phận lớn nhất, nên tới ỉm ngươi. Thượng Thanh Linh Bảo, Đường Đường Đại Đạo Quân, sẽ không đem chức trách đều ném cho tiểu bối a. Thế nào, liền cho tiểu bối khiêng một cái trách độ lượng đều không a? Thượng Thanh Đại Đạo Quân. Giờ phút này Thượng Thanh Tạng Thư các bên trong, Thanh Dương Diệu Đạo Thiên Quân đang đọc qua địa tịch, chậm rãi nhìn xem cái này Linh Bảo Đạo Pháp, từ này Thượng Thanh Tạng Thư cắt chỗ hướng mặt ngoài nhìn lại, đành phải gặp được hết thảy tường hòa, vân khí nhẹ nhàng, trải rộng ra vạn dặm, cũng không một tia mây đen, sắc trời biển mây, để cho người ta nhìn thấy đều cảm thấy tâm tình quá chá. Làm thượng thanh tâm sư một trong phụ trách điện tịch Lão Thiên Quân nhịn không được vuốt râu tán thưởng. Tốt thời gian a. Trong mắt lật xem đạo kinh, vốn là 10 phần huyền diệu văn tự nội dung, giờ phút này tốt sắp trời, tốt biển mây, tá mã xuống chi, tăng thêm 3 phần tư vị, chính là xem một thiên văn chương, đang uống trà thời điểm, bỗng nhiên tính linh đột nhiên dự cảnh, để hắn tự như vậy vô biên hải lòng tâm cảnh bên trong tụ ra, chỉ cảm thấy toàn thân kim đông, trong mắt nhìn lại, một chiếc linh trà bên trong sớm đã nổi lên bọn sóng. Lão Thiên Quân con ngươi có chút trừng lớn. Đây là chỉ phía trên hắn. Thượng Thanh ngồi dậy, nhíu nhíu mày, bình thản nói, Phật môn động thủ tại ta độ tôn. Ta bất quá chém ngược nhất kiếm, có gì không thể." Ngọc Thanh Bình thản nói, "Qua." Thượng Thanh đại đạo quôn nước mắt, nói, "Đạo hữu lại nói." Ngọc Thanh thản nhiên nói, "Thiên đạo hàm thường, tự có hắn quy tắc, có vậy, có sai lầm. Vạn vật tương đối, vốn chính là lễ thượng. Muốn đến chí thượng chí cao, thứ nên trải qua khó khăn nhất khổ nhất. Đã vì ngươi đệ tử của ta, vốn là đã được đến thưởng nhân khó được cơ duyên, như vậy, vốn cũng nên tiếp nhận khó khăn nhất thí luyện mới tính được là công bằng. Được sư Lưu Ly, bất quá chỉ là bọn vẫn bối trên đường một kiếp mà thôi." Thượng Thanh không cần còn kinh hãi hơn tiểu quái. Thượng Thanh lười biếng nói, "Có cấp phàm vỡ?" cũng không tính là gì." Ngọc Thanh trả lời, "Đã là kiếp, cũng là duyên, cần muốn đệ tử tự mình đi độ mới có giá trị. Nếu như nói tu làm môn hạ, lại muốn xui gió xuôi nước, nguy hiểm gì cùng khốn khổ đều từ sư trưởng ra mặt, đó là cái gì đệ tử? Tu cái gì nói, mình tâm kiên tính, minh chính là ỷ vào sư môn uy phong tâm, gặp là mềm yếu bất lực chỉ tính sao? Bất quá là phế vật thôi." Thượng Thanh đại đạo quân thiên hướng về Ôn Nhu nhưng lại tự có 3 phần lăng liệt con ngươi hơi liễm, tay phải ấn bản, quanh thân không ánh sáng. Cho dù là Lưu Quang Tại ở gần thời điểm, đều phản phất lâm vào vòng xoáy, sau đó kiếp diệt tiêu tán. Thế là này phương địa vực liên hóa thành một cái không có mấy may quá mang, tính mịch đáng sợ, như vạn vật cuối cùng một điểm địa vực, mà Thượng Thanh Đại đạo quân ngồi ngay ngắn trong đó, khác một bên, 72 quang lưu chuyển biến hóa, ba phủ tại Ngọc Thanh Đại Thiên Tôn bên người, như là vạn vật bắt đầu một điểm tổ khí, mêng ngông quần quần bằng bạc, diễn hóa vạn vật, lư khí bình thản. Ta đệ tử, nên chư đạo làm ưng mỗ. Không phải như thế, liền không cần nhập chúng ta môn hạ. Tu hành tu chính là ta, như vậy nhập ta đạo môn đệ tử, cũng nên là có không phải ta không thể khí độ tại. Nếu là hết thảy xuôi gió xuôi nước, từ sư trưởng mở đường, đệ tử kia bản thân chẳng phải không có chút ý nghĩa nào sao? Không có trưởng thành, chống đỡ không dậy nổi đại lượng, từ người giúp lộ ra, chính là nhất ngu rốt người cũng có thể hoàn thành thiên hạ khó khăn nhất công lao sự nghiệp, nhưng là đó là ngươi thượng thanh linh bảo ủy dành, đệ tử đâu? Ngươi giúp đệ tử, cũng là phế đi đệ tử. Tu đạo thì tu ta, cứ bất quá là đá mài đao, như thế mới có thể để cho tu giả minh tâm kiến tính, tu vi đề cao. Ngươi đem cái gì đều làm, bọn hắn như thế nào tự xử? Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn là độc nhất vô nhị. Hắn tin tưởng mình đệ tử mỗi một vị đều là như thế kiên quyết, nên đi đi khó khăn nhất pháp, hoàn thành thiên hạ khó nhất sự tích, mới có thể là thiên hạ đại đạo làm ngưỡng mộ, khiến người tu đạo đều ngưỡng mộ, đồng thời coi đây là mục tiêu, từng bước tiến lên. Là bởi vì nhóm đệ tử đã chứng minh chính mình, độc nhất vô nhị, mới có thể được thu vào môn hạ. Hắn chắc chắn, mỗi người đều có thể có tư chất như vậy, minh tâm kiến tính, biết rõ luôn có một phen sự nghiệp, trên trời này dưới mặt đất, 3000 thế giới, chỉ ta thế nhưng, không phải ta không thể, đổi người bên ngoài đều làm không được, có được dạng này sáng tỏ tâm tính, ở trong mắt Ngọc Thanh vượt qua hết thảy tư chất. Nhất sinh nghị, nhị sinh tam, tam sinh vật vật. Chỉ cái này một cái ta chữ, nhân tại từ trong vạn vật chổ hết tài năng. Đánh mất một cái ta chữ, liền rơi vào hồng trần bụi bặm bên trong vậy. Thượng Thanh trong mắt bình thản nói, cái này chỉ là chính ngươi lựa chọn. Ngáp Thanh, không muốn đem như thế nặng nề chức trách giao cho đệ tử, ngươi mong đợi quá nặng đi. Nói mũ miệng đường hoàng, chư đạo làm ngư mỗ, ngươi là đang im lặng đệ tử, vẫn là đang tìm một đồ vật gánh chịu ngươi lại nguyện. Ta giáo đệ tử, chính là ba chữ hài lòng ý, hữu duyên thời điểm là thời trọ, vô duyên thời điểm các ly biệt. Đệ tử không cần nhớ tại ta, ta cũng sẽ không đem chức trách đặt ở chư đệ tử trên thân. Đại đạo 3000, chưa từng chấp nhất. Ngọc Thanh đại thiên tôn Bình Thản nói, "Là ta đệ tử, chưa đạo làm gương mẫu." Vốn là nhập môn trước liền đã biết rõ, đạo tổ môn hạ bốn chữ phất lượng, không phải trêu đùa chi vật. Muốn đến này duyên, làm nhận vạn quân chi trọng. Thượng Thanh lười nhắc lại trong chú, một cái tay chống đỡ cái cằm, Bình Thản đáp lại nói, "Ta đệ tử, chỉ cần là chính ta đệ tử liền có thể." Làm gì gánh chịu ta nói. Ngọc Thanh ngươi quá mức cứng nhắc. Thượng Thanh ngươi nhất là ngạ mạn. Thượng Thanh tảng thư các bên ngoài, Thanh Dương Diệu đạo thiên quân lúc đầu chần chờ, bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Vốn là ở chỗ này đọc qua lão sư lưu lại các loại đạo tạng, lại không biết rõ vì sao, trong lòng đột nhiên trở nên cực kỳ bất an, lại nhìn kia một chiếc linh trà, lại sớm đã vỡ vụn trong bụi, Lão Thiên Quân đột nhiên đứng dậy, từng bước đi ra, từ xa nhìn lại, nhìn thấy lúc đầu tưởng hỏa bầu trời bỗng nhiên âm u xuống tới. Vô biên cuồng phong quét ngang toàn bộ tam thập lục trọng thiên, thần ẩn, ẩn phong lôi va chạm, thẳng thổi đến kia 72 kim giai lắc lư. Phong lôi kích đảng, tiếng như gầm thét, liền để ngọc thanh thần tiêu lôi phủ đều lên sóng lớn. Lăng Tiêu bảo điện phía trên, thiên quan tiên nhân đứng không vững. Thầy thiên cực nhạc bên trong, la hán bổ tát ngã rơi đại sen. Uyên đô trong quán, đại pháp sư đánh mắt Đa Lô, Nam Hải bên cạnh, quan thế âm lạc đường tọa kỵ. Tam thập lục trọng thiên, tận lên hắc vụ, Thiên Lý Nhãn nhìn không thấu nửa điểm. Mười ba Phật quốc, khó gặp Như Lai, like, Phật quang chuyển tán không ra mảy may. Thanh Dương Diệu đạo thiên quân ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. "Đây, đây là?" Thượng Thanh Tảng Tư các lung la lung lay, bỗng nhiên xoạt một tiếng, thư quyển tán ra đến, một cái đầu nhỏ chui ra ngoài, khuôn mặt tú mỹ, đang ngẩn người, gò má trái trên còn in ngọc giản ứng câu trên chữ, hai mắt người, lung la lung lay giống như chưa tỉnh lại, đã thấy đến như vậy tình huống, con ngươi một cái sáng lên. "A nha!" Vân Cẩm đứng lên, sau đó lại ngồi xuống, từ ống tay áo bên trong chậm rãi rãi xuất ra bánh quế, hai tay dâng phóng tới trong miệng, con mắt sáng tỏ, lại nói một tiếng, "Tô Đại Phong." Lại tiếp nối nói, "Đáng tiếc đáng tiếc, không nghi ngờ không tại, bằng không hắn nhất định có thể nói ra tinh hà giữa ta đủ lợi như vậy." "Ngô, đội bản cô nương, cũng không kém cùng hắn." Tiên, liền. Trời hắc phong thật lớn, thiếu nữ cuối cùng thất bại xuống dưới, nhưng lại cũng không cảm thấy có cái gì, đang tò mò nhìn xem phía ngoài thời điểm, bỗng nhiên phát ra được, một đoạn này thời gian luôn luôn tại hai tầng lầu lối vào ngồi thanh dương rượu đạo thiên quân đi ra ngoài. Hai tầng lầu tựa hồ có thể lên đi, thiếu nữ nháy, nháy mắt, đem bánh quế ném tới trong mồm nuốt xuống, phủi tay. Sau đó từ ống tay áo bên trong móc móc, vưng lấy một quyển. Vô Họa Đạo Quân cần đáp Đại Đạo Quân sách 1. Hướng phía thượng thanh tảng thư các tầng 2 trôi đi đến. Đường đường đường, Huyền Vũ Tốc Vân cẩm tiên tử xuất độc rồi. Không nghĩ ngờ không nghi ngờ. Hạt vùng bánh cần phải chuẩn bị kỹ càng nha. Chương 124, Vô Họa Đạo Quân cần đáp Đại Đạo Quân sách 2. Hai. hai vị kia đạo nhân lẫn nhau luận đạo thời điểm, tổng không đoan sinh ra ba phần hòa khí, cho dù đã cảnh giới cao miểu như thế, lại như cũ lẫn nhau đối chọi gay gắt, lại là không ai nhường ai. Mà giờ khắc này duy nhất có thể tụ chúng điều hòa, thuyết phục hai vị thái thượng, nhưng lại không biết dạo chơi về phần nơi nào thế giới đi, hai vị chính là nhất thời chờ mặc. Ngọc Thanh ngữ khí hơi nặng, không trải qua kiếp nạn, như thế nào minh tâm kiến tính, như thế nào gặp bản thân, như thế nào thành đại đạo? Thượng Thanh ánh mắt lang liệt, hỏi ngược lại. Tu chính là ta, minh chính là tâm, gặp là tính. Tùy tâm tùy tính mà đi, lại có gì không thể? Cứng nhắc khắc nghiệt, gặp là ai tâm, minh chính là ai nói? Ngọc Thanh ngữ khí như cũ bình thản, trong lời nói lại là phân lượng đột một tăng, nói: Không lịch thai kiếp, như thế làm sao có thể thành đại khí? Giờ phút này tự nhiên có người che chở bọn hắn, nhưng năm nào nếu có một này, người ta không có ở đây. Cái này thiên hạ đại đạo, ai đến một vai gánh chịu? Chúng ta đệ tử, là muốn vai khiêng cái này tam giới đại đạo, chống cự cái này vạn giới hai kiếp, nhập chúng ta bên trong, đến cơ duyên lớn, liền muốn nhận đại chức trách, không phải do bọn hắn. Một thời gian an tĩnh lại, hai người tính cách khác nhau cũng đã không còn là một ngày hai ngày sự tình, bọn hắn cơ hồ có thể thôi diễn ra lẫn nhau sẽ nói cái gì lời nói, chỉ là mỗi lần gặp được đối phương, liền sẽ nhịn không được mà mở miệng, chỉ là tựa hồ ngọc thanh lời nói, đệ thượng thanh đại đạo quân đều đã mất đi cùng hắn tranh chấp hào hứng chỉ là trong mắt hắn như nói, cho nên nói, liên liên đệ tử rơi vào bên trong Phật môn, bị đám kia tu Phật người độ hóa, ngươi cũng không thèm để ý thật sao? Vì sao muốn để ý? Ngọc Thanh Đại Thiên Tôn khẽ nhíu mày, tựa hồ không phải rất minh bạch thượng Thanh Đại Đạo quân. Sau đó bình thản nói, đại đạo diễn hóa vạn vật, nhất sinh nghị, nhị sinh tam, thiên hạ vạn vật đều từ ba diễn hóa mà đến, các thành một tiểu đạo. Phật môn chi pháp cũng là từ lúc ban đầu đại đạo diễn hóa mà ra trong vạn vật sinh ra, cũng là có thể lấy chỗ. Thế nhưng bất quá 3000 đại đạo một trong bước thôi, cùng kiếp pháp, thuật pháp, không khác chút nào. Ta đệ tử bối nhập Phật môn, bất quá như tu kiếm pháp, lại có sợ gì qua thay. Đống tiểu đản hai, đạo hữu không khỏi chuyện bé xé ra to. Thượng Thanh đại đạo quân nhìn trước mắt kia uy nghiêm đạo nhân, hắn trong đôi mắt cũng vô luận nói lúc suy tư, mà là tự nhiên nói ra. Phật môn chi pháp, có vô số Phật quốc, 13 mạch Phật pháp, cho rằng làm kiêu ngạo. Tại hắn trong mắt, cũng bất quá chỉ là đại đạo diễn hóa 3000 chi nhánh một trong thôi. Đại thiên tôn lại nói, ta đệ tử đã gặp đại đạo, lại kiêm tu Phật pháp, gặp Phật pháp chi quy mô, liền càng có biết đại đạo chi cao miểu. Không cũng là chuyện tốt. Ngọc không hài, cũng không nên thân lấy Phật môn rèn luyện đạo tâm, cũng là có thể xứng hô chi là đã ở núi khác. Thượng Thanh đại đạo quân nhìn trước mắt đạo hữu, than thở nói, ngươi luôn luôn nói ta ngạ mạn, nhưng là ngươi trong miệng ta ngạ mạn, bất quá chỉ là khinh cuồng chi ngạ thôi, Ngọc Thanh à, ba người chúng ta bên trong, nhất là tự phụ tự ngạo, rõ ràng là ngươi mới là. Ngọc Thanh đại thiên tôn bình thản nói, đạo diễn và vật, Phật pháp chỉ vạn vật một trong mưng, bất quá chỉ là đang rạng người siêu thoát cùng gián độ. Lại hà có thể cùng hết thảy lúc ban đầu chỉ đạo so sánh. Tiện tay nhặt lên một khối đá cuội, liền muốn đi cùng toàn bộ đại địa so sánh, không cũng không biết lại cực ngạ mạn. Nếu chỉ ăn ngay nói thật, chính là ngạ mạn, không cũng một lư. Thượng Thanh Đại Đạo Quân biết rõ, trước mắt đạo hữu là nói lúc trước Phật Môn muốn cùng nói tránh vai đề nghị, người bên ngoài cảm thấy là Ngọc Thanh Đại Thiên Tôn ngạo mạn bá đạo, nhưng là hắn lại biết rõ, ở trong mắt Ngọc Thanh, lúc ban đầu nói diễn hóa ra 3000 thế giới hết thảy sự vận, như là gánh chịu hết thảy lại địa, mà còn lại rất nhiều chỉ nhánh, bất quá là đại địa phía trên son, hả? Thật vậy. Lúc ban đầu Tổ Khí làm đồng thuận, diễn hóa ra vô số tu hành pháp môn cùng phát mạch, lấy một cái tê, một ngọn núi phế lượng, liền nói muốn cùng gánh chịu cùng sinh sôi hết thảy đại địa bản thân đối tiêu. Ngọc Thanh ngày đó cũng không phải là tức giận, mà là khó được bật cười. Nhưng mặc dù trải qua vô số tuyết nguyệt, lẫn nhau đều rất tin tưởng đối phương, Thượng Thanh Đại Đạo Quân hay là không muốn tán thành Ngọc Thanh khắc nghiệt, lười biếng hồi đáp, cho nên, ngươi cũng vẫn là không có có thể thuyết phục ta, Phật môn chuyện này chính là bỏ qua không để cập nữa, cùng lắm thì, bần đạo không ra khỏi cửa, liền ở chỗ này nghĩ lại nghĩ lại. Ngọc Thanh không có vạch trần trước mắt Đại Đạo Quân nghĩ lại kỳ thật căn bản chính là thuận thế lười biếng. Chỉ là bỗng nhiên có cảm ứng, bình thản nói, nếu như thế, kia không ngại hai người chúng ta, lại cược một phen. Bộ dáng tuấn tú Thượng Thanh Đại Đạo Quân cười lạnh nói: Không cá cược không cá cược. Ngươi sợ thua. Ngọc Thanh không cần cái ta. Năm đó ngươi muốn chứng đạo, tự tự thân chém ra quá trầm hậu Cựu Dương chi khí, bởi vì rơi vào trong nước, đi vào đại địa, lại tụ gió thổi qua, liền thổi ra Chu Thiên thiếu huyễn, hóa thành oa hoàng chỗ bóp nhân tộc bộ dáng, bởi vì Cựu Dương Ma thuần, hóa thành nam tử bộ dáng, ngươi ngược lại tốt, cảm thấy hắn đã là ngươi chém ra Cựu Dương chi khí, liền bao nhiêu cùng ngươi có chỗ liên quan, không chịu vì vậy mà thu nhập trong môn, cảm thấy có chút không công bằng. Lại cảm thấy nếu là thiên tư hơn người, như thế vứt bỏ lại là đối với hắn không công bằng. Cuối cùng cược một phen, lại gạt ta đi khảo hỏi hắn. Sắc thực thiên phú hơn người, chính là thu nhập trong môn, nhưng lại ai ngờ kia gia hỏa cùng ngươi tính tình lại có 3 phần tương tự. Cứng nhắc muốn chết, cũng không biết ai là lão sư, ai là đệ tử. Hiện nay chứng thái ớt cứu khổ thiên tôn chính quả, lại hóa phân thân thập phương tiên tôn, đầy trời khắp nơi tìm ta. Bây giờ ngươi còn muốn lần thứ hai. Ngọc Thanh đại thiên tôn phất chân đã qua, không phản bác, chỉ là thản nhiên nói: "Lần này không lấy thu đồ làm lý do, không nhìn căn cơ, không tranh pháp môn, chỉ nhìn nhãn quang." Thượng Thanh đại đạo Quân nói, chỉ nhìn nhãn quang. Ngọc Thanh trả lời: "Người ta riêng phần mình tuyển một tên hậu bối, ta tìm một lực tiếp cực khổ người." Ngươi tỉ một tùy tính phải mãi hạ người. Người ta sớm đã tự thế, thế nhân nhân quả tự có thể nhân tự mình giải quyết, liền ở chỗ này, lại ngồi xem biển mây 500 năm, nhìn xem 500 năm về sau, là ta coi trọng người nói đi cao hơn, vẫn là ngươi lựa chọn người càng hơn một bậc. Như thế nào, ngươi có dám sao? Thượng Thanh đại đạo quân cười nhạt một tiếng, nói, có gì không dám? Nhưng là đạo hữu nhưng không được đẩy xem bói tính, vì đó an bài cơ duyên tốt, nếu không liền không thú vị vị. Ngọc Thanh gật đầu, thản nhiên nói, đạo hữu cũng cần tùy tâm tùy ý đi tìm, không thể xảy ra tranh chấp thắng bại chi tâm, mà tìm một người, tận lực chuyên pháp cần lên tâm động độc, tùy tính tùy tâm. Hai vị đối lẫn nhau đều hết sức quen thuộc tất, đều đem lẫn nhau đường lui phá hỏng, ước định không đẩy ra chiếm không đi vọng thêm can thiệp, chỉ ở nơi đây lại nhìn 500 năm về sau, đợi như thế nào, Ngọc Thanh lựa chọn người thì đi li tiếp, mà Thượng Thanh tuyển định người, nhưng chuyên pháp, nhưng là chuyên pháp cần tùy tâm ý mà động, không thể lên thắng bại tâm mãi chấp nhất. Lẫn nhau ước định mà thành, một lời coi là pháp. Thượng Thanh đại đạo quân dò hỏi, đạo hữu lựa chọn ai? Ngọc Thanh phất trần quét qua, thản nhiên nói, thái thượng một mạch, huyền vị. Thượng Thanh đại đạo quân nói, thái thượng một mạch, tùy tính tự đi, không có can thiệp, ngược lại là vừa lúc Ngọc Thanh Đại Thiên Tôn nói: "Yên tâm, ta sẽ không can thiệp, sẽ chỉ chờ đợi. Có thể lịch kiếp người có thể phá kiếp, có thể phá kiếp người mới có thể thành đạo." "Đạo hữu lại như thế nào?" Thượng Thanh Đại đạo quân ngứt mắt, thản nhiên nói: "500 năm về sau, đạo huynh tự biết. Sớm nói ra, chẳng lẽ không phải không thú vị? Nếu như thế, vậy liền 500 năm sau gặp lại." Ngọc Thanh Đại Thiên Tôn đứng dậy, ngự khí bình hàn, giống như bình thường nói: "Ta phải đi bế quan 500 năm, Thái thượng cũng du lịch mà đi, không biết nơi nào, không phải biến cổ lớn, sẽ không phải xuất hiện, duy đạo hữu tính tình chi tản mạn, nhận lấy đồ đệ quá nhiều, nhân quả từng đống." Mặc dù lại không được ngươi cái gì, nhưng là ngươi xuất thủ bản thân lại có thể là chúng sinh thai kiếp khởi nguyên, cũng không được tùy tiện xuất thủ, để tránh sinh ra khó khăn chất chứa. Thượng Thanh trong mắt nói, ta tự biết. Ngọc Thanh Đại Thiên Tôn nói, cũng thế, dù sao nhìn thấy trước mắt, cũng chỉ là ngươi 72 hóa một trong. Bản thể của ngươi lại tại nơi nào, lại tại làm thế nào sự tình đâu? Thật là tốt kỳ. Ngọc Thanh trên mặt khó được xuất hiện lại vẻ mỉm cười, sau đó gật đầu, tiếng nói bình thản nói, như vậy, đạo hữu, cáo từ. 500 năm về sau, nhìn ngươi và ta ba người, nhưng gặp lại tại Đại La Thiên bên trên. Tiếng nói dần dần phiêu miểu. Câu nói sau cùng rơi xuống tại điểm, kia uy nghiêm đạo nhân cũng đã biến mất không thấy. Hồi lâu sau, Thượng Thanh đại đạo quân bỗng nhiên một cái lười nhác xuống tới, hướng phía một bên nằm vật xuống, trên mặt hiện ra nhức đầu không thôi thần sắc, khổ quá quá thay, khổ quá quá thay, Ngọc Thành A, Ngọc Thành, vì cái gì ngươi mỗi lần ra đều muốn tìm cho ta điểm phiền toái sự tình? Thái thượng Huyền Vi. Ha ha, đều cho đời chữ Huyền, ngươi cũng tốt mặt đi chọn người ta. Ta nhưng lại nơi nào tìm một cái? Thái thượng lão ca nhãn quang như vậy bắt bẻ, ngươi chơi xấu a Ngọc Thành. Đầu hắn thương yêu không dứt. Nếu để cho hắn thời gian để hắn ra ngoài, cũng không phải tìm không ra một cái thiên tư hơn người lại tính tình tản mạn, nhưng là hiện tại, Ngọc Thanh, Cựu Dương Chỉ Khí biến thành, tôn hắn thượng Thanh Linh Bảo Vi sư Thái Ức cứu khổ Thiên Tôn chính tìm khắp nơi hắn, Thái Ức cùng Ngọc Thanh quan hệ, giống như phàm nhân cắt bỏ đột phá, tóc rơi xuống đất lại hóa thành một người, bản thân từng là Ngọc Thanh một bộ phận, nhưng lại cùng Ngọc Thanh cũng không liên hệ. Chỉ là Ngọc Thanh năm đó là phát hiện chính mình quá vô tình cương chính, thiên đạo vô tình đại công tức lấy về phần gần như ngang ngửa. Cho nên chém mất một bộ phận cương trực, khiến tự thân tâm cảnh thuần túy, bị chém ra tới cương chính sinh ra linh tính, biến thành chính là Thái Ức cứu khổ Thiên Tôn. Cương chính vô tư, Thái Ức cứu khổ là thượng thanh đại đạo quân nhất đầu nhất tính cách. Năm đó rệ thời điểm liền nhất định phải đem cái gì đồ vật đều muốn hỏi rõ ràng, ngay cả sư phụ cái gì thời điểm đứng dậy cái gì thời điểm uống trà cái gì thời điểm phải nghỉ ngơi đều kế hoạch xong tiểu quỷ đầu. Mỗi ngày say rượu tỉnh lại, liền gặp đệ tử Trứng Trạc Đảng Hoàng đang ngồi tại trước, đã xem thưa quyển đạo kinh đều chuẩn bị kỹ càng. Rệ một đoạn thời gian liền trực tiếp ném đi cái ngọc tĩnh bình, một cước đá ra cửa đi để hắn lịch luyện đi, còn đưa rất khó con đường, ai ngờ hắn gần đây vậy mà thành đạo, như ở trong thiên đỉnh liền sưng đế quân, bởi vì là tam thanh môn hạ, lại là ngoài vòng giáo hóa người, không nghe thiên đế điều khiển, cho nên chỉ là thiên tôn. Không vì đế quân, không thể ra cửa, không thể ra cửa, cũng không đi tìm, ta cái này thượng thanh một mạch tựa hồ thật đúng là không có có thể cùng bị Ngọc Thanh xem trọng, bị Thái thượng chọn chúng người chống lại. Thượng Thanh đại đạo quân chính nhấc đầu thời điểm, bỗng nhiên một cái đầu nhỏ từ lối vào xuất hiện, thủy nhãn ngum lùng, trong mồm còn cắn một khối đào tử làm mức, giống như là hamster đồng dạng gương mặt ngẩng lên đến nhấm nuốt nhấm nuốt. Vân Cẩm Mã ngước mắt vừa lúc cùng Thượng Thanh đại đạo quân đối mặt con mắt, hai người bỗng nhiên nguyết. Vân Cẩm nguyên bản phòng má tại dùng lực cắn, vẫn còn đang suy tư lần. Nay mức có phải hay không làm được quá có dẻo dai mà? Động tác chậm rãi dừng lại. Thượng Thanh Đại Đạo quân đấy mắt hiện lên một tia hồ quang. "Ân, trời sinh đạo tâm, không nhìn bân nan, căn cốt trôi chảy, tu hành thời. Điểm nhưng một ngày ngắn dặm. Thần hồn như là lưu ly, không có chút nào tạm niệm, tự tuan túy. Tốt, tốt a." Thiếu nữ bỗng nhiên liền cảm giác được một cỗ bị thiên địch để mắt tới. Cảm giác tựa như là đi ngang qua tòa nào đó thiên cung đã thấy đến lão sư đan hoa phù ứng nguyên quân đi tới, muốn thuận tiện lôi kéo. Chính mình đi thì lại vận chuyển cảm giác. Y đi à. Da đầu đều tê. Thần sắc trên mặt cứng ngắc, lộ ra đơn thuần nụ cười vô hại, nói: "A, đại thúc ngươi tốt." Đại thúc ngươi đã tỉnh a? Đại thúc ta liền đến nhìn xem ngươi, không có việc gì mà ta liền đi chứ ha." Đại thúc gặp lại, thiếu nữ nhu thuận hành lễ, sau đó xoay người chạy, không xem chừng đem chứa mức cái túi đến rơi xuống. Chần chờ 3 giây, thế là xoay người lại, nhặt lên, vụ vụ đất, lại chạy. "Ngươi cho bản tọa, khu khu, ngươi trở lại cho ta." Đại đạo quân cười tủm tỉm giơ tay ra, năng ngẫu nguyên khí trực tiếp hóa thành một tòa đại thủ lớn, có thể trực tiếp không nhìn hết thảy ngũ hành bên trong pháp bảo cùng thần thông, ra chiêu này, liền biết là nhất định phải bắt trở lại, như là sách một cái mèo con đồng dạng lôi kéo thiếu nữ cổ áo đem nàng kéo lại. Lảo đảo, lảo đảo. Chỉ là cái này thời điểm, thiếu nữ trong tay mức còn không có đến rơi xuống. Thượng Thanh đại đạo quân đem thiếu nữ buông ra, sau đó cười híp mắt từ phía sau xuất ra một quyển mật thư, nói: "Đến, ta chỗ này có một phần vấn truyện ghi chép đạo tàng, có cần phải tới học một ít nhìn." Thiếu nữ ngốc trệ ở. Một lát sau. Nơi này tại sao có thể làm như vậy? Ta đệ ngươi, động thần hồn, dùng thần hồn đi xem a. Không muốn dựa vào bản năng. Thượng Thanh đại đạo quân thái dương bí lên vân xanh, hắn cảm thấy mình dạy qua nhiều đệ tử như vậy, không có một cái nào có đần như vậy, cuối cùng thở dài tin tức Nhìn trước mắt tiểu nữ, thu đồ hứng thú trong nháy mắt dâng lên về sau lại từ bỏ. Được rồi, rãy đô đệ nơi nào có đi ngủ tới rãy chịu. Trời sinh đạo tâm, không thì vết chút nào, thần hồn thuần túy mà trong vắt. Nhưng là, hơi vụng về ngốc nghếch một chút, mà thượng thanh lại là cái không có kiên nhẫn. Cuối cùng thượng thanh đại đạo quân rượi vào hư không, trong mồm cắn mức, cùng Ngọc Thanh đổ ước mang tới hứng thú tới cũng nhanh tán đến cả nhanh, rãy đô đệ nơi nào có lười biếng tới vui sướng. Đồ ước, thua thì thua chứ sao. Thiếu nữ bỗng nhiên nói, ta có thể đi hỏi một chút những người khác, để bọn hắn dạy ta sao. Đại đạo quân mệt mỏi, khoát tay áo Nói: "Không được." "Nhà? A, đúng, đại thúc trước ngươi để cho ta cho bằng hữu thư quyền ta đưa đi." "Bằng hữu? Cái nào?" "Chính là đưa bánh quế a." "Ồ, cái kia a, khẩu khí rất lớn tối tiểu tử." Đại đạo quân nhỏ tới cái kia, xem mà không lấy tiểu tử, bên trong miệng cắn mức, nói: "Thế nào, học xong sao?" Vân Cầm lắc đầu, nói: "Hắn nói quá khó khăn." "Tự nhiên, tiểu gia hỏa quân vọng cũng nên biết rõ thiên ngoại hữu thiên." Đại đạo quân cười nhạo một tiếng. Vân Cầm lại lấy ra một cuốn sách, nói: "Bất quá hắn có ghi trả lời cho ngươi, cho Thượng Thanh Đại Đạo Quân ngón tay ngập ngừng, cái này một cuốn sách liền bay tới, rơi vào trong bàn tay, hưng hở mở ra, kia một nhóm văn tự vừa lúc có vô hoặc đạo quân bốn chữ, nhưng cũng có một tia quen thuộc cảm nhận, Thượng Thanh Đại Đạo Quân nhận ra, đây chính là chính mình viết đạo kinh thường xuyên dùng bút pháp, duy ta có đây, ngoài vòng pháp luật không truyền. Bốn chữ ẩn chứa thần ý xuất hiện lại ra, hóa thành một thiếu niên đạo nhân bộ dáng. Đang nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Chính cắn mức Thượng Thanh Đại Đạo Quân. Trầm ngâm, vô ý thức cổ tay hoạt lại. Ba chít chít. Sách vở một cái hợp lại, đem kia thiếu niên đạo nhân trực tiếp kẻ bẹp. Không biết rõ vì cái gì Ta giống như rất muốn làm như vậy thử nhìn một chút. Chương 125, Thượng Thanh Đại Đạo Quân, ta chưa chuyển thần thông, chưa từng, chưa từng. Thiếu niên đạo nhân chiếu rọi tại văn tự cùng tính linh thanh âm bên trong còn đang vang vọng. Tuấn Tú đạo nhân ngón tay khẽ nhúc nhích, lại triển khai cái này, một quyển đáp Thượng Thanh Đại Đạo Quân sách, đập vào mắt thấy, như cũ vẫn là những cái kia văn tự, bút pháp khác biệt, vận chuyển linh tính tại đầu bút lông phía trên ký xảo, nó lướt đến làm cho hắn cơ hồ muốn trắng trợn chế giễu một phen, nhưng là cái này cũng quả thật là viết ra. Cái này tiểu gia hỏa, học được ta là cấn chư tướng nhập dưới gọi bút thủ pháp. Những văn tự này liền ngã ảnh nhập thượng Thanh Đại Đạo Quân trong mắt, hóa thành kia thiếu niên đạo nhân bộ dáng. Đại Đạo Quân trầm tư, lại ba khép lại đi. Tiểu đạo sĩ lại bị kẻ bẹp như là người mấy lần. Vô luận như thế nào chuyện hai, cái này văn tự bên trong tính linh đều sẽ tổ hợp thành kia thiếu niên bộ dáng, thế là Đại Đạo Quân chợt chợt nói, có chút ý tứ. Không nghĩ tới, vậy mà chỉ là nhìn ta văn tự, liền học được gia lông. Không tệ không tệ, nội tính còn có thể. Đại Đạo Quân biểu thị tán thưởng, liếc qua Vân Cẩm, lắc đầu, nói, so ngực nhưng thông minh nhiều. Sau đó thuận tay lại ba đem cái này một cuốn sách cho khép lại. Thế là cái kia thiếu niên đạo nhân cũng chỉ phải lại một lần bị hợp lại. Mà Thượng Thanh đại đạo quân thì cảm thấy không hiểu sảng khoái rất nhiều. Vui sướng vậy? Vui sướng? Mặc dù lười đi tính vì sao, lại là suy nghĩ thông suốt. Như thế trải qua khép sách lại quyển về sau, mới triển khai cái này một cuốn sách quyển, nhìn thấy phía trên văn tự ôn nhuận đoan chính, như là viết xuống đến nói vua hoặc đạo quân cần đáp đại đạo quân sách, Tuấn Tú đạo nhân giơ lên lông mày, chỉ một câu này, chính là vỗ tay tán thưởng, không chịu được cười to lên nói: "Đạo quân, ha ha ha ha, có ý tứ có ý tứ, rất có chút ý tứ a, tiểu gia hỏa đủ cùng." Không giống Thái Ức kia tiểu tử, cứng nhắc cực kỳ. Ta ưa thích. Cười to thôi, nhưng cũng lười nhác, không nhìn kia thư quyển, chỉ tùy ý đặt ở một bên, ta hưng khởi thời điểm liền có thể truyền đạo hỏi thăm, tính tình đi thời điểm, liền cũng không tiếp tục tiếp tục hào hứng, chỉ là cười hỏi Vân Cầm nói, nói đến, kia tiểu gia hỏa, tiểu đạo quân, đang nhìn ta bản thảo về sau, có nói cái gì sao? Vẫn là chỉ viết cái này một cuốn sách. Không có a, còn nói cái khác rất nhiều. Thế là Vân Cầm liền đem kia thiếu niên đạo nhân xem hết bản thảo về sau nói lời đều một lần nữa thuật lại một lần. Ngay từ đầu thời điểm, Thượng Thanh đại đạo quân còn chỉ coi làm bình thường. Lâm Vân cầm lặp lại ngày đó kia thiếu niên đạo nhân nói, lấy bản thân thay thế vạn tượng mà thành Vân Triện. Đại đạo quân nghiêng người dựa vào lấy hư không, thần thái cực vô lòng lửa nhác, cười nói, là như thế, lại là có chút nhãn lực, có thể nhìn ra, bất quá liền cũng chỉ là bình thường thôi, ta chứ đệ tử bên trong, cũng nhiều có người một chút có thể nhìn ra không đúng, như ngươi cái này tiểu nhát đầu, gặp Vân Tự chỉ là Vân Tự, gặp Vân Triện chỉ là Vân Triện, cũng không biết ngươi là quá khờ chút, vẫn là quá thuần túy chút. Vân Cầm nhìn hằm hằm Đại Đạo Quân. Đại Đạo Quân tay phải chống đỡ đầu nằm nghiêng, cười nói, hảo hảo tốt, ta không nói ngươi cũng được, không nói không nói. Tiếp tục kia tiểu gia hỏa còn nói cái gì? Vân Cẩm nói, sau đó không nghi ngờ liền nói, là cái gì cũng phù hợp nói nhà trùng hư lý lẽ độc, không đi khoe cái gì, nhưng là kỳ thật đang nói gặp thiên địa không bằng gặp ta bái thần không bằng bái ta nói đại thúc tính cách của ngươi nhìn qua là rất khiêm tốn bình hẳn, nhưng là thực chất ở bên trong cũng kỳ thật rất là tự ngạo đây. 2. Đại đạo quân khẽ miệng mỉm cười có chút thú liễm, tay trái ngọc như ý nhẹ nhàng đánh hư không, sau một hồi, nói, còn nói cái gì? Thiếu nữ hồi đáp, sau đó không nghi ngờ liền rất phấn hoảng a. Đại đạo quân cười hỏi, hoang mang cái gì? Vân Cẩm thành thật trả lời, hắn hoang mang Cái này ta đến tận cùng là bản thân ta, vẫn là tính linh chỉ ta ta. Hoang Mang đây rốt cuộc là một loại người tu đạo khí phách, vẫn là bản thân liền là ta tức tiên địa, cực kỳ bá đạo thuần túy con đường tu hành. Đại đạo quân lười nhác gõ chân ngọc như ý dừng lại hồi lâu, cặp kia nhu hỏa nhưng lại có chút lăng lệ con người đóng chặt. Sau đó nói, có ý tứ, có ý tứ. Hắn lại ngồi xuống, rồi tay ra đem thiếu niên đạo nhân viết hồi âm cầm tới trong tay, lần này là thật đi xem nội dung, về phần thể vụ hoặc cảm tạ chi ngôn thì là trực tiếp bỏ qua, chỉ có thấy được thiếu niên đạo nhân viết xuống Hoang Mang, lắc đầu, nói, ta nói là cái gì tiền tư tung hoành hả người? Những này đều không minh bạch, cũng không có cái gì dạy bảo cần thiết ta. Không giống như là cái tu đạo, giống như là cái giá lộ. Thiện tay qua ra, vừa nằm xuống tới, lười biếng cắn mực. Nhưng là những vấn đề kia bên trong, mặc dù có rất nhiều đều là đơn giản để Thượng Thanh Đại Đạo Quân cảm thấy có phải hay không đang chơi hắn, nhưng lại cũng có như vậy một hai cái vấn đề có chút ý tứ, trêu chọc đến Đại Đạo Quân một viên tùy tính thu đồ chuyển pháp, độ người vô cùng vô tận lực lòng ngứa ngáy cực kỳ, giống như là đang bị gãi đến cho ngứa. Nói suồn đi, lại ngu xuẩn đến vừa đúng, ngu xuẩn đến nhất là thanh tịnh. Ngu xuẩn đến còn có mấy phần nộ tính để cho người ta không nhịn được nghĩ một cước đem hắn đạp quay về trong chính đạo đi. Năm một lúc lát, đột nhiên một cái ngồi xuống, đem Vân Cẩm Dọa kêu to một tiếng. Đại thúc ngươi làm cái gì? Làm cái gì? Thượng Thanh đại đạo quân nhướng mày, nói, cái này tiểu tử quá ngu, ta nhìn không được. Ta được muốn mắng một mắng hắn. Đúng, mắng một mắng hắn. Cái này ngu xuẩn. Lấy ra. Đơn giản như vậy vẫn để đề đều không nghĩ ra được. Quả thực là buồn cười. Chộp tay áo quét qua lại đem kia một quyển Vô hoặc Đạo quân cận đáp đại đạo quân sách cầm về, quét ngang qua, cũng không đề cập tới bút, chỉ chấm bên cạnh trà xanh một chiếc, chính là đà bút, nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly nói, ngu rốt ngu rốt ngu rốt. Có triển vọng vô vi, làm gì lấy đọc? Ngươi là làm thật không hiểu. Tu chân tu ta, tu đạo cầu ta, cái này 3000 chính pháp đều nên muốn lấy ta làm chủ. Không nên là ta đi cầu pháp, mà là pháp đến liền ta. Cũng tức là tính linh, một điểm chân linh tại ta, có triển vọng vô vi, lên niệm động động, không phải tùy ý sự tình sao? Tựa như kiếm thuật, kiếm thuật lăng lệ Sát phạt quả tuyệt, có thể giết chóc quằn ma, cũng có thể cứu hộ thương sinh, là cứu là giết, đều tại ta một ý niệm, chấp nhất tại một mặt, chính là không nhìn một chỗ khác, người mù sờ voi, không biết bản cảnh, sao có thể đến đại đạo toàn pháp. Vẫn lấy cơ sở nhất kiếm thuật làm thí dụ, chẳng thì chẳng vậy, có thể dùng tại giết, có thể dùng tại phòng. Nhân gian kiếm khách nói đến lăng lệ, cầu chí thuần, nhưng cũng bất quá chỉ là tiểu đả tiểu nháo kiếp pháp. Nói kiếm là giết chóc kiếp diện chi đồ vật. Ha ha, buồn cười buồn cười. Giữa thiên địa, tự có thanh trọc, âm dương, sinh tử. Ma ta lấy kiếm quyết đoán chỉ, liên có thể dùng cho một kiếm phía dưới, định thiên điệu thanh chọc chỉ biến hóa, nghịch âm dương trị lưu truyện, khiến quân ma vỡ vụn, mà thương sinh phục sinh, có gì không thể. Mà kiếm bất quá chỉ lại đạt một trăm mừng, thiên hạ 3000 đại đạo, không gì không thể như thế. Có thể vì thương sinh suy nghĩ, không thể tưởng tượng nổi chỉ người, là thần thông. Đã một tu đạo, nhãn quang liền muốn lâu dài. Nhãn quang cao xa, lòng dạ khó đoán, liền biết rõ cái này 3000 thế giới không ta không thể làm người sự tình. Như thế nào là vô vi, như thế nào là có triển vọng ngươi đã lĩnh ngộ, bao nhiêu xem như có chút tiên tư. Đã như vậy, ngươi vì sao muốn câu nệ tại hai cái này bản thân hình thái? Cần biết nước buôn tẩu tới nhuận vạn vật là nước, nước hóa hàn băng quét sạch thiên hạ cũng là nước, đã có hồi nguyện. Sao không hai đạo đều đi, như âm như dương, như trời như địa. Không vô vi hữu vị phân chia. Chân đạo tâm dương, là chân đạo vậy. Đại đạo quân nhẫn nhìn một, một lúc, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly viết một trận, sau đó thuận tay hơi vung tay, cười to nói, "Thường khoái." Thiếu nữ nghi ngờ nói, "Ngươi viết cái gì a?" "Là thần thông sao?" Đại đạo quân cất tiếng cười to nói, "Cái gì thần thông?" Tiểu gia hỏa không được nói lung tung, "Ta cũng không có truyền thần thông a." Không có chuyện. Vân Cầm tỉnh tỉnh mê mê gật gật đầu. Sau đó nhìn thấy cái này, đại thúc lại hề vài mà nói, cái gọi là thần thông bất quá là tiền nhân pháp, ta cũng sẽ không truyền thần thông bực này bất nhập lưu đồ vật. Vân Cầm sai lệch phía dưới, thần thông, bất nhập. Lưu. Biểu đạt trong lòng ngất khí, lại lường tụ dậy bảo vui sướng mà không cần gánh chịu, lão sư chức trách đại đạo quân có chút vui vẻ. Sếp bằng ở thái cực độ bên trên, một cái tay chống đỡ cái cằm, lười biếng nói, ta chỉ lấy đơn giản nhất trạng làm thí dụ, giải đáp cho hắn trước đó chính hắn hoang mang, có thể ngộ được mấy phần, là chính hắn sự tỉnh. Chàng nha, nằm ngang vững vậy mà thôi. Trong đây có cái nhánh cây liền có thể làm được, không có cái gì qua thiếu, chỗ nào xem như thần thông đâu. Lại nói, thần thông cái này đồ vật, không phải túi đầu ngẩng đầu đều là sao? Lại có cái gì truyền thụ cho tất yếu? Thượng Thanh đại đạo quân khó được gặp được cái cùng người lẫn nhau đối cơ hội, nhất là mới cùng Ngọc Thanh luận đạo, còn chưa từng vừa lòng thỏa ý, như thế mới thở dài một ngụm, tính tình thỏa mãn, liền trở nên vạn sự đều không chấp nhất, tùy ý nói, đã biết, lưu lại nơi này cũng không có ý gì, tiểu gia hỏa đi lấy cho kia tiểu đạo sĩ đi, nhìn hắn lần này lại có thể không thể xem hiểu. Lại thoáng nhìn kia một nhóm, vô hoặc đạo quân cần đáp đại đạo quân sách, ngón tay khẽ động. Thế là phía trên lại thêm ra một nhóm vật tự. Đại đạo quân lại đáp vô hoặc đạo quân sách. Nghi nghi. Vô hoặc đạo quân liền biến thành không nghi ngờ tiểu đạo quân sách. Lưỡi nhác đạo nhân cũng không thèm để ý những này, khó được gặp được cái gì chuyện thú vị, liền đem ngọc thanh đổ ước bỏ đi sau đầu, chỉ là thủ trưởng chống đỡ cái cằm, hài lòng nói, thế này mới đúng. Tiếp phủ du dài giằng giặc, tuyết nguyệt không thú vị. Ngẫu nhiên vẫn là gặp được chút có ý tứ chuyện. Sư thúc, sư thúc, người dẫn ta đi thôi. Người dẫn ta đi a? Ta không muốn làm tảo khoa a, ta đi hỗ trợ, một mình ngươi nhiều như vậy thảo được công không nổi a. Ô ô ô. Sang sớm Đề vô hoặc nói muốn đi cho y Liêu Bạch tính chữa bệnh, tiếp tục trừ bỏ dịch khí, Tiểu đạo sĩ Minh Tâm liền rủ Ben Nháo cũng muốn cùng đi, nhưng lạ lần này lão đạo nhân nhưng không có lại cho phép hắn đi, chỉ là đem tiểu đạo sĩ kéo trở về. Tiểu đạo sĩ còn chưa từ bỏ ý định muốn chuẩn đi, nói: "Sư phụ, thể sư thúc một mình hắn có nhiều như vậy thảo được, còn có như vậy rắn chắc dược lỗ tử, hắn vắc không nổi." Lão đạo nhân cười một tiếng, trong tay đạo kinh nhẹ nhàng tại tiểu đạo sĩ đỉnh đầu có xuống, nói: "Còn vắc không nổi." Vận truyền nguyên khí tại trong đôi mắt, lại nhìn nhìn lại. Minh Tâm nghi hoặc, cố gắng tập khí tại hai mắt, lại nhìn thời điểm lại nhìn thấy kia thiếu niên đạo nhân cong cây trúc bệnh ngồi thuốc, nhưng lại lại có một cỗ lưu phong xoay quanh, kéo lên tia thưởng nhân cảm thấy nặng nề chỉ vận, bước chân nhẹ nhõm, cũng không một chút thủ lực, tiểu đạo sĩ minh tâm ngẹn học nhìn chân trối, nói, "Đây, đây là." Lão nhân thở dài nói, "Tiên tiên nhất khí, lịch tam quy nhị." Cũng không phải thật đơn giản nguyên khí tích lũy đơn giản như vậy. Hắn khẽ độc độc, rất nhiều tam sinh vạn vật đều muốn vì đó chấn nhiếp. Còn vắc không nổi. Ngươi bây giờ chính là đem chúng ta đạo quan đều ném tới ngươi để sư thúc trên lưng, nguyên thần dẫn động nguyên khí, hắn cũng có thể trực tiếp nâng lên đến, bước đi như bay, ngươi còn chui không lên hắn. Tiểu đạo sĩ nhìn một chút tự mình luyện dưỡng quan ở nhỏ sân đất, mặc dù nói luyện dưỡng quan bây giờ là không được, nhưng là cũng là tam thanh quan, khách phòng, tu hành chỗ một mực không thiếu, càng có một tòa 3 tầng lữ tổ lâu, nghĩ nghĩ nặng như vậy đồ vật đặt ở thiếu niên đạo nhân mà bay, nhưng cũng không thể để cho hắn dừng bước, một thời gian có loại như mộng cảm giác, mới biết rõ vì sao tiên tiên nhất khí là có thể mở đạo quan đạo trưởng. Lão đạo nhân sờ lên đầu của hắn, nói: "Ngươi có căn cốt, có tuệ can." Thế nhưng phải hiểu được hồi tâm. Nhưng minh bạch, vì sao có ít người tình nguyện không thể kéo dài thọ nguyên, chỉ sống 120 tuổi, cũng muốn mượn nhờ ngoại lực? Phá cảnh nhập tiên tiên nhất khí sao? Chính là bởi vì như vậy thủ đoạn a, kỳ thật nói là phá cảnh, kia chỉ là bên ngoài dương mà thôi, kỳ thật chỉ là mượn nhờ ngoại lực, thúc đẩy như nguyên khí các loại lực lượng, nhưng là tự thân sinh mệnh cảnh giới nhưng không có được phá, không có vẻ ba là hai. Đành phải lực, mà không có pháp. Không phải tiên tiên nhất khí, giống tương tự mà thôi. Tiểu đạo sĩ tỉnh tỉnh mê mê, sau đó hỏi, kia tể sư thúc đâu? Lão đạo nhân buồn ngủ thở dài, con đường của hắn đi khó khăn nhất tối cao. Ta không bằng. Lúc đầu để tiểu đạo sĩ đi theo cũng không có cái gì, chỉ là tể vô hoặc hôm nay đã quyết định chủ ý. Hôm nay đang là mối họa bệnh các bệnh nhân trừ bỏ lưu lại dịch khí bên ngoài, cũng còn muốn đi một chuyến Minh chân Đạo Minh, việc cần phải làm rất nhiều, mượn trước trợ Đạo Minh lực lượng, làm rõ ràng hiện tại Cẩm Châu tình hình bộ dáng, lại hiểu rõ một phen. Nhân đạo khí vận đến tuột cùng đại biểu cho chính là cái gì, lần này lực lượng là làm sao vận chuyển. Hắn phá cảnh cũng đã có ít ngày. Mấy ngày nay bên trong đến, rốt cục dần dần làm rõ ràng Tiên Tiên nhất khí chính mình trạng thái như thế nào. Mặc dù nói còn chưa có bắt đầu. Luyến khí, Tiên Tiên nhất khí còn không đủ tinh thuần. Nhưng lại tựa hồ là bởi vì chính mình tại tam tài toàn cấp độ này, lúc căn cơ hồng hồn Đưa đến chính mình Tiên Tiên Nhất Khí có thể phát huy phạm vi cực kỳ quan đại, sắp nhận nắm hoàng lương nhất Ma Vực, thiếu niên đạo nhân tại quầy hàng bên trên ăn một cái vừa mới ra lò bánh nhân thịt mà dầu bánh gián, chỉ cảm thấy nước thịt đầy đặn, phía sau chợt truyền đến thanh âm. "Là Tế Đạo Hữu, hả? Đây là Đạo Hữu đột phá." Thiếu niên đạo nhân quay đầu lại, nhìn thấy áo xám tăng nhân cũng ở đó, cái sau gặp được Tế vô hoặc, tựa hồ có chút kinh ngạc, trên dưới dò xét một phen, tâm kia gần đây hình như có chút gầy gò khuôn mặt nổi lên hiện ra mỉm cười, sau đó chắp tay trước ngực nói: "Chúc mừng." Lấy tâm tài toàn con đường đi vào Tiên Tiên Nhất Khí về sau gặp mặt, là thật muốn xưng hô một tiếng đạo trưởng a." Thiếu niên đạo nhân nói lời cảm tạ, sau đó cũng cùng cái này tăng nhân cùng một chỗ hướng phía lều thuốc phương hướng đi đến, trên đường đi nói chuyện phiếm hàn huyên, hỏi đến làm cái gì thời điểm, tăng nhân chỉ chỉ sau lưng mình cũng có ngôi thuốc, nói: "Hôm nay bẩn tăng lúc đầu tại lều thuốc nơi đó hỗ trợ chẩn trị, chỉ là hôm nay tới một vị bệnh nhân, có chút khó giải quyết." Lều thuốc chỗ phần lớn là dịch bệnh tà khí nhập thể bệnh tính, chỉ cần trừ bỏ dịch khí là được. Người bệnh nhân kia lại là nhân họa gây nên. Người làm Tế Vô hoặc cùng tăng nhân cùng đi đến lều thuốc, lại phát hiện cái kia đặc thủ bệnh nhân là người quen chính là trước một thời gian thấy qua lão lý trưởng. Trước đó nhìn thấy thời điểm, lão lý trưởng mặc dù niên kỷ không nhẹ, nhưng là trống quá trượng, còn có thể tại trong thôn bước đi như bay, nhắc lên các nhà các hộ sự tỉnh, cũng là đạo lý rõ ràng, mạch suy nghĩ rõ chàng, chỉ là hiện tại vị này lão lý trưởng lại là khí tức suy bại, nằm tại cây trúc bệnh cắng tiểu thương phía trên, che kín một giường chăn mền, tàn mắt ra suy sụp chỉ khí. Tằng có người nói, lúc đầu tuổi già thời điểm thể cốt chính là yếu ớt, trải qua trịu không nội quáng. Lão tiên sinh bị người đẩy ngã, hung hăng ngã một cái, đoạn mất mấy cục xương. Lại có nội khí công tâm chứng bệnh, bổ tăng là trở về lấy thuốc, đạo trưởng hôm nay tới chính là rất nhiều. Đạo môn nguyên khí dù sao so ta Phật môn càng am hiệu liệu càng. Thiếu niên đạo nhân túi người nhìn xem lão lý trưởng, không thấy động. Tắc, nguyên thần khẽ động, nguyên khí đã cùng thời gian rơi vào lão nhân quanh thân tất cả mâu chốt huy đạo, khiến cho nguyên khí kích phát, từ trong mê ngủ trầm dại tỉnh táo lại, lão lý trưởng ngẩng đầu, mờ mịt ở giữa, thấy được tề vô hoặc, tựa hồ ngơ ngẩn, sau đó liền cực kích động, một cái duỗi tay già kéo lại thiếu niên đạo nhân thủ trưởng, thân thể bởi vì tích liệt cảm xúc mà run rẩy. Lại ấy nãy, là bị thương, lại ấy nãy Cuối cùng lão nhân nói ra câu nói đầu tiên, nói: "Xin lỗi, xin lỗi a." Lão nhân muốn đứng lên nhưng lại đã không đứng lên nổi, kia đã từng no bụng trải qua gió sương mặn lằn nếp nhăn trên mặt có một loại hỗn tạp lên bi thống cùng khó chịu. Lão đầu kia một phần, bị người cho đả mờ. "Ta không thể ngăn lại bọn hắn." Thiếu niên đạo nhân trong mắt, động tác hơi ngừng lại xuống. Chương 126, sát khí gần. Lão nhân còn muốn rẽ rủa đứng dậy, tựa hồ nhất định phải cho trước mắt cái này thiếu niên con xuống, lại bị mọi người xung quanh nâng lên, cũng không biết rõ từ đâu tới lực khí, lôi kéo thiếu niên đạo nhân Đức Quảng đem mơ hồ sự tỉnh đều giảng thuật ra, đưa khí ẩn ẩn nhẹ nào, có bi phấn cùng khó chịu. Vốn đã bị bệnh liệt giường nhiều ngày, lại là dễ dụ phải tính ngày khó mà để lại. Lão nhân cảm thấy mình nhất định phải bợ vì đối chân gãy lao quái tròn nên người nói xin lỗi mới được, chính là tiếp tục khó chịu, thể cốt lại đau, cũng không ngại sự tỉnh. Việc, liền phải muốn làm, lão nhân ra cả một đời tuân theo một mạch sự tỉnh, đã cảm thấy làm chuyện bậy, nhất định phải muốn nói xin lỗi, người chết liền nên muốn nhập thổ vi an, người lao quái kia không có, hắn là cùng người trong thôn giao tình không rất tốt, nhưng là hắn táng tại trong thôn, liền nên chính mình đám này hương thân hương lý nhìn một chút bị người đào mở phần mộ, lên quan tài, sau khi chết đều không được an bình. Hắn làm sao còn có thể có mặt nhìn thấy đứa nhỏ này đâu? Chỗ nào thẳng mình thế nào, liền muốn lướt bái, thiếu niên đạo nhân thủ trưởng để lại lão nhân, phát hiện hắn dùng sức rất lớn, chỉ là tề vô hoặc nguyên khí khế động, liền để lão nhân nguyên tinh tản ra đến, mệnh bảo không thể ngưng tụ, thế là không thể phát lực, cả người khôi phục được bình yên nằm ngang tư thái dưới, chỉ là hai mắt rơi lệ không ngừng, lại nãy cũng là bi phẫn cùng không cam tâm. Thiếu niên đạo nhân nói khẽ, "Chức trị thương." Hắn nguyên thần giờ phút này chỉ là quét qua liền nhìn ra Lão nhân trên thân không có vết thương, là bị người hất tung ở mặt đất, tựa như chính cùng ngã sắp xuống. Như vậy, liền xem như báo quan đi, tại đối phương cắn chết không nhận nói là lão lý trưởng chính mình ngã sắp xuống ngã thương, cũng rất dễ dàng thành chi tán. Là lão thủ. Đối phương ra chiêu đánh vào trên mặt đất bắn tung tóe ra kình khí cũng có môn đạo, lão nhân xương cốt cái gãy, nhất là xương cổ sống, dẫn đến không có biện pháp di động, cái tuổi này lão nhân, sợ nhất chính là nằm, một lúc sau, sinh ra hoại tử, lại thêm tinh khí thần tiêu tán, có lẽ nguyên bản vẫn là rất sáng khoé người tốt, còn một cái, nằm một đoạn thời gian, người liền đi. Tiểu niên đạo nhân rũ tay ra lăng không ân xuống tại lão nhân phần eo, thiên thiên nhất khí biến hóa lưu truyện. Táo nhân ngơ ngẩn, tựa hồ cảm thấy thân thể biến hóa cùng các biện, con mắt trừng lớn. Thê vô hoặc nhấc lên tay, ôn hòa nói, thử nhìn một chút. Bên cạnh cùng lão lý trưởng có cái ba năm phần tương tự trung niên nam tử vừa sốt ruột, liền muốn quát mắng ra, lại bị chính mình phụ thân ngăn cản. Lão lý trưởng nghi hoặc nếm thử dùng sức đứng dậy, sau đó vậy mà không thể tưởng tượng nổi nô lên thân đến, thử lại lần nữa nhìn, vậy mà đã có thể xuống đất, thậm chí có thể hành tẩu không ngại, chỉ là năm mấy ngày, cho nên có chút lực khí không đủ, đầu đều có chút choáng váng, trừ cái đó ra. Vậy mà giống như đã khôi phục nguyên bản bộ dáng, chẳng bằng nói, so với nguyên bản bộ dáng còn càng tốt hơn một chút hơn giống như. Đám người sốt sao, cũng là bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. Lại nhìn về phía kia có giọ chúc, thân sắc ôn hòa thiếu niên ngậm nhân. Một thời gian không nói gì, lại là kinh ngạc, lại là muốn góp tiến lên, lại bởi vì có lòng tính sợ mà lưu tại tại chỗ. Đại hòa thượng mở miệng, than thán nói: "Đạo trưởng, hảo thủ đoạn." "Đạo trưởng." Tất cả mọi người biết rõ, bình thường người tu đạo chỉ là sẽ bị gọi là đạo nhân, đạo sĩ. Bọn hắn thường thường liền nói hôm nay gặp ai nhân đạo sĩ, nghe nói kia đạo sĩ nói một chút trong núi sự tình, nhưng là đạo trưởng lại không phải, kia đã là có thể tìm kiếm một chỗ sơn mạch hoặc là thành trì, mở đạo quán, thu môn đồ, truyền pháp mạch nhân vật, đã thấy trước mắt thiếu niên niên niên cũng kỳ bất quá 15-16 tuổi bộ dáng, chính là quan chủ đồng dạng nhân vật, đều cùng nhau kinh ngạc. Bất quá, trẻ tuổi như vậy, lại là bị cái này đại sư phó nói là đạo trưởng. Có chút huyền bí bản lĩnh, tựa hồ cũng là rất bình thường. Đám người không biết rõ lão nhân kia bệnh như thế nào, là có bao nhiêu khó giải quyết, đạo trưởng cái thân phận này rất chuyện đương nhiên liền để bọn hắn công nhận, thế là Tề Vô hoặc lại cùng tăng nhân cùng nhau giúp đỡ chuẩn bị dược vật, bên cạnh trung niên hán tử kia hỗ trợ, ngược lại là cực cảm tạ, lại bởi vì gặp được thủ đoạn như thế, cho nên ngược lại là có 3 phần có quá tại. Tăng nhân rất vất để hắn đi chiếu cố chính mình phụ thân, không cần ở chỗ này lấy. Cái sau chính là lại nói cảm ơn nhiều lần, lúc này mới đi. Đại hoa thượng tu trầm mắt lại, nhìn xem dược lô, nói, đạo môn chi thuần tiên tiên nhất khí, quả nhiên lợi hại a. Như thế thương thế, bản tăng chỉ hiểu được chậm rãi đi điều dưỡng, nhưng không có đạo trưởng thủ đoạn. Tiên tiên nhất khí là đạo môn chân tu nghịch tam quy nhị sản phẩm. Cho nên trên lý luận, chỉ cần căn cơ thuần hậu, tiên tiên nhất khí đầy đủ thuần túy, liền có thể lấy bản thân chỉ nguyên khí lưu chuyển biến hóa, làm ra đạo diễn văn vật, lấy nhị sinh tam thủ đoạn, có thể khiến cây khô phù xuân, khiến đoạn cốt nối lại, có thể thực hiện đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi thần thông. Đều chẳng qua một ý niệm, khắc rất nhiều ngữ phòng, kiếp khí, hàn băng thành xương rất nhiều thủ đoạn, bất quá chỉ phân loại thành trạng ngoại ma. Là hộ đạo pháp môn mà tôi, thì tu người nhất định phải coi trọng một chi, nhưng còn xa tính không được toàn bộ. Chân chính người tu đạo, đến tiên tiên nhất khí cấp độ, nếu là không mở ra đạo quan, truyền tụ pháp mạch Phần lớn cũng sẽ hành tẩu ở hồng trần ở giữa, lưu lại đủ loại truyền thuyết, loại đầu thành dây leo, nhưng thông thiên bên trên, chém đầu thôn dao cười nhìn thế nhân, phần lớn là này cấp độ, là cái gọi là kỳ nhân dị sĩ, đã có thủ đoạn. Mà Phật môn thủ đoạn thì càng có khuynh hướng thần hồn trong suốt, hãng phục tâm ma ngoại ma. Tu minh vương pháp, tu kim cương pháp, tu bố tất pháp, tu la hán pháp, đều có đặc sắc. Đại yêu như tuân theo bản năng mà cất bước, thổ nạp nhật nguyệt ánh sáng, chính là có thể lấy lực hình hành, cùng đạo môn tiên thiên nhất khí, lại có khác nhau. Tang nhân đem thuốc nấu xong để lão lý trưởng uống hết, lại lưu lại giận dở. Luo Kiếu trung niên hán tử kia đi đến một bên, ngự khí và trầm trọc đem sau lão nhân nên muốn như thế nào điều dưỡng thân, như thế nào uống thuốc, ẩm thực sinh hoạt thường ngày phía trên lại có cái gì cấm kỵ, đều nhất nhất cùng hắn nói, thiếu niên đạo nhân thì là đang giúp lão nhân kia điều trị thân thể, lão nhân lại đem hôm đó chuyện phát sinh, mơ hồ giảng thuật. Cuối cùng chần chừ một lúc, nhưng vẫn là nói, đạo trưởng là muốn đi tìm làm những chuyện ngày người sao? Đạo trưởng ngươi khả năng cảm thấy, lão giả ta nói chuyện không xuôi tai, nhưng ngươi là vương ngoại chỉ nhân, hẳn là muốn các nơi dạo chơi thanh tu, thần tiên nhân vật, không đáng bởi vì chuyện này trong những. Người kia a, thật không đáng. Lại nói Lão giả ta tin tưởng trên đời này vẫn là có vương pháp, là có công đạo, đương kim thánh nhân thánh minh hiển năng, thế nhưng là so trước đó cái kia bị phế thái tử tốt hơn nhiều. Vấn đề này, ta sẽ không bỏ qua, chúng ta tất nhiên là có thể tìm tới công đạo. Táo Lý trưởng cả một đời án lấy quý củ làm sự tình, cho nên rất tin tưởng công đạo cùng vương pháp, trong mắt là có cố chấp. Trên thế giới này làm sao lại không có công bằng cùng vương pháp đâu? Làm sao lại không có công đạo đâu? Hắn tin tưởng những thứ này. Thiếu niên đạo nhân dừng một chút, ôn hòa hồi đáp, "Ừm, tất nhiên là có công đạo." Đứng dậy cáo từ, "Con lui thuốc rời đi thời điểm." Tam nhân đưa tiễn, áo xám đại hòa thượng đưa mắt nhìn thiếu niên đạo nhân đi xa, sau đó lại lấy lại tinh thần, chiếu cố các bệnh nhân, vẻ vô hoặc thần sắc rất đi tĩnh, không có đi đánh võ lão nhân hy vọng, chỉ đi vào hồng trần bên trong, duy kia tiểu khủng tức tự hồ đã nhận ra thiếu niên đạo nhân tâm tình chập chộn, tính linh dò hỏi: "A tê A tê, thế nào sao? Người bộ dáng này, giống như là ăn không ngon hay?" Thiếu niên đạo nhân dường như trả lời, lại như là tự nói, "Mà áo đen, cầm cầm kiếm, còn có thủ đoạn như vậy." La hoàng đỉnh bí vệ một trong, hẳn là đông cung thái tử dưới trướng tiêm lâm vệ. Tất cả thống lĩnh đều là từ nhỏ cùng thái tử cùng nhau lớn lên hòa quan. "Lão lý trưởng A, ngươi muốn công đạo." Tại bọn hắn trong tay. Tiểu Khổng Tức nghe được trống mặt, "Tiềm Long vệ, hoàng đình." "Ừm." Thiếu niên đạo nhân hồi đáp, lấy Tiềm Long tại huyền quải tượng, muốn hắn khả năng đủ như là Tiềm Long đồng dạng ẩn nốt, xúc tích lực lượng, lấy chờ đợi thời cơ, có thể nhất phi trung thiên." Âm thanh chấn khắp nơi, để thiên hạ đều chấn động. Tiểu Khổng Tức ngáo, thiếu niên đạo nhân dùng thủ trưởng đưa nó đỡ ra đến, để nó đứng tại trên bả vai mình. Tìm cái dễ chịu chút địa phương. Khi mắt Cảm thấy gió thổi mà qua, thiếu niên đạo nhân Thái Dương tóc đen quét tới quét lui rất có ý tứ, Tiểu Khổng Tức một bên mổ lấy thiếu niên đạo nhân tóc đen, một bên đáp lại nói: "A nha, là như thế này, cho nên a thế." Tiểu Khổng Tức chứng trạc đàng hoàng, "Tiềm Long vệ cái này đồ vật, có thể ăn sao?" Thiếu niên đạo nhân bật cười, ôn hòa nói: "Tiềm Long vệ là một tổ chức, không phải ăn, về phần bọn hắn là cái gì?" Tê Vô hoặc lắc đầu, trong tay mang theo một cái vỏ rượu, lúc trước lão lý trưởng có nói qua, hắn đã từng cùng vị kia lão binh tranh chấp, nói lão binh uống đều là rượu độc, lão binh phản nói hắn cũng không uống qua cái gì tốt rượu. Thế là lão lý trưởng từng để cho con trai mình tại Trung Châu phủ thành mua rượu ngon mang về. Lúc ấy là cầm lão gia quý một vỏ rượu độc đi đổi. Lão lý trưởng nguyên bản dường như dự định đi đổi thành một phen, lặng lẽ cho cái này lão binh đến cái kinh hãi, lại không có thể đã được như nguyện, cuối cùng đem rượu ngon đổ vào trong mộ, cũng coi là giải quyết xong một phen tâm nguyện. Đây chính là ngày đó vị kia chân gãy giá quý giả rượu độc vỏ rượu. Mới tệ vô hoặc nắm lão dạm giải nhi tử lấy đến, thiếu niên đạo nhân tìm một chỗ nước, lấy dòng nước chảy tại vỏ rượu bên trong, sau đó ngón tay khẽ nhúc nhích, cái này một cỗ dòng nước sôi trào mà lên thẳng vào trong miệng, nhắm mắt lại, cảm nhận được cái này loại rượu bên trong cất giữ dư tính, sau đó ngón tay chỉ quyết điểm nhẹ liếc hầu, thiếu niên đạo nhân hướng phía bên cạnh có chút há miệng, dòng nước phun ra, nặng lại tản ra rơi xuống đất mặt đất. Thiếu niên đạo nhân xoa xoa khóe miệng. Hạ độc. Thiêm Long vệ xuất hiện ở đây. Ta suy đoán quả nhiên không tệ. Hiện tại kia tật cũng không yên tâm, cho nên muốn tu rồi. Hắn cứ như vậy uống 7 năm rượu độc a. Thiếu niên đạo nhân kinh ngạc không nói, cho nên năm đó có thể cùng yêu ma liều mạng huyết nục đều suy bại không còn hình dáng. Vậy hắn biết mình uống chính là rượu độc sao? Không biết rõ, cứ như vậy chết đi. Sao mà bị thương. Nhưng nếu là biết rõ là rượu độc, nhưng cũng một chén một chén uống rượu vào cổ họng, lại cảm thấy càng là đau thương. Thiếu niên đạo nhân nhắm lại mắt, chỉ cảm thấy nếu là người kia ở trước mặt mình, chính mình hẳn là sẽ rút kiếm ra đến giết tới, thế nhưng là cái này trong nhân thế to như vậy, lòng có sát cơ lại tìm không đến người, trường kiếm cũng lợi, đành phải tại trong vỏ minh giết lão, yên tĩnh hồi lâu, đem cái này vỏ rượu ném vào trên môn phụ trách trong thành sạch sẽ địa phương, tiểu khổng tức tựa hồ rất hệ cảm, liền lông tơ cũng hơi nổi tung ra, toàn bộ chim nhìn lại đều bảnh trướng một vòng, nói: "A tệ a tổ, ngươi muốn đi thu thập hết kia cái gì thái tử sao?" Chuyện như vậy, tiểu gia hỏa không nên hỏi. Thiếu niên đạo nhân thanh âm như cũng ôn hòa, bản thân nguyên thần hồi ức hoàng lương nhất ngộ trải qua. Thái tử, hiện tại cái này thái tử, cùng về sau cái kia tiếp nhận hoàng vị không phải một người. Bây giờ tại vị vị này đại thánh đại tử nhân nước hiếu hoàng đế, dường như tự biết chính mình thượng vị có rất nhiều vấn đề, chẳng phải đến quang minh chính đại, cũng dẫn tới trong triều một chút túc lão bất mãn, càng là lưu lại rất nhiều dấu vết không có xử lý sạch sẽ, mâu tộc cùng vợ tộc đều xuất thân từ năm họ bảy tông thái tử chính là hắn dùng để ngăn được thế gia, xóa đi không sạch sẽ dấu vết một cây đao. Cắt chém thế gia, bước bạch lưng tại lấy tên đẹp lịch luyện thái tử, nhưng thật ra là dùng thái tử làm đao hoàn thành mình muốn làm sự tình. Cuối cùng lại đem thái tử đẩy đi ra, lẳng lại thế ra tức giận. Làm một cái giao dịch, phế đi thái tử, trọng lập vấu tử chi tử, cũng tức hoàng tôn là hoàng. Đã xóa đi chính năm đó dấu vết, lại suy yếu thế gia, khiến hoàng quyền độ cao tập trung. A, đúng. Cuối cùng trả lại cho mình tên kia nhìn còn không đủ tốt hoàng tôn, lưu lại đủ để trấn trụ cục diện vô hoặc phu tử. Dạng này hết thảy đều tại hắn trong tính toán. Trừ bỏ quốc lực suy yếu, trừ bỏ còn có ít trăm vạn á dân chỉ huyết, trừ bỏ biên quan bị yêu quốc góc quan. Đế Vương cổ tay thuần thục, là có thông minh. Chỉ từ chưa từng tối đầu nhìn qua lên dân. Thiếu niên đạo nhân tùy ý dùng đao tại bên hông, kia một cây ngâm qua thiên hà chỉ thủy nhánh cây tại bên trên đất nhẹ nhàng phát hoa. Tiệp Long vệ không phải là không thể được ly khai thái tử mà độc lập hành động, nhưng là đã có nghị trượng. Như vậy rõ ràng, thái tử cũng tại cái này lần cận, trung quanh quan viên chưa từng dựa theo lớn quy cách đi tiếp đãi, là lấy không phải là thái tử thay thế nhân hoàng tuần hành tiến hạ, thuộc về vi hành. Bây giờ nhanh ngày Tết, thứ năm thứ 5. Thiếu niên đạo nhân trong mắt, vị này nhân hoàng, thế nhân, muốn sửa đổi niên hiệu a. Niên hiệu nói, thành Đức Vị này thái tử, nên tuần hành kết thúc, tới đây tìm kiếm bảo vật lấy tại đầu năm thời điểm hội nghị bên trên, trước mặt mọi người hiến cho cha Han Di, trừ cái đó ra, trước thái tử nhi tử, vị kia quận vương cũng còn ở nơi này, đây cũng là hấp dẫn thái tử tới đây môn nhân. Mặc dù không biết rõ vì sao, kia quận vương từ kinh thành thoát thân mà ra, nhưng là hoàng đế cùng thái tử là không nguyện ý nhìn xem hắn ở bên ngoài. Nghĩ đến, vị kia giáo úy sư đình, tại kia thái tử cùng hoàng đế trong mắt, cũng không đáng giá suy nghĩ. Thiếu niên đạo nhân trong lòng đã có lập kế hoạch, đem nhánh cây này một lần nữa đeo bên hông một bên. Tiểu Không tức nghi hoặc không thôi, a tệ a tệ, muốn đi đâu? "Tệ vô hoặc trả lời, Minh Chân Đạt Minh." "Nhà." Tiểu Không Tức nghi hoặc, lại dò hỏi, "A tệ a tệ, công đạo cùng vương pháp, là ăn ngon sao?" "Không phải, nhưng là đối lao lý trưởng bọn hắn tới nói, là cùng ăn uống đồng dạng trọng yếu sự tình đi." "A a, đó chính là chuyện rất lớn." Tiểu Không Tức một cái liền minh bạch chuyện này tầm quan trọng, nỗi lòng toan tính. Sau đó lại có chút gánh tầm nghĩ. "Cái kia vừa mới lão già già có thể ăn no, a, ta nói là, có thể cầm tới hắn muốn công đạo sao?" Thiếu niên trả lời, "Đại khái không thể đi." Tiểu Không Tức cảm thấy rất đáng thương, "Ai, đây không phải là rất đáng thương." Ta nếu là không có ăn, cũng rất đáng thương, người không có công đạo, liền cùng nhỏ A tệ ta không cũng có ăn đồng dạng sao? Kia công đạo ở nơi nào a? Thiếu niên đạo nhân nghĩ nghĩ, hồi đáp, tại lòng người. Nếu như lòng người không cầu được nói. Vậy liền trên núi kiếm. Tiểu Không Tước nghiêng đầu một chút, nói, kia A tệ ngươi đâu? Cũng cầu vương pháp sao? Thiếu niên đạo nhân trả lời như vậy nói, ta là người xuất gia. A, cho nên. Thanh âm thiếu niên ôn hòa, cho nên, bất chấp vô pháp. Ha ha, có tình có nghĩa, vô pháp vô thiên, hiếu sát khí, là ai muốn tìm việc vui a? Ta xem một chút. Thiếu niên đạo nhân nguyên thần bỗng nhiên phát giác được một câu mỉm cười nói, bản thân tính linh bỗng nhiên nhắp nhợ, hắn vô ý thức ngẩng đầu, lại vừa mới bắt gặp một tên huệ vải áo xám nam tử, kia áo xám nam tử chính cười ha ha, một tay nhấc bầu rượu, phối hợp lời mới rồi, như thế ra sân, rơi vào người bên ngoài trong mắt, cũng tự có cao nhân trò chơi hồng trần một phen khí độ. Thế là ngựa cổ uống rượu, danh sĩ phong độ, ánh mắt cũng quay tới. Nhìn thấy thiếu niên đạo nhân có giỏ chúc, chính nhiên tính chính nhìn xem, lại nhìn một chút thiếu niên đạo nhân trên bờ vai, kia nhìn qua là không tước, nhắm mắt lại, khí cơ nhưng lại giống như là cựu đầu sư tử bực mình đùa chơi. Thế là kia lúc trước thanh nhàn nhẹ nhõm thời bói, nụ cười trên mặt ngưng kết. Thân thể bỗng nhiên cứng ngắc. Nhìn một chút thiếu niên đạo nhân, lại nhìn một chút kia kỳ kỳ quái quái quổng tước chim. Thốt ra một câu nói. Thảo 4. Chương 127, biết thiên mệnh. Thế vô hoặc nhận ra là thầy tướng số kia, liền muốn đánh chào hỏi. Thầy bói lại trừng to mắt, hắn mấy ngày trước đây một trận say mềm rượu, về sau không biết rõ vì sao, liền tổng cũng cảm thấy gần nhất mấy ngày không thích hợp đi ra ngoài, trong nhà nhẫn nhịn đã vài ngày cơm ngu, rốt cục cảm thấy nhịn không nổi, thế là để một bầu rượu, chuẩn bị ở bên ngoài đi vài vòng, lại nhìn xem cái này hồng trần bên trong. Có chơi rất vui đuổi nghịch sự vận, mới nghe nói một câu người xuất gia, bất chấp vư pháp, nói một tiếng tốt. Đang muốn nhìn cái náo nhiệt, đã thấy là người quen. Chẳng biết tại sao, tự thân tính linh đều đã nhắc nhở đến toàn thân lông Tôn Độ Tung, lại nhìn một chút một con kia vừa ra khỏi tổ chim, mắt thường nhìn xem là khổng tước, nhưng là tính linh lại phản phất gặp được Thái Ức cứu khổ thiên tôn dưới trướng một con kia cái gì đều có thể ăn cựu đầu sư tử, bộ dáng khác biệt, thế nhưng là như vậy tựa hồ muốn đem cái gì đều nguyên lành nuốt vào ý vị cũng đã có một tia tương tự. Thế là tính linh cơ hồ muốn nổ tung ra. Thầy bối một ngụ rượu bị sặc chính mình, vô ý thức thoát ra một cái nẻ con cái muỗi lại bản năng bịn ngược lại. Thính linh nhắc nhở, chấm 4 3 giây, thế là xoay đầu lại, co cẳng liền chạy. Thế vô hoặc, thiếu niên đạo nhân không nghĩ tới, trước mắt vị này đã gặp nhiều lần, cũng đã giúp chính mình thầy bói cứ như vậy xoay người chạy, trong lòng nghi hoặc, nhưng tính linh lưu truyền bản năng nhắc nhở phía dưới, thiếu niên đạo nhân vẫn là vô ý thức bước chân đập mạnh, nguyên khí dẫn động lưu phòng, tay áo tung bay, một cái đuổi tới. Khoát tay đè xuống giờ phút này không thi triển thần thông thầy bói. Nói, tiên sinh, ngươi vì sao gặp ta liền chạy? Thầy bói, trợn mắt không đổi sắc nói, ta chạy sao? Ha ha, trò cười. Ngươi lại là con mắt nào nhìn thấy ta muốn bỏ chạy? Tiên sinh ta chỉ là hôm nay ăn đến có chút nhễu, trong bụng trướng cực kỳ, cho nên mới đi. Nói đến đây nói thời điểm, Tề Vô hoặc nghe được một trận âm thanh kỳ quái, giống như là trong bụng không không lúc bởi vì cực kỳ đói khát mới có thanh âm, nhất thời có chút chút xấu hổ, dù là vậy coi như mệnh tiên sinh ra mặt đủ giải thực, cái này thời điểm, nhưng cũng là có chút không chống nổi, sắc mặt phiếm hồng, lại là không có kia con bò già thủ đoạn ra mặt. Thiếu niên đạo nhân buông tay ra, vừa khi Ôn Hòa nói, đúng lúc, ta cũng mới mới vừa từ lều thuốc bên trong trở về. Phía trước có đồ hộp cửa hàng, bên trong muộn đốt đậu hũ rất ăn ngon. Tiên sinh nếu như không trễ, không bằng cùng một chỗ. Trong quán, thiếu niên đạo nhân ngồi xuống, đem sọt thuốc đặt ở bên cạnh, làm phiền chủ quán trên hai bát đồ hộ, một điệt muộn đốt đậu hũ, có lấy giấm ướp tỏi. Bây giờ đã qua ngày mồng 8 tháng Chạp, ngày mồng 8 tháng Chạp tội sớm đã là phòng đồ vận, lại cực mở dạ dày ăn với cơm, thầy bói đúa nhẹ nhàng chống đỡ lấy cái bàn, nhìn trước mắt thiếu niên đạo nhân, nói, sát khí đã động, ngã con núi. Thầy bói đều nói ra miệng, lại cứ thế mà bị một loại, chính hắn đều nói không rõ ràng bản năng nén trở về. Ngã con, như bức cá rồi tiểu gia hỏa. Ngươi là muốn giết ai? Thiếu niên đạo nhân trả lời, không phải giết chỉ là đòi cái công đạo. Cái gì công đạo? 340 vạn cẩm châu bạch tính tính mạng cái công đạo này. Thầy Bói cái chán kéo ra, đây lẩm bẩm nói. Vậy cái này công đạo, chết một lần còn chưa đủ. Cho dù là ta biết tính tình tốt nhất chưa từng tức giận kia ra hỏa, khả năng đều sẽ động vô minh hỏa. Thầy Bói lắc đầu, nói, tại Phật, hoặc là nói tiên cấp độ này trong mắt, người giết thú ăn thịt, thú thành yêu về sau, mà sống mà ăn thịt người, cũng không phải à ác nhưng là có kinh văn nói, bày yêu ăn thịt người, Phật hỏi phải trang vì cầu mạng sống, yêu đáp tìm niềm vui hay, thế là Phật đà rơi lệ, cầm kim cương sứ, làm văn nộ hình, động vô minh nghiệp hỏa. Vì sinh tử mà giết chó không phải tội ác, chỉ là bi ai, nhưng là vì tư dục mà giết chó, chính là Phật đà đều sẽ nhịn không được động phẫn nộ tư thái, hóa thân thành phẫn nộ đại minh Vương, đi sát phạt hàng mà tiến hành. Thầy Bói ăn khối ngày mùng 8 tháng Chạp tỏi, trên mặt nhăn lại đến, cái đồ chơi này trước kia hắn không thể ăn, hiện tại không đúng tha, nhưng lại vẫn cảm thấy chính mình không quen ăn cái này đồ vật, thế là lại nói, nhưng là tiểu gia hỏa, ngươi sát niệm động thời điểm, cần phải học được che lấp, bằng không mà nói, lại dễ dàng bị người phát giác. Người tu đạo, bản thân tam tại toàn thời điểm còn tốt chút, bước vào ngươi dạng này nghịch tam quy nhị cấp độ Nguyên khí nguyên thần đều có chính mình mà tính, cực dễ dàng bị phát rắc ra được. Hắn cử đi cái ví dụ, nói: "Liên như là mực nước nhỏ xuống tại trong ao, nguyên khí chi khí cơ, phàm là tu đẩy chiếm thuật số, cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên, mới càng phải học chút đẩy xem bói tính thủ đoạn, không cầu được cái gì cơ duyên, chí ít đã đủ tự vệ." Thiếu niên đạo nhân nghi hoặc tự nói, "Đẩy chiếm?" Đang dùng đũa kẹp lấy cụ lạc hướng trong miệng ném thầy bói trên mặt ngẩn ngơ, chừng mắt nhìn, nhìn trước mắt thiếu niên đạo nhân, nói: "Ngươi đã tu đến tiên tiên nhất khí?" đều có thể xem như đạo trưởng, đi bất luận cái gì một tòa thành, chỉ cần ngươi có thể chứng minh thân phận không có có vấn đề, nơi đó quan phủ đều sẽ trợ giúp ngươi tu đạo quan cấp độ. Ngươi sẽ không đệ triem. Thiếu niên đạo nhân lắc đầu. Không biết thiên mệnh. Thiếu niên đạo nhân lại lắc đầu. Từ vị đấu số, đại lục nhâm, tiểu lục nhâm, ký môn bát quái. Không phải. Tướng đạo đâu. Ma y y nhất mạch giang hồ thủ đoạn tiểu gì cũng sẽ a. Dù sao cũng nên biết chút mà a. Dù là một điểm. Thiếu niên đạo nhân vẫn lắc đầu một cái. Đạm đại nguyên chỉ là để qua, nhưng là cũng không am hiểu đạo này. Lão sư tự nhiên cũng chưa từng nói cho hắn biết. Thế là Thầy Bói ngốc trệ, đùa hướng trên mặt bàn gỗ, giận dữ nói, "Cái này cái gì lão sư? Có dạng này môi thả sao? Lão ngu cái mũi, lão tử đều đã." Khụ khụ khụ khụ. Nói ra câu nói này thời điểm, Thầy Bói chính mình cũng không có phát giác được, liền như là bản năng tính linh đang hành động, kẹp một viên cụ lạc ném tới trong miệng, thế là kém chút đem chính mình cho sặc chết, liền liệt ho khan một lúc lâu. Mới miễn cưỡng đem viên kia cụ lạc nuốt vào trong bụng bên trong đi, nói, "Tính, được rồi, không đề cập tới hắn. Không đề cập tới hắn. Đây đều là tu hành giả cơ sở." Cái gọi là tu cắt tị húng pháp môn, chánh hai chánh thai nạn thủ đoạn, cũng coi là đạo môn tu hành một mạch chuẩn thừa, liền như là Trảm ngoại ma, Hàng tâm ma, Luyện ngoại đan, tu nội cảnh, pháp đàn nghi quỹ, đều xem như đạo môn một cái ngành học, phần lớn chỉ là lựa chọn một chỗ phương hướng sở trường, nhưng là còn lại cũng đều có độc lực qua. Ai, ngươi thật sự là không hợp cách tu sĩ. Gây tội, vì sao muốn ta cho ngươi đánh cược sở này? Hắn nhấp một ngụm trà, chủ quan lên bắt mùi về sau, chung quanh khí cơ phóng tỏa, tựa như thoát ly hồng trần hiện thế, tiến vào còn lại thế giới. Thầy boy trầm ngâm dưới, nói, ngươi có biết đạo? Tê vô khẽ gật đầu thầy bối đưa tay làm vướt dâu hình, vướt vẽ cũng không tổn tại sợi dâu, tự nói giải thích nói, cũng thế, ngươi dù sao cũng nên biết đến, câu nói này vốn không cần hỏi. Mặc dù hắn cũng không biết rõ, vì sao chính mình lại lòng liền chắc chắn trước mắt thiếu niên đối với đạo cái này tồn tại truy đuổi lại so với lên bình thường đạo nhân cao trí ít một cái cấp độ, nhưng là hắn hay là dạng này chấp nhận. Sau đó giảng tuần nói, từ đạo môn lý niệm đến xem, thế gian vạn vật đều là từ kia một điểm. Đạo biên hóa ra, đạo sinh nhất chính là về phần vạn vật. Trên thực tế còn có một loại càng cực đoan quan điểm là, từ lúc ban đầu đến cuối cùng, kỳ thật hết thảy sự vật phát triển đều đã hoàn thành. Từ nói sơ, đến cuối cùng vẫn diện, cái này kêu là là một đạo kiếp, là lớn nhất thời gian đơn vị. Phía dưới còn có nguyên, sẽ, vận, thế, nam, nguyệt, ngày. Tại loại này là cực đoan nhất lại của nhiệt lý niệm bên trong, những cái kia thờ phụng người cho rằng, từ nói mới tới kiếp diện, dọc theo con đường này vô số chúng sinh vô số trải qua, đều đã là viết lên tốt, cho nên chỉ cần lấy tự thân chỉ tính linh nếm thử đi dò ngó kia nhất nguyên sơ đại đạo, như vậy từ xưa đến nay chính là về phần tương lai tất cả mọi chuyện đều có thể hiểu rõ, trong thiên địa tất cả bí mật đều trực quan vô cùng. Bởi vì đến nói cấp bậc kia bên trên, là không có khái niệm thời gian là cái gọi là không có trên dưới, vô thủy vô chung, cũng là Phật môn Miêu tả Phật tổ không sợ tầng đến, không sợ tầng đi. Quá khứ, hiện tại, tương lai, cuộc đời của ngươi sẽ là một bức tranh, có thể tự lấy lượt lắm chỉ. Thần cơ diệu toán, nhưng nhìn quá khứ tương lai, đây cũng là đẩy chiếm một mạch nói tới cảnh giới tối cao. Thầy bói khẽ đều đồ hộ, đem cái này đẩy xem bói tính một mạch chí cao tạo hóa nói ra, sau đó thản nhiên nói: "Nếu muốn ta nói, hết thảy đánh rắm." "Hử, không biết đại đạo, liền ở đây lờ tiếng." Bọn hắn là đem đạo thấy được tối cao cực nặng, lại không để ý đến vạn vật phân lượng à, nếu là thật sự như bọn hắn lời nói, Kia đại đạo không cần diễn hóa đâu. Bọn hắn nói đến ngược lại là cực cao cực diệu, nhưng bất quá là khắc truyền tiềm ương, hy vọng thế giới không thay đổi, có thể có một cái công lý cùng hình thái, liền coi như hết tất cả lưỡi biếng hàn thôi. Nếu muốn ta nói, cái này đại đạo thiên cơ cũng không phải là bức tranh, mà là lưu thủy, có thể biến đổi, nhưng đổi. Thầy bói trong tay đũ chỉ vào ngoài cửa. Nơi đó là chạy qua toàn bộ Trung Châu phủ thành sông lớn, thầy bói trên mặt thần sắc bình thản, nói: "Mặc dù bắt đầu cùng kết cục cũng đã chú định, cuối cùng có kiếp diệt thời điểm, nhưng là ức vạn vô cùng vô tận lượng nước sóng lớn mấy liền, như cũng chưa từng dừng lại, có chữ mạch nước ngầm." Vòng xoáy cũng có xuân thủy nhỏ sông, ẩn chứa trong đó có vô cùng vô tận lượng chi biến hóa, như thế nào lại cứng nhắc đâu? Cho nên mới gọi là dễ trải qua. Đóng biến hóa chỉ ý. Ma đẩy xem boi tính, điểm đã phát sinh không thay đổi chỉ vật, cũng không phát sinh vô cùng vô tận biến hóa chỉ vật. Trong đó cái trước tốt nhất tính, tựa như ta có biết người nào đó hôm nay ăn cái gì, người nào đó hôm qua làm cái gì, biết rõ một ít đã quyết định sự tình, cũng không khó. Nhưng là có thể coi là một người ngày mai sẽ làm cái gì, ngày khác sẽ làm cái gì, chính là chuyện cực kỳ khó khăn. Thầy boi ăn miệng mặt, chậm rãi mà nói, cái gọi là để chiếm Vô luận bề ngoài tại biểu hiện là cái gì, hắn hoạch tâm đều chính là nếm thử thông qua như tình thận, quy giác loại hình độ vận, lấy bản thân chỉ nguyên thần cùng tính linh, đi ngắn ngủi dựa sát vào đại đạo thiên cơ trường hạ, sau đó đạt được phản hồi, nếm thử ở trong đó tìm tới chính mình nghĩ biết đến sự tình, lại đối hắn tiến hành phân tích, là cái gọi là giải quẻ. Cho nên, ngươi về sau làm một ít sự tình thời điểm, đem chính mình tính linh tàng tốt hơn chút nào. Như là một đuôi ngư nhi, bơi vào biển sâu, không dậy nổi gợn sóng. Lũ nước người như thế nào tìm được đến ngươi? Đây là dấu Thầy Bói mặc dù không có giảng thuật chân chính theo tác pháp môn, nhưng lại cũng đem đại khái hạch tâm lý niệm nói chút, lại nói, cũng cho nên, mạnh mà vô thượng giả, có thể nhất niệm đầu ở giữa, che đậy toàn bộ thiên cơ trường hà, bất luận kẻ nào đều không được nhìn trộm, là cái gọi là che đậy thiên cơ, bất quá, có thể có dạng này thủ đoạn, cũng bất quá là kia giải giác mấy người mà thôi. Thiên cơ khó dò, mà ta lấy nhất niệm che lại trì, sao mà đáng sợ, là không thể tưởng tượng cảnh giới. Mà phía dưới nó người, thì là định khí số chi vật, có thể ngăn ngủi trấn áp khí số, như là để cái này dòng sông một bộ phận khu vực dòng nước không phát sinh biến hóa sẽ không bị bóng người vàng can thiệp. Nếu có cơ hội, nhất định phải tìm một cái mới lạ. Sau đó nhắc nhở Tề Vô Hoàng nói, mà liền xem như không có, ngươi cũng tốt nhất thời thời khắc khắc đem chính mình tính linh chế dấu. Muốn kiêng kỵ những cái kia tu thiên cơ bói toán tu giả a. Bằng vào ta tâm dựa sát vào tiên tâm, nếm thử lấy bản thân tính linh tại Đại Dương Mênh Mông bảng bạc tiên cơ hà lưu bên trong tìm kiếm được một tia khao khát chi vật, là cực kỳ khó khăn sự tình, làm sự tình, không khác nào mò kim đáy biển, cho dù là tiền tư tung hoành hàng người, cũng là cực kỳ hao tổn thời gian. Bọn hắn bản thân cũng cực yếu, nếu là bị ngươi phát hiện lấy thủ đoạn của ngươi, bất quá mấy chiêu có thể lấy tính mạng bọn họ, nhưng là nếu ngươi chưa thể phát hiện bọn hắn, mà bị bọn hắn phát giác được, bọn hắn liền có thể đối ngươi tính linh xuất thủ, che đậy ngươi tính linh, để ngươi linh ngĩ đục ngầu mà không biết, cuối cùng rơi vào kiếp nạn bên trong bỏ mình. Mãi cho đến vẫn lạc đều không biết rõ là bởi vì cái gì, sẽ chỉ cảm thấy là chính mình không xem thường. Là cái gọi là thiên cơ sát pháp. Một bữa cơm công phu, cũng coi là trò chuyện lấy hết cái này đẩy xem bói tính toán cơ sở, thầy bói ăn hết mì, sau đó đem đuốc gác ở bát bên trên, nhìn về phía tể vô hoặc, ngự khí hỏa hắn nói, cuối cùng cho ngươi đệ tỉnh một câu. Tiểu gia hỏa, biết tiến mệnh, không tin hết mệnh. Đẩy chiếm mệnh số, bói toán mọi việc tu giả, thường thường tự cổ na. Siêu thoát tại Hồng Trần bên ngoài, thiên hạ vạn sự vạn vật không gì không thể tính. Nhưng là, đoán mệnh lại không muốn tin. Làm ngươi tin tưởng ngươi tính ra hết thảy thời điểm, như vậy ngươi liền đã bị chính mình tính toán đồ vật trói buộc đi lên, đây là đẩy chiếm một mạch khó, có thể nói triệt hết ngồi đáy giếng một, đông tin tưởng mình tính tới độ vận. Ngược lại đã mất đi biến rồi tỉnh thú, thành nhấc lên tên gia ảnh mà thôi. Được rồi, ngươi không cần cảm ơn ta, những ngày chẳng qua là bói toán đẩy chiếm cơ sở, về phần thủ pháp Tiên sinh ta cũng không biết dạy ngươi, ngươi cũng không cần hỏi, liền fen này nói chưa tiếng, cũng xứng đáng ngươi ta quen biết một trận. Áo sam tiên sinh lắc đầu, cũng đã biến mất không thấy, chỉ để lại chính thiếu niên đạo nhân một người ngồi ở chỗ này trong quán. Áo sam tiên sinh lại thi triển thần thông ly khai, được không qua một lát, nửa cổ uống rượu, càng nghĩ càng là không đúng. Kỳ quái, kỳ quái. Ta làm sao lại đột nhiên dạy bảo kia tiểu tử đầy chiếm thủ đoạn? Liên xếp như hắn rất đối với ta tính tình. Thế nhưng là không duyên cớ kết duyên lại không phải ta phong cách hành sự. Giống như tại đền bù cái gì? Hả? Chẳng lẽ có ai đối bản tiên sinh hạ thủ? Thế là cái này lão xám tiên sinh đưa tay bó toán một lát, chợt giận dữ cười lạnh, ha ha ha, hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn. Lại có ai dám phong ấn lão tử ký ức, còn tại ta linh tính bên trong lưu lại cách kia tiểu tử xa một chút, nếu như không có cách nào rời đi liền kết cái thiệt ăn duyên, quên đương đền bù khẩu nghiệp ám chỉ. Hử, ngược lại là ai, thủ đoạn như thế, cũng dám tại lão tử trong đầu động tay chân, nhìn lão tử muốn hay không dọn dẹp một chút ngươi. Ta ngược lại muốn xem xem, là ai dám ở lão tử trong đầu lạm tay chân. Một lát sau, đại hòa thượng con cái gọi, đến xưa nay thường đi địa phương ăn mì thời điểm, lại thấy được quen thuộc một màn. Nhìn thấy áo xám tiên sinh hướng phía phương Đông quỷ hương, mắt xám như tro, như là than tuổi thiêu đốt về sau lưu lại bùi, trong mồm nhỉ non như là là ta, là ta à loại hình để cho người ta không hiểu, đại hòa thượng nhướng mày, nói một tiếng Phật hiệu. Áo xám tiên sinh hai mắt vô thần ngẩng đầu, thấy được đại hòa thượng, ngốc trẻ dưới, sau đó liền giận dữ nói: "Hôm nay lại cùng các cô nương trêu đùa vui sướng, gần cốt không phải mái, vừa lúc giãn ra một phen, ngươi lại đợi sao đến?" Áo xám tăng nhân trầm mặc, sau đó thản nhiên nói: "Bền tăng cũng không có đặt câu hỏi, ngươi cần gì phải sốt ruột?" Tê vô hoặc đứng dậy, ngay tại trong lòng liên lặng lĩnh hội thầy bó tùy ý chỉ điểm dấu kiếm chi pháp, đương nhiên có cảm giác. Cổ tay khẽ đảo, tấm gương rơi vào trong tay. Tấm gương này hồi lâu sau, rốt cục có trò biến hóa. La Vân cầm tin tức, không nghi ngờ không nghi ngờ, nhưng chuẩn bị hạt vương bành a. Chương 128, cầm kiếm. Cái này mặt kính chi trung văn chữ thánh tú, giống như cực vui vẻ, thiếu niên đạo nhân đưa tay đặt bút, tại trên mặt kính trả lời một câu tốt, văn tự tan ra như gợn nước gợn sóng, biến mất không thấy gì nữa, nhưng lại không thể lập tức đạt được đáp lại, thế là liền có thể biết rõ, đây cũng là thiếu nữ vui vẻ thời điểm viết xuống đến không có lập tức canh giữ ở tấm gương bên cạnh, nên gặp được cái gì chuyện thú vị. Thiếu niên đạo nhân đem tấm gương thu lại, tại trên mặt bàn lưu lại hai bát mì tiền cơm, sau đó dạo bước đi vòng, đi mua vừa mới ra lò hạt vừng bánh. Nóng hôi hổi, trong không khí đều mang hạt vừng h ám lưu hương khí. Nhà ta hạt vừng bánh sẵn còn nóng ăn, đợi chút nữa mà lạnh, cái này vỏ ngoài liền không có dạng này sốt dọn. Tới tới tới, lần đầu tiên tới nhà ta a. Nơi này còn có hai cái đai rối, liền làm làm là thêm đầu, nếu như cảm thấy ăn ngon, tiểu đạo trưởng cần phải nhớ thưởng đến a. Chủ quán cực nhiệt tình mà lại có thể nhận ra trước mắt cái này thiếu niên đạo nhân chưa có tới nhà hắn, chính là tăng thêm hai cái đầy rối điểm tâm, cũng không nhiều lấy tiền, chỉ cười lắc ý, nói mình nhà điểm tâm ăn ngon, về sau cần phải thường đến, cũng không chú ý, liền lại vội vàng chào hỏi còn lại khách nhân, người đến người đi, khói bếp hồng trần. Thiếu niên đạo nhân đem cái này hộp thu nhập tay áo, đặt ở túi trong túi. Lấy tiên tiên nhất khí phong tỏa, nhiệt khí sẽ không tản ra, cũng sẽ không đốt bị thương đến chính mình. Dạng này, vẫn cầm hẳn là cũng có thể ăn vào, cái này nhân gian hồng trần vừa mới ra nổi hương vị. Tư đạo tu chính là bản thân sinh mệnh cấp độ nhảy lên, những biến hóa này là hoàn toàn phản ứng tại nhất cử nhất động, ăn ở trên, mà không chỉ là thần thông cùng chém giết phía trên, sau đó liền không nhanh không chậm hướng Minh chân đạo Minh địa phương đi, lần trước hắn phải dưới ánh trăng mượn đường mà đi, lần trước vị kia đạo minh phân minh chủ cẩm người đã xem bình thường tới lui đạo minh biện pháp nói cho hắn biết, cũng là không cần chờ đợi ba tháng. Thiếu niên đạo nhân gõ cửa lên lầu. Nhưng cũng là lúc trước người thanh niên kia người phục vụ, chính gọi hướng phía trước nói, nguyên lai là Tề đạo hữu. Được không đếm rõ số lượng ước, lại cảm giác được trước mắt trên người thiếu niên kia một sợ, độc thuộc về đạo môn chi thuần tiên tiên nhất khí khí cơ. Thế là động tác trì trệ, nói, "Ngài, đột phá?" Thiếu niên đạo nhân trả lời, "Vâng. Mấy ngày trước đây nghi thông suốt một số chuyện, cho nên đột phá. Nghi thông suốt một số chuyện, cho nên đột phá." Thanh niên há hốc mồm, thần sắc trên mặt bỗng nhiên mấy lần biến hóa, trong lòng cảm giác thực cũng là khó mà hình dung. Kinh ngạc nhưng hồi lâu, mặc dù thất vọng mất mát, nhưng chung quy là người tu đạo, thu thập xong loại kia buồn vô cơ vô lực cảm xúc, chỉ chắp tay nói, "Kia, đạo trưởng xin mời tự tọa." Mặc dù trước khi nói hắn cũng như Cổ Ôn Hòa cũng bởi vì thiếu niên đạo nhân trước đó kia một phen kinh người cử động mà cỡ giấc cơ khí, thế nhưng là lúc này trên mặt cuối cùng là đeo một sợi phát ra từ nội tâm tinh ý, cũng không phải là bởi vì thân phận địa vị tôn tính, mà là người tu đạo đối với đi tại đạo lộ càng cái trước kinh ý, nói, tại hạ đi mời chủ quản đến đây, ta là đạo trưởng chấm đến linh trà. Một lát sau, một trận trong tiếng bước chân, lúc trước thấy trung niên nhân cũng đã từ dưới lầu đi lên, nhìn thấy Tề Vô hoặc về sau, còn tại đầu bậc thang đã ổn quyền, cười dài nói, lúc trước nhìn đạo trưởng giải hoặc thời điểm, ung dung không đợi, đã tính trước, như là đại đạo tự tại trong lòng liền biết rõ đạo trưởng đạo hạnh cùng cảnh giới cơ cao, nghĩ đến đột phá ngay tại uýt ngày nửa ở giữa, nhưng là không ngờ tới, đạo trưởng vẫn là so tại hạ đoán trước sớm hơn. Lại là ở đây chúc mừng, chúc mừng. Xem ra một ngày kia, có lẽ tại hạ còn phải xưng hô đạo trưởng một tiếng. Chân nhân đây, một trận hàn huyên về sau, cái kia trung niên chủ quản hỏi thăm thiếu niên đạo nhân ý đồ đến, nghe nói thiếu niên đạo nhân hỏi thăm cần đạo minh điểm số, không chịu được cười giải, gặp kia thiếu niên đạo nhân giống như vẫn có có chút nghi hoặc, chính là cười hồi đáp, không cần, không cần, những này điển tịch mặc dù nhiều, nhưng là đạo hữu lại là không cần xuất tiền tài. Đối với tiên tiên nhi khí Chư đạo trưởng, quan chủ cấp độ đạo hữu, ta minh chân đạo mình, cơ bản điện tịch là công khai. Kỳ thật bất quá là dệt hoa trên gấm sự tình. Những này cấp độ không liên quan đến chân chính pháp môn chân truyền, đối với có thể tu đến này cấp độ đạo hữu tới nói, không khó thu hoạch. Thậm chí tự mình vốn là có, chỉ là chợt có nhạn hạ, đến đây đọc qua mà tôi, đã như vậy, ta đạo minh cần gì phải quan tâm số tiền này tài đâu. Không bằng cho chư đạo hữu tạo thuận lợi chính là, đến, để đạo trưởng đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tảng thư các bên trong. Trung niên đạo nhân đứng dậy cười dẫn đường, một đường truyện phiếm chút đạo minh bên trong truyện lý thú, đạo lộ mặc dù ngắn, cũng sẽ không để khách nhân cảm thấy không thú vị. Vào cái này tảng thư các bên trong, tự tìm một chỗ yên tĩnh địa phương, lại làm cho người đưa lên tốt nhất linh trà, tám làm tám tươi tổng cộng 16 loại mứt hợp lại hồ cơm, cặn có các loại điểm tâm quả súp giòn quả bánh bánh quế ba hộ, cười nói, "Đạo trưởng, nếu có chút muốn ăn độ vận." liền nói một tiếng, "Ta minh chân đạo mình, cái khác không dám nói, cái này vật cũng tuyệt đối không thiếu." Thành em dừng một chút, lại nói, "Hôm nay ban đêm, đạo trưởng nhưng có nhàn hạ sao?" Trung niên đạo nhân một cách tự nhiên mời, nghe nói có cực bắc chỉ điệu thức an thủy sẵn đến, lại làm cả lát, phi giống như phi tuyết. Trong suốt như xuân tuyết chỉ mỏng, tư vị rất là mỹ diệu, nếu là đạo trưởng có nhàn hạ, không bằng hôm nay tại Hạ Thiên, mời đạo trưởng ăn một bữa cơm rau dưa như thế nào. Thiếu niên đạo nhân nói lời cảm tạ, sau đó từ chối nói, đa tạ hảo ý, nhưng là hôm nay ta đã có hẹn. Trung niên nam tử kinh ngạc, sau đó cười nói, nếu là luyện dưỡng quan đạo trưởng cùng kia tiểu đạo sĩ, chúng ta có thể thay mời. Nhiều hai người cũng không sao. Thế vô hoặc lập đầu, như cũ nói, không phải bọn hắn. Ồ. Trung niên nam tử kinh ngạc, chợt gặp kia thiếu niên đạo nhân ngồi tại bên cửa sổ, tóc đen một chùm, màu lam cùng màu trắng giao nhau đảm bảo. Bên hô nghiêng cắn một cái nhánh cây, nhưng cũng tiêu sái, hình như có hiểu rõ, cười nói, ha ha ha ha, huynh là như thế à, kia như thế, lần tiếp theo, lần tiếp theo đạo trưởng có rảnh rỗi, mời nhất định phải tại hạ làm chủ. Đạo trưởng lại nhìn điện tịch, ta cũng không muốn quấy rầy, như cần linh trà, tùy ý gọi một tiếng là được. Đi ra cửa, lại là cảm khái thở dài. Ngược lại không biết là cái gì chân tu mỹ vị, ta con cá này quấy cũng không sánh được. Trung niên đạo nhân suy nghĩ hồi lâu, cũng không thể nghĩ rõ ràng, tại cái này Trung Châu phủ thành bên trong, còn có cái gì là so với mình hao phí một số người lực cùng thủ đoạn. Từ cực bắc lạnh nguyên phía dưới băng sương bên trong mang tới, lại lấy kiếm thuật thần thông cắt chém ma xuống, mỏng như phi tuyết cá lát càng đáng giá nhắm nháp mỹ vị. Nhưng cũng không biết, chỉ hồng trần bên trong, vừa ra lò nóng hôi hồi hạt vương bánh mật thôi. Trung niên đạo nhân đem Tề Vô Hoặc muốn những cái kia cùng nhân đạo khí vận có liên quan điện tịch đều trở tới, đặt ở một bên, thuận tiện hắn đi lấy nhìn qua, Tề Vô Hoặc nhấp một ngụm trà, chỉ cảm thấy cùng vào mũi thơm ngào ngạt, tự có một cỗ mùi trái cây, mà ẩn ẩn từng sợi linh khí, những này đồ vật đối với tiên tiên nhất khí tới nói không có ích lợi gì, nhưng lại lạ cực thuần mỹ. Lại lật duyệt điện tịch. Duy chỉ có làm rõ ràng Nhân đạo khí vận đến cùng là thế nào vận chuyện? Tê Vô Hoặc mới có tuyệt đối 10 phần 10 năm chắc đi hoàn thành chính mình việc cần phải làm. Thiếu niên đạo nhân đọc qua tốc độ rất nhanh, nguyên thần đủ để cho hắn lấy vượt xa qua thường nhân tốc độ đi đọc cùng lý giải tri thức, chỉ bất quá nơi này diện tích thật sự là quá nhiều, dù hắn nhìn như vậy cũng không thể xem hết 1 phần 5, sắc trời liền đã dần dần u ám xuống tới, ngày đã gần đến mộ, thiếu niên đạo nhân ngẩng đầu lên, trong lòng đối với cái này nhân đạo hoàng gia khí vận, cuối cùng là có một cái càng tiềm hệ thống nhận biết. Nhân hoàng. Thiếu niên đạo nhân tự nói hai chữ này, sau đó đồng nhiên nói. La tà. Bây giờ nhân hoàng khí vận chi đạo Ở trong mắt đệ vô hoặc chính là tặc, là độc tài vậy. Đạo môn tu hành, tu nguyên thần, nguyên khí, nguyên tinh, lại có lời, ngày thì tính vậy, nguyệt thì mệnh vậy. Sống lớn biển hồ, thủy khí bốc lên thì là khí. Đây là cơ thể người một ngày điệu, thiên địa một người thân đạo lý. Ma nhân hoàng tu khí vận, thì xen vào cái này hai người ở giữa, là tụ tập vô số nhân tộc chi khí, sau đó lấy tự thân thay thế cái này vô số chúng sinh chi ý. Nhưng cho rằng là lấy rất nhiều phương thức, từ mỗi trên người một người điều đi một bộ phận nguyên khí nguyên thần, sau đó hội tụ ở nhân hoàng cái này khái niệm trên thân, gánh chịu nhân hoàng người liền có thể có được cái này lịch đại mà đến, vô số thương sinh trên thân điều tới lực lượng, khả năng phát huy ra cấp độ thực lực hạn mức cao nhật, không, có người nào có thể biết rõ. Cũng khó trách Đế vương Hoàng triều xưng hô chúng ta những này tu chính mình đạo nhân nhóm là không phục quản giáo phương ngoại chỉ nhân. Thiên địa phương viên, tự có vương pháp giáo hóa, mà chúng ta phương ngoại, nhân hoàng chỉ đạo là cấp độ chỉ đạo là tổn hại không đủ để phụng có thừa chỉ đạo. Mà thiếu niên đạo nhân tại đọc qua những này điển tịch về sau, rốt cục ý thức được một cái vấn đề lớn nhất, đó chính là nhân hoàng khí vận chỉ đạo cũng không hạn chế. Tiên đình cũng sẽ không can thiệp nhân gian giới rất nhiều sự tình, mà nhân gian giới lại có ai có thể thắng được kia tụ tập từ xưa đến nay vô số nhân tộc nguyên khí nguyên thần mà thành tựu nhân hoàng. Đã trải qua chí cao vô thượng, không người có thể ngăn cản. Như vậy nội tâm lại như thế nào nhỏ xíu dục vọng đều sẽ càng phát ra bệnh chứng. Chỉ dựa vào bản thân nỗ lực đến phát chế, gần như không có khả năng làm được. Thiếu niên đạo nhân đọc qua những cái kia hồ sơ, đều là chút quân muốn phản chết, thần không được bất tử, chủ nhập nữa, quân là thiên hạ cường vãn tự, gây nên người, duy thuần vậy. Nhưng lại không người có thể làm nhân hoàng e ngại, thiếu niên đạo nhân trong mắt, nhớ lại hoàng lương nhất mộng trải qua, minh ngộ Quân Vương đặt chân cái này vị trí, chính là chí cao vô thượng. Dục vọng sẽ ở vô thượng quyền uy phía dưới càng phát ra bạch trướng. Như vậy, dù là chỉ đổi một người đi lên, cũng sẽ biến. Tê vô hoặc suy tư hồi lâu, thủ trưởng chống đỡ cái cằm, chỉ là tiếc nuối hoàng lương nhất vọng bên trong, chính mình không có thể thể ngộ một cái nhân đạo khí vận là cái dạng gì, bằng không mà nói, có lẽ có thể nghĩ ra biện pháp tới. Bất quá, Nưng tụ đám người chia ý chí, lại tụ tập chúng sinh nguyên khí, dân chúng chi tâm hợp nhất lại phụ tụng, là nhân đạo hoàng giả khí vận. Như vậy, chôi kiếm này, Nưng tụ đám người ý chí, hội tụ chúng sinh cuối cùng rất nhiều khí cơ chư không cam lòng, không cam lòng, giết tặc, hàng ma chi khí, diễn phần mình vì cầu sinh, cũng là ngưng tụ là một, lại là là chúng sinh. Đường Hoàng lại kỉnh liệt. Cùng nhân đạo khí vận tạo thành tựa hồ có tương tự, nhưng lại khác biệt, chỉ tốt ở bề ngoài, chính độ nào đó, giống như là đem nhân đạo hoàng giả khí vận tạo thành trực tiếp nghịch chuyển ma hình thành, một là vì bỏ chúng sinh mà thành tựu một người, một là bỏ qua ta mà thành tựu chúng sinh. Có thể thử một lần. Thiếu niên đạo nhân như có điều suy nghĩ, một tay bưng lấy hồ sơ, phải ngón tay quét hơi lên. Hắn đến tiên tiên nhất khí, đã có thể đem hộp kiếm thu nhỏ đến như một thước bỏ vào trong túi. Giờ phút này Nguyên Thần lưu truyện, đã rơi vào hộp kiếm bên trong, trôi nảy lấy vân truyện viết liền giết tắc hai chữ kiếm động nhiên bị hắn Nguyên Thần dẫn động, sau đó nếm thử lấy bản thân linh ngộ ngưng tụ. Cùng loại nhân đạo khí vận tồn tại, không phải nhân đạo hoàng giả khí vận, tổn hại có thừa lấy phụng không đủ, mà là một loại khác, bỏ ta thân lấy hộ thường sinh. La Cẩm Châu hơn 300 vạn đoàn hồn không cam lòng một trong sợ. Tiếng minh thanh âm liên liệt, liệt, dù cho là tại kiếm này trong hộp, như cũng không thể ngăn chặn. Thiếu niên đạo nhân trong mắt, Nguyên Thần dẫn đạo nguyên khí, nguyên khí lại biến hóa kia sát chữ, dẫn đường trong đó khí cơn nếm thử cô đọng. Khắp nơi trên đất A Minh sinh ra máu Đơn giản nhất niệm cứu thương sinh. Dứt tặc kiếm phía trên ẩn ẩn nổi lên một tia màu đỏ huyết quang, cô độc vô biên, Tề Vô hoặc thủ trưởng khánh huyết, cái này miệu dứt tặc kiếm liền từ hộp kiếm bên trong bắn ra, trực tiếp bị hắn nắm chặt, giờ phút này kiếm trên thân kiếm cũng không có linh vận, mà là một loại cực mạnh cùng loại nhân đạo khí cơ tồn tại, làm Tề Vô hoặc cầm cái này một cây kiếm thời điểm, tựa hồ là có thể cảm ứng được hoàn toàn tướng bại xích đồ vận. Tề Vô hoặc nguyên thần bẳng vào kiếm này, tựa hồ cảm giác được chúng quanh vài tòa trong phường thị loáng thoáng dâng lên người nói khí vận. Là nhân đạo hoàng triều hệ thống hạ quan viên. Cùng, nhưng phàm là có thể cảm nhận được nhân đạo khí vận, liền tuyệt khó mà sơ sót kia một cô bảng bạc chi khí. Thái tử. Thiếu niên đạo nhân nhìn hướng kia một bên. Lúc trước vậy coi như mệnh tiên sinh trong miệng nói tới, văng vào ta chi tính linh nhìn thấy kia chi tính linh biến hóa, chính là tiên cơ tử lại phép tính rất nhiều ngôn ngữ hiện hiện trong lòng. Thiếu niên đạo nhân cầm trong tay này giết ta kiếm, ngước mắt nhìn từ xa, nhìn thấy thái tử người nói khí vận của sáng, thần thần cảm giác được mặt khác một cô âm nhu người nói khí vận hướng phía thái tử mà đi. Là tên kia Tiềm Long Mệ, Thể vô hoặc minh ngộ. Nghĩ đến kia một vỏ diệu động, lão lý trưởng cùng vị kia lão gia quý. Thiếu niên đạo nhân trong mắt, cầm trong tay giết ta kiếm, rõ phép kia một bên, thư chạm mà đi. Chương 129, chém. Trung Châu phủ thành một chỗ biệt viện bên trong. Ha ha ha, đại nhân làm gì khách khí như thế. Nếu có nhạn hạ, như vậy bạn điện tự nhiên sẽ đi xem một chút khanh các loại nói tới Trung Châu cảnh trí. Chỉ nghe khanh các loại miêu tả, ta đã là trong lòng mừng rỡ, không lắm trong lòng mong mỏi, chỉ là ngươi cũng biết ta, công vụ bệ bội, mỗi ngày an bài đều đã chuẩn bị kỹ càng, từ mặt trời mọc thời điểm, sương mai sinh thời liền đã tỉnh lại, mua đến trong đêm vào lúc canh ba, mới có thể nghỉ ngơi, lại không biết khi nào ngày nào mới có thể tiến đến nhìn qua a. Điện hạ như thế cần cũ là bạn chịu may mắn, cũng tiên hạ bạch tính may mắn. Ha ha ha, ngươi làm sao cũng như đám kia mông ngựa chúng cũng nói. Một tên tuấn lang nam tử cầm trong tay thư quyển, chính quay đầu cùng một uy nghiêm nam tử nói chuyện tiếng, nói về Trung Châu trừ nhã thú sự tình, thỉnh thoảng cười to, khen ngợi, lại một lát sau, kia uy nghiêm nam tử liền đứng dậy cáo từ, tuấn lang thanh niên cười nói, khanh công vụ bệ bội, bản điện lần này tới đây, cũng chỉ vì một chút việc tư, liền không lưu ngươi. Thanh em dừng một chút, chợt cười giỡn nói, nếu không, rơi xuống một cái cấu kết địa phương đại quan tên tôi rồi, người ta đều không tốt rủng. Uy nghiêm nam tử cười nói, thế nhân đều biết rõ Vậy hạ cực coi trọng thái tử liên hạ. Chúng ta thân chính không sợ bóng nghiêng, thứ không lo lắng cái này." Thanh niên nói, vẫn là phải để phòng mấy phần. Uy Nghiêm nam tử cười to vài tiếng, chắp tay, "Ha ha ha ha, tự nhiên, điện hạ không cần đưa nữa, cáo lui." Thanh niên đứng dậy mỉm cười đưa tiễn, đưa mắt nhìn nam tử kia đã đi xa, lúc này mới bình thản ngồi xuống, trong tay cầm một cuốn sách quyển, ngửa đầu, không biết rõ suy nghĩ cái gì, đống nhiên bình thản nói, "Sự tình đều làm xong." "Vâng." Lấy ra nhìn xem. Một tên ấm nưu không bằng nam tử thanh niên đi ra, khom mình hành lễ, cho thái tử châm trà về sau lại tiếp tục không người trở về. Lại truyền ra thời điểm trong tay bưng lấy một cái khay. Khay phía trên cất giữ một quyển. Kia là một quyển lục trắng, phía trên lấy màu đen văn tự viết từng cái danh tự, là trong quân lưu lại, trong đó cái cuối cùng là: Sầm Văn Quý, năm 55, 16 tầng quân, chản trọng tiến hạ, trải qua Thiên Long 7 năm mặc bắt chỉ chiến, yêu quốc kẻ nứt chỉ chiến, bình định Nam Phương Chu tốc bộ xâm lấn chỉ chiến. Tích lũy chiến công, trong quân chướng góp nhặt yêu tộc đầu lâu 163 khỏa, bởi vì võ hơn mà xưng hô thiết kỵ dã úy, khoát trọng giáp, cầm kiếm chỉnh phạt tiến hạ. Cái tên này giới thiệu sơ lược bên cạnh, còn có một cây bút, cũng một lọ mực đỏ. Thái tử nâng bút, nhìn xem danh tự này, không biết là tâm tình gì, nói, xuất thân áo vải, lại có thể tích lũy võ hơn mà thành thiết kỵ gia quý, không thể không nói là trùng dụng chi đồ, nhưng lại không biết có lệnh. Lại không biết rõ cái này thiên hạ, đến tột cùng là ai nhà thiên hạ. Vẫn còn có chút muộn độn. Nâng bút đem cái này danh tự xóa đi. Điều này đại biểu lấy chính là, Sơn Vân Quý cái tên này, người này đã từng là gia quốc chinh chiến 40 năm. Vô số lần trở về từ cõi chết, vô số lần giúp huyết phân chiến, vô số lần uống rượu hát vang, nuôi thả ngựa yêu quốc đều không tồn tại, cá nhân ý chí, tại cái này thời điểm cũng không có chút nào chống cự năng lực. Thái tử đem bút buông xuống, khoát tay náo. Thế là bộ dáng kia âm lưu thanh niên đem này hỏa quyển triển khai. Cái này một quyển lụa trắng triển khai, từng cái danh tự viết thành viên xuất tạm. Từ Vân Kỵ quân một tên tiên tướng, cho tới tiểu tốt, Lít Nha Lít Nhĩ, đều chiến công hiển hách, đều bị bút chu sa xóa đi. Lụa trắng phía trên đều đỏ ngân. Giống như này mà thôi. 27 cái, đây là cái cuối cùng. Còn lại đều đã chết lấy hết lãng thanh niên gật đầu, tùy ý nói, "Đúng rồi, những người này ra quyến đâu?" Tiên kia âm nhu nam tử mỉm cười không lời nói, trừ bỏ một chút thông minh chút, không từng có qua gia quyến, còn lại đều đã qua đời vợ tộc, cha tộc, mẫu tộc, lui tới có phần gần đều đã xử trí, chúng ta độc thủ, cũng không lưu lại cái gì tay chân, điện hạ có thể yên tâm." Thái tử cười mắng, "Chuyện sự tình này, ngươi kỳ thật không cần nói với ta, ngươi tự xử sửa lại sạch sẽ là được." Nghe không duyên có làm cho lòng người bên trong động lòng chắc hẳn, có lẽ là mấy ngày đều không uống được rượu, ngủ không ngon giấc. "Ngươi không tiện là cho ta phân lưu sao?" Âm nhu thanh niên hồi đáp, việc này cần muốn điện hạ tự mình ngân bút. Thái tử nói, "Ha ha, người ta từ tuổi nhỏ thời điểm cùng nhau lớn lên, ngươi cũng biết rõ, ta là chán ghét nhất bực này vụn vặt sự tình, ngươi giúp ta chia sẻ chính là, khụ khụ, không nói những này không thú vị sự tình, bản điện hỏi là ngày đó đại bằng phú, nhưng sưu tập đến." Phụ thân hắn muốn sửa đổi niên hiệu, nói cùng dân làm lại từ đầu, một thiên này danh sĩ Văn Trường, phụ thân yêu thích hồi lâu. "Chúng ta này đến Trung Châu, vì chính là một thiên này Văn Trường, ngươi còn chưa từng mang tới sao?" Âm nhu thanh niên quỳ trên mặt đất, tối đầu nói, "Điện hạ dòng lượng, thuộc hạ lại mấy ngày. Quỳ cái gì quỳ?" Ngươi xem như ta tự mình ngươi, cùng những cái kia dân đen khác biệt, đứng lên đi." Thái tử cười để cho mình tâm phúc đứng dậy, cái sau một cách tự nhiên chuyển tới thái tử sau lưng, vì hắn nhào nặn bả vai. Thái tử bâng lọng, nâng chén muốn uống trà, nhàn tản lẩm bẩm, lần này tới cái này Trung Châu chi địa, gây nên hai chuyện. Một là vì một thiên này đại bá phủ, là thánh nhân giúp. Hai là vì bản điện hai vị kia đường đệ đường muội. Đường đệ hắn dù sao cũng là đại bá trưởng tử, đại bá thuộc hạ của hắn, phụ thân hắn chưa thể, cũng không thể toàn bộ giết hết, chỉ có thể từ từ sẽ đến, đường đệ không thể chết, nhưng là cũng không thể còn sống ở bên ngoài đi lại, bản điện lần này liền xem như muốn mạnh mẽ đều phải dẫn hắn trở về, vừa vặn liền lấy là thánh nhân chúc lý do. Về phần ta kia đừng ngồi." Thái tử trong mắt, nghĩ đến tuổi nhỏ thời điểm cùng nhau đùa giỡn bộ dáng, nhưng lại nghĩ tới cái này một thân thái tử miện phục, chung quy là thở dài, nói: "Quá thông minh chút, ngươi nói xem, ta nên như thế nào làm đâu?" Kia âm như thanh niên nói, thuộc hạ không dám nói. "Không dám nói, đó chính là biết rõ rồi." Nói một chút, "Thần không dám." "Ừm, có gì không dám, nơi đây liền chỉ có hai người chúng ta, bản điện tha thứ ngươi vô tội." Thế là kia thân mang áo đen hoa phù cầm nhu thanh niên hạ giọng, nói: "Hoà thần Thái tử nước mắt, như có điều suy nghĩ, Hỏa thân, là, giết cũng giết không xong, còn có thể gây lên chút phiền toái sự tình, không bằng trực tiếp đưa ra ngoài Hỏa thân chính là, về phần Hỏa thân đối tượng, nếu là còn lại những cái kia tiểu quốc, không khỏi có bị Đường muội cầm giữ triều chính, nguy hại tại ta cơ hội, vừa vặn, phụ thân tựa hồ có cùng yêu quốc Hỏa thân dự định. Tìm lý do, đến yêu quốc đi Hỏa thân được rồi. Trời cao đường xa, thông minh cũng không có tác dụng gì. Âm Lưu thanh nên nói, điện hạ anh minh nhân tử. Hắn có chút nước mắt, tựa hồ lại nghĩ tới một cái giống như vô cùng có thú vị sự tình, tại thái tử bên thai nói nhỏ vài tiếng. Thái tử buồn vô cớ thở dài, nói: "Ngươi nói đều không tệ, nếu là tâm ngoan thủ lạn chút liền nên như thế." Nói đến phụ thân cũng bởi vì kia ba tòa yêu quốc mà chết, như vậy như như lời ngươi nói, nếu là ta đưa nàng gả cho năm đó nào đó một tòa yêu quốc quốc chủ, ngươi nói một chút ta vị kia băng tâm thông minh, quyết đoán lăng lệ không kém hơn Nam Nhi Đường muội sẽ làm thế nào đâu? Bởi vì nhục nhã mà tự tận ở đường, vẫn là nói sẽ vì thiên hạ an ổn mà nhẫn nhục sống tạm mợ, hoặc là tại động phòng hoa chúc chi dạ ám sát tại yêu quốc quốc chủ." Hắn bừng chấn trà, đương nhiên hình như có chút phức tạp, nói: "Bất quá, chuyện như vậy vẫn là không muốn lại nói." Vô luận như thế nào, ta sẽ không đưa nàng gả đi yêu quốc hòa thân. Ta không hạ thủ được. Thế là kia âm nhu thanh niên tựa hồ thở dài, cuối cùng tiến tới, sau đó quỳ xuống, dập đầu nói: "Thái tử nhân tử, xin thứ cho thần vọng ngữ chi tội." Thái tử nói: "Là ta để ngươi nói, nơi này cũng không có người khác ở đây, ngươi có tội tình gì đi đâu? Đứng lên đi." Hắn bưng trà, cuối cùng vẫn là nói: "Ta tuổi nhỏ thời điểm, cũng từng cùng đường đệ đường muội cùng một chỗ chơi đùa, kia thời điểm phụ thân cùng đại bá lẫn nhau ở giữa quan hệ hòa thuận, phụ thân phạm sai lầm thời điểm, mỗi lần đều là đại bá lên tiếng đi bảo đảm hắn, khi đó hoa mai nợ rượu thời điểm, Ta dưới tảng cây cóng đường đệ chơi đùa, mà đường muội chỉ ở nơi đó đọc sách. Tuổi nhỏ thời điểm, luôn luôn non nó nớt, cảm thấy lẫn nhau quan hệ trong đó có thể một mực tiếp tục kéo dài. Chỗ nào có thể nghĩ đến sẽ là cục diện như vậy đâu. Ta mặc dù sẽ không đưa nàng đưa đến kia ba khu yêu quốc hòa thần, nhưng lại cũng khó có thể tha cho nàng tại trong hoàng thành. Ca ca không đành lòng cẩm tu đường đệ, sẽ không đành lòng đem muội muội đến hoang dã chỗ, nhưng là thái tử lại nhất định phải làm như vậy a, ta cuối cùng vẫn là sẽ đem Nhị Lang tù tại trong cung điện, sau đó đem ta kia đường muội đến cùng nước ta là thiện yêu tộc bên trong đi. Bỗng nhiên thân thể khẽ nhúc nhích, Vị kia châu phủ đại quan cũng mới đi ra viện này rơi, bước chân hơi định. Một cái mắt, bọn hắn đều có một loại phía sau tóc gáy dựng lên náo giác, phản phất có một loại nào đó băng lạnh lươi giao chống đỡ lấy tim, chính là tại nhân tộc giới vực bên trong, bàng bạc vô biên người nói khí vận, đều tựa hồ không chống đỡ được mạnh may, ngay trong nháy mắt này, toàn bộ trong biệt viện đều bình yên yên lặng lại, duy trì có nghe được tiếng tim mình đập thầm. Nhưng cái này một loại cảm giác tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cơ hồ sát na, liền biến mất không thấy gì nữa. Thái tử trong mắt nhìn xem chén trà bên trong nổi lên gợn sóng trà. Vừa mới đó là cái gì? Ảo giác sao? Chính tâm sợ không thôi thời điểm, Đông Nhân nghe được từng đợt tiêu khóc than âm, thần sắc hơi có biến hóa, thế là đứng dậy, bước nhanh trở về nội viện tử bên trong, mấy vị tử trong cung mang tới thị nữ thị vệ đều chính cùng núm, chính hầu hạ một vị khóc lớn hài tử, đứa bé kia còn mới mấy tuổi, tuổi không lớn lắm, là làm nay hoàng đế ấu tử. "Đại huynh, đại huynh, ta, ta sợ hãi." Ô ô ô ô. Đứa nhỏ này khóc lớn chạy tới ôm thái tử. Thái tử đối đứa bé này cực kỳ khoan dung, nói: "Thế nào?" Vị này vốn là có thể trở thành đời sau hoàng đế cha ngợi, giờ phút này như cũng chỉ là cái hài đồng, ôm lại ca đầu gối khóc lớn tiếng hô, nói cũng là nói không rõ ràng. Mãi cho đến hồi lâu sau, mới bị An ủi ngừng tốt ít, chỉ là nhỏ giọng nước lỡ mà nói, "Hoàng đế, vừa mới làm giấc mộng, rất tồi tệ mộng. Ta mơ tới ta tìm tới một con chim nhỏ, sau đó lại mơ tới một con kia chim bỗng nhiên giương cánh, một cái bay thật cao thật cao. Lại mơ tới ta tìm tới một đầu tiểu xạ, ngay từ đầu mới chỉ có ngón tay lớn như vậy, liền quấn ở tay ta trên cổ tay chơi đùa, bỗng nhiên liền trở nên rất cao rất lớn, nhưng thế nhưng là, đứa nhỏ này vừa khóc, nói, "Ta chọn thấy có một người, cầm kiếm đem kia bay đến trên trời chim còn có lòng, đều cho chặt đứt, huyết lâm ta một thân, ta bị hù dọa, sau đó liền khóc tỉnh lại." không lên tiếng thì thôi, một tiếng hốt lên làm kinh người. Không bay thì đã, nhất phi trùng điên. Như vậy dị tướng ngậm để thái tử thần sắc có chút biến hóa, nhưng vẫn là thu liễm trong lòng biến hóa, chỉ là ngồi xổm xuống ăn đuổi đệ đệ của mình, cười nói, ngậm cảnh chỉ là ngậm cảnh mà thôi, không tính là cái gì, không nên suy nghĩ nhiều. Hắn rồi tay ra xoa xoa đệ đệ nước mắt, lại là khẽ dần mình. Đứa bé kia thái dương có một tia vết thương, không lớn, nhưng là chân thực tổn tại. Hơi chậm lại. Sau đó thái tử trong nháy mắt kịp phản ứng, cả giận nói, "Người tới, người tới." Có minh tặc. Thế vô hoặc trong bàn tay sắt cắt kiếm minh thét lên. Hắn dùng cái này kiếm hành kích thái tử khí vận của sáng, chỉ thượng tất thử, quả nhiên, khí vận giao phong trên thực tế cũng cự ly không có quá lớn liên quan. Mà cái này đồng dạng đến từ chúng sinh ý chí cùng một sợi nguyên khí hội tụ thành sát ta kiếm, đối với cơ hồ đồng nguyên lại là hai loại ngưng tụ phương thức người nói khí vận, có có giống như hỏa thiêu đốt hàn băng đồng dạng khắc chế, hay là nói là khắc chế lẫn nhau, lẫn nhau tan dã đặc tính, thế nhưng bởi vậy, có thể đem nhân đạo khí vận vô cùng mãnh liệt phòng ngự lại vỡ, cũng có thể miễn đi phần lớn khí vận phản hệ. Thế nhưng là dù vậy, như cũng chỉ là miễn đi mà không phải không nhìn. Cổ tay của hắn bị chấn động kịch liệt đau nhức, sát tắc kiếm tựa hồ cực sụp sôi, chỉ là chém một cái, không có hiệu quả gì, dù sao kiếm này chỉ là đến thử ngưng tụ mà thôi, khí vận không thuần túy, lại so với kia thái tử hùng hồn khí vận cổ sáng tới nói, quá yếu ớt. Thiếu niên đạo nhân đem cái này sát tắc kiếm thu nhập trong vỏ kiếm. Quả nhiên không được. Cho dù là ta đem hết toàn lực, cũng không có khả năng đối thái tử tạo thành tổn thương gì. Dù sao cũng là từ nhân đạo khí vận nội tại lo dịp mà bắt chước thành, muốn dùng nhân đạo ý vị hộ mệnh lý, hoàn thành chuôi này sát tắc kiếm giết lý niệm, không phải cũng là hoàn toàn cháy ngược sao? Vẫn là phải suy nghĩ một chút cái khác biện pháp. Hắn đặt kiếm ở bên cạnh. Một lần nữa nhắc lên hồ sơ cùng điển tịch, lại đi trên giá sách lấy càng suy nghĩ nhiều hơn phải biết. Mượn nhờ nhờ mới khí vận giao thoa, hắn nhìn thấy kia một quyển tràn đầy mặc ngân cùng mực đỏ lửa trắng. Giờ phút này vốn nên đem kiếm thu nhập hộ kiếm bên trong, mà nối nghiệp tục đọc qua điển tịch mới lạ, nhưng thiếu niên đạo nhân nhưng trong lòng hình như có một sợi vùng đi không được cảm giác, luôn cảm thấy có một số việc không phải là dạng này, vì sao lại là như vậy đâu? Uống bảy năm rượu độc lão nhân, đã từng là liều chết sát nhập vào yêu cốt bên trong, huyết chiến đến hai chân đều đều đoạn tuyệt a. Hắn không nên an hưởng tuổi già sao? Hắn không phải anh hùng sao? 13 côn tăng tiêu đốt sá lợi tử mở con đường phía trước, 600 kiếm tu binh giải tỏa hóa, 1 vạn thiết kỵ chém giết đến cuối cùng, chỉ còn lại có 27 người, mà cái này 27 người, không, có tiếng tăng gì, một mình uống 7 năm rượu độc, nhìn 7 năm xu tu, ban đêm uống vào rượu độc, nhìn xem kia một cây kiếm bao nhiêu lần lệ rơi đầy mặt, còn có hơn 3 triệu người hỗn phách. Thiếu niên đạo nhân yên tĩnh đứng đợi một, một lúc. Hắn đem cầm lên điện tịch một lần nữa buông xuống. Tay phải nâng lên, một lần nữa khoác lên trên chuôi kiếm. Rút kiếm. Tiểu Khổng Tước nghi ngờ nói, "A tệ, không phải là không thể làm sao?" Thiếu niên đạo nhân chăm chú hồi đáp, Là làm không được, không làm được, không phải là không thể làm. Chỉ là ta vừa mới nghĩ đến, làm không được cùng có làm hay không tựa hồ không phải một việc, làm không được là cầu bên ngoài kết quả, nên phụ tử làm sự tình. Mà có làm hay không, là hướng vào phía trong câu ta. Ta không phải muốn làm thành, ta chỉ là muốn làm mà thôi. Thiếu niên đạo nhân thủ trưởng cầm kiếm tại điểm, cây kiếm này lại tại trong vỏ kiếm kịch liệt minh rực ảo. Người tu đạo nên bình tâm, lượt lãng hùng trần, nhưng ta lượt lãng hùng trần về sau, hãy còn có này tâm bất bình, liền nên rút kiếm. Đã bất chấp vư pháp, vậy liền dùng võ pháp cấm. Năm ngón tay nắm hớp kiếm này, Sắc ta kiếm lại lần nữa minh huýt lên đến, trong mắt, màu lam đạo bảo đột nhiên hồng lên. Hôn Nguyên kiếm điển tổng cương dưới đáy lòng lưu truyền. Phu kiếm giả, bên trong mã tuyệt thất tỉnh, bên ngoài mã đắc phàm tâm. Tay trái cầm vào kiếm, tay phải cầm chuôi kiếm, có chút dùng sức thời điểm, phần co phát lực, sau đó là bà bay, khuỷu tay, cổ tay, thân kiếm ma sát vào kiếm, phát ra chênh chênh thanh nhẹ. Thiếu niên đạo nhân nhãn thần bình thản, xuất kiếm thời điểm lại bạo liệt, trên thân kiếm tựa hồ có màu đỏ khí vận, chỉ xa xa nhìn xem, kia thái tử khí vận có sáng, lần theo vậy coi như mệnh tiên sinh truyền lại pháp môn, dống nhiên chậm tới. Hay là là đem trên thân kiếm này khí vận chấp nghiệm đưa đi. Chu nhân gian chi ác đảng, chằm dưới mặt đất chi quỷ tinh. Thái tử cùng tiểu điện hạ tạm cư biệt viện đã triệt để loạn cả lên, từng vị mặc áo giáp, cầm binh khí lực sĩ cấp tốc hội tụ, cũng có Phật môn cùng đạo môn tu hành giả, thái tử một đôi mắt băng lãnh, đưa tay rút kiếm, mà tên thanh niên kia tiềm lòng vệ thì là cầm trong tay chiến đao cảnh giác, đệ thấp thanh âm nói, là khí vận chi tranh. Là vị nào hoàng tử a? Vẫn là vị kia quận vương. Không phải như thế thân phận và địa vị, làm sao có thể ngưng tụ ra cái này khí vận, sau đó hình kỳ tới? Ngay tại cái nải thời điểm, bỗng nhiên một cô thảm liệt vô cùng huyết sát chi khí lại lần nữa bạo phát đi ra. Đám người thân thể đều phảng phất cứng ngắc ở. Thái tử bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn trong mắt nhìn thấy sắc trời bỗng nhiên trở nên một mảnh đỏ thẫm, Phản Phật nhìn thấy một đạo màu máu kiếm quang chém tới, chính hướng phía người nói khí vận rơi xuống, Phản Phật nghe được vô số người gầm thét, Thái tử nhận ra đây là nhân đạo sở thuộc, ngược lại buông lòng xuống tới, vô ý tức uy nghiêm quát lớn, nghịch tặc, biết ta vị nhân hoàng tri tự hay không? Đã là nhân tộc ta dòng dõi, nào dám phạm thượng, ở đây lỗ mãng, còn không mau mau lui ra. Đưa tay điều động nhân đạo khí vận đi hoành kích ngăn cản như là một tôn tỷ, muốn làm bản thân nhìn với người, chỗ áp chế hạng người đều quỳ xuống. Nhất lấy cái chết, nhưng là lần này, có thể chống cự đạo môn thần thông, Phật môn pháp thuật người nói khí vận cứ như vậy vỡ vụn ra. Tiên một cỗ màu máu khí cơ rơi xuống, không ngừng bị nhân đạo khí vận triệt tiêu, nhưng là nó tình thế lại một điểm không ngừng. Oanh ba, cuồng bạo khí lãng nổ tung, viện lạc cơ hồ bị ba phủ, thái tử sắc mặt đột biến, giống như chưa từng ngờ tới sẽ có biến hóa như thế, thân thể lui lại một bước, khí vận chỉ tranh, nhưng là trong nháy mắt đó chỉ cảm thấy một loại thảm liệt khí cơ để cho mình tim đập nhanh, để hai mắt của hắn thất thần. Phản phật có thu cuồng thanh âm tại hắn bên tai giống giận cái gì, nhưng lại hắn lại nghẹn không tới. Thanh âm kia quá yếu ớt, thế nhưng lại quá nhiều, quá tạp. Đại náo một mảnh trống không, thời gian cấp tốc chuyển động. Máu máu lưu chuyển rơi xuống, thái tử bả vai bị cái này một cô khí vận phản phệ mà đả thương. Khí vận cô sáng như cũ cường đại. Kiếm một cú máu máu kỳ quỷ khí vận bị chính thái tử người nói khí vận đánh nát, mặc dù như thế, nhưng loại kiếp như dao đồng dạng không nhìn hao tổn hướng phía hắn bổ xuống dưới khí thế. Mặc dù chỉ ngắn ngủi một cái mắt, lại có một loại thảm liệt khí độ, thái tử hô hấp run rượi, lúc trước kia một quyển lụa trắng rơi lên trên không trung, bị xé nứt vỡ nát, bốn phía tản mát. Ánh nắng còn có chút ít tồn lưu. Bị mực đỏ xóa đi danh tự tại dưới ánh mặt trời vẫn còn có thể xuyên thấu qua mực đỏ bị nhìn thấy, phản phất từng cái nhuốm máu thân ảnh. Bọn hắn mặc áo giáp, cầm trong tay chiến đao mà đến, như là hổ to. Thái tử hiện tại rốt cục nghe được tiếng ồn nào, yếu ớt nhưng lại hùng hổ gầm thét, giống như là từ lôi hỏa bên trong lóe ra, mang theo hừng hực phẫn nộ cùng không cam lòng gầm thét gào thét. Giết tặc! Giết tặc! Soạt! Lụa trắng bị kình phong quét sạch xung quanh múa, từng cái danh tự tứ tán ra, tà dương nhuốm máu. Giống như có một kiếm như sắc trời biển mây, khí vận cô động, như kiếm chém xuống, trực chỉ thái tử mà tới. Chương 130, huynh hoặc. Mộ sát Na kia, thái tử có một nháy mắt đầu náo trong khung, chỉ cảm thấy trước mắt kia một đạo kiếm quang lưu lại, chĩa thẳng vào tới mình, hắn lúc đầu không phải như thế thiếu khuyết quét đoán người, cũng từng trải qua mấy lần tập sát, như cũ có thể bảo trì lại trong dung cùng trấn định, thậm chí từng có giờ phút này tập sát mà đến, cùng hộ vệ ở bên ngoài chấm núi giết, hắn còn có thể tự rót tự uống việc ít người biết đến. Nhưng lúc này đây, Có lẽ là bởi vì tự thân nhân đạo khí vận bị công kích xuất hiện kẻ nực, cũng có lẽ là bởi vì kia tức giận giết tặc chi la lên chấn nhiếp đến hắn tâm cảnh. Chỉ một sát na đầu nao trống không, đối mặt với rơi xuống kiếm quang vậy mà không có chút nào nửa điểm phản ứng, duy trì có tự thân người nói khí vận xoay quanh gao khét, đột nhiên lấy hao phí mấy lần khí vận làm đại giá, đem cái này một đạo kiếm quang chặn khí vận ngăn cản, hình kích trực tiếp khiến cho phát ra thanh thúy thanh âm về sau chôn vùi, so sánh cái này nhân hoàng không biết rõ bao nhiêu năm tích lũy, cái này một đạo kiếm mang đơn giản như là châu chấu đá xe đồng dạng nhỏ yếu. Nhân hoàng xuất lĩnh phía dưới, nhân tộc tuyệt đối người Thiết kỵ 300 vạn chi trúng, Mên Ngông tiểu châu, vô số thương sinh. Cái này khí vận nhiều nhất mất quá chỉ là một quân thiết kỵ số lượng. Cùng châu chấu đá xe có khác biệt gì? Nhưng là dáng dảnh như thế yếu, rõ ràng không mạnh, nhưng lại không biết rõ vì sao, cho thái tử mang đến xa xa so với quận vương nhóm kia to lớn khí vận, thậm chí phụ hoàng khí vận cổ sáng đáng sợ hơn thuần túy sợ hãi. Đó cũng không phải là lượng trên, mà là chất trên, để hắn con ngươi kịch liệt co vào, mà kia một kiếm từng lưu lại một sợi phong mang, vẫn như cũng là rơi vào thái tử trên thân, hoa phục phía trên ẩn ẩn hiện ra vết máu. Hồi lâu tim đập nhanh, hồi lâu tĩnh mịch. Xung quanh người mặc trọng giáp bọn hộ vệ đều vô ý thức nín thở, túi đầu không dám nhìn tới. Thái tử tiếng hít thở nặng nề, sau một hồi, hắn nói, "Toàn bộ lôi ra, trà cho ta, cho ta hảo hảo tra. Cái này Trung Châu, tất có nguyên cặc, đi thăm dò." "Cha." Thanh âm đến phía sau thời điểm, Trung Quy Lạc có chút đè nén vẫn nộ cùng gầm nhẹ. Cùng vung đi không được sợ hãi. Rất nhiều người hầu hộ vệ cùng nhau hành lễ, sau đó như thoát đi viện này, rơi bên trong tiệm chế tĩnh mịch bầu không khí thoát đi nơi này, sau một hồi, thái tử đứng dậy, cảm giác được phía sau hoa phục đã ướt đẫm, nặng lại đổi quần áo, uống trà ngưng thần cũng khó có thể ổn định lại tâm tình của mình, chỉ cảm thấy thủ trưởng đều đang giun rẫy, mà lại có một loại hốt hoảng cảm giác, tự thân khí vận tựa hồ bị chém chẳng phải hoàn chỉnh chẳng phải thuần túy. Tu hành khí vận cực kỳ coi trọng khí vận bản thân trình độ. Nói đúng lắm, lúc tới tất cả thiên địa lực, vận chuyển anh hùng không tự do. Khí vận không biết lại bị chém mấy thành, tựa như cùng đã mất đi cực kỳ quý giá đồ vật, không thể không tâm hoảng ý loạn. Sau một hồi, trước mặt gian định lại, nói: "Đi lập tức siêu tập đại bằng phú, mặc kệ ngươi là dùng mua, vẫn là dùng đo tới, đều cho ta đem vật này mang về, mang về về sau, lập tức lên đường hồi kinh, nơi này không đúng." Rất không đúng." Thái tử Nghị non tự nói, phân phó thuộc hạ về sau, lại là suy nghĩ hồi lâu, quyết định thay đổi chủ ý. Không còn dự định như trước đó dự định như thế, chậm rãi đi dò xét lấy quỳnh ngọc tỉ đệ, không có ý định đi thi triển thủ đoạn, các phương tạo áp lực như là cẩn thận thăm dò thông dòng vỡ nát quỳnh ngọc chuẩn bị ở sau, mà là quyết định lập tức tiến về, lấy thế cưỡng chế bọn hắn trở về. Nghĩ đến đây, chính là bỗng nhiên đứng dậy, đem chén trà hướng bên cạnh vừa để xuống, nhanh chân hướng phía ngoài cửa đi đến. Thế nhưng là mới đi ra khỏi ngoài cửa, nhưng lại chần chờ, như thế quá gấp gáp, ngược lại có thể sẽ khiến quỳnh ngọc phát giác được cái gì. Để cho mình lâm vào bị động bên trong, thế là chậm chậm phun ra một ngụm chọc khí, suy nghĩ hồi lâu, một lần nữa thu hồi chân phải, chậm rãi đi trở về, phát giác được chính mình không biết rõ vì cái gì, lâm vào một loại bối rối, tim đập nhanh, cùng tầm cảnh hỗn loạn trận thái. Phản vật bị kia một kiếm đánh xuống, tại chính mình nhân hoàng đạo trong lòng đánh ra một đạo kẻ nứt giống như. Không thể như đây, không thể như đây. Thái tử chậm rãi ngồi xuống, ngưng thần hồi lâu. Ba ngày sau lại đi, ta trước viết một lá thư, cho phụ hoàng đưa đi. Tưởng hiện lên việc này. Trở về trong phòng, lấy ra một cái hộp, trong hộp thị phóng một mặt tỷ. Trong đó có chư tường thủy đồ án, cực hoa mỹ, càng có một đạo sản như hoa hoè khí vận lưu chuyển xoay quanh, giống như tuyệt không thể tả, thế nhưng là khi hắn lấy ra vật này thời điểm, lại là khẽ giầm mình. Thái tử giận vận giao thoa hấn tỉ phía trên, xuất hiện một vết nứt, răng rắc mây tiếng, ngay tại trước mắt hắn sổ độ. Thái tử sắc mặt tái nhợt. "Không, từ khí vận mà nói, hắn đã không còn là thái tử." Một kiếm, luột mệnh đi cách, biếm trực chi. Dạng này to lớn xung kích giống như là một cái trọng truy, hung hăng đập vào thái tử đỉnh đầu, để đầu hắn choáng hoa mắt, để hắn cơ hội đứng không vững làm. Lúc này, một cái tay theo tại trên mặt bàn. Cái này mới miễn cưỡng duy trì được thân thể, thân thể vẫn run rẩy, con mắt có chút phím hồng. Liền những cái kia, dần đen. Sao, sao có thể có thể? Chỉ là bình dân mắt tính, heo chó đồng dạng đồ vật. Các ngươi làm sao có thể làm được? Thái tử giống như không thể tin được, hai mắt mở mị hồi lâu, thân thể bởi vì kích nộ nhi run rẩy, đột nhiên thấp giọng gào thét gầm thét. Các ngươi sao có thể biếm trích ta? Các ngươi làm sao dám biếm trích bản cung? Các ngươi làm sao dám a? Làm sao dám? Đột nhiên quỳ ngang, đem trên mặt bản hết thảy đều đùa xuống đất, kịch liệt thở dốc. Giận dữ công thông, khí vận tán loạn phản phệ, vậy mà một ngụm tiên huyết ho ra, hôn mê mà ngã. Kinh thành. Tại kia thiếu niên náo nhân lĩnh ngộ được cái gì, sau đó phía trên sát thập kiếm lưng tụ ra khí vận thời điểm, cũng không xuất kiếm, chỉ ở trên thân kiếm kia có màu đỏ khí cơ lưu chuyển. Cái này thiên cơ các cũng đã bắt đầu loạn đi lên. Trước lúc này, có một vị lão nhân đứng tại chỗ cao nhất Trích Tỷ lâu, ngay tại chỉ điểm lấy một chút những người trẻ tuổi kia, tử vi đấu số, chiêm tinh chỉ thuận, nhưng thật ra là lấy cái này truyền cổ vĩnh tồn chu thiên sao trời liệt tốc lực lượng làm dẫn. Nếm thử đi thăm dò đến quá khứ tương lai mọi chuyện. Trên đời này vạn vật, từ nói mới tới đạo kiếp đều đã có hắn mệnh đồ, mà Chu Thiên sao trời thì sẽ chứng kiến hết thảy, lấy từ xưa đến nay chính là về phần xa xôi tuế nguyệt thời điểm như cũng không thay đổi chi vật là dựa vào, người ta chi tính linh phương cũng có thể nhìn thấy một sợi xa xôi tương lai vết tích, trên dưới bốn phương là vũ, mà từ xưa đến nay nói trụ, chân chính đầy chiếm chi thuật, chỉ ở vũ trụ trong đầu trời. Như đồng văn chữ ghi chép hết thảy, là coi là tên chi thiên văn đấu số. Cũng bởi vậy, thiên văn chi thuật, tại từ xưa đến nay ta nhân gian hoàng triều đều là cự cấm kỵ học thuyết cũng chính là các ngươi có vận khí như vậy có thể học tập đến, bằng không mà nói, dân chúng tầm thường, thậm chí là sĩ si tộc dính đến những kiến thức này, đều thuộc về phạm vào lớn cấm kỵ, có lẽ đưa tới họa sát thân, đều có chút ít khả năng. Cái gọi là thuật quan khí, Lục Nham Chi Pháp cũng bất quá là bản môn thua xa tại ta. Thân mang màu tím quần áo đệ tinh tiên sư vút dâu giảng thuật đấu số pháp môn, thần sắc bình thản, nhưng khẩu khí cực lớn, chung quanh những người trẻ tuổi kia đều là tu thiên văn lực pháp, không khỏi sinh ra một tia chờ mong, lão nhân vút dâu cười cười, chính tiếp tục giảng thuật thời điểm, bỗng nhiên có người vội vã chạy đến, lao tới tại lão giả bên người, tối đầu nói nhỏ vài câu. Lão nhân sắc mặt liền đã bỗng nhiên lại biến, bỗng nhiên đứng dậy, nói: "Như thế nào như thế? Ngươi chưa từng hổ ngôn loạn ngữ." Kia trung niên nam tử tựa hổ so với hắn còn thấp, nói: "Bực này lại sự, liên quan đến ngươi ta đầu, ta làm sao lại nói lung tung? Cái này, cái này nên như thế nào cho phải?" Lúc trước khí định thần nhàn, như là hết thảy đều tại hắn nắm giữ bên trong, lão nhân đứng dậy, bỏ xuống một câu các ngươi ở đây chờ một chút, không được lấy loạn động diện tích, liền cùng trung niên nhân kia cùng một chỗ bước nhanh rời đi, một hơi chạy lên trích tỉnh lâu chỗ cao nhất, nơi này tuy là nhà cao tầng, lại là tầm mắt cực mở quát chỉ địa, vô số lưu quang hội tụ giang khắp nơi, hóa thành một cái to lớn vô cùng tình bản. Đây là lấy nhân gian đường đường hoàng gia khí tượng mà thành tựu to lớn phá bảo. Để mà đến quan sát hoàn vũ, lấy gặp chư tỉnh thần thánh, đẩy quá khứ chuyện tương lai. Nguyên bản vào đông nên bắc cực tử vi tỉnh sáng tỏ thời điểm, nhưng là ngay tại vừa mới, Trích Tỉnh lâu quan sát đến một viên, trước đây chưa từng gặp tỉnh thần thánh, lão nhân nhanh chân đi đến tiền đến, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn về phía sắp tối bầu trời, sau đó cúi đầu xuống nhìn xem bất cứ lúc nào đều đối ứng trên trời tinh hà vạn tượng tình bản. Trung ương nhất địa phương nên tượng trưng cho đế quyền tử vi tĩnh. Thế nhưng là giờ phút này, tại tử vi đấu số quan trắc bên trong, lại có một viên màu đỏ tình thần nổi lên. Nhân hoàng chỉ tỉnh rõ ràng ánh sáng vô cùng. Cái này một viên màu đỏ tình thần lại yếu ớt vô cùng, như là mặt trời cùng ánh sáng đông đóm. Nhưng là giờ phút này, cái này quang sắc như đông đóm tinh thần chỉ là ngắn ngủi xuất hiện, liền đã khiến kia đã sáng không biết rõ bao nhiêu tuế nguyệt, đại biểu cho đế quyền cùng nhân hoàng tinh quang phiêu diêu, mà cái này màu đỏ tinh quang rất nhanh tiêu tán, thật giống như chỉ là ảo giác, rất rất lâu, Trích Tinh lâu trên lệ thuộc vào hồn tiên giám sát viện quan viên lại đều không nói gì. Đó là cái gì tinh thần? Không biết rõ, tự có nhân hoàng đến nay Đời đời truyền lại, cái này một viên tinh thần, còn chưa có suất hiệu quả. Chí ít tại nhân hoàng tri hướng cái này mấy ngàn năm đều chưa từng có. Lại làm một trận tính minh. Lão nhân kia chậm chậm trở ra một hơi, nói: "Từ nói mới tới đạo kiếp tất cả mọi chuyện đều đã định ra tôi a, chúng ta muốn làm, chính là mượn nhờ kia tuyên cổ bất biến trọng sao? Tại cái này quá khứ, nhìn thấy tương lai một tia biến số, sau đó để thánh nhân định đoạt, lấy dẫn đầu toàn bộ hoàng triều xu cát thị hung, cho nên cái này một viên đột nhiên hiện thế tinh thần, tất có chỗ dấu hiệu. Không thể không tra. Trước tạm từ xưa tịch bên trong, tìm kiếm danh hiệu Thế là hồn tiên giám sát viện tất cả giám sát quan đều bắt đầu chuyển động. Bọn hắn tìm tới cổ đại thẩm chí khắc lục tại phiến đá trên lúc ban đầu tinh thần ghi chép, tìm kiếm lấy có cái này, một viên tinh thần đôi câu vài lời. Về phân chỉ hướng cái này, một vị tỉnh thần nghị quý nhưng không có. Trừ tiên tỉnh thần, đều có hắn tỉnh quân. Nhưng là cái này một viên tựa hồ đã yên lặng quá lâu quá lâu, cũng vô chủ cầm này tỉnh tỉnh quân tồn tại, bởi vì tinh thần chỉ vị, kỳ thật ở trong mắt tử vi đấu số đại biểu cho chính là đối tương lai thiên cơ nhắc nhở, mà tỉnh tốc nhiều như thế chưa hẳn đều có tình thần cùng tình quân, bọn hắn thậm chí không xác định cái này một viên tinh thần là thuộc về kia 365 vị tinh thần, vẫn là nói số lượng càng ít tình quân vị cách. Chỉ có thể tại hạ như biện khói trong điện tịch đi tìm đôi câu vài lời. Cũng chỉ là những này giám sát quan viên đều là đọc đủ thứ kinh điển người, đối với những này điện tịch đại khái nội dung đều có ấn tượng, tất cả rất nhanh lướt qua nhân hoàng hoàng triều đến bây giờ bộ phận điện tịch, sau đó lại lướt qua loạn thế bộ phận, rốt cục tại hơn 1 vạn năm trước, cái người kia hoàng mộng hoàng triều trước đó, thậm chí là tại nhân hoàng quật khởi loạn thế trước đó ngắn ngủi ghi chép. Vậy cũng từng có qua một cái thống trị rất đại khu vực phương triều, chỉ là về sau băng diệt. Tại băng diệt trước đó, ngay lúc đó Tê Thiên giám tựa hồ cũng có phát giác được màu đỏ tinh thần. Thế nhưng là tại cái này về sau, cái này một viên tinh thần đã biến mất ù xe, không còn lại xuất hiện qua, đến cùng là chuyện gì xảy ra, mới khiến cho nó lại lần nữa ngắn ngủi sáng lên một lát. Mặc dù chỉ là cực ngắn ngủi khôi phục, nhưng là kết quả thật xuất hiện, nếu như nói tinh thần liệt mấy, đại biểu lấy đối với xa xôi tương lai một loại náo đó báo trước. Như vậy cái này một viên tinh thần đến cùng đại biểu cái gì? Thế là quát hỏi hồi lâu cuối cùng là muốn lấy tử vi đấu số đi thăm dò thiên cơ, mấy ngàn người lấy ra có thể xưng này hồn thiên giám sát viện bên trong chí bảo quy giáp, kia quy giáp tựa hồ đến từ một cực kỳ không được thần thú, đã trải trải qua mấy ngàn năm tuyệt hệ nguyệt, từ nhân hoàng hoàng triều mỏ liền đã bồi bạn những này đầy triếm phật sư, năm đó hồn thiên giám sát viện còn gọi làm tỉ tiên giám. Đã từng là hoàng triều vượt qua 13 lần hỗn cảnh, cũng bởi vậy, phía trên đã tràn đầy vết rách. Tính toán hồi lâu, từ quy giáp phía trên đạt được bói toán đáp án, trung niên nam tử cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, giải thích lấy cái này quy giáp phía trên vết rách, nói: "Lấp lánh chí hỏa, bốn phía khắp nơi Này tinh tên thứ nhất, là Huỳnh, là Huỳnh Túc. Tinh thần danh hào thường thường sẽ cùng một ít người có liên quan, bọn hắn chợt lại lấy chân hỏa đốt này quy giác, nếm thử đẩy chiếm ra cái này Huỳnh Túc đến cùng là bởi vì cái gì sự tình, bởi vì cái gì người như vậy mà xuất hiện, thế là quy giác phía trên xuất hiện vết rách, chim tinh sư quan sát về sau, giải quẻ đạt được sương hô như vậy. Chữ thứ hai là nghi ngờ. Vị lão nhân kia nghi hoặc dò hỏi, hai hỏa hỏa. Không, là hoang mang nghi ngờ. Huỳnh hỏa tinh. Dữ đế tình phiêu diêu sự tình, chiếm nói, lấp lánh ánh lửa, Lily không nghi ngờ, tư mệnh cũng rõ. Đang muốn tiếp tục suy đoán thời điểm, Trung niên nam nhân thấy được phía sau tám chữ, là đối với tương lai sẽ phát sinh chuyện đối chém, hắn bỗng nhiên trong lòng run rẩy, nhìn về phía khoáng trường đồng liêu, bỗng nhiên cắn răng một cái, dùng sức giương lên cánh tay, bỗng nhiên đem cái này có thể nói là chí bảo quy giáp ném vào trong đống lửa mặt, tại chân hỏa nướng đốt phía dưới nước bốc ra. Đám người kinh ngạc. "Ngươi điên rồi." Lão nhân kinh sợ, cuồng hô. "Ta không điên." Trung niên chiêm tình thuật sư nói, cũng là bởi vì không có điên, mới không thể nói. Lão nhân còn muốn quát mắng hắn, lại bỗng nhiên ý thức được câu nói này cất giấu sợ hãi, thế là ngừng lại. Trung niên chiêm tình thuật sư không nói ra câu nói kia là Biết rõ lời tiên đoán này, chúng ta đều sẽ chết. Đã từng là nhân hoàng mai kia đẩy chiếm ra 13 lần thái kiếp quy giáp cứ như vậy tại trong ngọn lửa vỡ vụt ra, tại tất cả mọi người tựa hồ đoán được cái gì ánh mắt hạ hóa thành cho tàn, phảng phất một tiếng không thể thế nhưng tở dài. Hồn tiên giám sát viện đám quan chức không dám thất lễ, đem trừ bỏ quy giáp sự tình bên ngoài tất cả mọi chuyện đều chỉnh lý thành văn thư, đem trong chuyện này bẩm đến để nơi đó, chỉ là nhân hoàng như cũ thông dòng, chỉ nói là một tiếng biết rõ, liền làm cho tất cả mọi người tất cả lui ra đến, về sau trên sử sách chỉ lại, đây là huỳnh hoặc tình lần thứ nhất xuất hiện. Đế vẫn cười đối mỹ nhân than thở nói: "Chấm là ức vạn vạn nhân chi hoàng, có thiên hạ, mệnh số về ta, quỷ thần còn không dám bất kính." Cười một tiếng thì thiên hạ vui, giận dữ thì thiên hạ kinh, vạn người cúi đầu, máu chảy phiêu sự. Chỗ này sợ này cái gọi là tinh mệnh báo trước ư? Lại tiếp tục im miệng không nói hồi lâu, cười mà nói chi: "Lại duy nhân cũng đức, là thiên hạ chủ, không sợ thiên mệnh." Chấm, không sợ. Mỹ nhân khen ngợi chi, làm ca mạ hỏa, để vui mà cười. Đế chuyện tam thập thất tứ lễ. Muôi kiếm chậm rãi thu nhập vào kiếm thời điểm, như người ở dưới ánh tà dương khẽ ngâm cố hương làn điệu, một tí tách tiên huyết rơi xuống, dù là chủ thể là cái này sắt đặc kiếm trên khí vận, có thể cầm kiếm giả thiếu niên đạo nhân tay phải hồ khẩu vẫn là đã bị trật thương, xuất hiện một đạo rự tận vết thương, rủ xuống tại đạo bảo phía trên, rơi vào nhân đạo khí vận trên diện tích, tản ra màu máu đó hoa, tiểu không tức bị hù dọa. Tiểu không tức vô ý thức hỏi thăm, "A tệ, ngươi đang làm cái gì?" Thiếu niên đạo nhân nghĩ nghĩ, hồi đáp, "Tại tu hành. Tu ta, tu chân, tu đạo." Hai lòng ý, "Còn ấn tình." Thanh âm của hắn dừng một chút, nắm tay, tiên huyết nhỏ xuống. Bởi vì lần này đi ra ngoài là cho người ta chữa bệnh, cho nên có giặt hồ sạch sẽ vậy, thiếu niên đạo nhân lấy một bộ phận, cuốn quanh ở lòng bàn tay, tiên thiên nhất khí cảnh giới khống chế lại thân thể, để vết dịch không còn chảy ra, chỉ là bị khí vận phản phệ vết thương hồi phục rất chậm, lại nói, những này đều chỉ là lời nói suông, chính ta cũng biết rõ. Kỳ thật cũng không có như vậy rất cao hơn lý do, thậm chí không phải cái gì cầu công đạo, cầu vương pháp cái gì. Chỉ là ta gặp rất nhiều chuyện về sau, vừa mới nhìn bọn hắn rất không vừa mắt, mà lại không có khống chế lòng của mình mà thôi. Vạn vật không công lý khiến. Tiêu La, ta gặp được bất bình sự tình. Tông công viên, liền chỉ là như vậy mà thôi. Ta không phải cũng nói, kỳ thật làm không được, nhưng là có làm hay không cùng không làm được là hai chuyện khác nhau. Thiếu niên đạo nhân ngồi xổm xuống, xuống, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên khung kiếm lông tơ, cười lên. Ta quản thực sự là cái bất chấp vương pháp đạo sĩ a. Có thời điểm vẫn rất hay hỏi, đúng hay không? Coi như vậy đi, mang theo hạt vương bánh trở về, tên của ngươi còn không có lấy đây. Thiếu niên đạo nhân cũng không độ trí nơi này kiếm chưa lại toàn công, giờ phút này đang lúc tình thế, chỉ là chuôi kiếm này lực lượng còn lắm không được, điều này đại biểu lấy là những cái kia thiết kỹ quý ý, nếu là như vậy liền có thể chém tới nhân tộc thái tử khí vận. Như vậy nhân tộc khí vận tường thành đã sớm vỡ vụn hết, bảy yêu bốn phía xâm chiếm. Hỗ hộ liền ngưng tụ cái này kiếm khí vận lực lượng, đều là đến từ nhân đạo hoàng giả chi khí hộ, lấy nhân đạo chi khí ngưng tụ phương pháp đi chạm nhân đạo khí vận người năm năm dữ, cho dù là tề vô hoặc đều cảm thấy mình thật là ý nghĩ háo huyễn. Lấy hộ căn cơ, đi giết chi hành là là tướng vi phạm, như là đã muốn hướng chạy về hướng đông lại muốn chạy hướng tây. Liên liên sư tỷ hỗn nguyên kiếm điển cũng làm không được a. Chính là cái gọi là lấy hộ chúng sinh chỉ tâm mà xuất kiếm, thế nhưng là xuất kiếm vận chuyển khí vận cũng mặc kệ những này, giết chính là giết. Lạ như thế nào thuần túy thiện tâm đi giết chó đó cũng là giết chó, đây là sẽ không thay đổi. Kia một ngụm sát tặc kiếm bên trên, giết tác hai cái vân truyện từng có nồng đậm khí vận, đại biểu cho chính là lấy vị kia giáo úy làm thí dụ uyên giấc quân chỉ khí tức. Mà giờ khắc này, bị tể vô hoặc cưỡng ép lấy nguyên thần nguyên khí ngưng tụ khí vận ẩn vảng tản ra. Kiếm này lại trở về hình dáng ban đầu. Cái này nhân hoàng chỉ đạo đã từng trải qua vô số người tu sửa, không phải hắn nhất thời có khả năng nhìn ra, vừa mới chẳng qua là dựa vào nguyên thần nguyên khí cưỡng ép thay đổi ngưng tụ thành một cố khí vận, khi hắn nguyên thần rời đi, liền tự nhiên tản ra, không cách nào như nhân đạo khí vận, tự nhiên tổn tại tự nhiên biến hóa. Thiếu niên đạo nhân tay vung vung kiếm, cảm thấy trên thân kiếm biến hóa, ẩn ẩn có chút minh ngộ. Lượng không đủ, nhưng là đi một chuyến Cẩm Châu, sau đó tái xuất kiếm, nên sẽ có khác biệt. Thiếu niên đạo nhân đem những này bị huyết dịch thấm ướt điện tịch ra mua, sau đó đem cái hộp kiếm thu nhập trong tay áo, cùng Minh Chân đạo mình quản sự sau khi cáo tử, cái sau đem hắn đưa ra Đả Minh, thiếu niên đạo nhân từng bước một đi vào hồng trần bên trong, tâm niệm trở nên bằng phẳng, chỉ là hành tẩu ở cái này hồng trần, nhìn thấy thịnh thế bộ dáng, đều sẽ nghĩ tới kia hơn 3 triệu người. Tâm niệm ở đây, lần này xuất kiếm, tuy là thoải mái còn không thể triệt để bị phục. Ngược lại giống như là liệt hỏa nấu dầu, thế lửa cực kỳ lớn thời điểm, tại hỏa diễm phía trên vậy xuống chút giọt nước, không thể để cho hỏa diễm bình ổn lại, sẽ chỉ làm thế lửa lớn hơn. Đây chính là Bát Nan vì sao lại để cho người ta từng bước một trầm luân trong đó sao? Thế vô hoặc như có điều suy nghĩ, ngay từ đầu thời điểm, tính linh còn có thể xác nhận bản thân, nhưng cuối cùng sẽ càng lún càng sâu. Luôn có một ngày, tính linh đều sẽ không cách nào xác nhận chính mình, cái này có lẽ chính là Ngao Lưu lão tiên sinh lúc ấy nói, muốn trồng một cái cây nguyên nhân đi, lấy gốc cây này cây tới nhắc nhở chính mình tính linh để cho mình tính linh, coi đây là neo điểm, mỗi lần nhìn thấy gốc cây này cây thời điểm, liền có thể khôi phục lại bình thản trạng thái bình thường. Tê Vũ hoặc về tới luyện dương quan, cho tiểu đạo sĩ Minh tâm điểm chút hạt vườn bánh. Vừa mới học tập một ngày tiểu đạo sĩ vắng đầu, mới đi ra ngoài liền có nóng hầm hập hạt vườn bánh ăn. Thế là gieo họ. Thiếu niên đạo nhân tại tiểu đạo sĩ tế sư thúc và thuế, tế sư thúc nhất tuyệt gieo họ bên trong, về tới kinh các. Lấy ra tấm gương, thi triển viên quang hiện hình chỉ pháp. Trên mặt kính lưu quang biến hóa, còn không có nhìn thấy người, liền đã nghe được thanh âm. Đương đương đương đương, Huyền Vũ Tốc Vân Cẩm Tiên tử giá lâm. Không nghi ngờ tiểu đạo sĩ. Khô khô, nhưng chuẩn bị kỹ càng hạt vương bánh huyền đã sao? Là cố ý bưng nước khí, nhất định phải giả bộ làm cái đoan trang nữ điệu, chợt có thiếu nữ bộ dáng xuất hiện trong gương, con ngươi sáng tỏ, hai tay chống cằm ngồi tại một cái ghế bên trên, mặc dày têu mặt trên còn có hai cái nho nhỏ nhung cầu, thấy được tề vô hoặc, loại kia kéo căng lấy đoan trang liền lập tức tiêu tán không thấy, trong ngực cất một cuốn sách, nói, không nghi ngờ, rất lâu không gặp a. Hắc hắc, có muốn ta sao? Chương 131, một ý niệm, đã nhưng vị zetsu cũng có thể là hộ. Thiếu niên đạo nhân không tự giác thở dài, dường như bất đắc dĩ. Dường hồ là bị dạng này nhảy thoát cảm xúc đấy, cảm xúc đều trở nên tốt hơn chút, hắn bình yên ngồi, có thủy vân vân tay áo rủ xuống, một cách tự nhiên đem tay phải vết thương che lại, tóc đen mục trông thiếu niên trong sáng, vẫn là cái kia vốn nên rời xa hồng trần thiếu niên đạo nhân. Kiêu một cú khốc liệt như lao sát khí tự nhiên tán đi. Chỉ là cười nói, đúng là hồi lâu không thấy, gần nhất như thế nào? Vân Cầm nghe vậy, thở dài, trên mặt thần sắc lập tức trở nên phiền muộn, hai tay chống cằm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy buồn vô cớ, nói, không nghi ngờ ngươi không nên hỏi dạng này để cho người ta không chuyện vui a. Nàng mặt mũi tràn đầy buồn vô cớ, trước đó bởi vì ngươi dạy ta học xong văn truyện nguyên nhân, ta thông qua được lão sư khảo hạch. Rõ ràng Nưu Thục hắn nói, tu hành mặc dù khổ sở, nhưng là chỉ là bởi vì ta còn chỉ là ký danh đệ tử mà thôi, chờ đến lão sư chính thức ghi chép tên của ta, đem ta thu nhập môn tưởng về sau, liền sẽ dễ dàng hơn. Nhưng chỗ nào dễ dàng a? Thế nhưng là thành chân truyền đệ tử về sau, ngược lại khó hơn a. Vẫn cầm cùng tiểu đồng bọn cắn răng nghiến lợi nói Nưu Thục âm như cùng mình khắc khổ tu hành. Thiếu niên đạo nhân chỉ là yên tĩnh nghe, cũng là không cần an ủi cái gì. Đơn thuần chỉ là có người thổ lộ hết có người nói lấy những phiền não này, đã là đầy đủ. Tôi nhỏ Tuân Thúy cũng không sau khi lớn lên tại trong nhân thế các loại lo lắng, không cần ngờ vực vô căn cứ đối Vương có thể hay không bởi vì những sự tình này mà khinh thường cười nhạo chính mình, đem chuyện gần nhất đều nói qua, thiếu nữ nhìn về phía Tề Vô Hoặc, có chút thẳng tắp lưng ngồi, chăm chú mà nói: "Cho nên, ta gần nhất tu hành rất khắc khổ." Thiếu niên đạo nhân nhẹ gật đầu, "Đúng vậy a." Thiếu nữ nhìn thấy Tề Vô Hoặc không có phản ứng, trầm mặc hạ. Thủ trưởng nắm tay có chút chống đỡ lấy cái cằm, nhẹ nhàng ho khan dưới, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, nói: "Cũng rất cố gắng." Hộp tập không ít đồ vật. Thiếu niên đạo nhân Ôn Hoàn nói, "Từng. Đúng vậy, Vân Cầm vất vả." Thiếu nữ, nàng có chút hít vào một hơi, ánh mắt nhìn về phía trước, sau đó nghiêm túc nói, "Cho nên a, Huyền Vũ Tốc Vân Cầm tiên tử như thế cố gắng, vô hoặc đạo quân không có cái gì biểu thị sao?" Từng. Phải có cái gì biểu thị sao? Thế là thiếu nữ trừng to mắt, miệng cũng hơi mở ra, một bộ cực rõ ràng không dám tin ngốc trệ biểu lộ. Tề Vũ hoặc nhịn không được nhẹ nhàng cười lên, nhìn thấy bên kia thiếu nữ bộ dáng, đưa tay nhịp tay áo, cười lấy ra dùng giấy dầu cùng mảnh ma thẳng ba quả ba quả. Phía trên còn mang theo một chút tiên tiên nhất khí phong tỏa, nhiệt khí phát ra, tự nhiên mà vậy hấp dẫn Vân Cẩm ánh mắt, cười đáp, "Vâng vâng vâng." Huyền Vũ Túc Vân Cẩm tiền tử như thế cố gắng, Bần đạo không nghi ngờ, nhìn mà than thở, nhìn mà than thở. Cho nên, những này là Bần đạo cho Vân Cẩm tiền tử bản thượng. "A, tốt a." Khụ khụ, "Ta nói là, thiện." "Thiện thiện." Thiếu nữ con ngươi hơi sáng lên, cơ hồ muốn một cái nhẹ nhẹ dựng lên, chợt mới phát giác sự thất thố của mình, có chút căng thẳng một cái, nghiêm trang đơn giản giống như là đang bắt chước một vị nào đó trưởng bối tư thái, có chút đưa tay, nhãn thần thanh lãnh, như là nói, "Khụ vân." Kêu cái gì? Làm phiên vô hoặc đạo quân mong nhớ ớt. Kêu bản tiên tử liền nhận lấy nha. Hai người thanh em hơi ngừng lại, chậm tề vô hoặc nhịn không được bật cười, luôn cảm thấy dạng này thật sự là tính trẻ con, nhưng là khoảng trừng lại không có ai đang nhịn, trong lòng mình cũng cảm thấy đến nhẹ nhóm. Vân Thanh Trừng mắt liếp hắn một cái, nói, ngươi cười ta. Chẳng lẽ nói ta vai trò không giống sao? Thế nhưng là lời nói còn chưa nói hết, chính mình cũng đều nhịn không được cười lên. Năm này tuổi chưa đủ lớn người thiếu nên nh Cười đến cũng không có những cái kia học trưởng gói nhóm Hàn Huyền độc lực, thiếu nữ một cái hướng phía đằng sau ngồi xuống, hai tay chống lấy bên cạnh, hai chân xuyên thuận tiện hoạt động y phục, giày thêu bên trên có nhung cầu, một cái một cái hơi rung nhẹ, sau đó rũ tay ra đi, gáy mắt chỉ cười, đương nhiên nói, chờ ta, sau đó ta đem đáp lễ cũng cho ngươi. Được. Thiếu niên đạo nhân nâng huyền đan thời điểm, trước đem trong tay điểm tâm thả tại trên mặt bàn, ngón tay lên quyết, vẫn cầm lại thấy được tề vô hoặc trên tay cuốn lấy vải, hơi chậm lại, sau đó một đôi lông mày nhăn lại đến, nói, không nghĩ ngở trên tay ngươi là chuyện gì xảy ra. Người thụ thương rồi. Ai khi dễ ngươi rồi? "Đề vô họa can tử ngươi." Ôn Hòa nói, "Chỉ là chạm một vật thời điểm không thành, ngược lại bị trấn thương, không có gì đáng ngại." Hắn không có nhiều lời chuyện sự tình này, chỉ là mỉm cười dưới, đem chuyện này mập mờ qua thứ, sau đó nói, "Niu Thúc đâu?" "A, Niu Thúc ở chỗ này." Hắn còn nói muốn nhìn náo nhiệt đi đây, bất quá bởi vì hôm nay muốn lên huyền đàn, ta chuyên môn đi đem Niu Thúc tìm đến đây này. Vẫn cầm hướng phía bên cạnh kéo một cái, thế là đem một cái chính ngước nhìn bên ngoài, lắp bắp con bò già cho túm tới, con bò già xúc động mà thở dài, nói: Kỳ thật Vân Cẩm ngươi cũng có thể thử nhìn một chút huyền đàn pháp, chính ngươi không có thiên quan tinh quan trước vị, cùng lắm thì dùng trà ngươi ấn phụ, còn tốt làm điểm. Hôm nay là thật có chuyện lớn phát sinh a. Nghe nói có một viên an tĩnh rất lâu tinh thần bỗng nhiên hơi sáng lên một cái, mặc dù nói chỉ là cứ như vậy một sát na, nhưng là kia thế, nhưng là một viên bị cho rằng linh vận đã ngủ say tinh thần a, đẩy trời lên túc, không biết rõ đã tồn tại cỡ nào dài rằng giặc thời gian, một phần trong đó chỉ là bình thường tinh thần mà thôi, bất quá là cái đại hóa cốc, nhưng là cái này một viên lại có được thân trước, có có thai dục tinh thần căn cơ. Tuyệt đối không ngờ rằng ta lão như vậy mà có thể gặp đến có dạng này, một viên tỉnh thần xuất hiện, khôi phục dấu hiệu. Cũng tuyệt đối không ngờ, rằng, như thế lớn náo nhiệt vậy mà không có cách nào đi xem. Mà là bị Tiểu Vân đàn trò kéo tới. Nghĩ đến đây dạng, con bò già trên mặt liền tràn đầy bi thống. Đau nhức a, thật đau nhức a. Như thế lớn, như thế, lớn việc vui. Vân Cẩm Nghị hoặc tỉnh thần khôi phục. Con bò già nghĩ nghĩ, nói, nói đúng là, nguyên bản có cái chức vị một mực liền không ai, tất cả mọi người sắp quên còn có chức vị như vậy, nhưng bỗng nhiên cái này chức vị bỗng nhiên lại xuất hiện. Có bối toán mà nói cho rằng Thiên Tỉnh đại biểu cho một số người thiên mệnh. Kỳ thật tinh thần cùng Tinh Quan, Bắc Đế đại lão gia có thể trực tiếp phân phó nhận mệnh, nhưng là Tinh Quân tầng trước, là cần Tinh Quân chi vị cách bản thân lựa chọn, cực kỳ hà khắc, cho nên cho tới bây giờ, cũng còn có rất nhiều Tinh Quân chi vị cao huyền, là bởi vì không người có thể hoàn thành những cái kia khiến Tinh Quân chi thần chức công nhận cử chỉ hảo phóng mà thôi. Nhưng là cái này một viên, mà mẹ nó, cái này một ngôi sao. Con bò già vô đuổi, lại là nhịn không được cảm khái thở dài, tựa hồ không dạng này liền không thể biểu đạt tâm tình của mình. Vẫn căm nghi ngờ nói, có không phải một loại thực vật sao? Con bọ già nói, Đạn Nưu nói chuyện tiểu hài tử không nên hỏi. Nha, Tiêm Nưu thúc ngươi vì cái gì cảm thấy hứng thú như vậy a? Con bọ già nhịn không được than thở nói, bởi vì cái này một viên thoáng có một điểm phản ứng sau đó liền cùng chết giống như một điểm biến hóa đều không có tinh thần, vị cách hơi có chút cao, mặc dù bây giờ chỉ là sơ bộ có phản ứng, căn bản không có khôi phục, nhưng là thứ nhất sáng khôi phục, Bác đế đều sẽ biết rõ, thậm chí tự mình đi nên gặp. Vân Cẩm con ngươi ngưng lại, Bác đế. Con bọ già có chút phun ra một hơi, sau đó nói, kia là lửa, tại thiên giới đại biểu cho tinh quân chi vị là lửa. Hận tình quân chi vị cách, càng tại tra ngươi chỗ nhị thập bát tốc tình quân phía trên, là vì thiên giới đấu bộ, là vì 11 diệu tình quân vị thứ tư, Hỏa Hỏa Đức Tình quân. Không biết rõ bao nhiêu tỉnh thần tình quan muốn đi để cái này một viên tỉnh thần tán thành. Thế nhưng lại là đều làm không được a. Đều không biết rõ Hỏa Đức là cái gì, có lựa chọn hung hực, có là bốc lên, có là phá hư, có thiên hỏa, kiếm hỏa, thậm chí còn có trong nước lửa. Hắc, kết quả cuối cùng Hỏa Đức Tình quân không có đúng chỗ, tu hỏa pháp thần thông một đống, phần lớn đều là tinh thần căn cơ, lại điều đến lôi bộ, cái gì tăng ngũ lôi hỏa đại tướng quân, đều là như thế, Hỏa Đức, Hỏa Đức, ai Con bỏ già thở dài một cái, nói: "Đáng tiếc a, ta cũng không minh bạch, bằng không mà nói, khả năng hiện tại ta chính là Hỏa Đức Châu Kim Tình Quân." Hắn mở cái trò đùa. Vân Cẩm Ngây thơ gật đầu, sau đó vô ý thức nói, không nghĩ ngờ không nghi ngờ, "Ngươi cảm thấy Hỏa Đức là cái gì a?" Thiếu niên đạo nhân vẫn luôn đang suy tư hôm nay kia một điểm. Kiểm tra, căn cơ là lợi dụng nhân đạo khí vận cơ sở, dùng để hành kích có cực mạnh nhân đạo khí vận che chở thái tử. Không khác nào lấy tay trái đánh tay phải đồng dạng. Sau đó, chính là căn cơ không đủ. Mình nếu là đi một chuyến Cẩm Châu, nên sẽ tốt rất nhiều. So với kia đường đường hoàng hoàng to lớn khí vận của sáng, kiếm này bên trong ẩn chứa ý niệm, tựa như cùng lập lánh ánh lửa đồng dạng. Nghe được Vân Cầm hỏi thăm, vô ý tức nói, tinh tinh chi hỏa, lập lánh ánh lửa. Con bò già cười lên ha hả, thật là hài tử a, lửa a, hỏa đức tại sao sẽ là như vậy đây này. Tê Vô hoặc từ chính mình trong suy tư lấy lại tinh thần, chỉ cười nói, ừm, đúng vậy a. Đại khái không phải đâu. Thế nhưng là trong nội tâm bây giờ nghĩ, lập lánh ánh lửa, khắp khắp nơi, chưa chắc không thể lấy cửu hỏa phân thiên. Kiếm này giống như cũng có thể như thế. Tiểu Vân Cầm đạo: 11 diệu vị thứ tư tinh quân vị cách xuất hiện một tia dị biến, A Ngưu Túc, ngươi rất muốn đi tìm cái này náo nhiệt sao? Ngươi không bằng cho ta đem huyền đan truyền xong, sau đó nhanh đi qua đi. Con bỏ già mừng rỡ, nói, ha ha ha, quả nhiên là Vân Cẩm ma tốt, biết rõ đau lòng ta lão Ngưu a. Chợt mừng khấp khởi mà nói, tới tới tới, mau mau lấy ra, nhìn lão Ngưu ta một hơi giải quyết cho ngươi. Tốt Hoàng Ngưu, tỉnh thần phấn chấn, khí diễm bừng bừng như thái tuế, khoe khoang thần thông, hai mắt sáng ngời tốt như ma. Chính là trong núi Ngưu Vương Thánh, chính là trên trời chính Tình quân. Đưa tay chuẩn bị pháp lực huyền đan. Vân Cẩm đem đồ vật đều thu thập xong, nói: "A đúng, chính là trước đó cái kia lại thúc, không nghi ngờ ngươi viết thư trả lời hắn, hắn cũng có cho ngươi hồi phục a, ha ha, hắn còn khen ngươi." Thiếu niên đạo nhân nghi hoặc: "Khen ta? Đúng a, hắn nói ngươi so ta thông minh." Thế là con bỏ già nhịn không được cười lên ha ha. Kia cái gì đại thúc cũng không nhận ra không nghi ngờ, kia là tại tổn hại ngươi a. Đưa tay, Huyền Đan pháp. Đi ngươi, chỉ quyết cùng một chỗ. Huyền Đan, con bỏ già tiếng cười to bỗng nhiên ngưng kết, liền muốn nói một câu ta đi vậy. Nhưng chính mở miệng nói ra một cái ta, bỗng nhiên liền sắc mặt đổi biến. Thảo "Vậy, con bọ già chỉ cảm thấy một thân tinh thần pháp lực như là mở cống hồng lưu bị lôi kéo ra ngoài, đó cũng không phải là pháp lực, tu hành đến hắn cảnh giới, đó chính là tam hoa tụ đỉnh sau một điểm chân linh, không còn cái khác, nói cách khác bản thân chân linh đang nhanh chóng tiêu hao, chỉ một cái mắt, con bọ già liền trực tiếp hóa thành bản tướng. Trung quanh khí cơ bỗng nhiên quét tán, một thân bóng loáng không dính nước, đạo bộ không tiến, kiếm chặt không xuyên, thủy hỏa bất xâm, lôi hỏa khó phá ra lông đã bị chính mình mồ hôi lạnh thấm ướt, bốn cái chân run càng là không ngừng, toàn thân có giận. Cái này, cái này cái gì? Con bọ già miệng lớn mặc khí thô" chỉ cảm thấy sau một khắc liền muốn nhìn thấy chính mình đã sớm không có tổ lại lại đến đón mình. Tia thư quyển có vấn đề. Tề Vô hoặc cầm lên thư quyển, thấy được trên đó viết đại đạo quân lại đáp không nghĩ ngở tiểu đạo quân sách, không khỏi mỉm cười hạ. Nhân vị kia tiền bối tính cách vẫn là rất tốt, coi là thật tùy ý lại tự ngạo, sẽ cầm cái danh này trả lời, vẫn còn không phải muốn để ý một fan lớn nhỏ có khác, thật sự là có chút chơi vui, sau đó rúc lên thư quyển, nhìn một cái, chính là liên tục ba tiếng quát lớn. Mu rốt mu rốt mu rốt. Vậy mà phản Phật Hồng Trung đại lư thanh âm, Tề Vô hoặc bên tai nổ tung. Phản Phật coi là thật có một đạo nhân phía trước quát lớn chỉ điểm.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 một cách tự nhiên neo thần vận, thiếu niên đạo nhân trong lòng đột nhiên rộng mở trong sáng, mà bên kia còn bỏ ra con bò già còn quyết chống mạnh miệng, nói vô sự vô sự, lão lưu ta còn có thể đi xem náo nhiệt, sau đó một bên chân đều đang đánh bệnh sốt rét, một bên vịn tường hướng mặt mà đi. Đỗng nhiên cảm thấy một tia lăng lệ chi khí, lão lưu ngốc trợn. Đỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy kia thiếu niên đạo nhân trong mắt, nhìn thấy đặt ở bên cạnh hộp kiếm bên trong, tựa hồ có một đạo lên xuống vô cùng kiếm minh phong lên minh rực rỡ, tựa hồ có cái gì đồ vật tại bị đánh nát gây dựng lại, sau đó hóa thành càng cường đại đáng sợ đồ vật, thiếu niên đạo nhân tay phải buông xuống, lị non lẩm bẩm: "Đến hắn ý" quyên hắn hình, một ý niệm, đã nhưng vị giết cũng có thể là hộ. Giết cùng hộ, bất quá là một ý niệm. Chương 132, Miệm Miệm thân truyền đại thần thông. Sách này cuốn lên từng cái văn tự, trong đó linh vận lưu truyện, coi là thật phản phất có một áo đen đạo nhân tại trước mặt mở miệng, ngắn ngủi vài câu, như là như lôi đỉnh chém nát cùng chiếu sáng thiếu niên đạo nhân trong óc hắc ám cùng nghi hoặc chỗ, là, là hộ là giết, bất quá là dùng, như là leo núi, ngươi quả thật là từ đầu này đường núi đi lên. Nhưng đã leo lên núi này, như vậy có thể tự lại nhìn thấy còn lại đường núi. Sát giả hộ người, bất quá là dùng bất quá là pháp, bất quá là thuật. Hắn phảng phất nhìn thấy có một áo đen đạo nhân, giống như cười mà không phải cười, như là quát hỏi: "Ngươi tu kiếm, ngươi lợi pháp, nhưng phải đạo ư?" Tế Vô Hoặc nhìn non hồi lâu, ma sát tác kiếm bên trên, rõ ràng một mạch phun ra nuốt vào hết sạch khí vận ẩn ẩn có trô biến hóa, kiếm minh lên xuống. Chỉ là cái này pháp môn quả thực huyền diệu ngàn vạn, mỗi một cái văn tự bên trong ẩn chứa thần vận đều cực điểm biến hóa chi năng, Tế Vô Hoặc nhìn lại, rõ ràng không nhiều văn tự, lại phảng phất có vô số khả năng viết nội dung, duy hắn thần vận hạch tâm vậy. Nếu là ví dụ, vậy cái này văn tự bản thân lời nói ra chỉ bất quá như Đồng Văn Trương Tiêu để động dạng nội dung, mà tiềm ẩn tại cái này văn tự văn truyện nội dung bên trong bộ phận thì đã tươi thám độc lấy. Đây cũng lạ. Là... Nói, dấu sao? Thiếu niên đạo nhân trong lòng ẩn ẩn có chỗ xúc động. Nếu không phải là bởi vì giờ khắc này còn tại cùng Vân Cẩm, cùngưu thúc liên lạc, Tê Vô Hoặc cơ hồ muốn lập tức bế quan, muốn đi tay nâng cái này một cuốn sách, tinh tế nghiên cứu thể ngộ. Sau đó đem trong lòng mình kia bỗng nhiên phun trào ra các loại suy nghĩ hoàn thiện xuống tới, thiếu niên đạo nhân nhắm lại mắt, đáy mắt lần nữa khôi phục bình thản, sau đó đem tầm mắt của mình từ cái này, một quyển phảng phất ẩn chứa có vô số huyền diệu pháp lý tư quyển trên rời tới. Chưa từng chấp nhất trong đó, vừa vặn đối mặt thiếu nữ một đôi mắt, Vân Cầm ngị ngở nói, không nghĩ ngờ ngươi thế nào, vị đại thúc này cho ngươi viết đồ vật, có đẹp mắt như vậy sao? Chẳng lẽ nói, bên trong viết cái gì khó lượng thần thông? Thế nhưng là đại thúc hắn nói trong này không có thần thông a. Hắn nói hắn sẽ không dạy ngươi thần thông. Thế vô hoặc cầm trong tay cái này một cuốn sách quyển, nghĩ nghĩ chỉ cảm thấy bên trong lần chứa thần vận lưu truyện, cứ không lưu loát rất khó lấy linh ngộ, nhưng lại chỉ ra một đầu đạo lộ cùng phương hướng, thần thông cũng bất quá chỉ là đã tồn trên con đường mọc ra đóa hoa, mà đây cũng là trực tiếp chỉ ra một đầu ngày xưa tuyệt không từng suy nghĩ con đường phương hướng, nếu có thể đi tới, cái gọi là thần thông bất quá là ven đường hoa cỏ, đưa tay liền có thể lục tìm. Thế là hồi đáp, bên trong giảng thuật, không phải thần thông. Thiếu nữ hiểu rõ gật đầu nói, nhìn, đại thúc quả nhiên không có nói sai a. Thiếu niên đạo nhân trầm trừ một lúc. Ngọc Diệu sư tỷ kiếm thuật đã chắc tuyệt, từ nói chỗ nhìn thấy con đường, trực chỉ hỗn nguyên vô thượng cảnh giới. Hiện tại thiên giới đã có thể được xưng hô là đế quân, mà nếu như không vào tiên đỉnh hệ thống, chỉ là ở bên ngoài tu hành người, thì là được tôn xưng là tiên tôn, mà cái này đại thúc dạng thuật trong giọng nói, vậy mà đã ẩn ẩn từng có vượt qua sư tỷ nhìn thấy hùng hồn khoáng đạt khí độ. Sư tỷ chưa từng giòm ngó kia đế quân tiên tôn cảnh giới. Lời nói hỗn nguyên, chỉ sợ giống như trên đường núi ngẩng đầu đi gặp đỉnh núi, cùng chân chính đỉnh núi phong quang, tất nhiên khác biệt. Như vậy vị đại thúc này, chẳng lẽ là tiên đỉnh một vị nào đó đế quân, hay là đạo môn vị kia ẩn thế nhàn cư tiên tôn sao? Tế Vô hoặc vốn muốn nói ra nghi ngờ của mình, nhế nhưng là nhìn thấy kia thiếu nữ không để ý bộ dáng, nghĩ nghĩ, nhưng lại cảm thấy không cần như thế, vị kia đạo quân đã trả lời như vậy, chính mình cũng liền như ngày xưa là đủ. Làm gì câu nệ tại những cái được gọi là vị cát đâu? Thiếu nữ hướng Tề Vô hoặc cùng Nưu Túc cho chuyện lên vị đại thúc kia hành động, lại nói, đó nhất định là cái quỷ lười, hắn liền liền thế nào tránh né người khác tìm hắn đều có rất lớn thủ luận đây, còn cùng ta nói qua làm sao tránh, ta và các ngươi nói à, không nghĩ ngờ, Nưu Túc. Hả? Nưu Túc. Vân Cẩm không có đạt được đáp lại, vô ý thức quay đầu đi. Nhìn thấy Nưu Túc vậy mà hai chân ngồi sẽ bằng một cái tay kết cùng mượn ấn, một cái tay kết thị vô hy ấn. Khuôn mặt liền cùng trước đó bị dược sư Lưu Ly li quang như lai điểm hóa lúc, mặt mũi tràn đầy từ b, không có thể tụ cục vọng bộ dáng, hai mắt đều trở nên nhu hòa lại hẹp dài, liền như là trong chùa miếu mặt Bồ Tát tượng nặn, nhìn xem bộ dáng, sau đầu cơ hồ đều muốn hiện ra vòng sáng vòng, chỉ là bởi vì lần này là mình làm như vậy, cho nên mới không có cái này rất nhiều bề ngoài. Duy bờ môi một chương nhấp hậm, tựa như nói thứ gì, nếu là cẩn thận đi nghe, liền biết rõ cái này lão nhu nói là: Ta nghe không được, ta nghe không được, ta không biết rõ, ta không biết rõ. Không nghe không nghe không nghe. Nghe cũng là Phật môn nổi, cùng ta lão Nưu không quan hệ. Ta nghe không được, nghe không được. Con bò già mặc dù không có cái gì xu cắt tị hung bản lĩnh, cũng vô chi tiên chi sau theo hầu. Thế nhưng là kinh nghiệm giang hồ phong phú, nhân gian giới, yêu tộc giới địa, Phật môn đạo môn, bắt đầu suy ngึก, chỗ nào đều sông sá qua. Phong phú kinh nghiệm giang hồ để lão Nưu bị cơ hồ ép khô về sau liền minh bạch, ngọa tạo chuyện này rất lớn. Cái thứ hai suy nghĩ, vị kia bất kể là ai, đối tiểu Vân Đản cũng không nghi ngờ hẳn không có cái gì ác ý. Cái thứ ba suy nghĩ, cho nên trực tiếp giả dạng làm mù lòa kẻ điếc. Tránh khỏi ngày nào thành thịt bò khô. Nghe không được. Nghe không được, thiếu nữ nghi hoặc, sau đó nhìn về phía Tề Vô Hoặc, nói: "Nhưu thúc ngươi không nghe coi như sổng, không nghi ngờ không nghi ngờ, ngươi biết rõ kia đại thúc kinh nghiệm có bao nhiêu phong phú sao? Hắn tránh người khác làm sao tìm được hắn biện pháp có thật nhiều a, hắn còn tắc cố ý tứ chứ, đem những này đồ vật đều chia làm mấy loại, rõ ràng chỉ là lười biến pháp môn, vẫn còn giống như là cái gì đạo tàng điện tịch giống như. Có dấu pháp, có đột pháp, có hồn nguyên pháp môn, còn nói cái gì, định khí số pháp môn quá tật lực, mặc dù có thể phòng ngừa người khác tìm, nhưng là kỳ thật cũng là tại bại lộ cho người khác, chính mình ngay tại cái này một mảnh vực nội." đã không cách nào can thiệp cùng tìm kiếm. Kia dứt khoát nhất kiếm bộ tới, trực tiếp sẽ bị định khí số khu vực toàn bộ ba phủ thì địch tất hiện, như thế là sẽ bị bức đi ra, không ổn không ổn. Hắn là dùng rất nhiều không có dấu vết thủ đoạn, lấy đạt thành cùng loại với giả tiên cơ hiệu quả, mặc dù không bằng chân chính giả tiên cơ, lại diệu tại hào không một dấu vết, sẽ không bị phát giác, tiến tới tùy ý, cũng không đến mức như định khí số như thế đem chính mình cho hạn chế lại, trả lại cho ta cử đi mấy cái ví dụ. Thiếu niên đạo nhân lúc đầu chỉ ôn hòa cười nghe thiếu nữ, nhưng dần dần phát hiện, đó căn bản không phải cái gì kinh nghiệm một. Đây là cực thượng thừa tiên cơ diệu pháp. Cái gọi là đạo tàng, kỳ thật không phải liền là tiến lên tại trên đường người đem chính mình chứng kiến hết thảy, biết nhận thấy, nói nhiều tại Văn tự, lấy truyền cho đệ tử sao? Như là lấy dạng này mạch suy nghĩ đến xem, trước mắt thiếu nữ lấy được, có lẽ cũng không phải là cái gì tránh né đệ tử kinh nghiệm mà là không lập Văn tự, truyền miệng trực tiếp nhất truyền thừa. Thậm chí vị kia còn lo lắng trước mắt cái này thiếu nữ không ưa thích nghe những cái kia buồn tẻ đạo tàng, đem rượu pháp dấu kín tại thường ngày sinh hoạt cho đùa bên trong mà truyền thụ. Con bò già khẽ miệng giật một cái, sau đó thở dài một cái, đứng dậy, nói, "Nhiều thuốc mệt mỏi, muốn ngủ một ngủ." Các ngươi trò chuyện, các ngươi trò chuyện. Sau đó xoay người sang chỗ khác. Đi tôi thiếu niên các thiếu nữ không thấy được phương hướng, ôm nhu tốc cùng một cây cây cột. Lấy thủ trưởng phụ trì, chỉ cảm thấy xúc cảm tinh tế tỉ mỉ, phân lượng kiên cố nặng nghề. Bùi Nui cảm khái nói: "Tút cây của ta, đủ rắn chắc." Cái này nhị thập bát tốc hành cùng cây cột, đều đều là đến từ kiến mộc chỉ mạch, đã rắn chắc, cũng trầm hậu, có thể chống đỡ được lên trọm sao liệt tốc khí vận cùng phân lượng, tất nhiên là nặng nghề, con bỏ già hai tay ôm lấy, sau đó mặt mũi tràn đầy thành kính nị non vài tiếng, sau đó một đôi có thể nâng lên núi cao cánh tay bỗng nhiên rũ xuống. Liền lấy cái chán, không thêm phòng hộ trực tiếp loạng choạng dùng sức va chạm, gắt gao tối tại kiến một phía trên. Vênh ba, châu tốc hành cung đều phản phật có chút rung động. Sau đó con bò giả trước mắt vẫn còn không có tại chỗ đổ xuống, mà là lảo đảo mấy bước, mới hướng phía đằng sau vừa nằm xuống, lúc này mê man quá khứ. Lão Nưu tính linh cũng cực kinh nghiệm phong phú cắt ra vừa đúng, lạch cạch nằm ở trên mặt đất, hai tay điệt để trong lòng miệng, mặt mũi tràn đầy an tưởng. Lâm vào đủ số ngàn năm trước, con ngẽ con đồng dạng trầm tĩnh giấc ngủ ở trong. Không nên nghe đừng nghe. Thiếu nữ phi thường có hăng hái giảng thuật những cái kia pháp môn vận dụng kỹ xảo. Trong đó có phần phức tạp địa phương, Tề Vô hoặc đều hơi cảm thấy khó khăn, thế nhưng là Vân Cầm lại là nói đến đạo lý rõ ràng, nói, những này đồ vật đều rất hữu dụng, ta đều dùng qua những này, thật có thể tránh đi lão sư nguyên thần a. Tề Vô hoặc nghĩ nghĩ, nói, Vân Cầm ngươi học xong sao? Thiếu nữ đương nhiên nói, học xong a, tốt như vậy dùng tiểu ký xảo. Cái này lại không khó. Tề Vô hoặc tự nói, không khó. Thiếu nữ một tay chống cằm, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, cũng không phải cái gì đạo pháp thần thông, không phải cái gì đạo tàng bí truyền, có cái gì khó a? Có thể tránh lão sư ai, mặc dù về sau vẫn là bị lão sư bắt đi chính là, nhưng lạ lẫn mất nhất thời là nhất thời, tâm ta thiên địa rộng nha. Hắc hắc, thế nào, ta dạy cho ngươi a. Đại thúc cũng không có nói không có thể nói cho người khác. Thiếu nữ phân loại giảng thuật, hơn nữa còn cầm chính mình tránh lão sư trải qua tới làm ví dụ, giảng thuật chăm chú, liền chỉ cách xa cái này một chiếc gương, giảng thuật thời điểm rất chân thành, con ngươi sáng lánh lánh, giống như là tại chia sẻ chốn học kinh nghiệm học sinh, giảng thật dài thời điểm, thiếu niên đạo nhân chăm chú tự hỏi Vân Cẩm cử ra tới ví dụ, bên tai chợt nghe nhẹ nhàng tiếng cười. Có chút nước mắt, thấy được tấm gương bên kia thiếu nữ đang mỉm cười. Thế nào? A, không có gì. Qua một một lát, nhưng lại nghe được tiếng cười khẽ. Thiếu niên đạo nhân mất gì, đến cùng thế nào? Không có gì a. Trang phục thiếu nữ ra không quan trọng bộ dáng, vẫn là phá công, thật không có gì. Chỉ là đột nhiên cảm giác được, rốt cục đến phiên ta đến dạy ngươi, liền rất vui vẻ, bỗng nhiên muốn cười lên. Giống như cũng không có lý do a. A, thật kỳ quái sao? Thề vô hoặc nghĩ nghĩ, nói, cũng không có. Vậy là tốt rồi a, nơi này nơi này, ta cho ngươi biết nơi này nên như thế nào tránh. Vân Cầm cười giải đáp. Tề Vô Hoặc nghiêm túc đi nghe. Kia tiểu không tức đột nhiên cảm thấy không thoải mái, giật giật thân thể, từ thiếu niên đạo nhân trong tay áo tối trong túi leo ra, sau đó a a hai tiếng, cực kỳ bén nhạy thuận tề vô hoặc đạo bảo tay áo bay lên, sau đó một cái vỗ cánh, cứ thế mà nhảy ra đại bảng giương cánh, phù diêu ngàn dặm khí phách. Sau đó vững vàng rơi vào thiếu niên đạo nhân trên bờ bay. Thân mật cọ sát tề vô hoặc Thái Dương. Sau đó hình như có nhận thấy, vô ý thức nhìn về phía kỳ quái cương đồng. Thấy được tới gần Vân Cẩm. Vân Cẩm chừng lớn con người. Tiểu không tức trầm tư, rũa ra cánh dựng lấy tề vô hoặc Thái Dương, cho chính mình dục khí. Sau đó Trừng Toa mắt nhìn về phía trong gương tú lệ thiếu nữ, mắt lớn trừng mắt nhỏ, cùng nhau mà nói, "Không nghi ngờ không nghi ngờ, A tệ A tệ, đây là cái gì?" Chương 133, thư tà thư thần nhiều một người. Vẫn cầm trừng to mắt, nhìn xem tiểu khổng tướng, cái sau cũng không cam chịu yếu thế, một đôi đen bóng con mắt cũng là nhìn thẳng trong gương kiều nữ, chỉ là rõ ràng là có chút ngoài mạnh trong yếu, một cái cánh nhất định phải dựng lấy kia thiếu niên đạo nhân Thái Dương, toàn thân lông tơ đều nổ tung ra, khe run, so với ngày xưa đều mập rất nhiều. Thế là thiếu nữ phân biệt xuống. Đương nhiên mà nói, đây là trong truyền thuyết Tam Hoàng Kê. Tiểu Khổng Tức chần chờ, nhìn về phía bên cạnh Thiếu Niên đạo nhân, nghi ngờ nói: "A tệ a tệ, cái này tấm gương nhận ra ta?" Bởi vì là tiểu đạo sĩ Minh Tâm dạng này kêu gọi qua Tiểu Khổng Tức, thế là Tiểu Khổng Tức liền tự nhận là chính mình là một cái Khổng Tức Đại Luân Minh Vương Tam Hoàng Kế, Thiếu Niên đạo nhân cũng nhịn không được muốn cười lên thời điểm, tấm gương đối diện Vân Cẩm Bổng nhìn nói: "Yiye, thật sự chính là Tam Hoàng Kế a." Thanh âm như vậy trực tiếp tại Tiểu Khổng Tức cùng Thiếu Niên đạo nhân tính linh bên trong vang lên. Tiểu Khổng Tức lần thứ nhất nhìn thấy có ai có thể làm được chuyện như vậy. Ngày xưa nó chỉ cảm thấy thế giới của mình duy trì có á tệ có thể nghe được chính mình nói chuyện, lúc này dọa đến kém một chút từ thiếu niên đạo nhân trên bờ vai trở xuống. Nghiên đầu đi trừng mắt vẫn cẩm, bởi vì trái tim nhảy lên kịch liệt, cho nên mặc dù nhìn lại là tỉnh táo trấn định, nhưng thân thể vẫn là hơi nâng lên hạ xuống, giống như là cái cẩu. Vân Cẩm nói, "Đương nhiên có thể nghe được a, đây không phải rất đương nhiên sao?" Thiếu niên đạo nhân kinh ngạc. Chợt có chút suy nghĩ, liền có thể minh bạch, trước mắt thiếu nữ có thể là bởi vì tính linh cực thuần túy bình hạn, cũng không rất nhiều tâm nghiệm, hoặc là nói liền xem như có tâm nghiệm, cũng chỉ là như hoa rơi nước chảy, dễ dàng liền sẽ ly khai, tâm cảnh không ngại Cho nên như tiểu khủng tức dạng này, cũng vô pháp môn, chỉ đơn thuần tính linh giao lưu, liền sẽ bị Vân Cẩm nghe được. Thiếu niên đạo nhân giải thích một phen tiểu khủng tức lai lịch. Thế là Vân Cẩm con ngươi một cái sáng lên, đây chính là viên kia trứng chim ác dạ. Khủng tức điểu. Đại Luân Minh Vương. Tiểu khủng tức một cái cánh viện thiếu niên đạo nhân Thái Dương, cưỡng lực. Sa. Khủng tức. Đại Luân Minh Vương. Thiếu nữ duôi tay ra chỉ đụng vào tầng hương, rất muốn vuốt ve một cái cái này tiểu khủng tức chim lông tơ, chỉ là đáng tiếc, bọn hắn mặc dù có thể gặp đến lẫn nhau bộ dáng, nhưng lại trên thực tế lẫn nhau ở giữa gian cách rất xa xôi cự ly, chỉ có thể tiếp nuôi thở dài. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên đạo nhân, không nghi ngờ, ngươi cho nó lấy tên rất hay sao? Là họ không sao, vẫn là phải họ tựa, đều không có. Thiếu niên đạo nhân giơ tay ra chỉ đến nhẹ nhàng đùa lấy cái này tiểu không tước, giải thích nói, nó nói cũng muốn họ tệ. Phúc, thật giống như a tệ ngươi đã có hại tử động dạng đây. A, không được không được, ta cũng phải như vậy chơi, rõ ràng ta cũng có nhìn xem cái này một viên trứng chim ấp ra a, ta cũng có hỗ trợ, cũng đem ta dòng họ hoặc là danh tự thêm tiến đến a. Vân Cầm tự hội là phát hiện một loại nào đó cực kỳ chơi vui lộ vận, thế là nhất định phải làm như vậy. Trong trước về sau, đem Vân tự rất là khẳng khái hào phóng chia sẻ ra. Thiếu niên đạo nhân như có điều suy nghĩ, "Thế Vân, cảm giác còn kém chút." Hỏi một chút nhìn nó muốn hay không lại thêm cái chữ. Tiểu không tức mà mịt. Vân cầm một tay chống cằm nói, rất rõ ràng nó không minh bạch a, bất quá không nghĩ ngờ ngươi ngẫm lại xem, đằng sau còn có thể ra tăng cái gì chữ. Thiếu niên đạo nhân nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không có cái gì rất tốt danh tự, thế là dò hỏi, "Kia Vân cầm ngươi sẽ lấy vật gì danh tự?" "Ta." Thiếu nữ một tay chống cằm, bật tốt lên, muốn ta lấy lời nói, vậy liền gọi Tế Vân muốt được rồi. Hoành thánh Tề Vô Hoặc nhịn không được bật cười. Tiểu Khổng Tước nghi hoặc nhìn về phía thiếu niên đạo nhân. Thiếu niên đạo nhân nghĩ nghĩ, giải thích nói, là một loại ăn, ăn ngon không? Ăn ngon. Thế là Tiểu Khổng Tước bắt đầu vui vẻ, nói, nàng là người tốt, ta thích nàng. Thiếu nữ trịnh trọng gật đầu, chỉ chỉ chính mình là người tốt, mà lại là tương lai nhất định hội trưởng rất xinh đẹp đại mỹ nhân kiêm người tốt. Sau đó chỉ chỉ kia Tiểu Khổng Tước, tán thưởng nói, rất có nhãn quan mà. Khổng Tước Đại Luân Minh Vương. Tiểu Khổng Tước vui lòng ra án lấy Tề Vô Hoặc thái dương cánh, vui vẻ không thôi. Khổng Tước Đại Luân Minh Vương. Tề Vân Wood Hoành Thánh, thôn vân. Vân cẩm đùa lấy tiểu khổng tước, mà con bỏ giả cũng chậm chậm tỉnh lại, yên lặng suy tính xuống chính mình mê man thời gian, lại nhìn xem cái này, một cây kiến mục là chất liệu cây cột, xúc động thở dài, cái này kiến mục cây cột cũng không được khá lắm sử a, chính mình đối với mình động thủ đều sẽ để lại như vậy 3 phần chỗ trống. Bất quá, hẳn là không sao. Lão Ngưu thêm chút lấy suy tính, liền biết nên không có vấn đề gì, sau đó mới giả bộ như ngủ một giấc bộ dáng, một bên ngáp một cái một bên qua khứ, nói, đang nói chuyện, cái gì đây? A, là cái này một cái khổng tước điều a, thế nào? Lấy cái gì danh tự? Làm biết rõ thiếu niên đạo nhân cùng Vân Cẩm cho cái này không tức lấy cái gì danh tự về sau. Nhất là nhìn thấy kia tự khoe là khủng tức đại luân minh vương tiểu khủng tức cũng một bộ dương dương đắc ý bộ dáng lúc, con bỏ già rốt cục nhịn không được, cất tiếng cười to. Chỉ cảm thấy như vậy tuổi nhỏ bộ dáng, thật là là thú vị vô cùng. Cái này khủng tức đánh không nổi danh khí đến còn phải rất nhiều. Nếu không về sau nếu là gặp được cái gì người, lẫn nhóc nói hai câu kính đã lâu kính đã lâu, cái này nói một cái uy danh hiển hách đại ảo, bên này nói một câu tể vân nuốt đại thánh, hay là nói, thái thượng huyền vi chân nhân trên bờ vai một con kia linh điểu, đại danh hoành thánh. Nói ra không phải phải chết cười cá nhân a. Bất quá gặp kia tiểu không tức giống như nhất là ưa thích cái tên này. Con bò già cũng chỉ là cười, không nói thêm gì. Chỉ bỗng nhiên nhớ tới năm đó cho mình đặt tên là Hoàng Kim, kết quả hiện tại thành cái như kim như truyện cũ. Nưu Túc, ta có một chuyện muốn ngươi rút. Tề Vô hoặc mở miệng, đem lúc trước ba đại yêu nước sự tình đều cùng con bò già nói một tiếng, lão Nưu thần sắc hơi có chút ngưng trọng, nói, tại nhân gian làm hạ yêu có sao? Đây cũng là có chút phiền phức a. Vân Cẩm Hiếu ký nói, Nưu Túc ngươi không phải tại yêu tộc nhận biết yêu rất quá nhiều không? Con bò già không có trả lời, mà là trầm tư một, một lúc. Giở hỏi, không ngụy ngợ nhưng biết rõ yêu tộc là thế nào sao? Thề vô hoặc lập đầu. Lao Ngưu nghĩ nghĩ, nói, yêu tộc cùng nhân gian giới thế, nhưng là không đồng dạng, nói là yêu quốc, nhưng là kỳ thật hắn là các bộ tộc lớn, bảy yêu từ đầu đến cuối không có xuất hiện thống nhất tình huống, các bộ tộc lớn thỉnh thoảng sẽ có mối nợ, nhưng là phần lớn thời gian lại là tại lẫn nhau riêng phần mình tranh đấu cùng chém giết phía trên, mà những này yêu tộc là Y Đại Thánh làm hoạch tâm tụ tập được sáu cái lớn hạch tâm thể. Kỳ thật không ngụy ngợ ngươi thử tưởng tượng cũng có thể lý giải. Mãnh hổ An Dê, đàn sói phệ hổ. Vạn vật ở giữa vốn là có bắt rất quan hệ, muốn để bọn hắn lẫn nhau quyện thành một tâm, vậy làm sao khả năng a? Kỳ thật gọi chung là yêu là người thuyết pháp, bên kia thế nhưng là không nhận. Con bò già lại cứ đi cái ví dụ, nói, nói ví dụ, hôm nay có cái con muội thành Tĩnh, tu thần thông, xuất linh lực vạn vạn tự tôn mà đến, nói muốn cùng các ngươi nhân loại mỹ nữ, hai tộc ở giữa, ước coi là tốt, muốn để hắn cái này ước vạn vạn có pháp lực thành Tĩnh con muội tại các ngươi nhân tộc cảnh nội sinh hoạt. Thiếu niên đạo nhân sắc mặt cũng hơi cứng ngắc lại hạ. Con bò già cười ha ha, sau đó nói, đã hiểu a? Ta nhớ ngươi nhóm đại khái sẽ không thật vui vẻ. Đồng thời thả cái này, một nhóm siêu cấp cường đại con muỗi vào đi. Là cá nhân đều đại khái xuất sắc hận không thể tại chỗ đem đám đám này con muỗi chục chết. Đây chính là bầy yêu bên trong bộ phận quan hệ. Cho nên đầu tiên muốn làm rõ ràng, đến cùng là vị nào đại thánh hành động. Con bò già nói, có đại thánh không ưa thích chiến đấu, nhưng có lại nhất là nóng lòng chém giết. Thề vô học nói, yêu tộc chưa từng thống nhất qua sao? Lão Nưu hồi đáp, từng có ngắn ngủi thời gian thống nhất, là lòng tộc gây nên, nhưng là về sau long tộc phát hiện những này bầy yêu lẫn nhau ở giữa hận ý căn bản không cách nào bùng ra. Chẳng qua là bị bọn hắn ngoại lực cưỡng ép cho duy trì được ổn định mà thôi, lại cảm thấy đám này yêu quái đều mơ ước long nguyên huyết, thế là tại mấy lần tranh đấu về sau, long tộc đều rời đi, mà bởi vì trước đây cái này mấy lần đại tranh đấu đưa đến khắc nhau, tại Ly Kha yêu giới về sau, long tộc chưa làm. Ba Chi, như cũng cảm thấy mình tuy không phải yêu hoàng, lại như cũng thuộc về bề yêu một trong mạch lưu tại yêu, cảm thấy không bằng đi tứ ngữ chỉ hậu thổ hoàng địa trích nương nương chỗ, muốn cái thanh tịnh tự tại, liền đi sơn thủy trì. Trong đó cái này một bộ phận long tộc chiếm cứ tuyệt đại đa số. Nương nương nơi đó, quả thực thanh tịnh, mà long tộc nữ thủy Đối với thủy thần chi chức vị này tới nói, cũng thật sự là tuyệt hảo lựa chọn. Còn có một bộ phận cảm thấy muốn tìm cái đầy đủ vững chắc hậu trường, thật sự là lười đi trải qua như yêu tộc lúc rất nhiều khó khăn chất trở, cũng lo lắng về sau bảy yêu bên trong Cố Tình bên trong không cam lòng đến tìm phiên phước, thì đến tiên đình, làm hành vân bố vũ sứ giả. Thiếu niên đạo nhân lúc này mới hiểu được yêu tộc lịch sử, hiếu kỳ nói, Long huyết tinh nguyên. Con bọ già nói, tự nhiên, long là chư linh đứng đầu, thuộc về hậu thiên sinh linh bên trong đứng đầu nhất loại kia, hắn trong máu tràn ngập rất cường liệt lực lượng cùng ý chí rơi vào bất kỳ sinh linh thể bên trong đều sẽ vì đó mang đến tương đương trình độ tăng lên, thậm chí sẽ còn lĩnh ngộ một chút long tộc thần thông, mà đem đối ứng thì là sẽ bày biện ra bộ phận long hóa bộ dáng. Thì như trên thân mộc gia Lân Thiên, cái trán rộ ra sừng rồng, hay là trong tính cách trở nên táo bạo dễ giận. Thế nhưng là bầy yêu cũng mặc kệ những này, bọn hắn chỉ biết rõ cái này có thể để cho mình lực lượng mạnh hơn, tốc độ càng nhanh, thậm chí tuổi thọ đều kéo dài, cho nên, cho dù long tộc đã từng đem bọn hắn từ phân loạn chém giết bên trong mang đi yên ổn, nhưng bọn hắn như cũng chỉ chấp nhất tại kia một thân nguyên huyết, hắc <cười> hắc, nói đến Không nghi ngờ nhưng biết rõ ở trong thiên đình có đại yến, chính là gan rồng phượng tùy a, không nghi ngờ có biết hắn vốn là cái gì. Thiếu niên đạo nhân lắc đầu. Con bò già nói, kỳ thật chỉ là long tộc lấy tự thân nguyên khí nhỏ vào trong nước, liền có thể để trong nước cá xuất hiện long hóa, cho nên gọi là long. Gan rồng phượng tùy danh hảo, chỉ là có thần tiên cùng long tộc ra tranh chấp về sau nội nhi nói chi, đánh lại đánh không lại, chỉ có thể ăn chút đổ vặn, nói đây là gan rồng, đây là phượng thì thôi. Nói câu không khách khí. Tứ hải long vương đều là chân quân đi lên thủ đoạn, càng không cần xách lôi bộ hành văn bố vũ sứ giả bên trong một mạng lớn long tộc. Ai dám ăn? Xuống hồ dùng ăn có linh tính, có thể giao lưu, có tình cảm cùng đau đớn, cũng có sướng vui giận buồn sinh linh an, chỉ vì thỏa mãn ăn uống chi dục, như thế cùng yêu mà có gì khác đâu. Bất quá nha, còn có cái tin tức ngầm. Con bỏ già lặng lẽ xích lại gần, thấp giọng để tránh bị Vân Cầm nghe được, nói: "Điều không cần là Long Vương, chính là Long thái tử cái này cấp bậc vết mạch, chính là tìm cái ao nước nhỏ vùng âm, bên trong những cái kia ngư nhi ngày thứ 2 liền sẽ sinh ra sừng giống râu rồng, cũng lạ lắm vậy. Cho nên lão Ngưu ta tuyệt đối không ăn cái này cái gì gan rồng vậ thủy, quý biết rõ là cái gì long làm." Vân Cầm Còn có ta quen biết gia hỏa ta đều nói cho bọn hắn không muốn ăn cái đồ chơi này. Ngươi về sau cũng đừng đụng. Mặc dù chín thành chín thành chín là không có vấn đề gì, thế nhưng là, cở thờ u u khu. Lão Ngưu ngẩng đầu lên, cười ha ha vài tiếng, mập mờ đi qua Hiếu Kỳ Vân Cẩm, sau đó đối Tề Vô Hoàng nói, yên tâm, không nghi ngờ, những chuyện này giao cho ngươi YouTube, ngươi lại an tâm chờ đợi, chờ lão Ngưu ta đi liên lạc một fan hồi lâu chưa từng liên hệ lão bằng hữu Lao Hinh Đệ, vừa vận dược sư Lưu Ly quang như lai like kia lão chọp đầu không có, không người ngăn cửa, ta cũng có thể yên tâm đi ra. Lão Ngưu rất là thư thái. Một trận hàn huyên về sau, Thật sự là lao nhưu không chịu nổi, lúc này mới kết thúc. Viên Quang Hiển hình chỉ pháp, con bò giả nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy mình cự ly nguy trang vô sự phát sinh đến hết thảy kết thúc đã càng ngày càng gần. Nghĩ đến chính mình duy trì được đáng tin có thể tin lại trưởng bối hình tượng, cuối cùng là an tâm. Mồ hôi lạnh trên trán đều không có lợi hại như vậy. Về sau liền có thể hảo hảo trở về nằm. Náo nhiệt. À, liên bộ dáng như hiện tại, chỉ có dáng chống đỡ lấy mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng không co giật không giới quán tới trạng thái, còn đi xem náo nhiệt. Không chừng bản thân liền thành cái náo nhiệt, ngày mai chính là thịnh truyền lưu kim lưu tại chỗ co giật cho nằm kia đến thời điểm lão Ngưu ta một tấm mặt mo, muốn hướng chỗ nào đặt? Vẫn cầm trong mồm cắn một khối hạt vương bánh ngọt, cảm thấy loại kia điểm tâm vị ngọt, bỗng nhiên nói, "Ngưu thúc, mẹ ta kể, vậy chòm sao cùng mây mù điện tịch đặt ở cái nào rồi?" Từng, trang thư các phía dưới cùng nhất, "Ngươi muốn cái kia làm cái gì?" Không nghi ngờ tụ thường, ta nhớ tới, mẫu thân nói lây chòm sao mây mù bệnh vài vóc, có thể để thương thế cấp tốc hồi phục. Con bỏ giả cơ hồ gợi lên, kia chỗ nào chỉ là thương thế cấp tốc hồi phục. Trước nữa tinh quân là Bắc Đế ngoại tôn nữ, con hắn tự mặc dù không coi là nhiều, nhưng là cũng không ít nhưng cũng duy trì có chức nữ tỉnh quân danh hào khả lớn, là bởi vì nàng có thể lấy trộm sao liệt tốc chỉ quan bệnh trì phát môn, chính là cái này mỗi ngày ánh bình minh giáng chiều, cũng đều chỉ là tuổi nhỏ thời điểm chức nữ tỉnh quân bệnh về sau, vậy xuống tại trong nhân thế, dạng này phát môn, tại sao có thể như vậy đơn giản đây, cười hỏi, cái này thế nhưng là rất khó nha. Vân Cẩm lại bỗng nhiên cười lên, nói, nhu thúc ngươi thật kỳ quái a. Con bò già ngơ ngẩn. Kia thiếu nữ đem hạt vừng bánh thu lại, như là nói, ta là muốn làm chuyện sự tình này, mà không phải muốn hỏi khó dễ. Đã muốn quyết định, liền chỉ đi học là được. Chẳng lẽ nói rất khó khăn, ta liền không học được sao? Tiểu nữ đứng dậy từ chính mình ngồi trên tảng đá nhảy xuống, phủi tay, như có điều suy nghĩ nói: "Nhân thế không phải cùng trời cùng, không nghĩ ngờ nói hắn chỉ là chạm một vật không có chặt đứt lại bị phản chấn, khẳng định là cùng người tranh đấu, chỉ không muốn nói cho ta để cho ta lo lắng mà thôi. Hừ hừ, lo lắng chẳng qua là bởi vì bất lực, bản cô nương cũng không phải như thế, mạch mạch lo lắng thì có ích lợi gì đâu? Nếu là lo lắng, liên chỉ là nghĩ biện pháp để cho mình không cần lại lo lắng cũng được." Con bỏ già cười nói: "Thiệu Vân đàn nhưng quan tâm không nghĩ ngờ a?" Tiểu nữ nghi hoặc liếc hắn một cái, nói: "Ta đương nhiên quan tâm bằng hữu a. Nữu thúc ngươi hôm nay tốt quá a." Nưu Thúc, đi rồi." Con bò già cười đáp ứng, phóng ra một bước, dỗng nhiên dùng chân, lạch cạch một cái nằm rạp trên mặt đất. Thiếu nữ Hồ Nghi nhìn chằm chằm con bò già. "Con bò già?" Mặt không đổi sắc hồi đáp, Nưu Thúc dỗng nhiên cảm thấy ở chỗ này nằm sắp nghỉ ngơi một cái rất tốt. "Không sao, không sao." Tề Vô Hoặc kết thúc. Viên quang hiện hình chỉ pháp, tay phải kiếm thương đến từ nhân đạo khí vận phản phê, dù là chủ thể tử trôi kiếm này lực lượng phân tán, Tề Vô Hoặc nhưng vẫn bị phản chấn đến hô khẩu vỏ ra đến, mà có thể nối lại đoạn cốt tiên thiên nhất khí, chữa trị lại là cực kỳ chậm chạp, trên gương linh quang chậm chậm tản ra thời điểm, Đột nhiên có chút dừng lại, mặt kính phía trên lại lần nữa tăng thêm biên hòa mới. Tề Vô Hoặc nhìn thấy mặt kính trung quanh ấn phù từng bước từng bước sáng lên, sau đó ẩn ẩn phát họa hóa thành một cực phức tạp mêng mông. Văn tự, thiếu niên đạo nhân còn chưa từng tới kịp đi nhìn thấy cái này văn tự đến cùng đại biểu cho cái gì, liền đã có một tiếng mêng mông trầm hồn thanh âm vang lên, nói: "Như thế lần này Bắc Cực Trừ Tà sự tình người thăng dự, đã đều tới đây." Thanh âm kia từng cái đọc qua thứ, Long hổ cỡi lại, Tứ Linh thần quân, Nam Sương luyện độ tiên chúng, thần hổ truy nhiếp qua lại, Lôi đỉnh ti pháp thần tướng, công tào phụ dụng. Ừm. Làm sao thêm ra một người? Chúng đều ngỉ hoặc, thần thức đều là hướng phía thiếu niên đạo nhân phương hướng mà tới. Chương 134, Bắc cực khu tà viện ngũ lôi phán quan tệ vô hoặc. Làm những cái kia trên mặt kính ấn phù cũng hơi sáng lên đột điểm, Tề Vô hoặc liền cảm giác được một câu nguyên thần chi lực chính hướng phía phương hướng ném rơi xuống, trên gương trong một chớp mắt đều tản mát ra một cỗ hừng hực sáng rực, sau một khắc, thiếu niên đạo nhân nguyên thần tính linh chịu ảnh hưởng, tại trong sự nhận thức của hắn, trước mắt phảng phất bầu trời đều trở nên ám đậm xuống. Một mảnh hắc ám, hư không bên trong như có lôi đình bão tố, chiếu rọi quang ám, phát họa ra từng đạo cao lớn vô cùng thân ảnh. Hoặc là cầm trong tay chiến phù, hoặc là lấy tay theo kiếm, xuyên trọng giáp, lấy chiến bảo, châm gài tóc phía trên lấy huyết ngọc, bên hô ngọc bội nhiễm tiên hồn. Sáng rực sáng rực, tiếng sấm hiên hách, chen chúc quanh thân. Trường kiếm từng chạm Phật môn nghiệp, chiến bảo nhiễm liền huyền môn máu. Từng nhập yêu cốt chém giết, ta đặt chân chỗ xương A tỷ, cũng chạm huyền môn thánh độ, trường kiếm khắp nơi không lưu tình. Thấy không rõ diện mạo, xem thưởng bộ dáng, duy trì có một mảnh hắc ám bên trong, cảm giác được từng tồn ân cao lớn vô cùng chiến tướng tối đầu, có thể nhìn thấy trong đôi mắt, thần quang sáng rực, tản mát ra màu máu lưu quang, băng lãnh bá đạo, hắn khí cơ Cùng hắn nói là trực thuộc ở tứ ngữ đứng đầu trung thiên bắc cực tử vi đại đế bắc cực khu tạp viện, chẳng bằng nói là trên trời dưới đất không có gì sánh kịp một đám sát tinh ma đầu. Ồ, có ai trà trộn vào tới? Ha ha ha ha, lão tử đã không biết rõ bao nhiêu năm chưa từng gặp qua có ai dám trà trộn vào đến nghe lén. Ưm ha ha ha ha ha ha, gia, là lôi bộ. Vẫn là đối bộ. Cái nào thối tiểu tử? La cùng người bên ngoài đánh cờ thua. Một thanh niên khác bất đắc dĩ cười nói, ha ha, chuẩn là kiếm nhu kim nhu làm chuyên tốt, hắn tổng ngứa thích trêu đùa chút tính tình cương trực không nói biến báo chết đầu óc. Quản hắn là ai, tới liền phải thao luyện thao luyện. "Đến, tiểu tử cùng ta nói một chút, ngươi ở chỗ nào a?" Lúc trước mở miệng người kia chậm rãi nói, "Có chúng ta Trung Thiên Bắc Cực nhất hệ khí tức, chỉ là không biết rõ thuộc về Vu đấu bộ, vẫn là Lôi bộ, hay là cùng đế quân có nhân quả khí vận liên hệ. Bất quá nên người một nhà." Gần như đồng thời, mặc khác một người mở miệng nói, "Không sao, cảm nhận được một tia tinh thần khí tức, tuy là yếu ớt, lại cực kỳ tinh khiết. Nên đấu bộ, là người một nhà. Lại nếu là cùng việc này kiếp nạn này không có hệ, cũng không cách nào nghe được chúng ta nói đồ vẩn." Mở ra uy hiếp cùng nghi hoặc, vốn nên là bùng lòng xuống tới mới là. Thế nhưng lạ lúc trước mở miệng mấy tên Bắc cực khu tà viện chiến tướng lại đều không cảm thấy bực lòng, ngược lại là đều cùng nhau tiếp nối thở dài, rất là đáng tiếc giống như. Thứ, coi là thật nhàm chán a. Hay cho là có cái gì việc vui đây? Tề Vũ hoặc tính linh cảm thấy kia mấy tôn lúc trước mở miệng cười to, có chút nhiệt tình tới chào hỏi, như trong giang hồ lâu mãng thu hán tử thần tướng ẩn ẩn đem tự thân linh quang tu liễm. Sau một khắc, khắp ngai đều binh khí thu hồi vào kiếm thanh âm. Tranh nhưng minh dĩ lão. Đáng sợ đến cực điểm. Không hề nghĩ ngờ. Lúc trước những cái kia nói chuyện phiếm cười to bất quá chỉ là dụ địch buông lòng phương thức, một khi phát giác được là yêu ma chỉ khí, tại chỗ liền muốn xuất thủ, là sát âm, lại là lao giang hổ, lúc trước vị kia tựa hổ trầm ngâm dưới, sau đó từ trầm nói, không sao, đã cùng đế quân có liên quan, trên thân lại có một sợi tinh thần khí cơ, ngươi đã hữu duyên pháp nghe nói chúng ta nói chuyện, chính là hữu duyên, cũng là không sao. Dù sao, Bắc cực khu tạ viện bên trong, cũng không ít là tới từ đấu bộ cùng nội bộ. Ngươi lại giữ thỉnh cũng được. Lúc trước mở miệng người lại nói, đã có người mới, vậy liền một lần nữa tự thuật một phen. Giống như mấy ngày trước đây chúng ta nói như vậy, 3600 năm một lần đại kế tại 1 tháng trước bị người từ đó cản trở, thực hiện lấy phá hư, lúc này còn không rõ xuất thủ hạng người theo hầu, lại nói, cha rõ ràng đám này ra hỏa theo hầu cái này sự tình, cũng không phải chúng ta cần phụ trách. Chúng đều tề tề đại gợi lên. Trư Bắc cực khu tà viện, chính là sát phạt quả đoán chỗ. Về phần Bồi Toán suy đoán, tự nhiên do còn lại các tiên nhân phụ trách. Bắc cực khu tà viện tôn chỉ là trích sát bất độ. Có thể bước vào nơi đây, trở thành chiến tướng. Ai đao kiếm trên chưa từng dính qua Phật môn Thánh đồ, hay là Huyền môn Tam Thanh môn Nhân máu, ai chưa từng chém xuống Ngọc Thanh môn Nhân hay là Linh Bảo môn Nhân thủ cấp, chưa từng chém giết qua yêu tộc đại thánh trực hệ huyết mạch lời nói, đi ra ngoài đều không có ý tứ đi báo ra tự thân tiến tu rồi, nói không nên lời chính mình là trực thuộc ở Bắc cực khu Tả viện chiến tướng. Lệ thuộc trực tiếp Bắc đế, phương Bắc chủ chết. Chỉ cần là phạm vào cấm kỵ, từ Ngọc Thanh thập nhị thánh chân, hạ về phần ma vật tâm thần. Vô luận tiên thần, cũng hoặc là vương, mặc kệ là thế nào tôn hiệu, cũng khó khăn trốn một chữ chết. Đây là gắn bó tiên quy cuối cùng một đạo chương trình, cũng là cường độ nhất chìm vô cùng tàn nhẫn nhất. Dù sao tu hành không dễ, nếu là rơi vào Ti pháp thiên tôn trong tay, cũng bất quá là phế bỏ tu vi, đẩy lên Trảm Tiên Thai đi, gọt đi trên đỉnh tăng hoa, chém tới trong lồng ngực ngũ khí, phế bỏ ngươi một thân đạo hạnh tu vi, thế nhưng sẽ tha đi mệnh hồn luân hồi chuyển thế, thế nhưng là nếu là rơi vào Bắc cực khu tà viện trong tay, một khi tra rõ chịu tội làm chết, là có thể đem đông đảo tiên thần chém tới hồn phi phách tán kết cục này. Bây giờ vị kia chủ trì lần này, nam tử đem mọi việc giảng thuật một lần về sau, nói, lúc trước một tháng, chư tà khí dịch bệnh chi khí hoành hành, thế là lôi bộ chiến tướng các nơi tới lui, hao phí một tháng lâu thời gian. Hiện tại dịch khí cùng tà khí đều đại khái đã trừ bỏ, chưa có nên biết rõ, lần này đại trận là vì gân bó giữa thiên địa thanh bình, đem khả năng xuất hiện thai tiếp cùng yêu ma tiêu diệt tại lúc ban đầu thời điểm. Trận pháp đã phá vỡ, yêu ma tất nhiên sinh sôi mà ra. Lúc trước chúng ta không thể xuất thủ, bởi vì muốn diệt đi tà khí cùng dịch bệnh, chúng ta như nhiều hơn rất chó, săn lục trì khí cùng huyết khí sẽ dẫn đến dịch khí chuyên bá, mang đến không sợ thương vong, cho nên trước từ lôi bộ xuất động, lấy tiếng xâm cử tà, mà bây giờ lôi bộ chức trách cũng đã hoàn thành. Bình tĩnh kể rõ, nhưng là Tề Vô hoặc lại cảm thấy một loại băng lãnh tốc sát khí cơ ngay tại hòa hợp. Lôi bộ đã lui Ma khí sắp xuất hiện, liền lên chúng ta hãng mà chu tạ. Mở miệng người thanh âm bình hẳn, thản, thản nhiên nói: "Trước chém hết bởi vậy trận chưa thành mà sinh sôi ra ma khí, lại chém hết cho nên tổn thương vô tội sinh linh yêu ma, cuối cùng lại chạm thất trách thất trách cả người." Tiên đi đã xuất, tại phía trên, cả đám đều không thể trốn. Có chút sát khí tiết lộ, thiếu niên đạo nhân cảm thấy rất nhiều bắc cực khu tà viện chiến tướng khí tức nặng nề mà từ chậm, nghe được bọn hắn cầm vỏ kiếm, có trầm thấp tiếng kiếm reo âm tại vỏ kiếm bên trong minh thắt lên, lúc trước tiết lộ sát cơ tựa hồ chỉ là trong đó một tia mờ sợi, càng nhiều bộ phận đều bị giấu ở vỏ kiếm bên trong chúng ta đã là thiên địa trật tự cuối cùng một đạo phong tuyến, nếu là lưu tình chính là đưa thương sinh trật tự là không để ý, duy trì có nhất nhiệm. Chư thần mất trách nhiệm là ta, chúng sinh mất hắn tâm mà giết chóc là ta, tung hắn muốn mà giết chóc là ta. Đều giết chết chi. Long hổ cối lại ở đâu? Tê vô hoặc nghe được một trận trầm hồn thanh âm, bỗng nhiên đứng dậy, giáp trụ va chạm tốc sát chi khí, cùng binh khí thanh âm vang thành một mảnh, sau đó nghe được một tiếng trầm tĩnh đến cơ hồ không có tình cảm ba động thanh âm, tại. Ngươi lĩnh bắc cực trừ tà cách sát lệnh. Phạm La Sơn thần điệu trích chính là về phần thiên đỉnh chư tiên thần, muốn ngăn cản chúng ta mà không lý do chính là ngươi có thể tại chỗ giết chết chi. Ê, thứ linh thần quân ở đâu? Tại. Lấy ngươi linh trung thiên bắc cực bốn phương giả thiên kỵ, lấy trung thiên bắc cực tử vị đế quân chỉ mệnh, khiến bốn phương chư thần tránh lui, không được che lấp thiên tượng khí cơ, không thể có mảy may che lấp thiên cơ hành động, khiến phong vũ lôi điện tuân mệnh, trên về phần nguyên quân, cho tới mây mù chỉ linh, đều làm nghe theo phụ tá, chứng khai thiên, cơ chỉ vổng, khiến trọng sao liệt tốc thiên ngân cơ chuyển động tạm thời đình trệ, định trụ cái này đẩy trời khí số, để tránh yêu ma chạy thoát, tránh đi xứng nhận hình chư thần trốn chạy. Nếu có không làm tròn trách nhiệm hạ người, nhưng ba phen giới cáo, như còn không nghe lời, đồng ý ngươi làm trận giết chết chỉ. Tây, Lôi đỉnh ti pháp thần tướng, khiến ngươi đi lôi bộ 9 tỷ điều động lôi bộ thiện chém giết chỉnh phạt chỉ quân, tuần hành tỉnh dã chi địa. Ti thiên tỉnh chiếu rọi chỗ đi tại trong đồng hoang yêu ma, có thể thấy được ma giết chết, nếu có oan hồn lệ quỷ nơi này khắc hành động, mượn tiết lộ ma khí mà kẻ vận động, lôi đỉnh một lần khiến cho lùi bước, nếu như không tuân, đều chém giết chỉ. Ha ha, tất hiến trăm triệu giặm bên trong, quần ma nắt tận. Tây, từng tiếng mệnh lệnh, từng câu giết chết, tốc sát chỉ khí dần dần dày. Nguyên bản trên mặt kính có từng cái ấn phù sáng lên, nương theo lấy cái này tức sắt băng lánh đáp lại, từng cái ảm đạm xuống, nhưng là những này ấn phù ảm đạm, vô biên giết chóc nặng nề chỉ khí lại càng phát ra mấy liệt, thiếu niên náo nhân rốt cục minh bạch, vì sao dù là liền lưu tốc, nhấc lên cái này Bắc cực khu tà viện thời điểm, đều sẽ cảm giác đến đau đầu, chỉ sợ tránh chỉ mà không kịp. Bọn hắn gánh bó chính là toàn bộ giữa thiên địa thanh chính chi khí. Ngay từ đầu là bồng lai tí mưa xuống, bị phá hư về sau là lôi bộ ra mặt. Lôi bộ không thành, mới có thể xúc động Bắc cực khu tà viện. Giám sát chính là Tam giới Thiên thần cùng Tiên nhân, la chỉ vào những này tiên nhân tiên thần trên người một ngụm lại kiếm, nếu là có Sơn thần điệu trích, có Thiên quan tiên nhân, dựa vào tự thân thần chức cùng quyền năng mà tùy ý làm bậy, một khi rức lấy Bắc cực khu tạ viện, duy trì có vừa chết mà thôi, cho nên mặc dù tiên nhân thần diệu, chỉ nhóm cũng có đại thần thông, lại đều tuần hoàn theo trật tự, cũng sẽ không dựa vào quyền năng cùng thần thông mà phóng túng dục vọng. Bắc cực khu tạ viện là tại giám sát thiên quan nước quan chỉ chính là về phần âm thần ở bên trong hết thảy tiên thần. Lại lấy không có chút nào nửa điểm tư tình rế mà ước thúc chi. Một khi Bắc cực khu tạ viện lưu tình một lần, Như vậy toàn bộ lấy Bắc cực khu Tà viện làm cơ sở tam giới tiên thần trận tự sẽ xuất hiện hỗn loạn. Cho nên, Duy Diệt Bất Độ. Thiếu niên đạo nhân bỗng nhiên nhớ tới trước đó tại Minh chân đạo minh hiểu rõ đến Nhân Hoàng chi đạo, đột nhiên minh ngộ, Nhân Hoàng chi đạo cũng nên như là quần tiên chư thần động dạng bị tiến hành một loại nào đó hạn chế, dạng này mới có thể đi, quần tiên quyền năng không thể bảo là không lớn, thân phận không thể bảo là không siêu nhiên, nhưng là có Bắc cực khu Tà viện tại, trong tam giới quần tiên chư thần cũng chưa từng như Nhân Hoàng như thế. Cuối cùng, ngươi. Thanh âm kia chỉ hướng Tề vô hoặc, tựa hồ dừng một chút, sau đó nói, ngươi tựa hồ là lần đầu tiên tới cũng chưa từng có tại Bắc Cực khu Tà viện bên trong danh hảo, trừ ta chứ ma giết chóc trước chách còn không thể mang trên lưng tới. Huống hồ lại không có chiến công, cảnh giới không đủ, nhưng khi đó Trung Châu chỉ vũ, nhưng cũng có công, Bắc Cực khu Tà viện thượng phạt rõ ràng, không thể không thêm vào sách phụng. Thiếu niên đạo nhân ngơ ngẩn, không ngờ tới thanh em này chủ nhân tại trước tiên liền biết mình quá khứ làm sự tình. Chỉ là chưa giải thích kia một trận mưa nguy do. Thanh em kia liền chậm rãi nói, không phải chiến tướng hàng ma hàng người, cũng không phải lôi bọn người, ân lý, không vào Bắc Cực trừ Tà võ thân liệt kê, liền theo một cái khác liệt đô đại thống nhiếp tam giới tà ma sự danh sách. Còn có mấy ngày thời gian, là ngươi thuận tiện làm việc, cùng ngươi Bắc Cực khu Tả viện Ngũ Lôi ấn, tạm linh trung thiên Bắc Cực trừ Tả viện Ngũ Lôi phán quan chức vụ. Thiếu niên đạo nhân trước mắt mặt kính phát ra lưu quang, sau đó một mặt toàn thân màu mực, hắn chất như kiên sắt lệnh bài liền hiện lên ở tề vô hoặc trước mặt, hắn chính diện lấy Lôi văn viết liền một nhóm văn tự, uy phong hiển hách, Ngũ Lôi giao thoa, thưởng thiện phạt tác, là vị Ngũ Lôi phán quan, tuy chỉ Bắc Cực khu Tả viện đô đại thống nhất tam giới Tà ma sự cái này, nhất hệ văn viên bên trong phổ thông tiến quan. Nhưng lại đã nhập Bắc Cực khu Tả viện, liền đã cực kỳ không được. Dù là chỉ là tạm lĩnh, chỉ cần là vì trừ tà hàng ma trước trách, núi này đất xuyên chỉ thiên quan thủy thần cũng phải làm cho đường." Thanh âm kia lại nói, "Chỉ vì ngươi thuận tiện làm việc, cho nên cùng ngươi, cái này Ngũ Lôi Phán Quan ấn chỉ dùng tại hiện lộ rõ ràng thân phận, lại không có Ngũ Lôi chi thần thông ở bên trong, ngươi biết được." Thanh âm dừng một chút, lại tiếp tục ôn hòa nói, "Bắc cực khu tạm viện cùng lôi bộ, đấu bộ khác biệt, lần này nể tình ngươi mưa xuống có công, không thêm trừ phạt, lần sau nhưng chưa hẳn." "Lại đi a." Thanh âm tiêu tán, tấm gương này phía trên kia minh mông như là tinh hà vết tích dần dần ẩn lui, cái gương này cũng giống như khôi phục bình tĩnh chỉ là cuối cùng đã cùng ngày xưa khác biệt. Thiếu niên đạo nhân vô ý thức rơi tay ra cầm cái này, Trung Thiên Bắc Cực Trừ Tà Viện Ngũ Lôi phản quan ấn, một cỗ như lôi đỉnh lực lượng lưu chuyển biến hóa, để trong cơ thể hắn nguyên khí đều bởi vì cái này lôi đỉnh mà phát sinh tương ứng biến hóa, tựa hồ vì vậy mà ẩn ẩn sinh sôi ra có một sợi lôi đỉnh chi khí, thiếu niên đạo nhân tiên thiên nhất khí là đạo môn nhất thuần nhất chính, trên lý luận có thể lấy 2 chia 3, đi đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tê Vô hoặc năm ngón tay nắm hập, cảm giác được tiên thiên nhất khí trong thiên tụ kích mà phát sinh biến hóa rất nhỏ. Nhắm mắt hồi lâu, bỗng nhiên tự nói: Nguyên lai lôi đỉnh biến hóa là như vậy sao? Năm ngón tay nắm hớp, tự thân tiên thiên nhất khí bắt trước ngũ lôi phán quan ấn bên trong quy tắc, năm ngón tay nắm hớp thời điểm, từng sợi trắng lóa lôi quang tại thể vô hoặc năm ngón tay bên trong lưu chuyển biến hóa, tán mát ra trầm thấp veinh minh cùng vô biên hùng hực nhiệt độ cao. Thiếu niên đạo nhân buông lòng tay ra, có chút thở ra một hơi, thì ra là thế. Chỉ phải biết lôi đỉnh bản thân biến hóa quy tắc, lại lấy tiên thiên nhất khí diễn hóa chính là lôi pháp. Là cùng rượi vào văn truyện thi pháp con đường khác nhau số. Bất quá, quá hao tâm tổn sức. Đạo môn chân tu cùng Phật môn chân tu, nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không pháp lực tương hồ thế này. Đạo môn nguyên lý là lấy nguyên thần khống chế nguyên khí. Dẫn động thiên địa mà thi triển đủ loại không thể tưởng tượng nổi chỉ thần thông, đó cũng không phải là một người bình thường thể nội nhiều hơn một cốt nhưng tiêu hao lực lượng, mà là sinh mệnh tăng lên, cùng thường nhân lực khí, chỉ có thể nói lại bởi vì cơ bắp cực đoan mỏi mệt mà không cách nào phát huy ra đỉnh phong, nhưng lại không đến mức không cách nào phát lực, đạo môn chân tu cũng là như thế, chỉ cần nguyên thần đầy đủ cứng cỏi, liền có thể liên tục phóng thích thủ đoạn thần thông. Cho dù là nguyên thần đã cực mọi mệt mỏi, vậy cũng chỉ là phóng thích ra thần thông pháp môn, từ lôi đình anh minh biến thành chỉ ở đầu ngón tay quân quanh. Như thường nhân mệt nhọc một ngày, thực sự không muốn động, nhưng là bưng cái bát đũa vẫn là có thể làm được. Lôi pháp đối với Tế Vô hoặc hiện tại Nguyên Thần cùng Nguyên Khí tới nói, vẫn là quá mức phí sức. Giờ phút này kia chăng lóa lôi đình ổn định rất nhiều, lại như cũng chỉ có thể ngưng tụ ở bên người, không thể công kích quá xa. Tế Vô hoặc đều không xác định là chính mình Nguyên Thần quá yếu, vẫn là cái này lệnh bài ẩn chứa lôi đình rất khó khăn. Nói chung vẫn là chính mình tu vi quá yếu một chút, bất quá có thể mà sức tưởng tượng, nếu là Nguyên Thần tung hoành ngang dọc, nhất niệm lưu chuyển biến hóa, liền có thể thi triển vô tận lôi đình ầm vang rơi đập dưới, mãi mãi không kết thúc thần thông. Thiếu niên đạo nhân nghĩ nghĩ, cầm lên cái này ấn ký, lại phát hiện ấn ký bên trong còn có thần niệm lưu tồn. Phan họa thần thông, bệnh đồ quyển. Tại Tề Vô hoặc trước mắt chậm rãi triển khai, thiếu niên đạo nhân nhận ra, là Trung Châu địa đồ. Xem ra là tấm gương này có thể trực tiếp khóa chặt cùng xác nhận thiếu niên đạo nhân chỗ khu vực, mà hậu tiến đi biến hóa, tại Tề Vô hoặc còn tại suy tư gần đây chuyện phát sinh thời điểm, này họa quyển phía trên bỗng nhiên có vô số văn tự nổi lên, tại phía trên tổ hợp thành một quyển bản danh sách. Kim Bang lưu truyện, giấy trắng mực đen, mực đỏ phan họa. Trung Châu chi địa, luận tội người. Thiếu niên đạo nhân thấy được xếp số một kia một nhóm văn tự. Trung Châu phủ thành Kính Hà Long Vương, trưởng quản 936 giặm thủy mạch, 25 chỉ nước chảy phủ, là một chỗ thủy quân chính thần, loạn đổi Vũ Lạc, lấy xấu đại trận, gây nên dịch khí hoành hành, có ma vật đàn ra. Trọng la một cái mực đỏ viết xuống chữ. Dớp Tịch. Chương 135, Thượng Thanh đại đạo quân lựa chọn. Kính Hà Long Vương, Dớp Tịch. Tê Vô hoặc dống nhiên nghĩ đến kia cực tự ngạo Bạch Địch Liệp Thủy Thần, nghĩ đến hắn cùng vị kia thầy bói ở giữa tranh chấp, nghĩ đến thầy bói đối với hắn phán đoán cùng tươi lạnh, hiểu rõ, vị này nhìn qua tuổi trẻ Bạch Địch Liệp Thủy Thần, Hẳn là cái này nương theo lấy ngũ lôi phản quan ấn cùng nhau tới Văn thư trên ghi chép tính hà làm vương, là vì kinh vị rõ ràng chi tính, tại trung châu cái này một chỗ, đã coi như là rất lớn thủy thần. Dạng này thủy thần, dưới trướng có vô số thủy tộc trên chúc, chấp trưởng có gần như ngàn dặm dài dòng sông. Hai bên thổ địa cùng sông núi đều muốn nhận hắn ảnh hưởng. Mà bởi vì kinh thủy mà dọc theo đi chi mạch bên trong, mở ra thủy phủ có chân đủ 25 đầu. Dạng này thủy thần tại lĩnh vực của hắn bên trong, uy nghiêm cùng năng lực không kém hơn hoàng đế, nhưng hưng phong làm mưa, có thể đảng vân giá vụ. Dòng sông lưu vực sinh linh đều nhận hắn ảnh hưởng, nhưng lại như thế quyền uy thần linh, nhưng cũng lại bởi vì Hạ Vũ không làm tròn trách nhiệm mà bị chèn giết, mà có thể dự đoán đến, còn lại rất nhiều thiền quan địa quan nước quan, cũng đều sẽ bởi vì chuyện như vậy mà càng phát ra cảnh giác, đi tuân theo chức trách của mình mà không tùy ý làm bậy. Nhân hoàng chi đạo, thiếu khuyết ngăn được, cũng thiếu khuyết một loại trực tiếp uy hiếp được nhân hoàng lực lượng. Nên như Bắc cực khu tà viện, kiểm tra tam giới quỷ thần đồng dạng. Nhân hoàng cũng nên như thế nhận hạn chế. Một khi không làm tròn trách nhiệm lại đưa tới tai họa khổng lồ. Một khi bởi vì chính mình dục vọng mà dẫn đến lê dân bách tính sinh linh độ thán liên lộ hắn một cách chém dứt chỉ, như thế có thể khiến nhân hoàng cần cụ. Chỉ là, lại có cái gì có thể trái lại hạn chế lại nhân hoàng chỉ lạc đâu? Thiếu niên đạo nhân trầm ngâm hồi lâu, nhấc bút lên đến, rơi vào trên tờ giấy trắng, chậm rãi viết ra một chữ to. "Dân." Thanh Hoa giả có đại năng lực đại pháp lực đại thần thông, nếu là gánh chịu chúng sinh lực lượng mà thành tựu, như vậy tự nhiên cũng nên muốn gánh chịu đầy đủ trách trách, chỉ là tề vô hoặc lại tiếp tục nhỏ lại lao lý trưởng lời nói, lao lý trưởng là cảm thấy hiện tại vị này hoàng đế là thế nhân, là xứng với nhân hoàng cái chức vị này. Nếu là có người lại như là hiện tại nhân hoàng đồng dạng che đậy bọn hắn đâu? Cho nên nên phải có như Bắc Cực khu Tà viện đồng dạng cơ cấu tồn tại. Một loại tuyệt đối cường thế lại không dung tình chút nào lực lượng. Thiếu niên đạo nhân suy tư hồi lâu, còn không thể tìm tới lực lượng như vậy. Mà Bắc Cực khu Tà viện đã là cái này trong tam giới giết chóc trầm trọng nhất địa phương, cũng đồng dạng là trật tự cuối cùng một vòng tam đoan, thiếu niên đạo nhân hồi ức mới thấy nhận thấy, có chút thấp giọng nói, nhất cử nhất động đã là nhất sát phạt nhất giết chóc tiến hành, cũng đồng dạng là nhất hộ sinh nhất đường hoàng chính đại sự tình. Một ý niệm, Tê Vô hoặc nhắm mắt hồi lâu, tay phải ấn tại hộp kiếm phía trên, tiên tiên nhất khí giận dắt, nương theo lấy từng đợt lên xuống tiếng kiếm reo. Kia một thanh sắc đặc kiếm tự nhiên bay ra, rơi vào trong bàn tay, một thanh kiếm này lúc trước là lấy vị kia giáo úy chấp nghiệm không cam lòng lẩm dẫn, Tề Vô hoặc lấy sắc cái này thái xích linh văn ngưng tụ, sau đó lại bắt chước nhân hoàng khí vận phương pháp ngưng tụ, hội tụ vì một cỗ đỏ thấm khí vận, chợt liền nhất kiếm chém ngang, lấy thầy bòi nói tới thiên, cơ sắp pháp, cưỡng ép trạng kích thái tử khí vận của sáng. Chỉ là dù sao chưa từng đứng ngoài quan sát, Tề Vô hoặc cũng không biết rõ có bao nhiêu hiệu quả, mà hành kích khí vận gặp phải phản vệ, trên thân kiếm ý niệm cũng tán đi rất nhiều. Mất đi Tề Vô hoặc nguyên thần kiểm chế về sau, lúc trước kia màu đỏ thấm khí vận cũng tan dần ra, chỉ là giờ phút này Tiếu Niên đạo nhân tay phải cầm kiếm, tay trái kiếm chỉ đặt tại trên thân kiếm chậm rãi quét qua, kiếm minh không còn lúc trước lên xuống bạo ngược, mà là đeo từng sợi chậm tĩnh, ẩn ẩn có trô biến hóa. Lúc trước để vào trong tay áo kia một quyển đại đạo quân tái đắc vô hoặc tiểu đạo quân thư tự nhiên lơ lửng ở hư không. Sau đó tại trong hư không chậm rãi chuyển hai, trường kiếm minh rít gào thanh âm, đột nhiên sục sôi. Tề vô hoặc ánh mắt đảo qua những văn tự này, thấy được trong đó thần vận, lúc trước tạm thời dừng lại rất nhiều suy nghĩ cùng ý nghĩ đều lại lần nữa nổi lên, sau đó cũng không chần chờ, lúc này nếm thử ngưng tụ, kiếm này trên khuôn mặt lại lần nữa có kia đỏ thấp khí vận bắt đầu lưu chuyển. Chỉ là lần này, tệ vô hoặc nếm thử không còn là giống trước đó như thế, lấy tự thân nguyên thần kiếm chế thành khí vận, mà là hy vọng có thể làm được một ý niệm, khí vận trường tồn. Chẳng qua là khi hắn nguyên thần đỉnh trị khống chế thời điểm, kia màu đỏ thấm khí vận vẫn là tán ra. Thiếu niên đạo nhân nhắm lại mắt, quả nhiên thất bại. Là biết dễ đi khó. Không sao, lại đến là được. Thiếu niên đạo nhân thanh âm muốn hỏa, vẫn như cũng là cẩm kiếm nếm thử. Lần này cũng đồng dạng tán loạn ra. Tiểu không tức đều trầm dại đến buồn ngủ lên, nó giờ phút này vẫn như cũng là vừa mới ra đời non nọ trạng thái. Tinh thần tốt thời điểm vô cùng tốt, nhảy nhót tư mừng, tinh lực tràn đầy nhưng lại rất nhanh liền sẽ lại lần nữa buồn ngủ. Cơ bản ngủ ngôi 2 cánh giờ mới có một khắc đồng hồ khoảng chừng hoạt bát giai đoạn. Lúc đầu nhìn xem thiếu niên đạo nhân cầm trong tay trường kiếm ngưng tụ khí cơ, còn cảm thấy rất thú vị vị ở nơi đó nhìn, nhưng chậm rãi cảm thấy không thú vị. Thế là chủ động thuận thiếu niên đạo nhân tay áo chửa xuống. Sau đó một chút xỉu bỏ tới trong tay áo tối túi, đem chính mình nét vào. Sau đó hai cái cánh đều phi thường chi kỳ cẩn thận thu lại, bị tối túi cho che lại. Sau đó mới ngáp một cái, vô vô miệng, rút vào tối trong túi ngủ say. Thiếu niên đạo nhân bất đắc dĩ mỉm cười đành phải đem một thân đạo bào bên ngoài rộng rãi bộ phận quải xuống, để tránh tại ngưng tụ khí cơ cùng huy kiếm thời điểm, không xem thường tổn tới tiểu khổng tướng, chỉ mặc rộng rãi trong đạo bào mặt quần áo, cầm kiếm tu hành, nếm thử không ngừng mà phá giải nhân hoàng khí cơ, nếm thử đem nhân hoàng khí vận cùng kiếm đạo sát pháp hỗn hợp. Lần lượt nếm thử, lần lượt thất bại, cuối cùng nhưng cũng khó mà thành công, liền xem như miễn cưỡng ngưng tụ, cũng chỉ là cùng trước đó, là thuần túy từ tự thân nguyên thần ngưng tụ ra tới, nguyên thần rời đi về sau liền khó mà tổn tụ xuống dưới, hắn cô đọng trình độ, cũng bất quá là một lần vùng vậy liền sẽ tản ra tới trình độ. Lại thế nào khả năng đi lên đỉnh Tê vô hoặc cũng không cảm thấy nó chí, mà lại như cũng duy trì suy nghĩ, nghĩ lại, ngưng luyện khí cơ, uy kiểm động tác. Mỗi quá khứ một lần, trên thân kiếm khí cơ liền càng phát ra ngưng luyện một tia. Nhưng là từ đầu đến cuối cũng không từng lén đón chân chính chập biến. Trọn vẹn mây canh giờ về sau, thiếu niên đạo nhân đã cực mỏi mệt mỏi, ngước mắt nhìn thấy chân trời mặt trời đã ẩn ẩn hiện ra lưu quang, chiếu phá tầng tầng điệp điệp mây đen, nao nao, chợt có sở ngộ, trong mắt lẩm bẩm. Nhất niệm nhưng vì hộ, nhất niệm cũng có thể là giết, ta lúc trước chấp nhất tại, đây là nhân đạo ngưng tụ pháp môn, dùng dạng này pháp môn ngưng tụ khí vận đi chạm nhân đạo hoàng giả khí tức. Nhưng thật ra là lấy kia chỉ mâu công kia chỉ thuần sự tình. Cái này không tựa như nói là mây đen mới là bầu trời chủ thể, mặt trời là phải bị mây đen che giấu, chỉ có mấy đen cho phép mới có thể xuất hiện, nếu không liền sẽ bị mây đen che lại đồng dạng. Khí vận như mặt trời, nhưng lại ai nói là nhân hoàng trượng của nó. Nhân hoàng chỉ là như tặng, mượn mặt trời quang huy mà ra tăng uy nghiêm của mình mà thôi. Ý nghĩ như vậy, ngay từ đầu chính là đã rơi vào nhân đạo hoàng khí quy tắc ảnh hưởng rồi a. La Tư Duy trên lồng giam. Thiếu niên đạo nhân thở dài, bỗng nhiên bật thốt lên. Quân như mặt trời. Sai. Như quân là mặt trời kia lại muốn nhìn cái này mặt trời ngày nào tiêu vong. Nên như thế, dân là quý, quân là nhẹ. Ta minh bạch. Thiếu niên đạo nhân cầm kiếm nhấc lên, kiếm minh minh rít gạo. Chỉ một động tác này, lưỡi kiếm phía trên liền đã ẩn ẩn có xích sắc lưu quang. Lần này lại không còn như trước đó tại Minh chân đạo minh lúc như vậy kịch liệt minh rít gạo, mà là trầm tĩnh. Mặc dù trầm tĩnh, lại có một cố khó mà diễn tả bằng lời ngưng trọng cảm giác. Thiếu niên đạo nhân nhẹ nhàng thở ra, trên mặt nổi lên vẻ mỉm cười, nhấc lên kiếm thời điểm, nhìn thấy một thanh này nguyên bản thuộc về chiến tướng sử dụng rộng trên thân kiếm, ẩn ẩn có cực thuần túy màu đỏ lưu chuyển, cũng như ánh lửa càng như vết sắc, mà nguyên bản chỉ là đơn thuần lấy văn chuyện viết xuống tới giết tặc hai chữ, cũng đã mở mịt cái này màu đỏ khí vận. Cùng hắn nói là đạo môn tu giả cẩm kiếm giết ma linh bảo. Chẳng bằng càng giống là nhân đạo khí vận chỉ khí, chỉ là này khí vận chỉ khí không phải định khí vận, mà là dùng để chạm khí vận. Thiếu niên đạo nhân tay vồ giết tặc hai chữ, bình thản nói nhỏ, xong rồi. Cho dù là hắn, cũng chung quy là thiếu niên tầm tính, nhịn không được dùng sức nắm chặt lại kiếm. Nên dùng cái này kiếm xuất kiếm, nên dùng cái này kiếm giết tặc. Kiếm này cũng dường như cực mừng rỡ, cũng có linh tính, có chút minh dĩ đảo, Kiếm Minh trầm thấp, làm đáp lại đệ đệ vô hoặc có một loại sự tỉnh rốt cục bước ra một bước, rốt cục có thu hoạch, sau đó yên lòng, trong một chớp mắt có vô số mỏi mệt đều cùng nhau dâng lên, để hắn có một loại lập tức nằm xuống chính là thiếp đi cảm giác. Chính lúc này, đột nhiên nghe nói thanh âm, hình như có người cười to nói: "Rõ hết một ngày một đêm, chỉ thông một tia một sợi, như người mù sờ voi, không thấy toàn cảnh, lại cười to không thôi, từ nói đắc đạo." Nho nho nhỏ đắc sĩ, quả thực quân vọng, không cũng có thể cười. A. Thiếu niên đạo nhân nao nao, đầu tiên là khuôn mặt từng đỏ, giống như cực kỳ không có ý tứ, chợt vô ý thức tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Trong miệng thì là dò hỏi: là vị nào đạo hữu a? Hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào kia một quyển đại đạo quân tái đáp vô hoặc tiểu đạo quân thư bên trên, có chút ngưng ngẩn. Nhìn thấy cái này một cuốn sách mặc dù không có chính mình tiên thiên nhất khí dẫn động, nhưng cũng tự nhiên nổi giữa không trung. Cái này phía trên văn tự đều hiện lên ra lưu quang, giờ phút này kinh cách cắt, tát, cũng không có người khác, duy chỉ có nắng sớm xuyên phá rừng cây sương mù, mà từ này cửa sổ trong khe hở chạy rôi mà vào. Chính như Tệ Vô hoặc trước đó liền kiến thức qua, những văn tự này như cũng ẩn chứa đạo nhân kia mãnh liệt bản thân ý chí, thế là tại nắng sớm phía dưới, như lên sương mù mịt mờ. Vô số văn tự phía trên ý chí tụ hợp Phạm Phật có một áo đen đạo nhân từ này sắc trời trong mây đi ra, khí độ cực trong dòng, tự tiêu sái. Đạp phá sân ngủ, đi tại nhân gian. Nửa thật nửa giả, như mộng như ảo. Tê Vô hoặc trợ mắt nhìn xem vô số văn tự trên thần vận hội tụ, hóa thành đạo nhân này, mà đạo nhân này giống như cười mà không phải cười, như là đáp. Không được tìm, không được niệm. Ta đã cùng ngươi thông tin hai lần, ngươi đều gọi hô ta vì đạo hữu, gọi ta là tiền bối, làm sao bây giờ ở trước mặt ngươi, ngược lại không nhận ra sao? Đạo nhân giống như cười mà không phải cười, trong tay phất trần quét qua, khí độ phía miêu tiêu sái, không nói ra được to tú, thản nhiên nói, bản tọa Đại La Quân, thượng thanh tảng thư các bên trong. Chương 2. Đệ tử gặp Quá Sư Thúc. Sư Tôn Bê Quan muốn đệ tử đến đây hỏi thăm, nói đã mấy ngày qua thứ, nhưng có lựa chọn kỹ càng 500 năm sau đấu chiến danh đơn. Một tên người mặc chiến bào nam tử cực cung kính chắp tay hành lễ, mà tên kia Tuấn Tú đạo nhân giờ phút này cũng không tốt lại dùng ngọc thanh khuôn mặt, giống như bản thân bình thường, nhưng giờ phút này mặc dù ở chỗ này, lại chỉ nằm nghiêng bên trên giường mây, một tay chống đỡ đầu, hai mắt nhắm, dường như ngủ say, cũng không trả lời. Nam tử kia nghi hoặc. Sư Thúc, Sư Thúc. Đây là Ngủ thiếp đi. Chương 136 Ngươi nhưng có sự thừa. Thân mang chiến bào nam tử nhìn thấy kia tuấn tú đạo nhân chỉ nằm nghiêng, lại cũng không đáp lời, giống như đang ngủ, mặc dù là tiếp nhận sư mệnh mà đến, nhưng là lấy sư tôn cùng hai vị sư thúc thủ đoạn, chính mình tới đây, không cần có nói, chính chỉ là động muốn tới bái phòng suy nghĩ, khẽ động đọc mà thôi, liền sẽ bị sư thúc biết được. Không phải ngủ vậy. Đồ không muốn gặp mặt mà thôi. Lại tiếp tục nhớ tới sư tôn trước lúc bế quan dặn dò. Nói chính nói đột nhiên tới chơi, thượng thanh sư thúc giờ phút này sợ là trong lòng không sảng khoái vô cùng nhanh, nên sẽ nhắm mắt nhẹ ngủ một chút thời gian. Mà lúc đó hắn hỏi tham sư tôn chính mình làm như thế nào đáp lại. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Đại Tiên Tôn lúc đó chỉ mỉm cười trả lời. "Mà theo hắn đi, chờ hắn nhất đặng không sao." Thế là vị này tại ở trong thiên đình, cũng là uy nghiêm rất nặng nam tử liền chỉ là bình yên đứng thẳng ở đây, cũng không lên tiếng, càng sẽ không tại sư thúc trước mặt ngồi xuống, chỉ là ánh mắt dư quang liếc qua nơi đây thời điểm, nhìn thấy tại sư thúc thái cực độ một bên, còn có một cái bộ đoàn, dường như cho ai chuẩn bị, ngược lại là có chút kinh ngạc một cái. Chẳng lẽ nói, ngày bình thường còn có ai đến đây cùng sư thúc nói chuyện phía uống trà sao? Có thể tại thượng thanh linh bảo đại tiên tôn trước mặt có ngồi xuống tư cách, không biết là ai, hoặc là vị kia tiềm tu tiền bối vẫn là xưa thúc quan hệ cá nhân, tuy là hiếu kỳ, nhưng cũng không đi thăm dò, chỉ là hồi tâm niệm thần, chờ lấy trước mắt đại đạo quân nhẹ tình ngủ tới. Tê Vô hoặc nhìn thấy trước mắt, vô số văn tự linh vận tụ lại, hợp thành một tên chân thực bất hư nam tử, trong ngóc vô ý thức phân tích, mà kia thân mang áo đen, như thật như ảo đạo nhân áo đen con ngươi nhìn hắn một cái, tùy ý dò hỏi, "Tiểu đạo sĩ suy nghĩ cái gì?" Thiếu niên đạo nhân hồi đáp, đại đạo quân lúc trước văn tự bên trong ẩn chứa có chính mình thần ý, có thể khiến nhìn thấy văn tự nhân tính linh bên trong cái bóng ra đại đạo quân bộ dáng. Đạo nhân áo đen bình thản gật đầu, nói, "Là như thế." Nội tính như vậy, Lại cũng là bình thường, chỉ đem biết đến sự tình nói ra mà thôi. Nhưng thật ra là bởi vì cái này thiếu niên đạo nhân lĩnh hội cái này một cuốn sách cuốn lên văn tự nội dung, lại là chân chính có chính mình thể ngộ, lúc này mới kích phát sách này cuốn lên chuẩn bị ở sau, hắn mới xuất hiện. Hy vọng đừng quá mức không thú vị mới là. Sau đó thiếu niên đạo nhân nghĩ nghĩ, lại nói, gia nhập lúc trước đơn thuần văn tự là lấy bút vẽ ra bức tranh, mà lần này tựa như là đặt bút tại hư không bên trong, không còn là trên bức họa như thế bằng phẳng, mà lại như là lập thể, à, là thế này phải không? Lần này không phải trực tiếp đem ý chí đặt bút tại mỗi một cái văn tự mà là khác biệt văn tự gánh chịu khác biệt bộ phận linh vận cùng ý chí. Tổ hợp mà thành, tựa như một phân thân, một phân thân, có thể như là người chân thật đồng dạng hành tẩu ở giữa thiên địa sao? Đạo nhân áo đen động tác dừng một chút, lông mày có chút giơ lên. A, có chút ý tứ. Khê Vô hoặc thanh âm hơi ngừng lại, trong lòng như có điều suy nghĩ. Như vậy, kia nếu là lấy văn triển làm cơ sở, dựa theo phương thức như vậy đi viết xuống một tiên văn trường, chẳng phải là có thể mượn giúp đỡ bên trong. Thần vận thể hiện ra rất nhiều biến hóa khó lường thủ đoạn. Nói như vậy, nâng bút thì có rồng cuốn xoáy, đặt bút thì hiện ra khí trừng văn động. Thiên hạ vạn vật vạn tướng, chỉ cần là nhìn thấy qua, liền đều có thể nói nhiều bức pháp, sau đó khiến cho lại hiện ra. Ân, quyển sách này cuốn lên nói, kiếm bất quá chỉ đại đạo một trong ư, thiên hạ 3000 đại đạo, không gì không thể như thế. Lấy kiếm hành trì, phải chăng cũng có thể. Thanh âm như vậy bất quá là bạn tân tính linh chỉ ngôn ngữ, nhưng là tại đạo nhân áo đen trong thai lại là dễ như chờ bàn tay liền có thể nghe được rõ ràng. Đạo nhân trên mặt mấy đã lộ ra vẻ kinh ngạc. Nộ tính lại về phần như thế. Ha, tổn phải vậy. Nộ tính như vậy, làm không kém hơn thái thượng nhất mặt kia. Càng làm vừa xa Quá Ngọc Thanh Thu những đệ tử kia, Ngọc Thanh môn nhân những cái kia đều là chết đầu óc, chứng đạt đàng hoàng tu hành không có vấn đề gì cả, nghị lực siêu phàm, nội tính cũng mạnh, nhưng lại không linh hoạt lắm, duy chuyên tu đại đạo, tuân theo Ngọc Thanh dạy bảo, không, có chút nào nửa điểm hoài nghi, ít cốt như thế suy một ra ba chi tai. Tựa hồ có ý tứ a. Đạo nhân áo đen khẽ hứ cảm. Sau đó thong dong ngồi xuống, cũng không cho thiếu niên đạo nhân nói chuyện trống không, hai mắt tĩnh mịch mà không biến hóa, lư khí bình thản, thản nhiên nói: "Ta bất quá nhất nghiệm phân hóa thân thể, chỉ nương tựa tại vẫn tự, mà không phải lâu dài tồn tộc chi vận, cũng không phải là chân thân." cũng không phải bản thể. Không cần đa lễ, không cần nhiều lời. Hôm nay không có địa vị thân phận có khác, duy luận đạo, luận kiếm mà tôi. Thiếu niên đạo nhân chọn minh ngộ, chỉ là ngã cầm kiếm, lấy kiếm nhọn chống đỡ mặt đất, hai tay giống như ủi có chút tí lễ. Bần đạo không nghĩ ngở, gặp qua đại đạo quân. Đạo nhân áo đen gặp cái sau minh bạch chính mình ý tứ, thế là khẽ bước cẩm, nói, "Tốt." Lại ngồi. Đạo nhân áo đen để thiếu niên đạo nhân xếp bằng ở trước mặt mình, trong tay phất trần như kiếm, chỉ là quét qua, cũng đã mở miệng giản thuật, từng tiếng đều lọt vào tai, hắn huyền diệu ở chỗ duy trì có trong lòng có rõ ràng cảm ngộ, lại khó mà nói nhiều tại văn tự, duy ta biết ngươi biết, khó cùng người nói hai ba phần, tề vô hoặc chỉ tính tâm đi nghe, nhưng dần dần tiến vào cái này, đạo nhân áo đen giảng thuật đồ vật bên trong. Cũng không phải là thần thông, thậm chí rất khó lấy nói là tu hành. Chỉ cực đơn thuần là một trận đàm luận, cũng không dính đến bất kỳ tu hành quan khiếu hay là kiếm tiên pháp quyết. Thậm chí, cùng hắn nói là luận đạo. Vậy không bằng nói chỉ là chuyện thiếm. Nói về thiên địa văn vật, đàm luận trôi chảy qua sự tình, đàm luận nhìn thấy rất nhiều sự vật. Có tròm sao vật thượng, có sông núi biển hồ, có chúng sinh muôn màu, cũng có hùng trận chỉ là ngẫu nhiên nhấc lên một câu dính đến kiếm thuật bộ phận, liền đã xem lúc trước chỗ đàm luận hết thảy đều tập hợp, như đại quốc thủ lãnh cờ, lúc trước nhàn ngờ chính là sau lúc sắc chiều. Thiếu niên đạo nhân vô tâm công ta, bình tĩnh như túy. Động nhiên kia đạo nhân áo đen lại dừng lại giản thuật, chỉ là nói, ngươi nghe ta giản thuật, ta cũng nên muốn nhìn ngươi chất lượng. Có đến có cái vẻ, mới là luận đạo. Bằng không mà nói, chẳng phải là bản tọa đang truyền thụ ngươi pháp môn a? Không ổn không ổn. Lại để ta nhìn ngươi kiếm thuật. Thiếu niên đạo nhân đứng dậy, liền muốn nhấc lên chuôi này sắt tác kiếm. Đạo nhân áo đen không thấy như thế nào động tác. Trôi này sát thập kiếm liền tự nhiên mà vậy hiện hiện đến hắn trước mặt. Áo đen đại đạo quân con ngươi cụ xuống, thấy được kiếm này trên khuôn mặt rèn luyện hùng trần là bảo đờ lói, cùng kia mặc dù thủ pháp thô lỗ, kỹ xảo gần như không, nhưng là cái này rèn luyện hùng trần là bảo phong cách nhưng lại so với những cái kia tinh thông linh bảo pháp, tự xưng là luyện khí đại tông cấp tu giả càng thêm thuần túy cùng tuyệt tiết, có chút nước mắt bình luận, mặc dù thủ pháp thô lỗ, không đáng giá nhất tới, nhưng là chỉnh thể vẫn còn có chút thú vị. Cũng không phải là đám kia ngu xuẩn, hao phí vô số thiên tài địa bảo, rèn luyện ra cũng bất quá là tinh điều thế trác, điêu khắc hoa văn gỗ mục. Lại cầm đi, chính mình rèn luyện ôn dưỡng. Sát tắc kiểm bị cái này áo đen đại đạo quân gõ chỉ nhẹ kích ba lần. Sau đó tay áo quét qua, một lần nữa trở về vỏ kiếm. Đơn giản là như chim di trú về lâm nhất, tốc độ thậm chí so với Tề Vô hoặc Ngự Sử thời điểm càng nhanh mấy lần, cơ hồ hóa thành một đạo lưu quang. Sau đó nói, "Không ổn, không ổn, kiếm này mặc dù là chính ngươi rèn luyện, nhưng là quá mức nó nót. Như là chỉ điệu phá xác, mặc dù có thể mong đợi tương lai, lại không thể lúc này liền muốn hắn bay lượn cửu thiên." Giếng người, thế nhưng, diễn đạo kém chút ý tứ. Đạo nhân áo đen thản nhiên nói, "Này phương thành trì, cũng theo đó kiếm còn có thể lấy dùng một lát chi." Hàn Nguyên Đài có chút gõ đánh hư không. Tê Vô hoặc liền nghe được một tiếng kéo dài kiếm minh, kiếm một ngụm treo ở luyện dương quan lữ tổ trên lầu phối kiếm mãnh liệt điêu minh thất lên. Sau đó trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, từ kiếm trong vỏ bay ra, hình như có cực nồng đậm linh tính, kiếm khí hùng hồn liền muốn bay thẳng đấu bò, muốn phát tiết một phen bị đọng lại mấy trăm năm kiếm khí. Lại cuối cùng thành thành thật thật, thu liễm hết thể kiếm khí sát khí sát cơ, hóa thành một sợi kiếm quang, trực tiếp từ trong cửa sổ bay tiến đến. Cửa sổ đóng chặt mà kiếm khí như sương, phá cửa sổ mà vào, cửa sổ không tổn hại tại may may, là kiếm tiên chi vận. Sau đó tại thiếu niên đạo nhân trước mặt trầm trầm khôi phục nguyên bản bộ dáng, là một ngụm lợi kiếm, phía trên điêu khắc văn tự. Cầm kiếm này đi tại thiên hạ, giết chóc quá nặng, đã khó tự đè xuống, mấy lần tổn thương mình, phản phệ tại ta, bỏ đi ở đây, lưu pháp mạch thứ nhất lấy chấm nắp chỉ, Luyện Dương làm tên, lấy Chí Dương Chí Cương chỉ hết giận mài âm hàn sắt cơ, Lữ thuần Dương áo đen đại đạo quân giống như cười nhạo một tiếng, sau đó tay áo quét qua, thản nhiên nói: "Ngươi liền tạm dùng cái này kiếm vũ chỉ, bản tọa nhìn xem ngươi có mấy phần thủ đoạn." Cái này một ngụm lơ lửng giữa không trung tiên kiếm chậm rãi bay đến<td>tể vô hoặc trước mặt. Thiếu niên đạo nhân giỗi tay ra nắm chặt kiếm. Cái này một ngủm bị Lữ Thuần Dương bởi vì giết chóc quá nặng, mấy lần phản phệ tự thân mà vứt bỏ, lại tại nơi đây bị phong ấn mấy trăm năm, dẫn đến hung tính càng phát ra lớn kiếm chọt một tiếng minh rít đảo, chính vốn muốn, muốn để thiên địa rung động, cả tòa luyện dương quan đều tựa hồ bị bao phủ tại cái này một cỗ bàng bạc đáng sợ sát cơ bên trong, mà lại cái này sát khí lạnh như băng như đói bụng mấy trăm năm sau muốn xuất long ác long yêu hồ, còn tại điên cuồng làn tràn. Nhìn xem cái này xu thế, tựa hồ là muốn một hơi trực tiếp đem toàn bộ Trung Châu phụ thành trăm vạn thương sinh đều bao phủ tại cái này kiếm khí sát cơ bên trong. Kiếm minh như hổ gầm, trung thiên liệt địa, tựa như muốn muốn mở ra răng nanh trực tiếp đem hết thảy đều cắn xé vò nát. Đạo nhân áo đen một sợi văn tự truyền lại mà đến ý chí nhàn nhạt trong mắt. Ưng. Vây kiếm này trong nháy mắt an tĩnh lại. Tại hư không bên trong dừng lại tốt một một lát. Trôi kiếm nhẹ nhàng cọ sát để vuốt hoặc lòng bàn tay. Thân kiếm như cũ có chút minh dĩ đạo, nhưng là không còn là thế lương mà bá đạo, không còn điên cuồng tràn ngập giết chóc thậm chí đến thử phản sát lư thuần dương, mà là thấp mà nhỏ bé, lại hơi kéo dài. Thiếu niên đạo nhân cầm kiếm, không khí bị lưỡi dao tự nhiên tách ra, có thể cảm giác được một loại kỳ dị thông thuận cảm giác. Dịu dàng ngoan ngoãn như là còn không có dứt sữa mèo con. Sau đó đưa tay lên kiếm chỉ. Một tay gõ kiếm, đông nhân múa, tùy tâm tùy tính, lúc đầu là hoàng lương nhất nhộng bên trong, giang hồ du hiệp con đường, kiếm chiêu lăng lệ mà mau lẹ, múa thời điểm, phảng phất phồn hoa nộ phóng, vun tùn kiếm khí, bước người thần hồn, xâm người gần cốt, chợt dỗng nhiên biến đổi, biến hóa đến đến thuần chí thuận, ẩn ẩn nhưng đã có kiếm tiên lâm phàm đường hoàng khí quyển. Chính là ngọc rượu sở ngộ hôn nguyên nhất hệ kiếm thuật. Những cái kia văn tự biến thành đạo nhân áo đen dạng, cũng không phải là kiếm thuật, cũng không có cái gì kỹ càng chiêu thức yếu quyết, chỉ là đơn giản nói ra kia một cuốn sách nội dung, là chỉ ra phương hướng. Hết thảy toàn bằng từ ngộ. Có chỉ lục tìm một chút đá vụn, cũng có có thể cho rằng dễ núi trung điểm, có thể mang đi cái gì, đều dò tự rước. Giờ phút này ngồi sẽ bằng, cầm trong tay phất trận, thần sắc bình thản nhìn xem thiếu niên đạo nhân vũ kiếm. Đôi mắt chỗ sâu rất có tiếng lưỡi. Giống như đây, cũng không đáng đến cái gì để ý a. Tại hắn môn hạ kiếm chiêu tình rượu người vô số kể, mà sau này kia một đường kiếm thuật mặc dù đã cực thượng giai, nhưng là lại khác nhau ở chỗ nào đâu. Bất quá nhất tinh diệu kiếm quyết mà thôi. Tinh diệu kiếm quyết biến đi, sẽ làm tinh diệu kiếm pháp cũng là khắp nơi đều lạ. Chính là nam tiên môn có thủ thiên môn soái, bất quá chỉ là nhìn tiên giới cửa chính giáp pháp không cũng cực tinh diệu, không thú vị vậy, không thú vị. Ngay tại nghĩ như vậy, Tề Vô hoặc bước chân dừng lại, kiếm thế một cái liền ngừng, trầm tư hồi lâu, dỗng nhiên lại cử động, trên thân kiếm này khí cơ biến hóa, kiếm chiêu dỗng nhiên đánh tan, trong đó có là đã từng bị Ngọc Diệu sư tỉ tại trong sách vỡ quát lớn giang hồ kiếm chiêu, là nhìn thấy kiếm tiên lưu phái, là Hỗn Nguyên kiếm điển bên trong bao hàm rất nhiều kiếm tiên chiêu thức. Chỉ là thi triển kiếm quyết tất nhiên có trong đó, trong lãng pháp, có vận chuyển khí cơ pháp môn, cũng không phải là tùy ý chém ngang nhân hung. Trong Trần Thế kiếm khách nhóm coi trọng không câu nệ tại chiêu thức nhưng là kiêm quyết nhưng thật ra là tự thân tiên tiên nhất khí cùng nguyên thần lưu chuyển. Một cái không xem thường, khí cơ xung đột, ngược lại là muốn để chính mình ho ra máu, khiến cho tự thân nguyên thần đều phân liệt ra tới. Thiếu niên đạo nhân lần này thi triển va va chậm chậm, vô luận là kiếm thuật chiêu thức tinh diệu, vẫn là triển lộ ra hỗn tổn nhưng kiêu ý. Kém xa trước đó rất vậy, cơ hội như là trẻ con môn đồng, cầm cầm một cái nhánh cây ở nơi đó vững đợi, cơ hội có mấy phần mười người. Nhưng kia đã buồn bực ngắn ngẩm đạo nhân áo đen lại có chút nước mắt, đáy mắt xuất hiện một tia hứng thú. Tam lần thứ hai kiếm thuật kết thúc về sau, thiếu niên đạo nhân cầm kiếm yên tĩnh hồi lâu, nhắm mắt suy nghĩ lại lần nữa cầm kiếm mà chém, chiêu thức trở nên càng thêm tán phái ra, liền liền giang hồ chiêu thức cùng Hỗn Nguyên kiếm điện bên trong vết tích cũng bắt đầu trở thành nhạt. Đạo nhân áo đen trong tay phất trần quét qua, xung quanh hình như có vô hình khí cơ tạt mắt ra, đem kiếm này mình che lấp cùng kiếm khí vết tích che lấp. Lần đầu tiên là diễn luyện Hỗn Nguyên kiếm kinh chiêu thức pháp môn. Lần thứ 2 đã là có 3 năm điểm đã mất đi nguyên bản vận vị, mất hắn vận vị, cũng đã mất đi Hỗn Nguyên kiếm điện đặc tính. Lần thứ 3 đã hoàn toàn trở nên không phải bộ dáng. Cuối cùng không biết rõ bao nhiêu lần về sau Tiếu Niên đạo nhân trong bản tay chi kiếm thuật, cũng không thấy nữa đến còn lại bất luận người nào vết tích, thậm chí không có chiêu thức hoặc là thần thông khác biệt, kiếm chiêu lăng lệ mà thông dòng, rốt cục triệt để thoát ly hồn nguyên kiếm điện pháp chủ. Giờ phút này đều cũng sẽ không tiếp tục câu nệ tại thượng phẩm tâm quyết vẫn là hạ phẩm kém chiêu thức, mà là theo ta một niệm tâm động mà thôi. Đạo nhân áo đen con mắt lóe sáng lên, bỗng nhiên trong tay phất trần quét qua, quát lớn hỏi: "Tiểu tử chỗ làm, ra sao kiếm pháp?" Giờ phút này Tiếu Niên đạo nhân nhập không ta chi cảnh, chỉ tự nhiên tuân theo tính linh cảm ngộ, tự nhiên trả lời: "Không phải kiếm pháp." "Tốt, kiếm pháp nhỏ vậy, ra sao kiếm thuật?" "Không phải kiếm thuật." thuật cũng không đủ, như vậy, giả sao kiếm đạo? Không phải kiếm đạo. Giả sao nói, phi đạo duy ta. Thế là đạo nhân áo đen cất tiếng cười to, ha ha ha ha, tốt một cái phi đạo duy ta, tốt một cái phi đạo duy ta. Ngươi biết ta chỉ đạo, ta gặp ngươi chỉ tâm. Trên thiện dạ vậy, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đạo nhân áo đen giống như cực mừng rỡ cực thoải mái, sau đó trong tay phất trần quét qua, giống như tính cách của hắn tất nhiên sẽ làm sự tình. Thự nhiên mà vậy, như là lời nói, ngươi nhưng có sự thừa. Chương 137, Thượng Thanh đại đạo quân xuất chiến niên truyện. Thiếu niên đạo nhân kiếm thế hơi đổi. Trợ Tú Liễm, kia một ngụm tiên kiếm cũng thật lâu chưa từng bị mua qua, bỗng nhiên đạt được huy kiếm cơ hội, cho nên cực kỳ hưng phấn, Kiếm Minh gào thét thanh âm của thịnh, làm kiếm thế thu Tú Liễm thời điểm, vẫn có lưu lại kiếm minh không, giúp làm thiếu niên đạo nhân đình chỉ vung vậy thời điểm, càng là có một cỗ nỗi giận chi khí bay lên, tựa hồ muốn phản phệ cầm kiếm tề vô hoặc, khiến cho tiếp tục sự kiếm. Như là điên cuồng hổ dữ, kỳ thế tuy mạnh, kỳ thế còn liệt, lại muốn lấy kiếm lừ người. Nhưng là Trường Kiếm Tông Linh, tại hung tính bản năng bộ phát thời điểm, liền lập tức liền biết rõ hiện tại tình huống. Tiệp thể lương hung hãn đã cực tiếng kiếm gieo âm mới vừa vận dâng lên, liền bỗng nhiên Tú Liễm Im bật mà dừng, như là lão hổ há miệng muốn thôn vệ đỉnh núi, lại tại sao một khắc biến thành tiểu miêu, không có chút nào tỉnh tỉnh, vô cùng khéo léo dừng lại tại tề vô hoặc trong bàn tay. Tề vô hoặc đem này hung kiếm rung xuống, chắp tay nghiêm mặt hồi đáp, bần đạo đã có sự thừa. Đạo nhân áo đen đang hỏi ra miệng thời điểm, liền cũng là ý thức được không nên như thế hỏi thăm, chính mình chuyên môn tại cái này văn tự trên lưu lại một sợi thần nhiệm, cũng không phải vì thu đồ, mà là vì lựa chọn một tên tiêu sai tùy tính tiểu gia hóa, đi cùng Ngọc Thanh lựa chọn xem trọng cái kia thái thượng môn nhân tại 500 năm sau giao đấu. Tước định không thể nhận vào môn hạ. Chính chỉ là vừa mới nhìn thấy cái này tiểu gia hỏa vậy mà thật lĩnh ngộ chính mình dạy bảo đồ vật, mà lại so với chính mình dự liệu trình độ còn cao hơn một tầng, tăng lên thuộc về chính hắn kiến giải cùng lĩnh ngộ, thế là nóng lòng không đợi được, vui vô cùng, một cách tự nhiên tói quen nói ra một câu nói kia, cũng tình không phải là lên cái gì thật thu nhập môn tưởng tâm tư. Chí ít sẽ không hiện tại thu nhập môn tưởng. Về phần vì sao mà miệng? Không khác, duy miệng con ngươi. Lúc này đưa tay vu vu cái trán, mang theo một tia tự giễu cười nói, là bản toán thói quen. Nhìn xem thú vị tu giả liền muốn thu làm môn hạ. Mặc dù nói về sau đại khai xuất sẽ không đi chăm chú dạy bảo, mà là giao cho thượng thành tam sư phụ trách, nhưng là ta được có. Thu Liễm tạm niệm, chỉ là bình thản nói, ngươi không cần để ý, bản tọa không phải sẽ hoành đao đoạt độ người. Mới lời nói, chỉ hỏi thăm mà thôi, không còn ý gì khác. Đạo nhân áo đen đen phất trần khoác lên cánh tay khuỷu tay, nhìn trước mắt cái này thiếu niên đạo nhân, cảm nhận được cái này hư không bên trong lưu chuyển kiếm khí, đáy lòng cuối cùng là thoáng anủi chút, có thể lấy trong vòng một ngày đem kiếm thuật dung hội quán thông, lại tiến thêm một bước, nội tính như vậy luôn luôn không tệ, có thể ngộ đến phi đạo duy ta, cũng coi là được thượng thành một mạch chân ý một trong. Không phải linh bảo chi luyện hóa hung trận, mà là thượng thanh tiếp diện chi đạo tầng thứ nhất, lại có thể tại cho mình hồi âm bên trong, dùng đạo hữu tương hô, còn tự xưng hô là đạo quân, nên tùy tính lại của ngạo hạ người. Áo đen đại đạo quân ở trong lòng chậm rãi suy tư. Năm thiếu thiên mới, trọng điểm là đủ cuồng đụng loạn, lại thoải mái thông dong, còn có thể ngộ được hảo kiếm đạo. Cầm này giết cho kiếm, quất roi thiên hạ, nên lựa chọn hắn. Đại đạo quân nhìn trước mắt khí chất ưu nhuyễn, tu luyện mới cầm kiếm lúc lăng lệ khí độ thiếu niên đạo nhân, cực kỳ hài lòng. Có lẽ chính là bởi vì, giờ phút này không được thu hắn nhập môn môn nhân, nếu là thu nhập trong môn Khả năng chính là nhất thời có nhiệt tình, thế nhưng là chẳng mấy chốc sẽ mất đi hứng thú, ngược lại tiếp tục tại kia thượng thành tảng thư các bên trong nằm nghiêng, lười nhác sống qua ngày, nhưng bây giờ còn chưa từng nhiệm môn, cho nên ngược lại là càng xem càng là hài lòng, càng xem càng là mừng rỡ. Hừ hừ, không hổ là bản tọa, thấy người có khác phong thái a. Cùng kia ngọc thanh chết giả tấm lự chọn giá hỏa hoàn toàn khác biệt. Lại nói, đã hiểu được thái thích linh văn, lại có thể luyện hóa linh bảo, đại khái cũng là ta mạch này phát mệnh, chờ đến 500 năm sau sau đại chiến, vô luận là thắng phải chăng, thì đều thu làm môn hạ, đến ta thượng thành chuyển chính. Nếu là thắng lợi thì bởi vì đắc thắng mà thu làm môn hạ, nếu là bại liền nói muốn hảo hảo dạy bảo mà thu làm môn hạ. Đều là đương nhiên, đương nhiên. Đến thời điểm đêm lần này đạo lý giảng thuật ra, quá rõ lão ca tất nhiên đứng ta bên này. Ngọc Thanh kia lão tiểu tử chính là lại có lại nói, cũng là vô dụng. Đạo nhân áo đen càng nghĩ càng là vui vẻ, cuối cùng là bức lòng, mặc dù nói hắn cảm thấy liền xem như thua cũng không có cái gì, nhưng là nếu là có thể thắng một lần, kia vì sao không thắng đâu? Cho dù là lại không để ý, thắng là dù sao cũng so thua tốt. Húm hổ, liền xem như thua, vậy cũng không thể đủ quá mất mặt ta. Nếu là đem kia khiến YouTube tiểu gia hỏa ném lên đi, sợ là có thể làm ra tại chỗ ngoắc ra hạt vương bánh ngọt, nếm thử hối lộ kia thái thượng huyền vi chuyện như vậy. Cái này biện pháp hữu dụng không? Đó không phải là đem linh bảo một mạch mặt mũi đều vứt bỏ. Linh bảo từng tùy ý lượng một chút tương lai. Dù sao ước định chỉ nói là không thể đi nhìn kia thái thượng huyền vi là ai, liên chỉ là nhìn xem vận cầm tương lai, cũng không tính là cái gì vi quy. Một chút phía dưới, cũng chưa từng nhìn kỹ, chỉ là xác định, nếu là đem vận cầm danh tự viết lên, 500 năm sau nàng quả nhiên là sẽ trên đại la tiên, tại vô số chư thiên tiên tần nhỏm, trồng sao liếp. Lôi Lật xuyên chỉ nhỏ nhìn chăm chú, xinh đẹp xinh xinh rũi tay ra đi, lòng bàn tay đặt vào một viên hạt vương bánh ngọt, tiếu dung sáng lạn nộm áp, ánh mắt như sao. Nói một tiếng, cho ngươi. Ngay lúc đó Thượng Thanh Linh bảo đại đạo quân trực tiếp suy sụp, không có mắt thấy, tại chỗ phất tay đem cái này tương lai khả năng cho đánh tan rơi. Quá cũng rơi mặt mũi. Nếu là trên quá Lao Ca trước mặt, mặt mũi cũng không có cái gì đáng giá để ý, không cần chấp nhất tại đây. Có triền vọng vô vi, vạn vật không chấp nhất tại tâm. Cái gì? Ngọc Thanh cũng tại. Vậy liền tuyệt đối không thể mất mặt. Cho nên kia Vân Cẩm tiểu gia hỏa là không thể ra sân. Càng nghĩ, cái này vô hoặc đạo quân chính là rất tốt. Chính là không địch lại kia thái thượng nguyên uy, chí ít sẽ không thua quá mức không hợp tói thượng, bây giờ triển lộ ra lần này kiếm đạo, cũng có thể để Ngọc Thanh biết rõ, để... bản tọa nhãn quang cũng là vô cùng tốt, không chút nào thua bởi hắn. Đạo nhân áo đen nghĩ đến Kiếm Ngọc Thành, có chút hừ lạnh một tiếng, hai người bọn họ từ kỳ nguyên mới bắt đầu liền đã quen biết, nhưng là từ đầu đến cuối cũng không đối phó, bình thường trong trong bình thản, nhưng có vô vi hữu vi chỉ tâm, nhưng nhìn thẳng thế gian hết thảy vận luật, duy trì có lẫn nhau luận đạo thời điểm, thì tất có xung đột. Khó được lòng háo thắng cũng duy tại lẫn nhau bên trong thăng lên. Bất quá Hai vị đối với dạng này cảm giác cùng trải qua cũng là không cảm thấy chán ghét thôi. Trên thực tế, nếu không phải là Ngọc Thanh kích hắn, Thượng Thanh giờ phút này vẫn sẽ ở tàng thư các bên trong nhàn tản sống qua ngày. Cái này tiểu đạo sĩ dù có tài hoa, hắn nhưng cũng thật sự là lười đi quản, trên đời có thiên phú người nhiều như vậy, tựa như trên trời sao trời số, chỗ nào đến được. Chẳng lẽ mỗi một cái đều muốn từ hắn đến tự mình đi dạy bảo sao? Chỉ là Ngọc Thanh đánh cược vừa ra, Thượng Thanh đại đạo quân cũng có chút nằm không an ổn, càng nghĩ, tuổi nhỏ còn có tài hoa, lại chưa từng bị chính mình thu làm đệ tử lại chỉ còn lại có tiểu cô nương kia cùng cái này Vô hoặc đạo quân, Vân Cẩm kia nhất định là không thể bị chọn, thế là đành phải tuyển cái này tiểu gia hỏa, lại bởi vì tề Vô hoặc nộ đến viết tại thư quyển trên kiếm thuật cơ sở, cho nên lúc này mới lên một ý niệm, lại đi xem. Bất quá, đúng là có thu hoạch. Lúc trước hắn còn cân nhắc muốn hay không lựa chọn người bên ngoài, nhưng là dưới mắt xem ra, cái này tiểu gia hỏa đã đầy đủ. Áo đen đại đạo quân hơi chút trầm ngâm, lại tiếp tục nghĩ đến Ngọc Thanh Nguyên Thủy đại thiên tôn lựa chọn, có chút trong mắt, kia thái thượng huyền vi đã bị quá rõ lao ca coi trọng, như vậy tư chất tạm thời không nói, hắn tại đạo tâm nộ tính bên trong tất có một chỗ siêu phàm pháp tổ, đã xem như huyền môn đệ tử, lại có huyền vi cái này là hiệu, còn có thể chủ động lui tiếp, khó trách Ngọc Thanh sẽ ưa thích a. Lại tiếp tục nhìn về phía kia thiếu niên đạo nhân, gặp vẻ vô hoặc giống như ngay tại suy tư, khẽ bước cẩm. Tiểu Giang Hóa, cần phải cố gắng, không được bị kia cái gì thái thượng huyền vi chân nhân hạ thấp xuống a. Một sợi thần ý, dần dần tán đi vô hình. Thượng Thanh đại đạo quân đã làm ra quyết định, Thượng Thanh tàng thư các tầng thứ hai. Vị kia người mặc chiến bào nam tử đã tối đầu chờ đợi hồi lâu, vẫn là yên tĩnh, tổn thân thủ đọc, không từng có nửa phần nôn nóng. Bỗng nhiên nghe được bình thản thanh âm, "Ngươi không tại Cửu Thiên Đóng giữ, nay đến ta chỗ, là có chuyện gì?" Nam tử khẽ nhe mắt, khuôn mặt dần dần thu cùng, nhưng lại tự có một cỗ không nói ra được khí độ, nhìn thấy thái cực đồ bên trên, nguyên bản nằm nghiêng thanh niên đạo nhân chẳng biết lúc nào đã ngồi ngay ngắn, thần sắc bình thản, phảng phất tuyên cổ vĩnh tồn. Thế là nghiêng mặt, mang theo mỉm cười chắp tay nói, "Tốt giáo sư Túc biết được, sư tôn mấy ngày trước đây bấy quan, muốn đệ tử đem này ngọc phù lấy ra cho sư thúc, lời nói ước định đã định ra mấy ngày, hắn đã chọn chọn tốt nhân tuyển, sư thúc là lúc trước được không có lựa chọn, hiện tại cũng nên chọn tốt, lại viết tại ngọc phù phía trên." không còn sửa đổi. Khí độ Tuấn Tú đạo nhân áo đen ngước mắt, thản nhiên nói, "A, không có lựa chọn. Bản tọa khi nào không có lựa chọn rồi? Ngươi sư không khỏi cuồng loạn." Nam tử chỉ là mỉm cười chắp tay, cũng không nói tiếp. Câu nói này trừ bỏ vị kia, cũng không có người có thể tiếp. Không người dám tiếp. Áo đen đại đạo quân trong tay phất trần quét qua, khoác lên cửa tay, thản nhiên nói, "Ngọc phù nơi nào? Lại lấy ra đi." Nam tử lấy ra một viên ngọc phù, hai tay rờ, không thấy động tác như thế nào, đã lơ lửng ở hư không, sau đó đã rơi vào thượng thành đại đạo quân trong tay, bấm tay gõ đánh. Khi cái này ngọc phù phía trên bao phủ nhàn nhạt, nhạt linh quang tán đi, lộ ra chân dung, đã thấy kia ngọc phù có hai bộ phận, một phần trong đó tản ra hoành hoánh thanh quang, phản phật có diện hóa vạn vật chỉ linh vận, đã lấy cực kỳ trầm ổn văn tự viết xuống 6 cái chữ. Nhất bút nhất họa, đều cực đoan trang, như trời như địa, tự có chuẩn mực chúng tốn. Tên là Thái thượng huyền vi chân nhân a, vẫn là ngọc thanh tổ khí chân phù viết. Cớ nào lòng hào thắng? Thượng Thanh đại đạo quân có chút trong mắt, thân niệm khẽ động, đã viết xuống danh tự. Tiêu Sái thông dong, một mạch mà thành. Chợt tay áo quét nhẹ. Cái này một ngọc phù liền đã một lần nữa bay trở về. Nam tử tay nâng linh văn, nhìn thấy mặt khác một bên, ẩn ẩn có thôn phệ vạn vật, tiếp diệt thiên hạ khí cơ, cùng kia cực kỳ mênh mông bằng bạc, diễn hóa vạn vật khí tức đối chọi gay gắt, lại không chút nào rơi xuống điểm. Sau đó thái xích hồn độn linh văn viết xuống danh hiệu. Cung Ngọc Thanh tổ khí chân phù tương đối, cũng là không kém chút nào. Đồng dạng là sáu chữ to. Động Huyền Vũ hoặc Đạc Quân. Hai cái ngọc phù phía trên đều có độc thuộc về hai vị đại tiên tôn khí cơ, hóa thành đặc thủ phong ấn, cực dễ dàng phân biệt. Đã không cách nào sửa lại. Nam tử mỉm cười, đem cái này ngọc phù thu vào, chắp tay nói, "Như vậy sư thúc, tên này ghi chép liền như vậy phong ấn." Mặc dù là sư thúc cùng sư tôn trò đùa, nhưng là cũng làm khiến Chu Thiên tinh tốc, núi đất xuyên chỉ, lôi bộ đấu bộ chư thần cùng nhau đứng ngoài quan sát này rầm rộ, đi xem hai vị xem trọng hậu bối đấu pháp, coi là chúc. Hắn hành lễ về sau lui đi, sau đó cũng chưa từng kinh động giờ khắc này ở thượng thanh tảng thư các tầng thứ nhất thanh dương rượu đạo thiên quân. Chỉ hóa một đạo lưu quang, tiến đến thiên đỉnh thông minh điện bên trong, tìm bài bố ở trong thiên đỉnh rất nhiều công việc thiên quan, ngày đó quan liên tục không ngừng bùng xuống trong tay sự tình, ứng sắp xuất hiện, đến, ở xa trong môn đà không người, trong miệng ca tụng lớn chân quân, thần sắc cực kỳ kính cẩn, nam tử kia khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần đa lễ như vậy chỉ là phân phó hắn tại sắp xếp như là thiên đình pháp hội, bàn đạo thịnh hội các loại sự tình thời điểm, lại nhớ kỹ 500 năm sau trống đi một ngày, lấy lượt mời chư thần cùng tiên quan. 500 năm sau, vị tia thông minh điện sứ giả điều tra các loại địa tích, lại như cũng không biết rõ 500 năm sau là có cái gì lại sự, cần mời chư thiên thần, thế là ngĩ ngờ nói, tại hạ ngu rốt, thực là không nhớ gì cả, không biết lớn chân quân lời nói 500 năm về sau, tại đại la thiên trên có chuyện gì. Thế là kia thân mang chiến bào nam tử cất tiếng cười to, đem tiên ngọc phù ném cho ngài đó quan đảm bảo, giống như là nói, có chuyện gì? 500 năm về sau Tại tầng 36 phía trên Đại La Thiên bên trong, Thái thượng Huyền Vi chân nhân, Động Huyền Vũ hoặc Đạo Quân, nơi này chiến, phân thắng bại, định thắng thua, quyết chế dưới, thế là Thiên Quan tiên chúng đều hãi nhiên thất sắc, không thể ngứ. Chương 138, Thái thượng Động Huyền Vũ hoặc Đạo Quân kiếm kinh. Tề Vũ hoặc cũng không biết rõ phát sinh sự tình, chỉ ở cái này kinh các bên trong cầm kiếm mà đứng, hai con người hơi khép, lại không tự giác đi hồi ức cùng suy tư cái này kiếm đạo nội dung, chỉ cảm thấy lúc trước tùy tính huy kiếm rất nhiều cảm ngộ, giờ phút này như nước chảy đồng dạng nổi lên. Các loại đặc sắc chi vật, cầm kiếm như bút, chỉ rơi vào cái này kinh khắc bên trong một viên trống không trên thẻ trúc. Trên thẻ trúc có thể viết chữ trống trối trối cũng không nhiều, kỳ thật viết không được mấy hàng. Nhưng là tệ vô hoặc vô ý tức ẩn tự thân kiếm khí thần vận tại trên mũi kiếm đặt bút, viết xuống tự nhiên mà vậy thành tựu văn triện. Mỗi một cái văn triện, mỗi một bút truyền hướng, đều đã ẩn chứa cực kỳ nồng đậm suy nghĩ. Nhất kiếm không ngừng, một hơi đem cái này trong lồng ngực tràn đầy kiếm khí đều phát tiết ra ngoài. Một mạch mà thành, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, đã ở cái này trên thẻ trúc khắc đầy văn tự, thiếu niên đạo nhân thở ra một hơi đến, chỉ cảm thấy đến tận đây trong lồng ngực khí mới bị Đông nhân nghe nói một tiếng cười, nói: "Tiểu đạo sĩ không tệ, đã có thể viết kiên quyết." Tề Vô Hoặc lúc này mới chú ý tới lúc trước kia đại đạo quân đã biến hóa như mộng bên trong như ảo ảnh bộ dáng, cũng như trang hạ bức ảnh, không chú ý phát giác liền muốn tặn ra giống như. Đạo nhân áo đen cười như không cười nhìn xem kia một thiên kiên quyết, như thực lực như hắn, có thể hóa vô số độc lưu chuyển thế gian, mà tự thân vẫn nhưng tồn tại ở thượng thanh thiên bên trong dạng đạo thuyết pháp, lúc trước vốn muốn ly khai, đã thấy Tề Vô Hoặc trên thân kiếu ý bừng bừng phấn chấn, liền muốn xem hắn còn có thể làm ra sự tình gì, chính là lưu lại. Hơi xem kỹ, khẽ mút cằm, còn có thể Bất quá đáng tiếc, chỉ có tam tại toàn cùng tiên tiên nhất khí cấp độ, tại tiên tiên nhất khí cấp độ còn không toàn diện. Về phần tại cái này về sau bộ phận, càng là mạch suy nghĩ làm chủ, còn lộ ra non nớt ra. Thanh âm dừng một chút, lại nói, bất quá, chính ngươi dù sao cũng chỉ là tiên tiên nhất khí, có thể viết ra dạng này độ vận, luôn luôn có thể, đã còn tính có thể. Thế vô hoặc lắc đầu, nói, là tiền bối hỗ trợ chỉ điểm. Bằng không mà nói, chỉ dựa vào chính ta, là căn bản không viết ra được tới. Nếu là có hướng một ngày, cái này kiệm quyết thật thành, cũng hẳn là đem lần này cùng đại đạo quân tiền bối luận kiếm kinh lịch ghi vào ban đầu bộ phận giáo chi tại cái khác tập kiếm người, mà không thể nói, cái này chỉ là chính ta linh ngộ. Còn có Ngọc Diệu sư tỷ Hỗn Nguyên kiếm điển cũng viết nhập trong đó. Đạo nhân áo đen nhịn không được cười ha hả, nói, ngươi a ngươi, thú vị thú vị, người bên ngoài đều hận không thể đem công lao đều thả trên người mình, lấy chính chứng minh là độc nhất vô nhị lại tài, hành động đều là một người thành tựu, cũng không người bên ngoài hỗ trợ đến phân nhận thành danh mới tốt, ngươi lại muốn đem cái này thành danh phân đi ra sao? Có chút thú vị. Vốn chính là đại đạo quân chỉ điểm, ta mới có linh ngộ. Tốt, tôi thôi, vậy liền tùy ngươi. Đạo nhân áo đen tay áo quét qua, Cái này trên thẻ chúc nổi lên một tầng lưu quang, chất tự có giữa thiên địa nguyên khí hội tụ, lại hóa thành một quyển thẻ tre, trong đó bạn dáng góc chất một mấn, cho bụi, vết kiếm, chính là về phần lưu lại nhuệ khí cùng lăng lệ chi khí cơ đều cùng tề vô hoặc bên cạnh kia một quyển không khác nhau chút nào. Đại đạo quân nhìn thấy thiếu niên đạo nhân ngơ ngẩn bộ dáng, thoải mái mỉm cười nói: "Huyền môn biến hóa chi thuật, nhưng sửa đá thành vàng, có thể không bên trong xi ra. Tu vi thấp một chút, bất quá là nhưng biến hóa ra chút bình thường vật. Có chút đạo hạnh, thì thiên hạ vạn vật đều có thể biến hóa, một ý niệm, nhưng tại hư không cũng cô đọng vô số pháp bảo. Thế nào? Tiểu gia hỏa muốn học sao?" Này pháp môn, ngươi như bái sư tại ta, ta hiện tại liền có thể dạy cho ngươi." Thiếu niên đạo nhân thở dài, sau đó chắp tay đáp lại nói, "Đại đạo quân nói giỡn. Bần đạo đã có sư thừa." Thành em dừng một chút, sau đó nghiêm mặt nói, "Một ngày vi sư, cả đời vi sư. Đời này ta cũng chỉ có một cái lão sư." Đại đạo quân mỉm cười nói, "Ồ, thật sao? Thì ra là thế, sát thực cũng hắn là như thế. Dù sao ngươi lão sư cũng là ta thượng thành một mạch. Lúc đó lại bái ta môn hạ, cũng là không tính là nhảy ra môn tượng. Bất quá, tôn sư trọng đạo, không thay đổi nệm môn hạ người khác." Dạng này tính cách tựa. Đại đạo quân trong lòng có chút thưởng thức cái này là chất. Dạng này cũng không cần lo lắng bị Ngọc Thanh kia lão cứng đầu để mắt tới đào gấp thưởng, nhưng cũng không biết là ai dạy. Nếu không phải là cùng Ngọc Thanh ước định không thể đẩy chiếm truyền đệ người, hắn hiện tại liền muốn nhìn xem cái này tiểu gia hỏa sư thừa. Bất quá, lúc trước đã nhìn thấy qua Vân Cẩm, Ngọc Thanh đại khái đã có chô phác giác. Một lần nữa, vẫn là nhìn thấy đã viết xuống danh tự người tham chiến, Ngọc Thanh chính là bế quan cũng sẽ ghi tạc trong lòng. Chờ đến sau khi xuất quan lại tìm tới tới. Trước đó Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn từng thôi diễn ra có Ngọc Thanh thập nhị thánh chân, cho nên thu đồ 12, lấy ứng tiến mệnh Thế nhưng là trước đó có một cái ủy vào cái danh này tùy ý làm bậy, kết quả bị chém, hồn phi phế tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Dưới mắt Ngọc Thanh môn hạ dòng chính chân truyền, cũng chỉ có 10 một cái, còn kém một cái danh nghịch. Cần muốn để phòng một fan. Hừ, ngay khác cũng cho quá rõ Lao Ca viết một lá thư, Ngọc Thanh lựa chọn thái thượng huyền vi, nhưng chưa chắc là hảo ý. Ai ngờ có phải là hay không một fan tí luyện, muốn đem nó thu về môn hạ. Áo đen đại đạo quân thần sắc bình thản, nhìn về phía Tề Vũ hoặc, nói, "Bất quá, ta sẽ không thu ngươi làm đồ, nhưng là dựa vào bản tọa thói quen, tu đạo bên trong hậu bối nhìn tới ta, đều sẽ cho chút chỗ tốt." Nhưng phàm tư hải người, trong lòng có ba phần tu luyện, gặp ta chân thân, tuyệt đối không thể tay không mà về. Ngươi lại nói nói, có cái gì muốn đồ vật? Ta nơi này có rượu pháp 3000, thần thông vô số, ngươi nếu là có cái gì muốn, chính là mở miệng. Mặc kệ là chạm thai diện cấp chỉ pháp, hay là rèn luyện thượng thừa pháp bảo khí vật chỉ thuật, ngươi có khả năng nghĩ tới pháp môn, ta đều có, dù cho là ngươi không. Nghĩ tới pháp môn, bản tọa nơi này cũng có. Nương theo lấy hắn muốn nữ, phía trước hư không đã ẩn ẩn nổi lên một tia linh quang, sáng lạn rộng lớn, hình như có giải kiếm minh chỉ toàn sáng lạn. Có thể chạm hư không bạn đã dạm, hình như có linh ứng, có chút rung động, tự có lôi hỏa giao thoa, như là một tấn phía dưới, có thể khiến chư Tà tái diện, trừ này hai người bên ngoài, cả những cái khác chư huyền bí pháp bạo bộ dáng, đều phát ra to lớn linh quang, uy danh hiển hách. Tề Vô hoặc cảm thấy mình hôm nay đã được lớn như vậy chỗ tốt. Thật không miễn ý lại đi lái xuất khẩu thành thơ tiễn nghi. Thế nhưng biết rõ, chính mình nói như vậy, trước mắt vị này tính cách thanh ngạo đại đạo quân là quyết định không đồng ý, thế là hồi đáp. Đại đạo quân không phải nói, hôm nay tới đây cũng không phải là chân thân, cũng không phải bản thể, không cần đa lễ, không cần nhiều lời. Không có địa vị thân phận có khác Duy Luận Đạo, Luận Kiếm hai sao. Đã không thân phận địa vị có khác, sao lại trưởng đối vãn bối thuyết pháp? Ta lại làm sao có thể tiếp nhận ngươi đồ vật? Đạo nhân áo đen ngước mắt nhìn về phía Tề Vũ Hoặc, mỉm cười hỏi thăm, vậy ta ngươi như thế? Thiếu niên đạo nhân nói, chúng ta không phải ở chỗ này luận kiếm sao? Luận kiếm? Áo đen đại đạo quân tự nói mấy tiếng, đột nhiên cười to lên, tiếng cười thông khoái, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nói liên tục, ha ha ha, hảo hảo tốt, hảo hảo tốt, tốt một cái Duy Luận Đạo Luận Kiếm hai, tuy là ta nói, nhưng ngươi có thể tại lúc này nói ra, quả nhiên đủ cuồng đũng loạn, bản tọa ưa thích. Cười to sau khi Đại đạo quân nang, cái này rất nhiều pháp bảo liền thu vào. Hắn nhưng chiếu rọi tâm tính, biết rõ Tề Vô hoặc cũng không loại kia thả dây dài ý tứ, vừa rồi nói không nguyện ý tiếp nhận lễ vật là xuất từ bản tâm. Thế là đáy mắt ý tán thưởng càng sâu, nói, vậy cái này lễ gặp mặt, liền đặt ở lần tiếp theo. Chờ đến người ta chân chính gặp mặt thời điểm đi. Đại đạo quân thanh âm hơi ngừng lại, lại nói, nói không chừng, đến lúc đó ta còn có một chuyện muốn ngươi rút. Bất quá yên tâm, cũng không phải là cái đại sự gì, chỉ là cùng một người luận bàn một fan mà thôi, có bản tọa coi chừng, ngươi tuyệt sẽ không có bất kỳ chỗ xấu, cũng sẽ không hủy ngươi căn cơ. Nhất mạch kia đệ tử đều là tâm cảnh thuần cùng hạ người, thiên tư ngộ tính đều cao, ngươi cùng hắn giao phòng, đối với chính ngươi tới nói, cũng là một cọ cơ duyên. Ta cùng Tiên Ngọc. Lão cứng đầu khác biệt, hắn tựa như các ngươi phàm tục bên trong trường lối. Càng là coi trọng đệ tử liền càng là cấp cho càng lớn tí luyện. Càng sẽ cho đệ tử an bài tốt về sau con đường, sẽ vì đệ tử bọn vãn bối làm ra quyết định, mà sẽ không sớm cáo chi tại vãn bối, mà liền xem như vãn bối phản đối vậy cũng không chỗ hữu dụng, bản tọa cũng không phải như vậy cứng nhắc tính cách, ngươi nếu là không muốn đi, có thể nói ra. Cũng lắm thì sướng rồi kia Ngọc thách nước. Lỡ hẹn thất tín mà tôi nha. Ngày xưa như thế giải giảng giật tuyết nguyệt, cũng không phải chưa từng lãng qua. Thiếu niên đạo nhân mở miệng muốn trả lời. Đại đạo quân đưa tay ngừng lại tề vô hoặc, nói: "Ngươi cũng không cần hiện tại liền làm ra quyết định, chuyện sự tình này ta chỉ là nói cho ngươi. Thời gian giải giảng giật, ngươi không cần quyết định. Duy nhớ, tùy tâm tùy tính, đi tại thế gian, như là mà tôi." Cuối cùng câu này thật là thật thà thật thà giải bảo, lư khí chậm chậm tự hòa, thiếu niên đạo nhân chắp tay nói nói cần tụ giáo, đại đạo quân mỉm cười, trong tay phất trần quét qua, thiếu niên đạo nhân trước mắt cũng chưa phát giác biến hóa đã mất đi đại đạo quân tung tích, kinh này trong các gần ẩn nhưng có mấy phần chống trại cảm ứng, duy trì có nơi đây, kiếm khí trùng tồn, bàn phía trên còn có khắc lục kiếm khí dấu vết thẻ tre, chứng minh lúc trước phát sinh hết thảy. Thiếu niên đạo nhân tay đẻ cái này một quyển thẻ tre. Đây là từ chính hắn sáng tạo viết quyển thứ nhất điển tịch. Trên đời tu hành điển tịch, ước chừng là có thể chia làm diệu pháp huyền chương, quuyết đạo điển trừ kỳ năm loại. Ngọc Diệu sư tỷ thượt thiếu thời từng cùng lão sư cùng một chỗ dạo chơi thiên hạ, sáng tạo công pháp Hôn Nguyên kiếm điển, đã có thể ghi tên tại đạo điển cấp độ này, thiên phú hơn người, kiếm khí vô song chỉ là không biết mình lúc này mới vừa mới sáng tạo ra trước hai bộ phận kiên quyết, có thể bị phân chia đến cái gì cấp độ đâu. Thiếu niên đạo nhân mơn trốn trên thẻ chúc văn tự, cảm nhận được kia từng tia từng sợi kiếm ý, đem cái này thẻ che cuốn lại, phi thường quý trọng đem cái này thẻ che thu nhập trong tay áo. Đợi ra cửa sổ thời điểm, bỗng nhiên có chút ngưng ngẩn. Hắn nhìn thấy thần gian sương mù l nầm đậm, nhìn thấy ánh nắng phảng phất mới sinh, thần hy sáng lạ, chảy xuôi qua sương mù, tựa như ảo mộng. Mới hắn cùng áo đen đại đạo quân đàm luận kiếm thuật cùng kiếm pháp, rõ ràng cảm giác đã qua mấy cái canh giờ. Nhưng mặt trời như cũng chưa từng dâng lên, sương sớm còn chưa từng tan ra lại phản phất sát na mà thôi. Trong bàn tay kia một ngụm giết chóc chỉ niệm cực kỳ nặng kiếm minh rít gào không thôi, tựa hồ là áp chế chính mình tồn tại đã không còn, thế là lại lần nữa cho thấy răng nanh, phong mang lăng lệ, sắp phạt bá đạo, nhưng là thiếu niên đạo nhân chỉ đưa tay gõ đánh, kia tản ra kiếm khí lại bỗng nhiên chuyển, bay thẳng đánh tới một thanh kiếm này trên thân kiếm. Một ý niệm, đã nhưng vị giết, cũng có thể là hộ. Cái này vô tận sát phạt kiếm khí vậy mà chỉ ở thiếu niên đạo nhân bên người vẩn quanh một lần. Phản phất lưu phong. Thiếu niên đạo nhân đưa tay gõ đánh kiếm này, trong miệng nói một tiếng lại đi, trường kiếm tuận thế tuốt tay, như một đạo ánh sáng. Một lần nữa thu nhập kia treo móc ở lử tổ trên lầu vỏ kiếm bên trong, phong lấn nối lại, lại dãy rủ không ra, Duy Kiếm Minh chợt chợt, dao động lưu phong, để lử tổ lâu mái con phía dưới treo cổ lao chung nhỏ khẽ chấn động, phát ra thanh thủy kéo dài thanh âm, đánh nát sương sớm, sớm. Tiểu đạo sĩ Minh tâm tỉnh tỉnh mê mê tỉnh ngủ đến, đẩy cửa ra đòi điểm, chỉ cảm thấy gió mát quất vào mặt, rất lạ thư lãng. Nhìn thấy kia sương ngủ biến hóa, thiếu niên đạo nhân tại dưới núi lật xem thẻ tre. Phong động đạo quan linh. Kia một thanh lử tổ kiếm là như thế đặt ở trên lầu sao? Bộ dáng thế nào tựa hồ thay đổi một điểm, có ai rút ra sao? y điều đạo sĩ nghi hoặc không thôi, trừng to mắt nhìn xem cũng nhìn không ra biến hóa gì, thế là không đệ trong lòng, chỉ coi làm là chính mình nhìn lầm con mắt, lại nói, cái tia thanh kiếm cũng đã thả hơn mấy trăm năm, đều đã nghỉ chết cũng có thể, làm sao có thể đột nhiên liền bị người rút ra, đột nhiên liền xuống đâu? Cũng không thèm để ý, chỉ thật to duỗi lưng một cái. Hai mắt sáng tỏ, dùng sức phất tay, thể sư thúc, thế sư thúc. Tối hôm qua ngủ có ngon không? Thượng Thanh Tảng Tư các lầu hai bên trong, Thượng Thanh Linh bảo đại đạo quân cụp xuống mắt, kia một sợi phân thần trải qua độ vật hiện hiện trong lòng, năm ngón tay mở ra, thế là kia một quyển thẻ tre liền vô thanh vô tức nổi lên. Tôi mỉm cười nói, "Thú vị, thú vị, không ngờ tới lại một lần chưa từng đưa ra đồ vật, ngược lại là thu hoạch chút đồ vật. Có chút ý tứ." Nhìn nhìn xem một quyển thẻ tre, dựa theo đại đạo quân phán đoán có chút mơ hồ ngầm nên lấy cái gì danh tự. Là pháp quyết, huyền chương, vẫn là đạo điện, hay là cao nhất chân kinh? Tam Thanh tại kết luận đạo tàng cấp độ thời điểm là cực cẩn thận. Cuối cùng đại đạo quân tự nói cười nói, mặc dù nó nớt, nhưng là lập ý cực cao, lấy kiếm điện cấp bậc làm cơ sở, thấy cơ sở đi được lại cực vững chắc, mặc dù chỉ là vừa mới chạm tới cấp độ này điện tịch tiêu chuẩn, nhưng lại cũng làm nổi. Thuấn Thế viết xuống danh tự Sau đó buông tay ra, cái này thẻ tre chính là rơi xuống, đã rơi vào thượng thành tảng thư các tầng thứ nhất đi. Thanh Dương Diệu đạo thiên quân cho mình châm một ly trà. Có chút uống trà, chỉ cảm thấy mấy ngày nay nhàn tản vô sự, cũng không cái gì đáng đến để ý sự tình phát sinh. Phải nên phù hợp đi đọc qua đạo tàng để mà ta trà. Lúc trước rất nhiều đạo kinh đều đã đọc qua quá khứ, vốn đã rất tin tưởng, nhưng hôm nay lại dường như phát hiện có chút khác biệt, Lão Thiên quân kinh ngạc, đây là, vậy mà nhiều hơn một quyển lão phu chưa từng thấy qua. Trong lòng của hắn giống như tu sửa bạn mừng rỡ, đem cái này một quyển mới đạo tàng lấy ra ngoài, đầu tiên là tiếng uế. Vậy mà chỉ là tân tiên, chỉ có trước hai bộ phận. Sau đó đi xem phía trước nhất danh hiệu. Trước hai chữ là Thái thượng, dùng tại trên địa tịch, ý là chí cao vô thượng ý tứ, cũng không phải là chỉ đến quá rõ đại thiên tôn. Thanh Dương Diệu Đạo Thiên Quân nao nao, sau đó xoay tròn cái này một quyển thẻ tre, nhìn lại hắn danh hiệu, mà hậu tâm bên trong hơi dùng, vô ý thức niệm đi ra, nói: Thái thượng động huyền vô hoặc đạo quân kiếm kinh. Động huyền, vô hoặc đạo quân. DS. Linh Bảo Thiên Tôn cũng có một cái tôn hiệu là Thái thượng đại đạo quân. Chương 139, vô hoặc đạo quân thuộc hay. Vô hoặc đạo quân. Thanh Dương Diệu Đạo Thiên Quân luôn luôn cảm thấy cái tên này rất lạ quen hay, vuốt râu trầm ngâm sau một lát, bỗng nhiên nhớ, Vô Hoặc Đạo Quân bốn chữ này đến cùng là từ đâu nghe được. Lúc trước cái kia giản hóa viên quang hiển hình chi thuật tán tiên, không phải liền là tự xưng đến từ Vô Hoặc Đạo Quân sao? Còn có kia tại đại lượng nữ đệ tử, cùng một số nhỏ nam tu ở giữa lưu truyền rất ánh sáng tu hành pháp môn, tu luyện về sau có thể khiến làn da trở bóng, hai mắt sáng rực sinh huy, tựa hồ cũng là kia Vô Hoặc Đạo Quân viết hạ. Lão Thiên Quân nghĩ nghĩ, nhớ lại, kia tựa hồ là một quyển tên là Vô Hoặc Đạo Quân Diệu Pháp Huyền Trường Pháp Môn. Lão Thiên Quân sưa nay vô sự, còn hơi từ cái này con bỏ giả chỗ cầm hai phần, tiến hành mà qua. Vì thế còn bỏ ra chút Thiên Đế tiền đại giới. Dù sao kia con bỏ giả thế nhưng là cái khó chơi hàng. Lão Ngưu ta nhận ra ngươi là ai, nhưng lão Ngưu tay không nhận ra ngươi là ai, duy nhận ra Thiên Đế tiền thai như vậy, cũng đều nói được. Lão Thiên Quân cũng đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhẫn vừa, lấy chút Thiên Đế tiền mua Huyền Chương hồi đến, tiến hành mà qua, cảm thấy vẫn là nó lớt. Lấy Lão Thiên Quân phán đoán nhìn, cái này vô hoặc đạo quân đại khái xuất là người thời nay giả cổ mà làm. Về phần như thế nào đem ngọc giản qua đời làm cũ. Chỉ ở cái này Thượng Thanh Tàng Thư các trong góc liền có 1365 chủng pháp môn. Còn có mấy loại có thể so sánh cái này, ngọc giản làm được càng cũ kỹ chút, không phải là có trải qua tuyên nguyệt cọ dựa về Sovietic, liên liên tại bí cảnh bên trong cất giữ trăm ngàn năm về sau, bị cái này trong bí cảnh đặc thù linh lực ba động lưu lại đặc thù lạ ấn đều có thể làm được. Thượng Thanh linh bảo đại thiên tôn tu đồ thời điểm xưa nay trăm không cấm kỵ. Môn hạ đệ tử các nhân vật đều có. Cho nên những này kỳ kỳ loại hình, Thượng Thanh Tàng Thư các trong tầng thứ nhất là thật không phải số ít. Ma ngọc thanh trong môn tàng thư chổ thì phần lớn đều là chút luận thuật đại đạo đoan chính điển tịch, liên thuật cùng pháp đều rất ít, càng không cần nói là những này đồ vật, những này là muốn bị Ngọc Thanh đại thiên tôn quá lớn. Quá rõ, thiên giới người người đều biết. Quá rõ một mạch không cần tàng thư các. Liên một người kia, trực tiếp khiêng tử kim lò bắt quái vào ở bát cảnh cung đi xem là được. Bất quá, lúc trước lão phu còn cảm thấy chỉ là hiện nay người người làm, bây giờ tận còn có kiếm kinh cấp độ này điển tịch, hẳn là thật là có vô hoặc đạo quân tồn tại a. Vẫn là nói khẩu khí quá lớn, cho nên mới tự xưng là kiếm kinh. Lão thiên quân huyết dâu nghi hoặc. Sau đó liền đem cái này mục giản mở ra đến, nhìn thấy phía trên văn tự, chỉ cảm thấy văn tự bên trong kiếm khí lưu chuyển, tự có một phen lang lệ. Lại nhìn nội dung, mặc dù như cũng còn có 2 3 phần nhạc, là nhạt, nhưng lại hắn lập ý lại cực cao viễn. Sắt thực sát thực đã có lấy kiếm luận đạo, lấy nói chúng ta khí độ. Có một kia đã vượt ra thuật, pháp, thậm chí vượt qua thuần tu kiếm đạo thông dòng khí quyển. Lấy kiếm triển đạo, lấy nói chúng ta. Thanh Dương Diệu Đạo Thiên Quân tại cái này thượng thanh tảng thư các bên trong đã có cực kỳ lâu dài thời gian, lật xem rất nhiều diện tích. Tầm mắt cao, lại như cũ nhìn mê mẩn, dùng ngón tay án lấy văn kiện, từng chữ từng chữ xem hết đi, chính là thấy được tiên tiên nhất khí trình bày kết thúc, trực chỉ càng cao viễn cảnh giới thời điểm, bỗng nhiên chỉ vào văn kiện ngón tay không còn, đằng sau không còn có. Vô ý thức khẽ giật mình, sau đó vô ý thức nói, "Ứng. Phía sau đâu?" Liền không có. Lão Thiên Quân há hốc mồm, một thời gian có loại có chút khó chịu cảm giác. Cái này kiếm kinh thư chính là mê mẩn khởi kỳ thời điểm, cứ như vậy gãy mất, thực lạ là làm cho lòng người bên trong nữa, lại cảm thấy tiếc nuối. Lão Thiên Quân cảm khái hồi lâu, mới đem cái này một quyển thẻ che kiếm kinh thu vào. Ngược lại là đối cái này trên thẻ chúc văn tự không còn hoài nghi. Có thể có kia một phen khí độ cùng tầm mắt, cái này một quyển thẻ tre, quả thật được xưng tụng là chân kinh cấp độ này. Lão Thiên Quân nghi nghi, lấy ra kia Vô Hoặc Đạo Quân Diệu Pháp Huyền Trương, so với xuống phía trên văn tự. Phát hiện mặc dù một là bình tĩnh các lục, một là cầm kiếm uy sái mà thành, nhưng là cái này Diệu Pháp Huyền Trương phía trên, kia Vô Hoặc Đạo Quân bốn chữ, cùng kia một đoạn ngắn tự thuật, cùng cái này kiếm kinh mục đích, Lão Thiên Quân nuốt dâu nói, như thế xem ra, quả thật là có Vô Hoặc Đạo Quân người này tồn tại. Có thể viết xuống kiếm kinh, không biết bây giờ giả sao cảnh giới ít nhất là có thể xưng hô chân quân đi. Thậm chí hướng cao nghĩ, là vị nào đế quân hoặc là tiên tôn ẩn chân thân, dạ danh lầm giả, cũng không phải không có khả năng, bất quá, là có ai dùng qua động huyền vô hoặc cái danh này sao? Lão phu ta cũng coi là kiến thức rộng rãi, động huyền bộ môn nhân, thượng thanh ngột mạch đệ tử, ta đều gặp, nhưng lại không có gì ấn tượng. Cái này, không nên a. Chẳng lẽ không phải ta thượng thanh ngột mạch? Lão tiên quân trầm tư hồi lâu, chung quy là không có đầu tự, thế là lắc đầu, đem việc này tạm thời bỏ xuống. Nghĩ nghĩ, lão tiên quân từ này bộ đoàn bên trên đứng dậy, tay áo quét qua Vô số lưu quang hội tụ, một ý niệm, lấy thượng thanh linh bảo, rèn luyện vạn vật pháp mạch thủ đoạn, đầu tiên là lấy kiếm khí xé rách hư không, sau lại tụ lại địa thủy phong hỏa, nặng tại cái này thượng thanh tảng thư các bên trong mở ra đổi mới hoàn toàn động thiên thế giới. Tay áo quét qua, đầu tiên là đem vô hoặc đạo quân diệu pháp huyền chương ngọc giản đưa vào trong đó. Lại thi thủ đoạn, đem cái này một quyển thái thượng động huyền vô hoặc đạo quân kiếm kinh cũng đưa vào trong đó. Cái này bên trong tiểu thế giới cũng chỉ cất giữ cái này hai quyển đạo tàng. Lão tiên quân mang tới mập bài Phía trên lấy văn truyện lôi văn viết xuống đến Vô Hoặc Đạo Quân pháp mạch, sau đó tay dao phất một cái, để cái này ngọc bài rơi vào phía trên tiểu thế giới, hóa thành phong ấn, pháp mạch không thể khinh chuyển, thượng thanh tảng tư các mặc dù hướng tất cả thượng thanh môn nhân mở ra, nhưng là loại này cao thâm truyền thừa đều là duy trì có riêng phần mình pháp mạch đệ tử mới có thể tiến nhập tu hành. Tuy chỉ hai quyển đạo tàng, ấn lý tới nói, không có tư cách đơn độc mở một cái tiểu thế giới cùng pháp mạch. Nhưng lạ dù sao cũng là chân kinh cấp độ truyền thừa, vốn nên có chỗ khác biệt. Chỉ là vị này Vô Hoặc Đạo Quân từng tại Diệu Pháp Huyền Chương bên trong nói, đây là chính mình tuổi nhỏ thời điểm viết xuống. Cái này kiếm kinh lại là bao nhiêu tuổi? Nên được là muốn tại 800 tuổi về sau đến Thiên Tuế ở giữa mới có thể hoàn thành a. Tổng không đến mức vẫn là ta trở thiếu thời a. Lao Thiên Quân nghĩ đến, nhấc lên bút chú sa, mở ra một cuốn sách. Đây là toàn bộ thượng thanh tảng thư các đỉnh tiêm đạo tàng đồ cất giữ tiến ghi. Trong đó viết mỗi một cái danh tự, đều u nạp chân kinh cấp độ nãy pháp môn. Đọc qua tìm kiếm, tìm được kiếm quyết tiên trường, lại chấm chấm mực, ở phía sau đem kia vô hoặc đạo quân kiếm kinh bổ sung ở phía sau, nâng bút gác lại một bên, về phần cái này một cuốn sách quyển thì hoàn toàn như trước đây đặt ở sách này trên bàn, có lưu quang tỏa ra, kiếm minh thanh âm tiêu tán, tại tang thư các trong ngoài tất cả mọi người có chút ngẩn đầu, hoặc là kinh hỉ, hoặc là kinh ngạc. Đây là, kiếm minh chỉ tiếng, âm thanh chấn cự tiêu. Có pháp mạch tăng lên chân kinh cấp bậc kiên quyết. Là cái nào mượn mạch? Từng, ta đến xem. Vô hoặc đạo quân một mạch, đây cũng là cái nào mượn mạch? Không từng nghe qua a. Ta cũng chưa từng nghe qua. Cái này lại như thế nào mượn độc? Đông đảo tại thượng thanh tang thư các bên trong đọc qua điển tịch các tiên nhân, hay là thiên quang, hay là thượng thanh một mạch tu hành giả, đều là hai mặt nhìn nhau. Một thời gian thúc thủ vô sắc, muốn đọc qua bậc này pháp mạch chân truyền, bằng không chính là cần là cái này pháp mạch dòng chính đệ tử, hoặc là liền cần phải tự mình pháp mạch cũng ra một quyển chân kinh cấp bậc địa tịch, cùng cái này vô hoặc đạo quân một mạch trao đổi. Lấy lệnh song phương đệ tử đều có thể tham nộ cái này hai quyển chân kinh. Dù sao tất cả mọi người thuộc về thượng thành môn mạch, như thế làm việc cũng là thường có. Nhưng cho dù trong bọn họ không thiếu tại cái này thiên giới chờ đợi thật lâu lão lão gia hủ, nhưng cũng là chưa từng từng nghe tới vô hoặc đạo quân một mạch. Một fan hỏi tham phía dưới, lại là từng cái thành mắt mù chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sách này cuốn lên miêu tả vô hoặc đạo quân kiếm kinh một chuyến này văn tự. Nhìn thấy phía trên có mực đỏ phê bình chú giải hai hàng chữ, vị kia xem rất nhiều pháp mạch hết thảy pháp môn đạo tạng lao thiên quân như thế khen ngợi nói, "Vô đạo duy ta, lăng lệ cao miểu đến cực điểm, nhưng lại có bàng bạc chi khí độ, mấy có 3 phần ngọc thanh chuẩn mực, 7 phần thái thượng phong rong." Cái này kiếm kinh ngay ở chỗ này, nhưng lại không cách nào đọc qua. Mà ngươi hết lần này tới lần khác còn biết cái này kiếm kinh cực mạnh bạc rượu. Trong lòng thì càng như là có mẹo con gái ngứa ngứa, nôn nóng khó nhịn, thế là bốn phía hỏi thăm, vẫn không có thu hoạch. Hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào. Không biết là A đem đồ vật buôn xuống, nói, "Ta đi tìm thầy ta hỏi thăm, ta cũng đi, cùng đi cùng đi." Trong đáy mắt, Thượng Thanh Tảng Tư các bên trong chính là thiếu đi mạng lớn người. Thanh Dương Diệu Đạo Thiên Quân không khỏi bất đắc dĩ, bật cười lắc đầu, nhưng lại cảm thấy cũng là bình thường. Thượng Thanh Linh Bảo một mạch, điểm có hai đại chuyện thừa, một thì là rèn luyện linh bảo, một thì là kiếm quyết tiếp diễn, ngày hôm nay lại có kiếm kinh cấp bậc đạo tạng xuất thế. Tất nhiên là dẫn tới các nhà nhóm đệ tử đều kinh hỉ, chỉ là những đệ tử này tiến đến đem việc này cáo tri tại tự mình pháp mạch sư trưởng, thế nhưng là liền liền sư trưởng đều không biết rõ cái này vô hoặc đạo quân là ai. Sư trưởng tầng tầng đi lên, lại yểm được chân quân nguyên quân này cấp độ. Nhưng là cho dù những này chân quân nguyên quân nhóm bốn dĩ là thượng thanh linh bảo đại thiên tôn chân truyền đệ tử, nhưng cũng không biết được cái này vô hoặc đạo quân là ai, đành phải hai mặt nhìn nhau, nhưng chính vừa vận tốt là linh bảo đại thiên tôn truyền thừa, bọn hắn mới thật không năm chắc được chú ý cái này vô hoặc đạo quân đến cũng có phải hay không thượng thành một mạch. Không khác, các sư huynh đệ quá nhiều, chính mình cũng không cách nào phân biệt hoàn chỉnh. Nhưng như thế lẫn nhau chân quân nguyên quân nhóm một hỏi thăm, nhưng cũng là không có cái đáp án, liền liền bọn hắn đều đã là hiếu kỳ. Cái này hiếu kỳ đều đã không còn là đối với cái này kiếm kinh nội dung, mà là đối với cái này vô hoặc đạo quân bản thân. Thế là lại một phen thảo luận không có kết quả về sau, xưa nay thanh lãnh ít nói Đan Hoa phụ ứng nguyên quân đem trong tay thư quyển buông xuống, hơi có trầm âm, liền là đứng dậy, bên cạnh có một người hiếu kỳ dò hỏi, "Đan Hoa phụ ứng, ngươi có cái gì đầu mối sao?" "Không có, nhưng là ta biết rõ một chỗ địa phương có lẽ có thể biết rõ." "A, là nơi nào?" Đan Hoa phụ ứng nguyên quân trầm mắt, thản nhiên nói, Tất nhiên là cái này tam giới bên trong tin tức linh thông nhất nhân chỉ một. Nghị thập bắt tốc chỉ Châu tốc tỉnh quân phó sứ, kia một đầu con bò già, tê vô hoặc quét dọn luyện dương quan, lại con cái gọi chỉ trung gia tài, đi trước liều thuốc cứu chữa bất tính, sau đó liền tiện đường tiến đến Minh Chân Đạo Minh, đọc qua địa tịch, liên tiếp mấy ngày đều là như thế, liền liền Minh Chân Đạo Minh người đều biết rõ, lúc trước vị kia từng tới đây dạy hoặc đạo trưởng gần nhất thường thường tới. Lại đọc qua đều là chút bình thường kiếm quyết. Nhưng kỳ quái nhất chính là, rõ ràng chỉ là chút bình thường kiếm quyết, vị kia đạo trưởng lại là thấy rất là nhút nhẫn, rất là chăm chú. Trừ hồ những này kiếm kết quả nhiên là cực huyền bí cực vật trân quý, trừ cái đó ra, chính là sẽ mượn đọc chút nhân đạo điện tịch đi xem, như là người mấy ngày, làm tệ vô hoặc ngay tại đọc qua điện tịch thời điểm, vị kia trung niên nam tử tới chủ động tìm hắn. Nói là có người muốn gặp một lần tề vô hoặc. Hắn tới thời điểm, thiếu niên đạo nhân chính đọc qua một thiên mây mưa kiếm quyết, là tiên tiên nhất khí cấp độ kiếm pháp, chú ý ngữ kiếm như mưa, phiếu miểu lăng lệ, rất có vài phần chỗ tình diệu, hắn tại ngày đó ngộ được của mình kiếm đạo về sau, đã cảm thấy chính mình tích lũy còn chưa đủ, vẫn là đơn bạc. Có thể có chỗ linh ngộ cũng lại ỷ vào Vu sư Tỷ Hồn Nguyên kiếm điện cho đánh xuống cơ sở, cùng vị kia đại đạo quân chỉ điểm. Nếu muốn chân chính đệ tử thân kiếm đạo có kia tươi thám lộng lây khí tựa, còn cần nhiều xem kiếm quyết, nhìn nhiều pháp môn. Mỗi một thiên kiếm quyết đều là một tên kiếm khách cả đời trải qua, là bọn hắn kinh nghiệm chỉnh hợp, cũng không phải là cảnh giới cao liền khắp nơi đều tuyệt diệu, cũng không phải là cảnh giới thấp liền không đáng giá nhất tới. Cái này thượng thừa lấy khí ngữ kiếm cũng tốt, giang hồ lăng lệ chém giết cũng được, nhưng đều nhập ta trong bụng tới. Cái này mấy ngày nó qua, đã là rất có thu hoạch. Trung niên đạo nhân nhìn thấy Tề Vô hoặc tu cái này liên tịch, nói, là có khách quý đến ta đạo minh sưu tập chư thiên tài địa bảo, biết rõ Tề đạo trưởng lúc trước giải hoặc thời điểm sự tình, cho nên hy vọng gặp một lần Tề đạo trưởng, nói là có chút vấn đề muốn làm mặt dò hỏi giải. Thiếu niên đạo nhân ngước mắt nhìn về phía trung niên đạo nhân. Cái sau là biết rõ Tề vô hoặc đã từng đọc qua qua Cẩm Châu điện tịch, thế là khẽ thở dài một cái, nói khẽ: "Là thái tử. Là năm nay ngày tiết thánh nhân chúc mà tìm kiếm hạ lễ, che lấp khí cơ tới đây." Thiếu niên đạo nhân đứng dậy, nói: "Ta biết rõ." Sát vai đi qua thời điểm, trung niên nam tử rũi tay ra đè xuống Tề vô hoặc, nói: "Đạo trưởng, không được lỗ mãng." Chương 140 Thái tử vì sao liễm phí vận. Minh Chân Đạo Minh có bí cảnh, vốn là mỗi qua 3 tháng vừa mở ra, kia là có ít bên trong đặc thủ độc thiên, tại kia một ngày, Đạo Minh sẽ mời tiền tiên nhất khí quan chủ cấp bậc tu giả đến đây, hoặc là khai đàn giảng pháp, hoặc là giải đáp nghi vấn giải hoặc, đối với đại bộ phận nói sĩ tôi nói, đây là vô cùng có giá trị sự tình. Những cái kia vốn là được 2 3 quyển đạo tàng lướt về đi đến tu hành tán tu liền cũng được. Tuy là đã có sư thừa, có thể nhìn qua người khác chi pháp, thường thường cũng sẽ có loại thu hoạch. Cho nên khi đó Đạo Minh bên trong, người đến người đi, giống như nhân thế hồng trần bên trong cũng không nghi ngờ lần đầu tiên tới Đạo Minh chính là vừa lúc đội kịp cái này cơ hội, mà bây giờ mặc dù còn chưa tới 3 tháng thời kỳ, Đạo Minh tại trùng châu bí cảnh như cũ vẫn là mở ra, một mảnh yên tĩnh thanh dù, cũng là có khác trải qua thú vị. Trà lâu phía trên, mấy người quần áo sa hoa, theo cửa sổ mà ngồi, thưởng ngoạn phong cảnh. Trong đó lớn tuổi người là Tuấn Lãng thanh niên, có chút cười nói, Đạo Minh phương ngoại, là phương ngoại tu giả thủ đoạn, mặc dù không thể so với triều ta đường hoàng khí quyển, thế nhưng là cái này náo bên trong lấy tính, tại phương thốn chỗ luyện tập công phu, ngược lại là cũng có 3 năm điểm có thể chịu được thường loạn địa phương. Một tên dáng vóc cao lớn nam tử cười ha ha. Ha ha, đại ca nói rất đúng. Cũng không hổ công đệ đệ ta biết rõ ngươi tại Trung Châu về sau, chuyên môn sửa lại phương từ trước đến nay nơi này gặp ngươi, quả thật là đáng giá xem xét. Bất quá cái này Thanh Du là Thanh Du, thế nhưng quá mức không thú vị chút. Nhìn lâu đã cảm thấy trống trải cực kỳ, nên tìm tới mấy đôi mỹ nhân ca mùa mới lạ, ca ca không biết rõ à, cùng chiều ta giáp giới chỉ địa có yêu quốc, trong đó có hồ tộc người, đều mỹ mạo nghiêm mịn, lại sinh hoạt hài, ca điều viết truyện, kia lố thai cái đuôi, xúc cảm lại là cứ tốt. Lại có yêu quốc, trong nước có nữ tử là xạ yêu biên hành, vòng ngheo tình thế, lại xúc cảm ôn lương tình thế tỉ mỉ cùng nhân tộc nữ tử khác biệt, trong tộc có vũ giả, thường lộ bụng dưới, lấy vàng bạc đồ trang sức, có thể làm lượn vòng múa, quả thực là có trải qua tuyệt mỹ phi trước, lúc đầu nghĩ đến muốn tìm chút cái này, Hồ tộc cùng Sa tộc mỹ nhân đến mang đệ dâng cho phụ hoàng, đáng tiếc, vị tứ ca cho khiển trách một phen. Nói đến thời điểm, một bên một vị chỉ mặc một mạc cáo vải thanh niên nhịn không được lắc đầu nói, "Triều ta đứng ở trung thổ, vốn là có rất nhiều quốc gia giáp giới, cần từng bước xem chừng, không muốn khẽ mở chiến loạn mới lạ, ngươi lần này làm cũng không phải sự tình tốt." Yêu quốc bên trong, Sa tộc cùng Hồ tộc là tộc yếu, phụ thuộc vào nguyên bản Hồ tộc đại thánh Nhưng về sau vị kia Manh Hổ Căn Cơ Đại Thánh, tựa hồ là cùng thiên giới một vị đế quân phát sinh mâu thuẫn, hai vị thực lực xấp xỉ như nhau, Yêu tộc chỉ Đại Thánh, Thiên đình chỉ Đế quân, đều đã là đứng ở đỉnh điểm tồn tại, nước định tại Cửu Nguyên Hải chỉ bên ngoài chém giết. Chém giết chiến trường dư ba để Đông Hải bên bờ mực nước đều lên thăng lên mấy mét, ba phủ thành trì. Chính là về phần cuối cùng vị kia đại đế trọng thương, mà Manh Hổ Đại Thánh thì là vẫn lạc. Cũng là Thiên đình phương Tây Bạch Hổ Giàm Bình Thần quân ra mặt, lại thêm những năm gần đây Yêu tộc Đại Thánh nhóm tựa hồ chọn lựa yêu hoàng, thực lực mạnh mẽ, càng tại tầm thường Đại Thánh, Đế quân phía trên, lúc này mới chưa từng tiếp tục truy cứu xuống dưới. Yêu tộc lấy mãnh hổ đại thánh khiếu phong làm hộ tâm một mạch mới không có bị vị kia thiên giới đế quân tại tức giận phía dưới gi gi. Nhưng dù cho như thế cũng là bỏ ra lớn lao đại giới. Người thua vốn là như vậy, trừ bỏ tính mạng, còn muốn nỗ lực càng nhiều. Văn Nhã thanh niên nhịn không được thở dài, tựa hồ ánh mắt phức tạp bổ sung một câu. Tiêu thu cùng thanh niên biết rõ tự mình lão ca là tại gián dạy chính mình, nhưng là vẫn nhịn không được nói. Dạng này sinh tử chi chiến đều có thể buông xuống. Mã cáo vải tứ hoàng tử trừng mắt liếc hắn một cái, lúc trước trong lòng một chút buồn bực chi khí tán đi, thản nhiên nói: Bỏ ra cái giá xứng đáng, tự nhiên có thể Nghe nói trừ Bộc Bạch Hổ Giang binh thần quân, còn vẫn có một vị yêu tộc cận cư 1800 năm tiền bối ra mặt, vị này yêu tộc tiền bối tựa hồ nhân mạch cực lớn, tộc truyền còn có danh tiếng bằng Hữu có 800, không, có đánh ra danh hào hào Hữu thì là không thể đếm hết được, lần này là hao phí lớn lao ẩn tình mới ngưng được vị kia Thiên giới đế quân sắc cơ, nhưng cũng đạt được Bạch Hổ Giang binh thần quân chỗ, Thiên giới bốn phương thần quân ân tình. Thu quần thanh niên đều kinh ngạc, nói, là ai người tại yêu tộc thiên giới đều có dạng này mặt mũi? Tứ hoàng tử thản nhiên nói, chính là yêu tộc Quảng Tài Bác Tiên tôn, Kim Lưu đại thánh. Mặc dù thực lực xa chưa từng đến đại thánh cấp độ này, nhưng lại hắn bằng hữu thật sự là quá nhiều, lẫn nhau ở giữa như thế gọi mở, liền cũng bên ngoài truyền ra, nói yêu tộc 6 đại thánh bên ngoài, còn vẫn có vị thứ 7 đại thánh, kỳ thật yêu tộc 6 đại thánh chỉ là bảy ở ngoài sáng đại thánh, như thiên đỉnh đế của nhóm. Thế nhưng là thiên đỉnh đế quân bên ngoài, còn có đạo môn tiên tôn. Yêu tộc đại thánh bên ngoài, từ cũng có còn lại riêng phần mình nhận tu tiền bối, không biết giấu kín tại nơi nào. Tiêu thu cùng thất hoàng tử hiếu kỳ nói, thứ ca ngươi là thế nào biết đến? Tứ hoàng tử trong tay quạt xếp hơi mở ra, đáp Bây giờ nhân tộc cùng yêu tộc có nhiều chém giết, nhưng cũng có hai mạch đại thánh cùng chúng ta giao hảo, viên quan có yêu tộc hành thương cùng nhân tộc hành thương Hỗ thị, trong đó yêu tộc hành thương còn có 1 phần 2 cũng phụng chính là vị này Kim Như đại thánh. Hắn hương hỏa chỉ thị tịnh cơ hộ cùng nhân gian cung phụ tại thần bình thượng. Tại Hỗ thị bên trong, thường có lui tới nhân tộc yêu tộc lưỡng địa phú thương, sẽ đem yêu tộc Kim Như đại thánh cùng thiên giới tại thần chân quân đặt chung một chỗ dâng hương cung phụ. Thất hoàng tử bật cười nói, dạng này đều có thể. Tứ hoàng tử nói, thương nhân tất nhiên là có thể. Hắn còn cực nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói hai vị này tại nhân gian tu hành lúc đều có tài lực hùng hồn truyền thuyết, nếu là gặp nhau, tất nhiên cũng là hảo hữu. Lại tiếp tục tiếng nói nhất truyện, chĩa thẳng vào đệ đệ của mình, nói: "Khiếu Phong đại thánh vẫn lạc, hắn nhất mạch kia vẫn là dựa vào Kim Nưu đại thánh cùng Bạch Hổ Giang binh thần quân gia mặt mới tồn tộc xuống tới, càng không cần nói phụ thuộc vào bọn hắn hộ tộc cùng sa tộc, yêu tộc đại thánh bên trong cũng là lẫn nhau có xung đột. Hộ tộc cùng sa tộc phụ thuộc vào Khiếu Phong đại thánh, vốn là trôi qua không tốt, cùng nhân tộc ta cũng xưa nay giao thiện, ngươi làm như thế cũng là có trận thế ức hiếp minh hữu cử động, rất là không thể." Mà cáo vậy, Chỉ lấy một châm bột tóc thanh niên lại hướng phía kinh thành phương hướng vừa chấp tay, nói: "Thuỗ hổ, đương kim thánh nhân hiển minh nhân nước, trị quốc lấy giản lấy pháp, hiện tại lại là muốn càng dễ niên hiệu, cùng dân càng làm chuyện lớn, ngươi tại dạng này trường hợp bên trên, mang đến chút dị tộc mỹ nhân, ngoài vòng giáo hóa chi dân, trước mặt mọi người dâng lên, là muốn bại hoại thánh nhân danh hạo sao? Danh không chính tất luôn không thuận, luôn bất thuận thì sự tình không thành." Tiêu thổ cùng thanh niên không khỏi khí thế đều có chút đề bài, nói: "Cái này, cái này bất quá chỉ là mấy cái mỹ nhân." Tứ hoàng tử Ngưng Mi nói: "Mấy cái mỹ nhân? Ngươi nhưng biết rõ đó là cái gì thời điểm?" Thiên hạ các đại thế gia sĩ tộc, triều đình bạch quan đều tại, có thể nói là thiên hạ chú mục đại sự, tại như vậy nghiêm túc trường hợp phía trên, một tia việc nhỏ cũng sẽ là cực lớn đại sự, huống chi là chuyện như vậy. Ngươi làm dạng này sự tình, là muốn bị thánh nhân cách đi khí vận, biếm trích thân phận, đẩy ra cùng đi sao? Thế là kia thất hoàng tử thân sắc đột biến, liền không còn dám phản bác. Chỉ là thái tử lông mày lại bỗng nhiên hơi nhíu, chỉ cảm thấy một cỗ thật vất và áp xuống tới buồn bực chi khí lại lần nữa xuất hiện, vì vẫn chi khí cơ hồ muốn để hắn sắc mặt đều thất thố, chỉ lặng ngắt lời nói, cách đi khí vận mệnh cách, phụ thân sẽ không phải làm chuyện như vậy. Tứ hoàng tử cùng tất hoàng tử đều có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn. Chính mình trong ấn tượng, đại ca xưa nay đều trầm ổn bình thản, phản phất hết thảy đều trí tuệ vững vàng ung dung không độ. Lại khó được thấy hắn như thế bộ dáng. Thái tử biết là chính mình nhận ấn thất thổ, đã bị tự mình hai cái huynh đệ nhìn ra manh khóc, thế là ôn hòa nói, "Nhà mình huynh đệ gánh chịu hoàng gia uy nghiêm, cho dù là không có người ngoài địa phương, cũng muốn chú ý mình mỗi tiếng nói cử động mới lạ, khả năng như thế bên ngoài liền tránh chớp." Làm người thấy, đánh mắt huynh hữu đệ cùng dáng vẻ. Lại tiếp tục nhìn về phía một bên buồn bực thiếu niên, đổi chủ đề, cười nói, "Bất quá" Không nghĩ tới Quỷ Ngọc Đường mỗi hôm nay không thể có, ngược lại là có ba phần tiếc nuối. Kia thiếu niên quận vương cười nói, "Tỷ tỷ thân thể của nàng xưa nay không tốt, cho nên mới tự kinh thành ra. Nghĩ đến có thể hay không nhìn xem bên ngoài phong quang, có thể để thân thể hơi rất nhiều." Đáng tiếc, huynh trưởng bỗng nhiên tới đây, tỷ tỷ trong lòng của hắn mừng rỡ, ngược lại là đả thương thân thể, lại không thể đứng dậy. Đành phải để để để đến tiếp khách. Bất quá này nói minh vị kia đạo trưởng, tỷ tỷ cũng khen ngợi trì, sẽ không phải để chư vị huynh trưởng thất vọng. Kia thổ quân quốc hoàng tử tiếp nối nói, "Là thế này phải không? Hồi lâu chưa từng thấy nàng." cũng không biết rõ Quỳnh Ngọc muội muội lại trổ mã được bao nhiêu mỹ mạo, về sau lại nên sẽ tiện nghi nhà ai tiểu tử. Ha ha ha, đến thời điểm nhưng nói cho thất ca ta ạ, ta cho nhị lang ngươi giúp bận việc chống đỡ chẳng từ đi. Cái này thiếu niên quận vương tại hắn mạch này bên trong là xếp hạng thứ 2. Cho nên thất hoàng tử cho đùa sương hô hắn một câu nhị lang, là cái gọi là ngươi gọi ta thất ca, ta cười bảo ngươi một tiếng nhị lang, lại tiếp tục nói bổ sung, ngươi thất ca ta tại biên quan cũng cái này mấy năm, tuy là không có đọc bao nhiêu quyển sách, thế nhưng lại đánh thật hay đỡ, luyện được tiểu lượng giỏi, bất kể là ai, đảm bảo cho ngươi uống say mất hắn. Thái tử lại cười nói, đã thân thể yếu đuối kia liền càng không nên ở bên ngoài du lịch. Đường sá mệt nhọc, nhất là thương thân. Vừa vận lần này mở năm, không bằng mấy ngày sau theo các ca ca cùng nhau hồi kinh, vừa vận Thánh Hoàng sau cũng nghĩ độc Quỳnh Ngọc muội muội, liền khiến cung nhân nhóm thanh lý ra một cung điện, để Quỳnh Ngọc muội muội trong cung ở một thời gian ngắn, khiến Ngựa Y đan sư hảo hảo trấn trị một phen. Về hoàng cung, chỉ sợ đi liền không ra được. Thiếu niên quận vương mỉm cười nói, ngược lại là làm phiền Thánh Hoàng sau quan tâm quản niệm, tỉ tỉ nói muốn muốn bên ngoài nhiều du lịch một phen thời gian, về sau tự sẽ trở về, đến thời điểm bái kiến Thánh Hoàng về sau, thánh nhân thời điểm cũng có thể hảo hảo giảng thuật một phen phía ngoài cảnh trí. Thân hoàng tử nói, "Nghị Lang a, vì cái gì không quay về?" Thất Ca cùng ngươi nói, ở bên ngoài chơi qua thế nhưng là ta tội, ta tại biên quan mỗi ngày đều nghĩ đến muốn trở về a. Trong hoàng cung ăn ngon, uống đến cũng tốt, nhưng chơi đùa địa phương không thể so với biên quan kia chim không thèm phá địa phương, thật tốt hơn nhiều. Thiếu niên quận vương nói, "Đã biên quan chim không thèm, kia Thất Ca ngươi vì cái gì không trở lại?" Thân hoàng tử bưng lên đến một ly trà rót vào trong miệng, nói, "Chính là chim không thèm phá địa phương, còn có nhiều người như vậy tại cái này địa phương ở lại, ta mới cần phải ở chỗ này, làm khí vận đại trận tiếp điểm một trong mà tồn tại." cũng nên để cái này, địa phương từ chim không thèm biến thành chim nguyện ý ở chỗ này lại chứng, mới có thể ly khai a. Chẳng lẽ ta hoàng tộc chỉ có thể hưởng phúc mà không thể chịu khổ sao? Không nên có dạng này đạo lý. Ngươi lại khác, không có tiếp nhận chức vị gì, có thể trở về kinh hưởng. Phúc a." Tứ hoàng tử thản nhiên nói, quân ngọc đã nguyện ý bên ngoài nhiều du lịch, đại ca cũng không cần vội vã thúc nàng trở về. Bên ngoài kiến thức một chút thiên địa rộng lớn, nhìn xem sông núi phong cảnh, cũng đối thân thể có chỗ tốt, không phải sao?" Thái tử yên tĩnh nhìn xem vị này có hiện tại chi danh đại đệ, đệ, mỉm cười gật đầu, tứ đệ nói cũng có chút đạo lý. Thân hoàng tử chỉ ha ha cười nói, "Cũng thế, đại ca có đạo lý, tứ ca cũng có đạo lý, như vậy tùy lấy Quỳnh Ngọc muội muội tính tình cũng được. Nói đến khi còn bé chơi kỵ binh trò chơi, ta mỗi lần chỉ có thể làm làm thuộc hạ nghe Quỳnh Ngọc muội tử, nàng là so với chúng ta càng có chú ý." Thiếu niên quận vương mỉm cười gật đầu. Tứ hoàng tử cười nói, "Bất quá, vừa mới thất đệ ngươi vẫn là muội muội. Bây giờ Nhị lang đã lĩnh vương tước, ngươi nên xưng hô hắn là Tần vương điện hạ, mà không phải Nhị lang. Lễ không thể bỏ." Thiếu niên quận vương lập tức Tần vương trên mặt hiện ra co quắp chi sắc, nói, "Tứ ca nói giỡn." Thân hoàng tử cười ha ha, "Là là nên tuần vương điện hạ, tha thứ mặt tướng thất lễ a nói chính là cười lên ha ha, tứ hoàng tử chỉ là hiếu kỳ nhìn về phía thái tử, nói, bất quá, thái tử điện hạ ngược lại là cẩn thận, một thân khí vận đều đều tu liễm. Tuấn Lãng thanh niên trong tay thượng thức một luồng khí, nghe vậy trong tay đều có chút dừng lại, vô ý thức dùng sức nhéo một cái. Sau đó bình thản nói, vốn nên như vậy, đã chúng ta xuất hành, vốn nên tu liễm khí vận, như thế mới có cái trang vi hành trì tự lòng, bằng không mà nói, hiện lộ rõ ràng khí vận, chẳng phải là quá khoa trương. Mặc áo vải tứ hoàng tử khẽ hước cằm, nói, tốt lại thấy được vị kia tuổi nhỏ hấu đệ bị thái tử ôm vào trong ngực, chỉ là tựa hồ không có cái gì tinh thần, thường xuyên buồn ngủ ngủ say, không biết là hại bệnh gì, hỏi thăm về sau giống như cũng không có cái gì thu hoạch, thế nhưng là nhân đạo khí vận che chở, chư tà bất xâm, không nên gặp được cái này cũng tình huống. Nhưng mỗi lần hỏi thăm, thái tử đều chỉ nói là khó dự xuất cùng đến, chơi đùa quá lợi hại, buồn ngủ mới như thế mặt mà ủ mày chau, lại muốn hỏi thăm thái tử liền sẽ lấy các loại lý do đổi chủ đề. Tứ hoàng tử chính suy tư thời điểm, chợt có tiếng bước chân vang lên, sau đó có đạo minh tiếng người âm truyền đến, cười nói: "Chư vị đợi lâu ạ?" vị này đạo trưởng ngay tại ta đạo minh bên trong. Ngược lại là đúng dịp. Tứ hoàng tử ngước mắt nhìn lại, thất hoàng tử cũng buông xuống cốc đựng ngực chén, chén nhỏ. Thiếu niên Tần Vương nhìn lại, nhìn thấy đi ra, là một vị mặc xám màu lam áo vải nam tử, mang trên mặt lão dạ mặt nạ, một châm buộc tóc, khế chất thương cổ. Chính đuốt vước ngọc khí thái tử có chút nước mắt. Chẳng biết tại sao, một cú không hiểu đại khủng bố lớn uy hiếp xuất hiện lại trong lòng, để hắn lông tơ đều có chút nổ tung, để trái tim của hắn có chút run rẩy, liền bóp ngọc khí động tác đều dừng lại, đang ngủ say tiểu hoàng tử thì là bất an lắc lư, thiếu niên Tần Vương vô ý thức thẳng tắp lưng. Cái này dù sao cũng là tỷ tỷ đều xem trọng người. Thất hoàng tử kinh ngạc, tựa hồ cảm giác được một kia binh tướng sát phạt chi khí, người trước mắt phảng phất đem binh phóng khoáng tự do danh tướng, thế là nhiều hưng thú buông xuống chén chén nhỏ, mà tứ hoàng tử thì tựa hồ cảm giác được giống như thiên hạ vô song danh sĩ khí độ, không khỏi ngước mắt. Liên liên minh chân đạo minh trung niên nam tử đều kinh ngạc. Vị này biến hóa bộ dáng thiếu niên đạo trưởng mới đi tiền đến, vừa mới còn tùy tính tùy ý hoàng tử lại đều trở nên chỉnh trọng lên, liền không khí của nơi này đều tựa hồ thay đổi, lại không tự giác cho người ta một loại đệ tử học sinh chính chờ đợi lão sư đồng dạng cảm giác. Đạo minh lòng người bên trong xúc động thẳng phụ. Một thiếu niên, đạp mạnh bước, lại áp chế năm vị hoàng tử khí thế. Thiếu niên đạo nhân khẽ bước tạm, tiếng nói như thanh niên, lại dẫn một kia lão giả thông dòng. "Văn đạo họ Tề, chư vị, hữu lễ." Chương 141, lại đoạt ngươi một nửa khí vận. Chư bỏ giờ phút này, chính mê man ngủ tiểu hoàng tử bên ngoài, còn lại mấy tên hoàng tử cũng đều nhìn từ trên xuống dưới trước mắt mang theo lão giả mặt nạ nam tử, thái tử chỉ cảm thấy nghiêm nghị nguy hiểm cảm giác, như là gió lạnh đập vào mặt, vùng đi không được, khẽ nhíu mày, càng hơi dùng sức kéo ở chính mình ngủ mê ấu đệ. Tứ hoàng tử thì như gặp tại dã danh sĩ, chưa phát giác mà tâm thần thanh hẳn mỉm cười gật đầu, nói, tại hạ Lý Huy, gặp qua vị tiên sinh này. Thất hoàng tử con ngươi hơi sáng, một cái tay dẫn theo tinh xảo ấm trà, cho mình chén trà chậm trà, mà ngửa ra sau cái cổ uống trà như uống rượu, cười ha hả nói, "Tệ tiên sinh tự hồ là cái có thể đánh cầm giết địch, ta nhìn bên này mà bên ngoài rất rộng rãi, bằng không chúng ta ra ngoài tỉ thí một chút." "Ngươi là phải dùng thương, vẫn là phải dùng bữa." Cùng không nghi ngờ đem cái này mấy tên hoàng tử đều thu vào trong mắt, dưới mặt nạ thần sắc bình thản. Lại không nghĩ, kia hoàng đế mấy cái đã có thành tựu nhi tử lại đều tới đến tột cùng là Trung Châu chi địa quả thật không tệ, những này các hoàng tử trước khi đến kinh thành trước đó đều sẽ tới này tụ lại. Vẫn là nói, là bởi vì một kiếm kia phá hủy thái tử khí vận. Đông cung mất kỳ chủ, hoàng tử ở giữa khí vận lẫn nhau ảnh hưởng, cho nên hấp dẫn lấy còn lại hoàng tử lên đây, là cái gọi là giao mãng nuốt long khí vận cách cục. Thiếu niên đạo nhân Thu Liễm ánh mắt, Thu Liễm tự thân hiếu kỳ, chỉ là bình thản ngồi đáp, vấn đạo bất quá là đến là chư vị giải đáp nghi ngờ, ngược lại là mấy vị ai trước muốn hỏi. Tứ hoàng tử có chút cười nói, sắp thực như thế, tại hạ trước đó ngược lại là không có cái gì hỏi tham tâm tư. Nhìn thấy tiên sinh khí độ, Ngược lại là có mấy lời muốn hỏi một chút nhịn. Nói đây Minh Chân Đạo Minh Quy Củ, pháp không thể chuyển cho Lục Nhĩ, cho nên giải hoặc thời điểm cũng đành phải hai người một chỗ thân sao?" Thất hoàng tử mày giẫm nhấc lên, bản năng nói, hai người một chỗ, cái đồ chơi này rất thích hợp ra tay a. Giết chúng ta bên trong bất kỳ một cái nào, đều có thể trực tiếp bước lên Đạo Minh cùng chiều đỉnh mà lửa. Sau đó liền có thể thuận thế nhấc lên chiều đỉnh cùng tông môn khoảng cách. Nếu là bên trong đánh nhau, bên ngoài yêu quốc khẳng định ngoi đầu lên chui vào gây sự tình a. Cho gặp bầu không khí cứng đờ, thế là nhấp một ngụ trà, gãi đầu một cái, ha ha cười nói, là ta nói sai lời nói, ha ha ha. Luôn luôn tại biên quan kia phá địa phương, trong lúc rảnh rỗi liền ưa thích nghe những cái kia thổ hán tử nói chuyện tào láo nhạt, đám người kia uống ba lượng rượu liền ưa thích đàm luận quốc sự, nhìn một cái ta bộ dáng này, đều muốn bị bọn hắn cho mang lệ. Ai nha, Đạo Minh ngàn năm tín dụ, ta đương nhiên là tin được. Dạng này, liền từ ta đến cái thứ nhất đến hỏi. Thái hoàng tử đứng dậy đứng lên, giờ phút này mới nhìn đạt được hắn dáng vóc cực cao lớn, tám thước có thừa, bả vai cực kỳ rộng dãi, lông mi tu mà loạn, cười ha hả chắp tay, một bên liền có Đạo Minh tinh thất, nhưng lại tại hai người muốn đi qua thời điểm, thái tử cười nhạt nói, đường mọi khen ngợi nơi đây. Bản cung tử cũng tin tưởng Đạ Minh. Vẫn là ta tới trước đi. Ha ha ha, đại ca đã muốn cái thứ nhất đến, kia làm đệ đệ tự nhiên không thể cùng ca ca đoạt. Chết hoàng tử so đứng lên nhanh hơn ngồi xổ dưới. Chết phá cười. Thái tử sắc mặt hơi cương, lấy áo đệ còn tại ngủ yên làm tên cùng nhau mang theo đi vào, đi vào thời điểm, đã thấy kia tự xưng là Tề tiên sinh nam tử đã an toàn xuống tới, nơi đây bố trí được linh quang tinh mịn, là thích hợp nhất tính tư hỏi thăm, nhưng cũng phụ trợ nam tử mặc cao sáng, kia khí độ cao cổ, ẩn ẩn có một tia băng lãnh cảm giác. Tuấn Lãng nam tử mỉm cười dưới, nói, "Ta đệ tuổi nhỏ" chưa tỉnh lại, ngược lại hy vọng tề tiên sinh chớn nên trách tội. Cùng không nghi ngờ trả lời, không sao. Hộp kiếm đã thu làm dài đến một xích, giấu vào trong túi. Giết đặc kiếm giờ phút này cũng có một chút linh tính. Lúc trước linh vận mạnh thì mạnh, nhưng lại chỉ là có thể thả, còn không thể tu liễm. Kia đại đạo quân gõ chỉ 3 lần về sau, vậy mà trực tiếp từ quá cứng như liệt hỏa hóa thành có thể để có thể thu trong dòng. Thiếu niên đạo nhân hơi gõ hộp kiếm, ánh mắt hơi liễm, mượn kiếm này lực lượng, có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy thái tử khí vận của sáng, dường như lấy bí pháp che lớp qua, nhìn lại đã không còn dễ thấy. Nhưng lại cùng không nghi ngờ nhìn một chút kia ngủ say tiểu hoàng tử, nhớ lại vậy coi như mệnh tiên sinh giảng thuật pháp muôn cùng mây đàn nói tới tránh thai kiếp thủ đoạn. Lại có thể nhìn thấy cái này trên người thiếu niên ẩn ẩn có một loại nào đó khí vận đang bị nuốt về đến thái tử trên thân. Thiếu niên đạo nhân rủ xuống ngón tay có chút suy tính, đã tính ra đến, đây là trên điện tịch ly đi chép, một cái cực tiêu chuẩn khí vận cục. Mãng ngư long. Thái tử chỉ mệnh cách bị trạm, như rồng bị trạm sừng núi mãng, vì không lập chết, liền muốn nuốt long lấy gân bó tự thân. Chỉ là nhân hoàng chỉ đạo, dù sao cũng thuộc về là tính mạng song tu một loại đường đi. Điên cuồng như vậy thôn phệ người thân khí vận, nếu là bị thôn phệ một phương có tu vi căn cơ còn chút chút, hiện tại cái này tuổi nhỏ hoàng tử rõ ràng không có loại kia tu vi, tại chính mình người thân nhất người dạng này bất chấp hậu quả thôn phệ phía dưới, lâm vào cực kỳ lâu dài trong hôn mê. Mặc dù sẽ không tổn hại tính mạng, lại đoạn tuyệt về sau tu khí vận chi đạo hạn mức cao nhất. Mặc dù là như thế điên cuồng, thái tử khí vận cũng không có khả năng khôi phục. Thái tử cũng không tính hỏi thăm cái gì. Cái thứ nhất đến đây nơi đây, cũng chỉ là vì tại vạn sự phía trên đè ép đệ đệ của mình nhóm một đầu. Chỉ là tùy ý nói chưa thiếng, đàm luận chút ngũ miệng đường hoàng nhưng lại rất nhạt nhẽo đồ vật cũng không nghi ngờ thấy được thái tử thôn vẻ chính mình ngấu đệ khí vận điên cuồng này vì, cũng đã không từng có xuất kiếm dự định, ánh mắt thấy được thái tử trong tay từ đầu đến cuối đều cầm một viên nhẫn bạch ngọc, có chút chuyển động, trong đó có nồng đậm phí vận, cũng không nghi ngờ hồi ước đoạn thời gian này đọc qua nhân đạo địa tích, như có điều suy nghĩ. Nhân đạo khí vận là tụ tập vạn dân nguyên thần một sợi tại tự thân, sau đó khống chế vạn dân khí cơ mã chiến, hoặc giết, hoặc hộ. Lực lượng một người có thể chống đỡ và người, tuyệt đối nhân chi lực, cho nên cực to lớn cường hành. Trước tiền tệ không nghi ngờ liền có chút hiếu kỳ. Cái này nhân đạo khí vận đến tột cùng là lấy như thế nào phương thức ngưng tụ cái này nguyên thần cùng nguyên khí tại tự thân, bây giờ thấy thái tử trong tay cái này, một viên quấn quanh lấy dính cực nồng đậm khí vận bàn chỉ, đương nhiên có suy đoán, vạn dân chỉ nguyên thần cùng nguyên khí, tất nhiên là cực kỳ hỗn tạp, ngưng tụ tại một thân một người bên trên, như chính cùng ăn vào độc dược, sẽ bị phản phệ cùng ảnh hưởng, dần dần mất đi bản thân. Cho nên những lực lượng này khẳng định là phải ở bên ngoài ngưng tụ, dưới mắt xem ra, cuối cùng sợ không phải trực tiếp hội tụ tại nhân đạo chỉ khí phía trên, hóa thành đối tiêu khí nhân đạo khí vận. Nói cách khác, thái tử ngọc tỷ đã nát Tiểu niên đạo nhân nhìn xem nói nói cười cười thái tử, đã có thể suy đoán đến hắn trở lại kinh thành về sau sẽ mang tới to lớn phong bạo. Vị tiên nhân hoàng, đương kim thánh nhân. Khát vọng chính là vạn vật đều tại chính mình trưởng khống bên trong cảm giác. Một kiếm chém xuống, cũng đã phế bỏ thái tử, mà mất đi khí vận cùng vị cách thái tử cũng thôn phệ nhất tiểu hoàng tử khí vận. Như thế, đao không thành đao. Muốn lấy đao che chở cái kia sau cùng ám tử cũng lại không thể có thể sinh ra đời kế tiếp nhân hoàng. Hoàng đế à, bần đạo một kiếm này, nát đi ngươi về sau 50 năm bố trí, không biết rõ còn ưa thích. Bất quá, cùng hắn nói là đánh cờ cũng không phải nói là một kiếm này trực tiếp đem vị kia hoàng đế ở trong lòng an bài tốt tương lai, kia một ván đại viên mãn văn hoàng đế danh hảo thế cục, trực tiếp hất bản, khiến quân cờ tán rơi xuống đất bên trên, thanh âm thanh thúy rung động. Là bởi vì thôn phệ khí vận quá trình này hao tổn, cùng thái tử tự tự thân khí vận tán loạn hai cái nguyên nhân, chung quy là có người đạo khí vận lưu chuyển tiêu tán ra, ngay từ đầu cũng không nghi ngờ còn không thèm để ý, nhưng là bất tri bất giác, những này khí vận chi khí đã di tản toàn bộ gián phòng, bị hắn thu nhập trong tay áo giết đặc kiếm có chút minh thế lên, cũng trải qua kìm nén không được cũng không nghi ngờ đang cùng vị này thái tử chuyện phiếm xuất thế người tu hành chi đạo cùng chứng kiến hết thảy, thanh em hơi ngừng lại. Xem ra vật này gánh chịu không ở thái tử giận vận, Bạch Bạch tiêu hao hết những này khí vận, cũng muốn gắn bó ở chính mình mặt ngoài trạng thái sao? Đối với thái tử chi vị cũng thật sự là coi trọng. Bất quá từ cái này thời gian một nén nhang gần cự ly quan sát đến xem, cũng không nghi ngờ trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán, nhân đạo chi khí cùng tại triều đình bên trong làm quan về sau trải qua mang tới tự thân nguyên thần biến hóa, hai người hợp nhất, hẳn là chính là khống chế nhân đạo khí vận hạch tâm pháp môn. Thái tử giận vận hùng hồn, lại bị chặt đứt, còn tại thôn phệ huynh đệ khí vận Thế là cùng không nghi ngờ liền có thể tùy tiện nhìn thấy thái tử trên người khí vận biến hóa quy tắc. Phối hợp nhân đạo điện tịch ghi đi chép, chậm rãi suy đoán ra một chút chân tướng. Từ xưa cùng nay, còn không có người nào có hắn dạng này cơ duyên, lấy phương thức như vậy đi quan sát nhân đạo ý vị lưu chuyển. Cái này tương đương với trực tiếp phế bỏ một cái thái tử một cái hoàng tử, đến đem người đạo hoàng người khí vận lưu chuyển phương thức hiện ra ở trước mặt của hắn, dạy bảo hắn cái gì là nhân đạo khí vận. Chỉ cần không phải ngu rốt hạng người, giống như là dạng này trực tiếp quan sát, đều sẽ minh bạch. Thiếu niên đạo nhân tự nói, đây chính là hào hùng khí lượng. Sau đó chính là hiếu kỳ, ta có thể Hoàng Lương nhất ngượng bên trong, cũng là nguyên thần biến hóa, không phải cũng cùng cái này nhân gian trải qua cùng loại sao? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến đại đạo quân kia một cuốn sách bên trong viết xuống văn tự, nói đã tu đạo, ánh mắt liền muốn lâu dài. Ánh mắt cao viễn, lòng dạ khoáng đạt, liền biết rõ cái này 3000 thế giới không ta không thể làm người sự tỉnh. Thiếu niên đạo nhân trong lòng tự nói, cái gọi là thần thông, chính là người bình thường không dám nghĩ sự tỉnh, là người bình thường không thể làm sự tỉnh. Đã nói tại triều đình bên trong làm quan trải qua sẽ khiến nguyên thần phát sinh một loại nào đó biến hóa, lại thêm nhân đạo chỉ khí, liền có thể khống chế nhân đạo ý vị, như vậy ai nói hoàng lương nhất ngượng bên trong trải qua không thể Ngại gì thử một lần đâu. Cùng không nghi ngờ tay phải hơi khép, đè lại hộ kiếm, một sợi tiên tiên nhất khí cùng hộ kiếm bên trong giết tắc kiếm tiếp xúc. Kiếm minh kéo dài, nghiêm mặt đang ngồi, hai con ngươi hơi khép. Khiêu động trong nguyên thần những cái kia dấu kín ký ức, thế là khí tức liền phát sinh kéo dài biến hóa. Thái tử Cực Dương thân mật nắm cả chính mình ngủ ứng đệ, như thế Đàm Tiểu nói, Bạch Tính đều khổ, nếu lại như là tiên sinh dạng này, người tu hành cũng có thể nhập triều ta đường bên trong, như vậy lấy thần thông chi lực mà vì Bạch Tính nưu cầu phúc lợi, nhân tộc ta lo gì không thể trở thành tiên hạ cấp tộc đứng đầu, lo gì Bạch Tính không thể an cư lạc nghiệp chính trầm rãi mà nói, lại bỗng nhiên hơi chậm lại. Không biết có hay không là ảo giác của hắn, hắn nhìn trước mắt người, đột nhiên cảm giác được nam tử trước mắt trên mặt kỳ thật cũng không có mang theo mặt nạ. Hắn mặc dù thân hình tuổi trẻ, nhưng là trên thực tế đã là cực giả mua người. Đã lao lại nặng, hắn uy khó dò, vậy mà ẩn ẩn có gặp mặt Đường Triều Tể tướng lúc cảm giác, chẳng biết tại sao ẩn ẩn có có quét nhận hạn chế cảm giác, không. Thái tử trong lòng làm ra phán đoán, loại cảm giác này, cơ hồ là muốn vượt qua đối mặt Đường Triều Tể tướng khí độ, thậm chí để hắn đều cảm thấy có loại không ngóc đầu lên được cảm giác áp bức, vô ý thức trở nên cảnh trương. Nhưng khí chất như vậy một sát na liền biến mất. Phàm phất chỉ là thái tử lão giác. Ngoài cửa sổ nghe nói chim hót, trước mắt đang ngồi, như cũng chỉ là bình thường nói người. Cùng không nghĩ ngợi mở to mắt, hai mắt trong suốt an bình. Trong lòng hơi có than thở, không phải đến tự như bây giờ huyền vi đạo nhân thân phận thân thọ, mà là tại kia hoàng lương nhất ngụ, giống như thật không phải thật, giống như dạ không phải dạ không nghĩ ngợi phu tử trên lật giường, hắn tay áo phía dưới, một sợi thuần tuy khí tức quấn quanh ở giữa ngón tay, lại cực kỳ thuần theo. Già đem nhập tướng hơn 50 năm, địa vị tự cao, là tệ quốc công, hiện tại mới cảm thấy như thế nào cái gọi là nhân đạo khí vận. Thái tử tiêu tán ra nhân đạo khí vận bị thiếu niên đạo nhân lấy tự thân nguyên thần khống chế, lại cực kỳ thông thuận, lập tức nhân hoàng khí vận chỉ đạo, là hành đấu, tổn hại không đủ để phụng có thừa cấp đoạt cường quyền chỉ đạo. Thuần túy nhân đạo khí vận bản thân, ít nhất là thái tử dạng này trình độ nhân đạo khí vận, cũng không bản thân, linh tính không đủ, còn không thể phân biệt thái thượng tự mình tạo nên hoàng lương nhất mộng cùng hiện thế bên trong khác biệt. Tại cái này tiêu tán ra khí vận trước mặt, trước mắt cái này thiếu niên mang cho nó cảm ứng, cũng không phải là kia nhàn vân vãn giá học thái thượng huyền vi đạo nhân, mà là kia thần võ trong triều gia đem nhập tướng, vô song vô đối đại tông sư. Chính nhất phẩm tể quốc công, là trấn viện Dương Ai Tam quân đại tướng quân, là thái tử thiếu sư, là tân triều thái phó. Tại dạng này tồn tại trước mặt, cùng một giới bị phế đi mệnh cách thái tử bên trong làm lựa chọn, liền như là dòng nước, tất nhiên là tìm nước chảy mà đi, như từ cao mà xuống, một cách tự nhiên rơi vào cũng không nghi ngờ trên thân. Chỉ là thiếu khuyết điều động cái này nhân đạo khí vận nhân đạo chi khí, còn không thể tồn chứ thôi. Cho nên cũng không nghi ngờ chỉ đem hắn đưa vào giết tặc kiếm bên trong. Trên trường kiếm, linh vận càng đủ. Mà thái tử lại không biết rõ vì sao, thời gian dần qua mọi mệt bắt đầu Chị cảm thấy lúc trước thật vất và áp chế lại khí vận phản vệ chi độc có lại lần nữa dâng lên xu thế, thần sắc ra rời, tâm sự biến mất dần, cùng không nghi ngờ trong mắt, chủ động kết thúc cuộc nói chuyện, nói: "Công tử mệt mệt, không bằng ngày khác trò chuyện tiếp." Thái tử Miễn Cương mỉm cười, nói: "Hôm nay chuyện phiếm vô cùng tốt, ngày khác ta sẽ lại đến quấy rầy tiên sinh." Đứng dậy thời điểm, vốn nên ly khai, lại quay người dò hỏi: "Bản cung thân phận, tiên sinh nên biết rõ. Không biết tiên sinh cảm thấy, bản cung tại tương lai có thể xứng nhân hoàng hay không?" Thiếu niên đạo nhân liếc mắt, mà tại kia thái tử trong mắt, nhưng lại trong thoáng chốc Phạm Vất nhìn thấy một tên khí cơ tính mịch lão giả tại chính nhìn xem, dáng vóc cao lớn, khí cơ tính mịch, trong tay cầm một kiếm, giống như có thể lên trạm Hôn Quân, trảm xuống Minh Thần, hắn uy như biển giống như ngục, nhưng lại một hoàn hốt, tính linh thấy, vẫn là thanh niên kia nói người, cái sau như là hồi đáp. Duy nhân cung đức, nhưng vì thiên hạ hoàng. Thái tử miễn cưỡng chắp tay nói, như thế, bạn cùng chủ giáo. Đi ra ngoài thời điểm, phía sau chưa phát giác mồ hôi lạnh đã rớt đẫm quần áo, cùng không nghĩ ngở ngồi xuống. Hai con người của xuống. Hộp kiếm đã chỉ mấy lần, kia giết tặc trên thân kiếm, khí cơ cực nồng đậm. Đã nuốt đi thái tử một nửa khí vận. Kiếm thế, đã thành. TS. Chương trước có cái địa phương viết sai, là thất hoàng tử cười to, không phải lục hoàng tử. Thái tử, tứ hoàng tử, thất hoàng tử, Trần Vương, Hấu tử, hết thảy năm cái. Chương 142: Thiên sinh thế nhưng là phu tử vô hoặc. Thái tử về sau, tề vô hoặc nhắm mắt an tọa, vị thứ hai đi vào là vị kia thân mang áo vải tứ hoàng tử Lý Huy. Huy ngươi, ánh mắt vậy, từ đặt tên cũng có thể nhìn ra. Hiện tại vị kia nhân hoàng tại chưa đăng cơ trước đó liền đã có bừng bừng ra tâm. Thự xưng là mặt trời. Tứ hoàng tử Lý Huy mỉm cười chắp tay thi lễ, khí chất nhỏ nhã, cừu cô nượn, nói gặp qua Tể Tiên Sinh. Thiếu niên đạo nhân nói: "Mời ngồi." Khí chất này ôn nhuận một mạc thanh niên cười cười ngồi tại thiếu niên đạo nhân trước người, mặc dù thân là hoàng gia quý tộc, nhưng mà quần áo lại cực kỳ một mạc bình thường, bất quá là động dạng người đọc sách mặc, chỉ có bên hông treo một viên núi văn màu bộ, có chút đát đỏ, là trước hoàng ban tặng. Tề Vô hoặc trong lòng liên quan tới vị này tứ hoàng tử ấn tượng chạy xuôi mà qua. Lý Huy, đương kim hoàng đế thứ tư tử, tính thông minh, có độc đoán, tuổi nhỏ 5 tuổi lúc liền đã có thể làm ngạn chữ văn, lại cực trôi chảy. Tại Võ công tu hành bên trên bình thường, vốn là đạo gia hẳn giống, lại bởi vì xuất thân hoàng gia lấy dính nhân đạo khí vận, cùng đạo môn thuần túy duy tân nói đường khác biệt, cũng vô pháp đi Phật gia bỏ qua thân này rất nhiều nhân quả phương hướng, cho nên cuối cùng lựa chọn đọc sách học văn, tính cách ôn nhu, riêng có hiền danh, cùng các đại thế gia giao hảo. Là bị lão hoàng đế an bài làm thái tử cùng thế gia ở giữa mâu thuẫn giảm sóc một tầng. Cực kỳ bình tĩnh rõ ràng. Đối với thái tử hành động có chỗ phát giác, nhưng là không cách nào ngăn cản, chỉ là trong lòng thán hận sinh tại hoàng gia, phải chăng từng có tranh đoạt thái tử đồng cung trị vị tâm tư, lại là a cũng không biết rõ. Nhưng mà hắn dưới trướng có dấu giếm lên gián điệp tình báo tổ chức sát thủ học văn sẽ Đối với một ít cấp tiên văn nhân quan viên, có khai thác qua ám sát thủ đoạn đi trừ bỏ, lấy cam đoan triều đình trên dưới dư luận tập tục đều tại trong khống chế. Nhiều lần lấy thi tử, văn chương tìm tử vì lý do đem bộ phận không vào hắn dưới chướng quan văn chuyển xuống chiếu ngục bên trong. Đã kích kẻ thù chính trị thủ đoạn vô cùng ác độc tay bằng lánh. Thế nhưng đại hưng khoa cử, lấy cực lớn cường độ đi thôi động chính thức dạy học, khiến mỗi một tòa thành trì bên trong thích hợp tuổi tác hài tử đều muốn đi lên học đường, cho dù là cần nghề nông thời tiết, cũng cần cam đoan hài tử tại trong một tháng có nửa tuần thời gian học chữ, hắn chính sách lấy giảm bất nông dân thuế má, khinh giao bạc phú làm chủ. Nói nói người người đều biết chứ, người người đều mà chú, trong nước nhân tài liền nhiều, lo gì quốc lực không mạnh. Đối với cùng yêu tộc trên lập trường, lại là chủ hòa phái. Chủ trương tôi động hô thị, tha rằng nhân tộc hoàng triều thêm ra tiền cống hàng năm, cũng không nguyện ý lên Đao binh, hắn lời nói nhân tộc ta trung thổ chi địa, rất có thứ, xuất ra tiền cống hàng năm, tại bản triều mà nói, cũng không thương cân đọ cốt, nhưng nếu là lên Đao binh chém giết, như vậy liền sẽ có nhân tộc tử thương, ở phía sau Cần Lương thảo phía trên hao tổn, chính là gấp 10 thậm chí mấy chục lần tại tiền cống hàng năm. La lấy tại sao lên Đao binh. Thở thiếu thời cùng thất hoàng tử Lý địch quan hệ rất tốt. Về sau bởi vì lập trường nguyên nhân mà lẫn nhau phân liệt, lẫn nhau không vắng lại. Làm được chữ để vẽ. Giờ phút này cùng Tề Vô Hoặc nói chuyện phiếm, dường như đối với đạo môn tu hành chi thuật vô cùng có hứng thú, nói Phật luận đạo, lại nhắc lên thi thư tranh chữ, đều có kiến giải, cuối cùng vừa cười nói, không biết rõ Tề Tiên Sinh là nơi nào xuất thân, sư tổng tại ai. Tại hạ tự xưng là cũng coi là được chứng kiến rất nhiều danh gia, lui tới các nơi, nhưng là như tiên sinh dạng này khí độ người, còn là lần đầu tiên gặp. Tề Vô Hoặc hồi đáp, chỉ là dừng núi người tu đạo thôi. Tứ hoàng tử gặp hắn không muốn nhiều lời, cũng không bắt buộc, chỉ mỉm cười, nói Lần này trò chuyện vui vẻ, nếu là tiên sinh có nhàn hạ đến kinh thành lời nói, có thể tới tìm tại hạ. Đi thư viện hoặc là phủ đệ đều có thể. Chỉ cần xuất ra vật này, bọn hắn liền biết rõ. Tứ hoàng tử lấy ra một mặt ngọc bài, trên đó viết huy cái chữ này, lại mỉm cười, chắp tay thi lễ, lúc này mới ly khai. Ha ha ha ha, đây coi như là rốt cục đến phiên ta rồi. Thứ ca ngươi nói thật đúng là trúng a. Tại cất tiếng cười to bên trong, thất hoàng tử cũng đẩy cửa vào, dáng vóc cao lớn, rương rương liền ôm quyển, sau đó liền ngồi xuống xuống tới vẫn như cũng là chấp nhất muốn gằng kéo lấy tể vô hoặc đi phía ngoài trên đường dài tỉ thí một chút quyền cước cùng binh khí, tể vô hoặc mấy lần chối từ cự tuyệt, lúc này mới tiếc nuối không thôi, nói chuyện phiếm thời điểm cũng không hỏi vấn đề gì, chỉ nói là biên cương phong quang như thế nào như thế nào. Biên quan đang thật khó ăn, lại nhắc lên yếu tố mỹ nhân. Cười ha ha, cùng thái tử cho thấy dạ tâm, tứ hoàng tử bất động thanh sắc lôi kéo khác biệt, giống như là cái không có cái gì đầu góc ngu ngơ. Ưa thích mỹ nhân mỹ tiểu mỹ thực, là tuyệt đối chủ chỉ phái, băng lãnh bá đạo, tính cách thô man, âm thầm thì là bình tĩnh thế một mạch đương thời khôi thủ. Với trướng trong quân thậm chí có yêu tộc ở bên trong, lôi kéo được một bộ phận chủng tộc yêu quái, sau đó muốn thảo phạt một bộ phận khác. Mục mã tam ngàn dặm, từng coi là cẩu mỹ nhân làm tên, gõ quan yêu tộc biên quan, đem nó chiếm trước xuống tới, không, có mang đi mỹ nhân, mà là sẽ bị cướp đoạt đi nhân tộc công tượng cùng điện tịch toàn bộ đều mang đi, đồng thời chúc hạ kinh quan, chấn nhiếp bầy yêu, tại hắn trấn áp biên quan thời điểm, yêu tộc cũng không thể đánh vỡ hắn vị trí, ngược lại là bị hắn đẩy vào không ít. Như làm một cái cái đinh gắt gao đính tại nơi đó. Trảm ngã 10 người, ta trảm ngươi 20. Hại ta một chấn, lão tử nấu ngươi 10 thành. Nhân tộc ta nhân khẩu đông đảo, có đảm lượng, ngươi liền cùng ta ăn thua đủ. Nhìn là ta trước bại, vẫn là ngươi trước vong. Ta bại còn có kẻ đến sau, ngươi vong tiên tổ không thể tự, lão tử ghét ngươi yêu, giết ngươi tộc, đảo ngươi dễ. Còn muốn cho ngươi trong tộc mỹ nhân ở ngươi mộ phần nhảy múa hát vang, sau đó lão tử tại ngươi trước mộ phần cam ngươi nương. Đem yêu tộc đại tướng tức giận đến Tam thi thần Bạc Kiêu, lại là nâng chén mỉm cười nói nói, mới bất quá mấy câu liền gấp. So với yêu tộc điên cuồng hòn, sừng đáng nhân tộc máu tanh nhất, phải thắng lợi, tuyệt không xin khoan dung, tại địch tại mình, đều không lưu nửa phần chỗ trống, giết chóc cực nặng, thắng lợi cực lớn, nhưng là đối binh mã tổn thương cũng cực nặng. Cùng tứ hoàng tử lập trường khác biệt, cho rằng tiền cống hàng năm mặc dù có thể bảo toàn nhất thời chỉ an bình, lại là đánh nát nhân tộc huyết tính, hôm nay cho 10 thành, ngày khác cho 30 thành, yêu tộc khẩu vị chỉ có thể càng ngày càng lớn, càng ngày càng xem thường nhân tộc, không cách nào giải quyết xung đột, chỉ là trì hoãn mà thôi, ngày khác cũng tất có một trận chiến. Lúc đó chính là yêu tộc lấy dùng nhân tộc tiền cống hàng năm mua sắm tới binh khí, đến giết chóc cướp bóc nhân tộc bất tính. Không bằng đem chiến tranh, tử vong cùng giết chóc lưu tại đời chúng ta, một hơi đánh thắng, đem đối diện đánh đoạn tích lương sướng, đánh sợ, chẳng phải sự tình gì cũng không có. Quân là quân, thân vi thần, cha vi phụ từ la tử, hai tử hiếu thuận phụ mẫu là chuyện tiên kinh đệ nghĩa, như vậy phụ thân là nhi tử mà tử chiến không phải cũng là chuyện đương nhiên. Tại tứ hoàng tử thôi động hỗ thị cùng tiền cống hàng năm thời điểm, thất hoàng tử tại biên quan hạ trạm yêu lệnh. Phạm La chém giết từng cùng nhân tộc là địch chi yêu, vô luận là người xuất thủ là nhân tộc vẫn là dị tộc, chẳng một bài cấp, nhưng phải mười kim. Cuối cùng trực tiếp đem hoàng triều bên trong quận vương phủ cho bán đi, đem vàng cùng tiên đế tiền tại biên quan chất thành một tòa núi nhỏ, lấy tạ ơn cháng sĩ. Lấy đó chính mình không quay lại đi kinh thành, cùng huynh trưởng tuyệt giao chi tâm. Tại đế vô hoặc thấy hoàng lương nhất ngọ bên trong, là hoàng gia một vị duy nhất huyết tính cực nặng người, tại biên quan trọng trấn cùng binh tướng nhóm đồng cam cộng khổ 40 năm, thái tử bị phế, tân hoàng vừa lập, tứ hoàng tử không cho phép tồn tại trên đời nhà hòa thuận hoàng tộc hai mặt, tự vẫn di tạ bạn cũ thời điểm. Cùng tứ huynh đoạn giao 30 năm thất hoàng tử lấy hoàng đế tuổi nhỏ, thu thế ra khống chế làm tên, dẫn một 10 ba quân, xưa quân xuôi nam thành quân trắc, cuối cùng bởi vì yêu tộc thừa cơ mà vào, tại tốt đẹp thế cục hạ lựa chọn thay đổi phương hướng, buôn tập biên quan ngăn địch, vị tuân theo thái thượng hoàng di mệnh tân quân tự mình xuất quân, tại phía sau đánh lén quân trận mã tang tang. Thân hoàng tử vẫn có lượn vòng một trận chiến cơ hội, cuối cùng nội nhi tự sát, để tránh cho nhân tộc quân đội tự giết lẫn nhau thảm liệt. Trận chiến kia nhân tộc biên quan mất đi đại tướng, 40 năm đánh xuống biên quan cương vực bị đẩy ngược trở về, 30 vạn biên quan quân giải ngũ về quê, người khoác đồ trắng, thiên hạ đều có rung chuyện, Tân hoàng tôn theo lão hoàng đế lưu lại di mệnh, như thân hoàng tử phản, biên quan tất loạn, hắn như quay lại giết luôn, dùng lên tể vô hoặc, đại xá thiên hạ, miễn đi thuế má 3 năm, dẹp an thiên hạ thông. Đây là ngăn được chi đạo vậy. Làm nhân quân người, duy ngăn được cùng ngự người, người, không thể không quan sát. Trong động thiếu niên đạo nhân đi thời điểm, Chỉ thấy được Thất hoàng tử trợn mắt tròn xoe, mặc dù bỏ mình, nhưng là con mắt còn không chịu nhắm lại, thân binh của hắn hốc nói, "Vị này nhân tộc hoàng triều khó được đại tướng cuối cùng giơ thẳng lên trời hét giận dữ, bi phận muốn tuyệt, lưu lại gì ngôn là? Quân không quân, thân không phù hợp quy tắc. Cha không cha, thử không tử. Ngươi xem ta vì cỏ rác, ta xem ngươi là thù khấu, hôm nay chết là quân vậy, không phải là ngươi." Chỉ biết hoàng vị mà không biết tiến hạ, biết hoàng tộc mà không biết bách tộc, cỡ nào tiểu gia chỉ khí. Bây giờ gặp lại cố nhân như trước, vẫn là lúc tuổi còn trẻ bộ dáng, cho dù là tề vô hoặc cũng ẩn cố tình bên trong thán thở. Khi thất hoàng tử cười to mấy tiếng, nói, vốn chính là nhìn muội tử khen ngợi người đến cùng thế nào, không xem qua lực vẫn là ở, tới tới tới, chỗ này không có rượu, ta liền lấy trà thay rượu, cái này tiên sinh nếu có cơ hội đi kinh thành lời nói, cũng không nên quên cùng ta gặp mặt. Lần tiếp theo Hạo Hạo uống rượu uống dừng lại, sau đó đứng lên ly khai. Tê Vô hoặc thấy được thất hoàng tử cũng lưu lại một viên lệnh phù. Hắn đem cái này hai cái lệnh phù đều thu lại, hai cái này trong hoàng tử, tứ hoàng tử là lấy tài văn trị quốc, mà thất chi tại kiên cường, thất hoàng tử thì là am hiệu làm một tên trấn áp biên quan võ tướng, mà không thích hợp làm mai kia đứng đầu bằng không mà nói, tất nhắc lên ngập trời huyết hải, cuồn cuộn sát nghiệt, như vậy sát tâm vẫn là chỉ vào địch nhân tương đối tốt, mà bọn hắn có một cái càng quan trọng hơn vấn đề, bọn hắn đã đi tại nhân đạo khí vận tu hành trên đường, thậm chí là đi tới cực xa tình trạng, là cấp đoạt chi đạo, cũng không có khả năng nguyện ý thử nhìn một chút tể vô hoặc chỗ đầy ra nói đường. Đột nhiên tiếng cửa vang lên, vị tia tuổi chừng 15-16 tuổi thiếu niên tần vương đi đến, khi tiến vào nơi này, ly khai kia thái tử cùng tứ hoàng tử nhìn chăm chú về sau, ngược lại là nhẹ nhàng tỏ ra, khẽ mỉm cười nói, gặp qua cùng đạo trưởng. Tể vô hoặc đầu, nói, các hạ muốn hỏi chút gì? thì tu đi hoang mang, vẫn là đầy triếm giải quẻ, hay là chỉ là chuyện tiếm. A, ta không có cái gì tốt hỏi, chỉ là buổi tiếp mấy vị huynh trưởng đến mà thôi." Kia thiếu niên Tần Vương tựa hồ có chút không có ý tứ. Thiếu niên đạo nhân nói, "Vậy liền chỉ là chuyện tiếm." Lại tiếp tục hỏi, "Không biết muốn đảm luận thứ gì?" Thiếu niên Tần Vương nghĩ nghĩ, nói, "Cái gì đều có thể." Tự nhiên, dạng này rộng lượng sự tình, ngược lại để cái này Tần Vương trong lúc nhất thời không biết rõ nên trò chuyện thứ gì, tự rêu cười nói, "Nói chuyện tiếm." Văn trị võ công tất nhiên là tứ ca cùng thất ca tới càng tốt hơn một chút hơn, lúc trước khẳng định cũng đã tán gẫu qua. Tiên sinh nói như vậy, ta trong lúc nhất thời trong đại não ngược lại là trống rỗng, suy nghĩ kiếm một ít vấn đề cũng không biết rõ có nên hay không hỏi. Kia thiếu niên đạo nhân ngữ khí hòa hoãn, chỉ nói là âm thanh có thể tự tự suy nghĩ. Thiếu niên Tần Vương bỗng nhiên nói, tiên sinh cảm thấy, hiện tại cái này thiên hạ xem như lại chỉ sao? Tê vô hoặc nước mắt, đã xứng thánh nhân, chẳng lẽ không tính là đại trị sao? Thần Vương nói, nếu là thiên hạ còn vẫn có đoan khuất không có hiện lộ rõ ràng ra, người trong thiên hạ đều bị một cái to lớn âm u chỗ che đậy, đây coi như là đại trị sao? Thanh âm của hắn dừng một chút, có chút thẳng lưng, nghiêm mặt nói: "Tha thứ ta thất lễ, lúc trước gia tỷ có trợ giúp đạo trưởng thay thanh toán tìm tòi bí mật khoản tiền trách trấn hạng, Minh chân đạo mình tất nhiên là không chịu nói ra đạo trưởng hỏi thăm cái gì, nhưng là tại hạ trong lòng suy đoán Liêu đạo đại giải giải hoặc đo được, lại lấy gia tỷ đời giao kia bộ phận đạo minh điểm số, đại khái vẫn là suy đoán gia tiên sinh hỏi thăm sự tình phàm vi. Trong đó có thần hùng, có điển tịch, cũng từng có hướng chi bí ẩn. Tại hạ tạm thời suy đoán chi, là Cẩm Châu sự tình, đúng hay không?" Thiếu niên đạo nhân có chút nước mắt. Đây là hắn cố ý không tiếp tục mua sắm chút điện tích linh mộ, lấy lẫn lộn phán đoán, là nhìn cái này quận vương phải chăng có thể bắt lấy cái này manh mối, phải chăng có thể suy đoán ra cái gì, cùng, vị này thái tử chi tử có hay không nếm thử đi tìm hiểu năm đó Cẩm Châu sự tình, là một cái ham hưởng thụ hạng người, vẫn là nói cái này, bốn phía du ngoạn bộ dáng chỉ là cái mặt nạ. Thần vương đang ngồi mà xu thế thân dò hỏi, tiên sinh hỏi thăm năm đó Cẩm Châu sự tình, nên năm đó người biết rõ đương kim bách tính đều tại một to lớn bí ẩn bên trong. Thế ra đại tộc mặc dù cũng biết rõ bộ phận tình báo, nhưng cũng trở ngại nhân đạo khí vận chi huy, nối giáo cho giặc, nhưng hư giả tất nhiên hư giả. Hiện tại cái này Nhân Hoàng danh hiệu chính là lấy năm đó số trăm vạn vô tội lê dân chi huyết đổi lấy, ta mặc dù tuổi nhỏ, chi kỳ không thể, tiên sinh có đại tài, nói vạn sự đều có thể hỏi thăm, như vậy bản vương có hỏi một chút. Bây giờ chi hoàng có thể xưng Nhân Hoàng ư? Tự xưng là thánh minh, có thể xưng thánh nhân hay không? Tề vô hoặc có chút nước mắt. Hai cái này hỏi thăm bên trong, triển lộ ra một tia nhụy khí, như trẻ con hổ theo trảo. Hắn có chút đang ngồi, chưa từng trả lời, chỉ là ngược lại dò hỏi, có biết như thế nào Nhân Hoàng chỉ đạo? Như thế nào hoàng cùng dân? Thiếu niên Trần Vương dựa theo hoàng gia giáo dục, mà xuống ý thức hồi đáp. Dân không thuận vương mục thì tội. Mục là chăn thả nhân dân ý tứ, câu nói này là nhân dân không nghe theo vương mệnh lệnh chính là lớn nhất tội. Vài năm năm trước, từng có hiền nhân có đại tài, lại không theo vương mệnh lệnh. Thế là mặc dù vô tội lại bị tru sát, có người phẫn mà hỏi thăm, vị kia thừa tướng trả lời nói: "Dạng này người có tài hoa, nhưng lại không nghe theo vương mệnh lệnh. Không thể lấy hình pháp thúc đẩy hắn, cũng không thể lấy lợi ích đến dụ hoặc hắn, bọn hắn tự chỏng chốt, đao giếng mà uống, như thế người, mặc dù tồn tại ở nhân hoàng trên lãnh địa, lại không thể đủ là nhân hoàng sở dụng, không thể bị hoàng tên đốc thúc, như là một thất thiên lý mã, mặc dù có năng lực" lại không vì người thúc đẩy, lại có tiếng nhìn có thể ảnh hưởng đến còn lại bát tính, chính là con sâu làm rầu nồi canh. Đáng chém chi lấy lập uy. Tân Vương sau khi nói xong, nhìn thấy trước mắt nói người không nói, thế là có cảm giác dò hỏi: "Thế tiên sinh có gì cao kiến?" Thiếu niên đạo nhân trả lời: "Sai." Tân Vương nghi ngờ nói: "Này thánh hiền chi ngôn, làm sai chỗ nào?" Trước mắt đạo nhân trong mắt, chậm rãi nói: "Không phải dân không thuận vương là tội, là vương không thuận dân mà vi tặc." Dạng này môn nữ, cơ hội trực tiếp nghịch chuyển hiện tại nhân hoàng khí vẫn chỉ đạo. Thiếu niên Tần Vương trước tiên cơ hồ muốn cảm thấy, người trước mắt này có phải hay không điên cuồng, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, như vậy tựa hồ lại có một tia đạo lý tại, trong lòng của hắn cuộn loạn, kiềm chế lại trong lòng rung động, xu thế thân hướng phía trước, mặc dù tuổi nhỏ lại càng phát ra kính cẩn, dò hỏi: "Tiên sinh lấy gì dạy ta?" Thề vô hoặc mở miệng. Cũng là năm đó vua hoặc phu tử mở miệng. Câu đầu tiên đã để Thiếu niên Tần Vương chấn động trong lòng, cơ hồ quên tờ. Là lấy lời nói, "Thu quốc chỉ cấu, là xã tắc chủ, thu nước chẳng lành, là vì thiên hạ vương. Dân dữ thực vi thiên, ma quân lấy dân là trời." Là lấy không phải nhân hoàng mà vì thế tử, thiên hạ chỉ hoàng, không phải dân chỉ chủ, chính là dân chỉ tử. Dân là quý, sa tác thứ hai, quân là nhẹ. Lấy trong khoảng thời gian này, nghịch chuyển nhân hoàng khí vận cấp đoạt chi đạo là khúc dạo đầu, lấy hoàng lương nhất vọng bên trong 70 năm tuế nguyệt suy nghĩ cùng trải qua làm cơ sở, thiếu niên đạo nhân từ từ nói đến, để kia tần vương thần sắc trước từ tức giận muốn đứng dậy, trở nên chần chờ không ngừng, cuối cùng là hóa thành chuyên tâm suy nghĩ bộ dáng, nghe chim mà không biết thời gian chi lưu trôi qua. Không tự chủ được xu thế thân hướng phía trước, không hỏi quỷ thần mà hỏi tương sinh. Hồi lâu sau, cuối cùng là vui vẻ mà tâm phục khẩu phục, nhìn xem kia mang theo lão giả mặt nạ nói người, nói: "Thế tiên sinh, thế tiên sinh." Quả nhiên là thiên hạ vô song vô đối người, so với tỷ tỷ nói tới. Thiếu niên Tần Vương thanh âm hơi ngừng lại, tựa hồ có cảm giác. "Thiên hạ vô song đại tông sư." Họ Tề, tỷ tỷ là Sơn thần mặt nạ, vị tiên sinh này là lão giả mặt nạ. Có nói pháp lạ bản năng lựa chọn cũng nhất định có tính quy hướng. Chẳng lẽ nói, hắn vô ý thức ngẩng đầu, sau đó kính cẩn dò hỏi, "Tiểu Vương còn có một vấn đề muốn hỏi thăm. Mời, không biết tiên sinh chỉ danh huy, thế nhưng là Tề Vũ Hoắc?" vô hoặc phu tử. Chương 143, là vương giả sư. Thiên sinh thế nhưng là phu tử vô hoặc. Tề vô hoặc có chút nước mắt, xưng hô thế này, hắn đã hồi lâu chưa từng nghe tới qua, không, thậm chí có thể nói như vậy, ở thời đại này bên trong, gần như không có khả năng có ai lấy phu tử xưng hô thế này đến gọi hắn. Thiếu niên đạo nhân trong óc có vô số suy nghĩ hiện lên, cuối cùng khóa chặt tại trước mắt cái này thiếu niên quận vương, cái kia vốn nên tại lịch sử trong quỹ tích chết đi tỉ tỉ. Cái kia lúc đầu nên bị độc chết tỉ tỉ, lại mang theo hắn ly khai kinh thành, ly khai hoàng đế ánh mắt, cùng xưng hô thế này. Quân ngọc Trề vô hoặc nước mắt, như có điều suy nghĩ. Nói cách khác, trước đó muốn hắn giải hoặc, cái kia hỏi tham âm thần tu hành có thể chứng đạo, cũng là sơn thần quỳnh ngọc sao? Nhưng là hôm nay nàng chưa từng tới, dường như mượn cơ ốm. Liên tưởng đến chính mình về sau việc cần phải làm, cùng sơn thần quỳnh ngọc bây giờ tình cảnh, cũng không thích hợp tại thái tử còn tại thời điểm để hắn quá độ sinh động. Kia là hại nàng. Thế là bình thản nói, "Không phải?" Thiếu niên Tần Vương trên mặt hưng phấn dần dần biến mất, ngược lại tiếp hôới, nhưng lại tự nhiên thoải mái cười một cái, nói, "Cũng thế, trên đời này nơi nào sẽ có trùng hợp như vậy sự tình?" Bất quá Tề Tiên Sinh tuy không phải vua hoặc phu tử, ngược lại là cũng có thể đủ chứng minh, cái này thiên hạ hảo kiệt hùng tài, đến mãi không hết. Chuật có chấm trước. Bên ngoài tụi hồ truyền đến thất hoàng tử hơi không kiên nhẫn nghe thanh âm, cười lớn, "Nhị lang, nhị lang, không sai biệt lắm được a, ngươi cái này đều đã hỏi hơn một canh giờ, hỏi lại xuống dưới, trời đã tối rồi. Hôm nay Tả Hữu không cái đại sự gì, ca ca ta còn muốn đi Trung Châu bình các vượng, nghe một chút mỹ nhân hát khúc." Trọng chính là tứ hoàng tử quát lớn ông thanh, thất đệ, nói cẩn thận. Thiếu niên quận vương chợt có quyết đoán, đứng dậy vòng qua cái bàn, ngay tại Tề Vua hoặc trước mặt làm một lễ thật sâu, nói: 7 năm trước đó, Cẩm Châu mới hận về sau, Tiểu Vương Thưởng Xuyên nghe nói vụ thân thở dài bóp cổ tay, lời nói nhẹ tin người, cho nên hùng. Thể cữu Bách tính tại trong nước lửa, phụ thân sau khi chết, ta cũng cảm giác sâu sắc này đau nhức, chỉ là hoàng đế quyền thế đã thành, Cẩm Châu hơn 300 vạn trăm họ chỉ huyết hải thâm kỷ, ta cha chết sớm mới hận, bằng vào ta chỉ lực đều không thể báo thù. Nay đến văn tiên sinh chi ngôn ngữ, như hạn hắn đã lâu chợt gặp mưa rào. Thâm không thắng vui vẻ. Nguyễn Bái tiên sinh vi sư, cần tu tiên sinh dạy bảo. Báo cáo Cẩm Châu Bách tính chi huyết hận, cũng có thể là ta vong phụ báo thù. Tê Vô hoặc đều có chút kinh ngạc ở trước mắt Thiếu Niên Tần Vương quyết đoán, "Ngươi muốn bái ta làm thầy?" "Vì sao?" Thiếu Niên Tần Vương trả lời, "Một thì ta thấy được tiên sinh phun ra nuốt vào thiên hạ chi tâm. Tứ huynh, thất huynh, mặc dù đều có tài hoa, văn trị võ công, đều tại đây khất chi ta, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là hiện tại kia hoàng đế chi tử, chỉ sợ không làm được tiên sinh trong tay chi đạo, giết không được kia đột tài." Tê Vô hoặc nước mắt, trước mắt cái này thiếu niên mấy câu bên trong, rốt cục triển lộ ra loại kia cùng phát cháo lúc khác biệt, cùng với tiểu đạo sĩ Minh Tâm nói chuyện phiếm lúc non nớt khác biệt lăng lệ kiên quyết, để Vô hoặc phụ tử đều cảm thấy kinh ngạc, chợt chợt có minh bạch, năm đó hoàng đế tại sao muốn đem hắn gắt gao chụp tại kinh thành. Tân Vương hơi hướng phía trước, không người nói, thứ hai thì là ta cùng Tiên Sinh lợi hại nhất trí. Tiên Sinh là Cẩm Châu sự tình mà bắt đầu, ta cũng đồng dạng, không cần lo lắng ta phản bội. Thiếu niên đạo nhân nhìn về phía hắn, dò hỏi, là vì máu của dân chúng thủ, vẫn là vì món nợ máu của mình. Trong lúc nhất thời yên tĩnh, Tân Vương cắn răng, thành thật trả lời, là báo thủ cha. Nhưng ta nguyện làm tiên sinh chỉ đau lấy giết một bộ tài. Thiếu niên đạo nhân nhắm mắt hồi lâu, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, hai tay rủ xuống. Diên phận mình rơi vào trên gối, nói: "Ngươi bái sư đi, ta không dạy đạo ngươi tu hành, chỉ dạy dỗ ngươi đơn giản một chút sự tình. Về sau như thế nào đi, xem chính ngươi." Tân Vương mừng rỡ, lúc này cũng không rằng cứu, mà là vung lên vào áo, chỉnh trọng con xuống, miệng nói một câu lão sư. Lại lần nữa đứng dậy thời điểm, Tề Vô hoặc dống nhiên như có điều suy nghĩ, chỉ chỉ cái bàn, nói: "Lấy ngươi tùy thân ấn tỷ, viết một phong tìm ta vi sư nghị định bổ nhiệm." Tân Vương tuy là không hiểu, nhưng lại như cũ chiếu vào làm. Làm tùy thân Tân Vương tỷ đè xuống thời điểm, Tề Vô hoặc rõ ràng cảm thấy một cỗ đến từ nhân hoàng khí vận chi đạo lực lượng nổi lên. Sau đó hắn liền phát hiện, chính mình đã có thể ngưng tụ điệu đến từ giữa thiên địa nhân đạo khí vận. Lúc trước chỉ là đi hấp thu thái tử tiêu tán bên ngoài lực lượng, hiện tại là có thể tự chủ ngưng tụ. Quân vương phủ giáo tập chức vị này là tổng tiểu phẩm, vị cách không cao. Ngưng tụ tốc độ cùng lượng đều có trên đó hạn. Nhưng là tề vô hoặc chỉ là đem cái này một tia lực lượng tụ hợp vào giết đặc kiếm bên trong, để cây kiếm này rèn luyện cường hóa. Tân Vương lấy mảnh khăn lau qua đồ gối, đem phía trên nếp vốn vuốt lên, khôi phục nguyên bản bộ dáng, lúc này mới đi ra ngoài, vừa đi ra ngoài liền đã bị Thất hoàng tử một thanh kéo qua đi, cười lớn, ha ha ha, Nghị Lăng a. Ngươi cứ như vậy thích cùng lão tề đàm luận sao? Tới tới tới, hỏi chứ gì? Thái tử cũng là hồ nghi. Thiếu niên quận vương một bên vuốt thất hoàng tử kia thô cường hữu lực bà bay, một bên bất đắc dĩ mà nói, "Khụ khụ, thất ca, buông tay, buông tay, có chút khó chịu." Thất hoàng tử hơi lòng ra một chút lực khí, thiếu niên quận vương tự nhiên hồi đáp, "Ta hỏi hỏi dài tu hành sự tình." Tứ hoàng tử ánh mắt phức tạp. Thái tử đều ánh mắt ngưng lại. Thiếu niên tần vương có chút tự giễu nói, "Mấy vị ca ca cũng biết rõ, ta về sau cũng chính là cái nhàn hạ vương gia, phần cấp có, nhưng là nhận đạo khí vận trên tu hành vẫn là tu không đến cao bao nhiêu." chỉ có thể tưởng tượng biện pháp, nhìn có thể hay không lại chuyên tu Phật môn hoặc là đạo môn tu hành, tu không đến phí vận, làm cái ẩn cư tán tu người cũng tốt ta. Thất hoàng tử tiếng cười to chi trẻ. Trong lòng có một loại chính mình không nên nhắc lên vấn đề này suy nghĩ, thế là lại ha ha cười nói, ha ha ha, kia cái gì, vô sự, vô sự a. Tứ ca ngươi cũng không cần dạng này biểu lộ a, tới tới tới, nhị lang, hôm nay theo ngươi thất ca đến, chúng ta đi Bình Khang vương tìm mấy cái xinh đẹp các cô nương cho ngươi đánh đàn nghe hát. Vi vi vi, tứ ca ngươi biểu tình gì? Ta hiểu. Hắn vô vô thiếu niên tần vương bạc vai, một đôi mày rậm nhíu chung một chỗ. Sau đó Trần Thành nói, "Nị Lang à, cái này làm ca ca phải cùng ngươi nghiêm túc nói nói, Hoàng thất đệ tử, mọi cử động đại biểu cho mặt mũi của hoàng thất, cái này gánh hát truyền hoa dạng này địa phương, không thể đi, liền xem như đi, cũng chỉ có thể nghe một chút đánh đàn dạng này nhã sử, biết không? Nhưng không được cho hoàng tộc bị mất mặt." Thần Vương bất đắc dĩ gật đầu. Tư hoàng tử Miễn Cương gật đầu, xem là khá tiếp nhận cái này lý do thoái thác. Thất hoàng tử nói, dự định làm điểm cái khác, đến thay quần áo khác, lên lần đi. Thế là Tư hoàng tử sắc mặt chỉ trệ. Thất hoàng tử cười ha ha, một cái cánh tay nắm cả thiếu niên Trần Vương, quay người trở lại, cực nhiệt tình mời nói: Lão đại à, ngươi có muốn hay không cũng cùng đi. Chúng ta không thể lại ăn mặn, thế nhưng là ngươi không có vấn đề này à? Ha ha ha, ta cho ngươi chọn mấy cái để mắt, bằng không cho ngươi chuột mấy cái trở về." Tứ hoàng tử một bước ngăn trở hắn, có chút chấp tay nói, "Thất đệ tại biên quan dạng này địa phương đợi đến lâu. Bây giờ làm việc bao nhiêu có chút binh tướng thôn man chỉ khí. Thiên sinh chớ nên trách tội." Sau đó lại ước định về sau nếu có nhàn hạ gặp lại, lúc này mới rời đi. Thiếu niên đạo nhân chờ đến những người này rời đi về sau, nhấc lên trong tay chỉ bút, hai con ngươi cụ xuống, nguyên thần quan sát thiên hạ chỉ khí cơ, sau đó bỗng nhiên nâng bút một vẽ, nâng bút như kiếm. Các đứt tự chân trúng quanh một sợi mệnh cách khí cơ, đây là Vân Cẩm cùng hắn nói mấy lớn đóa lao sư hình thái một trong, rõ ràng chỉ là một vẽ. Lại phản phất đuỗi xuất thủ tại phơi khô trên đống cát nhẹ nhàng đụng một cái, liền khiến đất cát tuẫn thế chạy xuôi xuống tới. Thiếu niên đạo nhân chung quanh thiên cơ mệnh cách bị ngắn ngủi hỗn loạn. Như là mới tháo mặt nạ xuống, dưới mặt nạ khuôn mặt là một thanh niên, có mặt nước gọn sóng dấu hiệu tại tề vô hoặc trên mặt lưu động, lại chỉ trước mắt, thấy chính là kia thiếu niên đạo nhân, như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ nói quả nhiên là phá vỡ thái tử mệnh cách, đưa đến khí vận biến hóa sao? Lây hiển năng chỉ danh truyền lưu thế gia nhà, riêng có văn danh tứ hoàng tử Võ văn Đam tự đệ cực vui vẻ mà tâm phục khẩu phục, năm 14 tuổi mà lên chiến trường, có thể chém đầu cấp 3 mà về mánh tướng thất hoàng tử. Cùng mặt ngoài nhìn lại mềm yếu đến chỉ là cái nghe theo tỉ tỉ lời nói thiếu niên. Kỳ thực có thể nói ra, ta nguyện làm tiên sinh đau lấy giết độc tài lời nói như thế tần vương. Tại hắn nói ra lời như vậy thời điểm, Tề Vô hoặc liền cơ hồ có thể nhìn ra được, cái này thiếu niên tần vương ngày khác nếu có một ngày thật là nhân hoàng, chỉ sợ chính mình cũng sẽ trở thành trong lòng của hắn ghim một cây gai, nhưng là những này hoàng tử tại sao lại đột nhiên một hơi toàn bộ đều tụ tập tại Trung Châu dạng này địa phương? Tư hoàng tử tính hiền năng nhưng là đối ngoại mềm yếu, chất hoàng tử cương mãnh dũng liệt, nhưng là vốn không hoài nu, không phải loại kia cùng dân nghỉ ngơi lấy lại sức quân chủ loại hình, mà tần vương tuổi nhỏ đã là lòng dạ rất sâu, lại có quyết đoán, có thể lấy lên được đến, cũng có thể buông xuống. Thế vô hoặc hồi lâu sau, đứng dậy rời đi. Tiểu Không Tức nói: "A tệ a tệ, hôm nay ăn cái gì?" Thiếu niên đạo nhân đi trên đường phố, đi tại khói lửa hồng trần bên trong, vùng lòng lại thư giãn, tay áo rủ xuống đến, cũng không có lúc trước kia phóng khoáng tự do bộ dáng, chỉ là mỉm cười hồi đáp: "Mì chay thế nào?" Tiểu Không Tức chấm 4: "Có thì sao?" Thiếu niên đạo nhân trả lời: Có, Tiểu Không Tức lại nói, có chứng sao? Thiếu niên đạo nhân bật cười, ngươi cũng là chim choa. A, dạng này. Tiểu Không Tức kinh ngạc, sau đó trầm tư nói, có, không phải khẩu. Tức chứng, chứng sao? Tề Vô Hoặc nhìn nó chỉnh trọng bộ dáng, bất đắc dĩ gật đầu cười. Thế là Tiểu Không Tức mừn rỡ. Tốt nha. Tiểu Không Tức tâm tư mãi mãi cũng là như thế này nhẹ nhõm đơn giản. Về sau mấy ngày, Tề Vô Hoặc tại thời gian nước định cùng địa điểm, cùng Tân Vương gặp mặt, lấy kia hoàng lương nhất vọng bên trong mấy chục năm trải qua mà chỉ được hắn, mà càng ngày càng cảm thấy, cái này Thiếu niên Tân Vương thật là một viên ô tô lại tâm tư đủ nặng, mà Tề Vô hoặc cũng suy đoán ra, cái này xưa nay đối tỷ tỷ nghe lời thiếu niên của vương, bái chính mình vi sư sự tình, tựa hồ là chưa từng nói cho vị tỷ tỷ kia. Chỉ là như vậy sự tình dù sao cũng không thể đủ dài lâu tồn tại. Cuối cùng sẽ có một ngày, Quý Ngọc phát hiện đệ đệ mình cử động dị thường, nghiêm nghị hỏi thăm phía dưới, thiếu niên mới lắp bắp đem sự tình nói hết ra, nói, "Ta chỉ là muốn cho tỷ tỷ ngươi một kinh hỉ. Không chỉ là ngươi, ta cũng có thể tìm tới thiên hạ danh sĩ, có thể học được càng nhiều đồ vật." Hắn lầu bầu nói, "Cái này thiên hạ lại không chỉ là chỉ có ngươi kia vô hoặc phu tử mới có thể được xưng tụng đại tông sư." Lý Quỳnh Ngọc con ngươi cũng không nhúc, phát ra một tiếng giọng mũi, "Ừm." Thế là lòng mang lợi khí thiếu niên quận vương Lý Chí lại rứt ác quỷ. "Có lỗi với tỷ tỷ, ta không nên nói như vậy. Vô Hoặc phu tử không phải là của ngươi, hắn là người đạo hữu mà thôi. Có lỗi với tỷ tỷ. Vô Hoặc phu tử, thiên hạ vô song vô đối, đại tông sư, lợi hại, lợi hại." Thiếu niên chân chu có những lời này, đều đã là có chút thói quen ngâm đọc, thiếu nữ bất đắc dĩ, lo lắng đệ đệ bị người lựa gạt lại tiếp tục đi thị trường học đệ đệ, vậy mà phát hiện quả có nhảy vọt tiến bộ, mà lại cả người tựa hồ có chỗ thối biến, thần thần có một tia nhiễu khí, trong tay bưng lấy trả lời vấn đề đã án, khẽ nhíu mày, một cách tự nhiên dò hỏi. "Kia tiên sinh kêu cái gì? Là nơi nào nhân sĩ?" Thần Vương hồi đáp. "Họ Tể, danh tự còn chưa từng nói cho ta." Nhìn thấy trước mắt thiếu nữ thần sắc tựa hồ khát thượng, thế là lặng lẽ giơ tay lên nói bổ sung, không gọi Tể vô hoặc. "Khẳng định không phải, ta đã sớm hỏi qua." "Hỏi qua rồi?" Bộ dáng kia thanh lệ, con ngươi nhất là lớn mày nhu hòa thiếu nữ chỉ là khẽ cười xuống, không có phản bác, chỉ là nói Ngươi lại hỏi hỏi kia phu tử, vì sao tuyển ngươi làm đệ tử? Thiếu niên Tần Vương đương nhiên nói, không phải là bởi vì lợi hại nhất chứ sao? Thiếu nữ vẫn là ngữ khí bình thản, nói, ngươi lại lại đi hỏi, cũng coi là ta tại thi ngươi lão sư cũng được. Ta cũng là đoán đoán hắn tâm tư, nhìn xem câu trả lời của chúng ta có phải hay không đồng dạng. Ngươi giúp ta đem cái này một quyển sổ gấp cho hắn. Thiếu nữ đứng dậy, tự mình mày, lấy tay phải nơm bút, chấm mực, tại cái này trên tờ giấy trắng viết xuống bốn chữ, sau đó một cái tay nơm bút, một cái tay ôm tay áo, nhìn xem một chuyến này vẫn tự, hình như có phát giác, sau đó mỉm cười. Đem bút trong tay đặt tại giá bút phía trên, đứng dậy đem cái này giấy trắng cuốn lên, phong tại trong hộp. Giao cho thiếu niên Tần Vương, con ngươi ôn nhu nhưng là thích mị, lại cảnh cáo nói, "Không được mở ra." Thiếu niên Tần Vương lầu bầu nói, "Biết rõ, biết rõ." "Không mở ra, không mở ra đúng không?" Tại ngày thứ 2 thời điểm đi gặp lão sư thời điểm hỏi thăm, thiếu niên đạo nhân trong mắt, thản nhiên nói, "Khảo giáo ta sao? Đã là tỷ tỷ của ngươi, khảo giáo đệ đệ lão sư cũng là chuyện đương nhiên sự tình." Tê Vũ hoặc lần này lấy tay phải nâng bút chấm mực, viết xuống một nhóm bốn chữ, cũng giao cho thiếu niên Tần Vương, nói, "Đi chuyển giao đưa cho ngươi tỷ tỷ là được." không cho phép mở ra. Hai, lại không cho phép mở ra. Ta à, Tần Vương a, không phải cho người ta truyền tin a? Không phải gần như vậy các ngươi, vì cái gì không đi gặp mà ta? Thiếu niên Tần Vương há hốc mồm, trong lúc nhất thời có chút ngốc trợn. Cảm thấy mình Họa Phong không hề giống là gánh vác huyết hải thâm cửu, lòng mang chí lớn quân vương, giống như là các nhà dịch trạm nuôi bổ câu, cũng chỉ là chấp tay, đàng hoàng đáp ứng. Âm thầm quyết định, hôm nay nhất định phải ăn bổ câu canh. Thiếu niên đạo nhân đưa mắt nhìn Thiếu niên Tần Vương ly khai, trên mặt bản còn có một cái giấy trắng, phía trên là đến từ Minh Chân Đạo Minh tin tức. Thái tử rũi chướng Tiềm Long vệ đã hiệt thân, từ Đông quận mà về, mang theo đại bằng phú lộ tuyến như sau. Minh chân đạo minh trước đây mình chủ chết bởi Cẩm Châu chi kiếp bên trong. Mặc dù đạo minh không làm sát thủ suy nghĩ, nhưng là nếu có người trùng hợp muốn bái kiến Tiềm Long vệ, sau đó trùng hợp ra chút ngoài ý muốn, không phải cũng là chuyện đương nhiên sao? Thiếu niên đạo nhân đang ngồi, hộ kiếm bên trong giết tạc kiếm đã là có chút minh thiếu. Để thiếu niên đạo nhân tay áo đều như thấm vào tại trong nước đá, tự có một cố lăng liệt hàn ý. Chợt nhìn xem cái kia hồ gỗ. Thiếu niên quận vương một đường buôn tẩu trở về nhà bên trong, đem sổ gấp giao cho tỷ tỷ. Sương nay trầm ổn thiếu nữ vung tay áo để đệ đệ dưới dưới. Thế là thiếu niên Tần Vương lại quay người ra cửa, nhìn xem bầu trời biển mây, ngốc chệ tốt một một lát, bỗng nhiên nói, "Tả Hữu, Tả Hữu ở đâu?" "Dạ." "Đến ngay đây. Đi dịch trạm tìm mấy cái bổ câu đưa tin đến. Bản điện hạ hôm nay muốn an toàn bổ câu yên." Ngoài cửa sổ ánh nắng vừa vặn, gió nhẹ lướt qua, đám mây cũng đều mệt mỏi, chỉ gọi người lười biếng lười tốt thời gian a. Thiếu niên đạo nhân đưa tay mở hộp ra, mà ánh mắt ôn nhu thiếu nữ cũng mở ra hộp, hai người đồng thời triển khai giấy viết thư, đều thấy được kia quen thuộc nhưng lại bao nhiêu mang theo ba phần xa lạ văn tự. Đến tận cùng vì sao lựa chọn cái này thiếu niên Tần Vương lý do. Đầu cơ kiếm lợi. Tề Hoặc Khả Cơ Quỳnh Ngọc khẽ miệng có chút câu lên, sau đó ánh mắt như cũ bình thản, chỉ đem này dây trắng cất kỹ, để vào trang điểm chỉ vật bên trong, dấu kiếm tại mỗ thân đưa nàng tầm gương mà sau. Thiếu niên đạo nhân nhìn xem Tề Hoặc Khả Cơ bốn chữ, cũng nghi ngờ chi ngôn, là Tề Vũ Hoặc. Thân sắc hắn hình như có ôn hòa chút, tiểu khủng tức ngay tại trải vớt Lâm Vũ, vô ý tức nói: "A Tề a Tề, có ăn ngon sao?" Từng. Cái gì ăn ngon? Ai. Không có sao. Vậy ngươi vì cái gì đang cười? Bởi vì có cố nhân tin tức nhá. Cố nhân cùng ăn ngon, là sẽ cho người vui vẻ sao? Tiểu Không tức nghĩ hoặc, mà Tề Vô hoặc đã đứng dậy, đem kia một trang giấy thu nhập trong hộp, để vào tay áo, sau đó đứng lên đem Minh chân đạo minh tỉnh báo cũng tất kỹ, đi ra Liễu Đạm Minh, Đạm Minh trên tỉnh báo là một tấm bản đồ, phía dưới viết một nhóm văn tự. Thiêm Long vệ sở tại, đã có cố nhân tin tức, vậy cũng nên thu một điểm lợi tức trở về. Trong hộp kiếm minh, nên chém đầu người. Chương 144, giết người, giết chó. Đa Tạ tiên sinh dàn xếp, cũng tốt dạy nhà ta xứng đáng thái tử điện hạ. Cái này đại bằng phú là làm này thánh nhân thở thiếu thời liền cực ghứ thích một thiên văn chương, thái tử điện hạ có nhân hiếu chi tâm, trải qua tìm kiếm phía dưới, biết rõ cái này đại bàng phú trước đây sinh bên trong, liền phái nhà ta đến đây quấy rầy. Thanh niên mặc áo đen cỡ giật cờ khí lưu lễ, nói cười yến yến, nhìn không ra hắn trong tay đầy tay hối tình. Hắn đối diện lão nhân tóc hoa râm, nhưng cũng có một cỗ nho nhã chí khí, nói, "Tuần thống lĩnh khách khí. Đường kim thánh nhân nhân đức, thái tử từ hiếu, là thiên hạ chi phúc, cũng bách tính chi phúc." Giống như đại bàng, đoàn phù giương mà lên. "Cái này đại bàng phú, vốn nên hiến cho bệnh hạ cùng điện hạ." Lại thế nào có ý tốt nhận lấy những vàng bạc này? Liền muốn vất tay để đệ tử đem đồ vật đưa về trên xe, lại bị kia thống lĩnh đưa tay có chút để lại, thanh niên có chút cười nói, cái này nhưng không được, không ra giá tiền liền lấy đi, đây không phải là tại cướp bạc sao? Nếu là bị điện hạ biết rõ, không phải muốn đánh cho ta gãy chân không thành, tiên sinh xin hãy nhận lấy. Cửa hải cuối năm gần, thái tử cũng có phần bội vàng. Nhà ta không ở nơi này tiếp khách. Thanh niên mỉm cười lại liền ngó quyền, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, phiêu nhiên vào trong xe ngựa. Trang trí xa hoa xe ngựa lấy linh thú mà vì hộ, lúc này mới ly khai đã từ trong chiều lui ra tới đếm năm quan to tam phẩm đưa mắt nhìn đội sen này rồi đi, mới có chút nhẹ nhàng thở ra, bên cạnh trong gia tộc đệ tử nhịn không được nói, vị này lão nhân, thật mạnh thủ đoạn, ta vừa mới bị hắn quất qua, thân thể liền không động được. Lão nhân thở dài nói, là thái tử Tiềm Long vệ tạ Thường Linh, hiện tại cũng là từ ngũ phẩm võ tướng. Phần cấp tại kinh thành mặc dù không tính là cao, nhưng cho dù là tam phẩm thống soái, tại cái này kinh thành địa giới cũng phải muốn mời nặng hắn ba phần. Bên cạnh thanh niên nói, Tiềm Long vệ, không ngờ tới sẽ như thế khách khí hữu lễ a. Khách khí hữu lễ a. Lão giả không nói thêm gì, chỉ là nói Đối với chúng ta, tự nhiên là khách khí lưu lễ. Bên cạnh thanh niên không hiểu, lão giả cũng không tiếp tục tiếp tục giải thích. Theo hắn biết, vị này Tạ Thống lĩnh rõ ràng xuất thân hàn vi, tuổi nhỏ thời điểm thế nhưng là ăn cơm trăm nhà mới trưởng thành, hắn song thân sau khi chết, các đồng hương cũng nguyện ý cho hắn tìm cái đường sống, là chính hắn cảm thấy cả một đời tại trong đất kiếm ăn không chịu, lúc này mới chủ động vào cung cầu cái đường sống. Theo lý dạng này trải qua nên đối Bạch Tính tràn ngập đồng tình mới lạ. Thế nhưng là tại hắn phát đạt về sau, lại là đối trên càng phát ra kính cẩn, không chịu có nửa phần thất lễ, đối với Bạch Tính thì là càng phát ra thú ý. Động một tí suất thủ tránh chửi, một bộ trán ghét chi tỉnh. Hảo Hữu đã từng cùng cái này, lão giả than thở lấy nói, là rất thu hận chính mình xuất thân từ bách tính mèo khổ nhà, thấy qua phồn hoa xa hoa lãng phí địa phương, liền tự ti với mình quá khứ, gặp bách tính đã thấy mình quá khứ, lại như thấy mình hiện tại không chọn vẹn. Vạn mèo bi phẫn, là nên mới buồn bực xấu hổ thành thật đi. Người như vậy mới là chân chính tiểu nhân a. Chúng ta phải nhớ đến, đối hắn kính nhi viễn trì, lại không thể có nửa phần kích tích, bằng không hắn tất ghi hận người ta. Chỉ là năm đó dạng này cùng lão nhân nói Hảo Hữu, ngay tại sau nửa tháng liền bị cuốn vào một cục đại án tử bên trong cuối cùng rơi xuống cái xét nhà bỏ mình hạ chàng, lúc đầu có dự dạ khả năng, nhưng là phán người chính là cái này tiệm lặng vệ tuần tổng lĩnh, tựa hồ là bị từ trọng xử sửa lại. Lão giả hít mắt, năm đó hảo hữu bản án là hắn Tô Giác, cũng bởi vậy mới cái toàn thân. Chỉ là bỗng nhiên như tới, vị này tuần tổng lĩnh năm đó vào cung thời điểm là gọi là Chu đại tài. Về sau theo thái tử học chữ, ném xuống tự mình danh tự, từ bỏ tổ tông dòng họ, đổi tên là nô sướng. Tuần tổng lĩnh chỉ danh, chỉ là bên ngoài người không dám gọi như vậy hắn nô sướng thôi. Dù cho là nô cũng vui vẻ, đây coi như là cái gì? Trên đại đạo Xe ngựa hướng về phía trước. Mạc Hoa phục thanh niên triển khai đại bằng phú, đổi lấy mới hoa chủ, nhìn thấy phía trên văn tự thoải mái, thần ẩn, ẩn nhưng lại có nhân đạo khí vận, khẽ hước cằm, nói, đúng là chính phẩm chí vận. Việc này đã xong, thái tử điện hạ liền có thể an tâm. Mấy ngày nay, thái tử tính cách trở nên cực kỳ nôn nóng bất an, mà tiểu hoàng tử thì là từ đầu đến cuối trong mên ngủ. Thanh niên này loáng thoáng có thể cảm giác được, tựa hồ là bởi vì lúc trước phát sinh sự tình. Thái tử muốn mang theo đại bằng phú, dùng cái này để lấy lòng thánh nhân, vững chắc thân phận của mình cùng địa vị. Chuyện này, thanh niên chính mình cũng biết rõ, hắn là thái tử người tự nhiên muốn tận tâm tận lực, đem cái này lại bằng phú nguyên bạn quyển trục đổi đi, sau đó xem chừng thu lại, bên cạnh một tên phóng ngựa nam tử nói, "Thống lĩnh, về sau chúng ta muốn hay không lại đi bãi phòng lão tiên sinh kia một cái, thuận tiện để hắn đem từ chúng ta nơi này vàng cho lấy ra." Âm nhu thanh niên trong tay lui ra tới hỏa trục trực tiếp hành kích tại cái này cưỡi người cái trán, đánh cho trước mắt hắn một hoa, suýt nữa rơi, vô ý thức đưa tay che lấy đầu, đã là bị đánh đến máu me đầm đìa, lại vẫn không giảm, có chút phản khí, chỉ là cung kính cúi đầu, mặc cho máu tươi từ năm ngón tay khe hở bên trong chảy xuôi nhỏ giọt xuống. Thanh niên thản nhiên nói, "Cầm đồ vật liền muốn đưa tiền?" Đây là chuyện tiên kinh điển nghĩa, huống chỉ là như vậy bảo vật, thật coi cũng là những cái kia dân đen rồi, có thể tùy ý đi xử lý. Lạ, lạ. Âu Như thanh niên thản nhiên nói, những người này còn hữu dụng chỗ, Thái tử điện hạ về sau còn cần tên của bọn hắn nhìn, hiện tại tứ hoàng tử cùng thế gia quan hệ vô cùng tốt, lại có văn danh, thất hoàng tử thì là cùng võ hơn nhà đời thứ hai nhóm nhất là môn tốt, Thái tử cần muốn lung lạc những này tại dã danh sĩ, mới có thể chân chính hoàn toàn đè xuống hai vị này. Trong ngày thường giết chút dân đen thì cũng thôi đi, thấp đến trong đất bùn heo chó đồng dạng nhân vật. Chết cũng không phát ra được thanh âm é ỉ tới đem bàn tay đến những người này trên thân, là muốn cho điện hạ thêm phiền phức sao? Mấy tên vũ dũng cỡi người thần sắc đều có chút biến hóa, kia âm nhu thanh niên thản nhiên nói, nếu là thuộc hạ của điện hạ, thì phải hiểu thế nào là điện hạ phân ưu, biết rõ người nào có thể đụng, người nào không thể đụng, vào. những này không thể đụng vào người cái gì thời điểm có thể đụng. Ngoại nhân luôn nói chúng ta là chó. Thế nhưng là làm chó, đó cũng là một môn lớn hà vấn. Vương triều quý tộc chó, dù sao cũng so trong đất kiếm ăn bách tính tốt hơn nhiều lắm. Đám người sứ phải lại tiếp tục có người cười to nói, bọn hắn muốn làm chó, còn không, có tư cách này đây. Cầm trong tay chiến đao gõ vào chiến mã yên ngựa bên trên, cao giọng cười hát tục nói: "Là vì người, còn muốn canh ba lên, canh năm ngủ, hạ qua đông đến không ngừng. Đời đời con cháu không ra mặt. Không ra mặt. Nếu vì chó, chính là những áo lang la, xuyên tơ lụa, mặt trời lên cao vẫn ngủ. Cả ngày lẫn đêm làm tân lang, ai nguyện làm người, không bằng làm chó. Không bằng làm chó." Tất cả mọi người cười to lên, đây đều là thái tử thân binh, năm nào tiền tử thân vệ, tự rêu là chó, kỳ thực bất quá chỉ là đùa cợt những cái kia vô trí bách tính thôi, cho dù là thế gia quyền quý đều muốn e ngại bọn hắn ba phần liền nói lần này ra ngoại xử lý năm đó thánh nhân giấu vết lúc, năm đó kia Cẩm Châu Tàn binh bên trong, có một tên lão tốt nữ nhi rất là mỹ mạo, lại cực kiên cường, đáng người thèm nhỏ dãi lâm dục, kia lão tốt tức sủi bọt mép rút ra năm đó huyền kiếm giết ra tới. Khí thế ngược lại là cực mạnh, đem mọi người giật nảy mình. Mazu sao cái này, lão tốt năm đó đã có qua một trận tốt trăm giết, vì bảo vệ một cái thôn, lấy một ngựa địch mấy chục yêu tộc vây công phía dưới, trọng giáp đều bị xé nứt, trở nên cũng bị tàn phế lại lão, hài cốt đều bị yêu khí xâm lấn, bất quá là cái chỉ có vẻ bề ngoài, trông thì ngon mà không dùng được. Hắc <cười> hắc cũng liền bị mấy chiêu chặt đứt xương đùi, đâm xuyên qua khớp nối, nhưng lại không chết. Mới có thể ở trước mặt hắn hảo hảo hảo hảo đùa bốn xuống cái kia mỹ mạo nữ nhi. Chỉ tiếc nữ tử kia quả nhiên là kiến cường, lựa chọn cắn lưỡi tự vẫn, không có chơi đến sáng khoái bắt đầu. Bất quá cũng có cái hôn bất lận không giảng cứu, trực tiếp nhân lúc còn nóng tới một lần. Kia lão tốt mắt xem cảnh này, bi phấn muốn tuyệt, hô to công đạo ở đầu, muốn rút kiếm tự chiến, cuối cùng cũng bị đâm chết. Không còn dùng được lão giả. Công đạo tự tại chúng ta nơi này a. Cái kia thanh danh xưng là lấy Hàn Tiết chế tạo huyền kiếm, đã sớm đi a. A ha ha ha. Nghe đợ phía sau cười to tiếng đàm luận âm. Âm nhu thanh niên trong mắt, đối với mình dưới chướng người là cái gì chất lượng đều cực kỳ giải, đều là chút chết một vạn lần đều không đáng đến đáng tiếc độ vào tôi, thế nhưng là dạng này đồ vật mới tốt dùng, thật có nào có đạo đức danh giới cuối cùng, ngược lại không làm được cái này đế hoàng nhà trong tay đao. Nhất định phải đủ bận đủ lùng đầu, hoàng đế mới có thể tin tưởng bọn họ. Bọn hắn mới có thể sống. Bọn hắn cái này một đám người đã biết rõ quá nhiều bí mật, cũng đầy đủ bận, cho nên Chu Nô sướng ngược lại không lo lắng, thái tử cần trong bàn tay đao, hoàng đế cũng sẽ cần đao đi làm chút bận sự tình. Chỉ cần dạng này nhu cầu vẫn còn, bọn hắn chính là an ổn. Nơi nào có hoàng đế là không làm bận sự tình đây này. Hoàng đế chỉ là không thể ô uế tay mà thôi, dạng này liền cần bọn hắn đám người này. Dung đến tận tay cũng thư thái. Tại thái tử rơi đài trước đó, là không cần phải lo lắng bị thanh toán, chỉ khi nào thái tử đại thế phải đi, bọn hắn chính là thái tử lớn nhất chỗ bẩn, đến thời điểm không đơn giản địch nhân hội công kích bọn hắn, thái tử cũng sẽ tại trước tiên đem bọn hắn chém giết trừ bỏ, lấy lớn nhất khả năng điệu bảo toàn tự thân. Cho nên, là một sợi dây thừng trên châu chấu. Cho nên hắn nhất định phải làm bận tay, lại để chính mình không dung tại bách quan thế gia cũng không dung tại dân chúng, thành cái cô thần. Hoàng đế đã từng thấy qua Chu nô sướng, sau đó nói với thái tử: "Là thanh đao tốt tử a không phải ngươi, là đao, đao không cần có cái gì tốt xấu." Kia lão tốt nữ nhi Têu khóc thời điểm, hắn chống đao đứng bên ngoài, ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ đến tuổi nhỏ thời điểm nhà cách vách cái kia lớn tuổi tỷ tỷ sẽ lặng lẽ cho mình mang bánh bao ăn, về sau hắn nghe nói vị tỷ tỷ kia xuất giá, vụng trộm chạy ra cửa cùng, ngày đó nhìn xem nàng hất lên hồng trang ly khai, đem chính mình 5 năm qua để dành được bạc đều lặng lẽ đưa qua, nói là đổi tuổi nhỏ lúc bánh bao liên xem như trở về trong cung bởi vì chế bị đánh đến gần chết cũng không có cái gì hối hận. Cái này tiêu khóc thiếu nữ lại là cái nào tiểu tử trong lòng tỉ tỉ tốt đâu? Hắn nghĩ tới nơi này, có nhiều phiền muộn, thế là đi một chỗ khác địa phương, chẳng khỏi nghe lại thanh âm này, nhiễu loạn tâm tư. Xe ngựa này bây giờ một đường trước hướng bắc, sau hướng nam, chỉ là bỗng nhiên xe ngựa tốc độ trở nên chậm, Chu Nô sướng khẽ nhíu mày, nói: "Thế nào?" Một tên cối người xoay người hồi đáp: "Kỳ quái, làm sao đỗng nhiên trời mưa?" Chu Nô sướng nhíu mày, hạ vũ: Hắn đem đại bằng phú đặt ở một bên, lại lấy bờ sông phía nam chỉ địa sản xuất màu đỏ tơ lửa đem cái này đại bằng phú hào hào che lớp bắt đầu, mới vén rèm lên, quả nhiên thấy được nước mưa tí tách tí tách rơi xuống, nhìn về phía trước đi, hôm nay lúc đến một mảnh trong suốt nói đường vậy mà một mảnh mông lung, lung Chu Nô sướng chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh. Đột nhiên lại ý thức được, liền xem như chính mình những thuộc hạ này đều là chút giờ tay trái tìm mặt hàng, nhưng lại cũng biết rõ có một số việc không thể bên ngoài tri thiếm, có một số việc có thể làm, nhưng là không thể nói. Như thế nào lại tại cái này thời điểm đột nhiên nói đến tới này chút chuyện đã qua đam luận lên những này cẩm châu lưu lại dấu vết, là bị ảnh hưởng, là Phật môn tha tâm thông biến hóa, vẫn là đạo môn thủ đoạn. Chủ nô sướng con ngươi co vào, một tay hắn đau, cả giận nói, là địch tở. Trong lòng thì là trong nháy mắt hoàn toàn lạnh lẽo, tin tức để lộ. Tu khí vận cùng đạo đạo, cho dù không có đạo môn chân tu như thế thuần túy tính linh phản hồi, cũng không có Phật môn sáu đại thần thông sớm dự báo, lúc có sát cơ nổi lên thời điểm, cũng sẽ sớm tất cả cảm giác, nhất là bọn hắn những này tại huyết tinh chỉ địa đạo quen người, tuy bị các đại lưu phái xem thường, nhưng lại cũng không phải hời hợt hạ người. Cho dù chỉ là thái tử thân minh không thể cùng biên quan tinh nhuệ so sánh. Nhưng mà trong chốc nhoáng này vẫn là triển lộ ra một loại u tùm nhưng quân trận chí khí, đám người cùng nhau rút dao. Đao thanh minh khiếu, tại trong vỏ đao rung động, phát ra từng đợt lạnh lạnh hổ gầm, khiến cái này mưa rơi cũng tựa hổ tại trong hư không cũng có chút dừng lại một cái, bỗng nhiên tản ra, như có hóa thành hơi nước, nhân đạo khí vận lưu chuyển biến hóa, hóa thành một cái hư ảo giao long bộ dáng, tại cái này trong nước mưa ngâm rít gạo không thôi. Nước mưa rơi xuống gấp hơn, đem tất cả mọi người bao phủ lại, không có một cái chạy thoát. Vô biên sát khí bao phủ tại cái này mờ mịt mưa bụi bên trong, vùng đi không được. Sát khí gần, chương 145, Trảm Ma Lục Chi. Tiếng mưa rơi tí tách, mưa càng rơi xuống càng lớn. Vô biên hơi nước tiêu tán lưu chuyển rơi xuống, nhưng là không biết rõ vì cái gì, nhưng Thủy Trung Bình Hàn, Phàm Phật Chu Nô sướng cảm giác được sát khí sát cơ chẳng qua là ảo giác của hắn, lại có một loại vô biên trống trải cảm giác, phàm Phật như là cùng bọn hắn là địch chính là cái này một mảnh thiên địa, vô hình vô chất, nhưng lại mêng mông hùng hồn, cực kỳ mêng mông. Địch nhân là người, còn có thể chạm. Địch nhân nếu là cái này bầu trời cái này mưa rơi, lưới đao lại có thể như thế nào? Chu Nô sướng cầm chôi đao thủ trưởng có chút sinh ra có chút mồ hôi lạnh. Nhân đạo khí vận hóa thành quân trận sát khí dâng lên. Ngay từ đầu khí cơ cực kỳ mênh mông bằng bạc, như giao long ngâm dĩ đảo. Nhưng là cái này trong nước mưa lại chỉ là sát khí quanh quẩn mà không tiết lộ, phảng phất một tên cực kỳ không được thông xoá, dẫn dụ ra chu nô sướng nhân đạo khí vận quân trận, liền lần nữa lại thu liễm đi lên, dẫn đến bọn hắn quân trận sát khí bắt đầu nhanh chóng suy yếu xuống tới. Đống quần phong gào thét. Quân trận bên trong quân sĩ nhận kích thích, bản năng đột nhiên quay người, vùng nào, lưỡi đao lăng lệ, nhấc lên một trận hàn mang xé rách đi qua, đem mưa rơi xôn xát, nhưng là kia một chỗ lại không có cái gì, quân trận sát khí lại đột nhiên một lần tăng vọt về sau liền lần nữa lại suy sụp đến so với trước đó còn không bằng tình huống. Một loạt tiếp, lại mà suy. Chuno sướng phía sau đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Xuất thủ người, cũng là binh gia chỉ huy. Dạng này phong cách là bình quần y. Chuno sướng biết không có thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa, cắn răng một cái, điều động binh gia sát khí tại bản thân, sau đó lấy thủ trưởng vọt qua lưới đao, lưới dao băng hàn, tiên huyết chừa xuống tại lưới đao phía trên, một cỗ hùng hãn thảm liệt túc sát chỉ khí đột nhiên tản mạn ra, Chuno sướng bộ dáng tựa hồ trở nên càng phát ra uy nghiêm bắt đầu, mới mở miệng, phản phất có vô số người cùng nhau mở miệng gầm thét. Tà ma ngoại đạo phương ngoại không phục giáo hóa người. Lùi ra. Một cỗ hồn tập không biết rõ bao nhiêu người nguyên thần suy nghĩ lực lượng đột nhiên khuyết tán ra đến, tựa hồ có một cỗ lực lượng coi đây là tâm độ tung, toàn bộ màn mưa đều phảng phất bị tạc mỡ trở thành một mảnh mưa bụi, mưa bụi khuyết tán, Chu Nô sướng nhìn thấy một tên thiếu niên đạo nhân người mặc áo đen, mang một mặt cô, ngồi ở cách đó không xa trên tảng đá. Nhân đạo khí vận, chính là tụ tập tuyệt đối nhân chỉ suy nghĩ, tuyệt đối nhân chỉ nguyên khí mà thành tựu. Cùng đạo môn thuần túy thuần nhất thuần ta nói đường hoàn toàn khác biệt, là lấy đạo môn chân tu không vào chiều đường, mà nhân tộc hoàng thất cũng rất khó tại đạo gia tu hành bên trên lấy được rất sâu tạo nghệ. Nhân đạo khí vận, vừa vận là cực khắc chế đạo môn huyền thông thủ đoạn. Nói đến buồn cười, duy trì có một chữ tạm mà thôi. Chu nô sướng con ngươi bỗng nhiên sáng lên, trong tay chi đao nghiêng kéo ở phía sau, đột nhiên dậm chân hướng phía trước, chân phải đặt chân mặt đất, một cỗ khí kình nổ tung, nước mưa tản ra bốn phương, vọt tới phía trước tề vô hoặc, giống như mãnh hổ chi khí thế, còn lại mười mấy tên binh sĩ cũng giống như thế, bị nhân đạo khí vận lôi kéo, theo sát phía sau, cầm lưỡi đao xuất đao. Chém. Quát to một tiếng như sấm sét. Thiếu niên đạo nhân hơi lui về sau, tay phải năm ngón tay khẽ nhếch. Vô số mưa bụi hội tụ, hóa thành sợi tơ Giữa thiên địa phảng phát hóa thành một cổ cầm, ngón tay kích thích, tiếng đàn chênh chanh, chấn động thần hồn, lại có nước mưa theo gió mà động, phảng phất từng đạo kiếm khí hướng phía Chu Nô sướng chém giết đi qua, cái sau con người nội trướng, không, có lúc trước loại kia khí âm nhu, đạo pháp hung hãn, từng đao từng đao tản nhẫn vô cùng phách trạm số tới. Đem nước mưa hóa thành kiếm khí toàn bộ chém nát, chém vỡ. Cùng lúc đó, phía sau những cái kia quân sĩ hoặc là eo trọng thương, hoặc là cầm kiếm cổ tay bị vết thương, đều dần dần cùng không lên hắn. Chu Nô sướng khí thế như hổ, đột nhiên một kích quét ngang thiên quân, đem nước mưa đều bình định, lưới đao phía trên Khí kình bừng bừng phân trần, có thể chặt đứt ba bức kẽ giáp, có thể một hơi đem một thất manh thu yêu vật từ chỗ trán vách chạm đến nuôi, xé ra thành hai nửa, một đao kiếm như thế hùng hồn, nước mưa nhỏ xuống trên lưới đạo sau đó rơi xuống nước lên bộ dáng đều có thể thấy rõ ràng, Chu Nô sướng cả giận nói, loạn thần tạp tử. Chân phải tiến lên trước, chém ngang chỉ đao xẹt qua một đạo rưỡi tròn, sau đó hóa thành trẻ dọc, như như sét đánh chém xuống. Chết. Triển lộ ra khí phách cực lớn, cũng cùng ngày xưa khác biệt, liền có thể biết rõ hắn có thể làm thái tử tay trái tay phải cũng không chỉ là dựa vào nịnh nọt có được cũng không chỉ là quan văn võ tướng nhóm tròn nên vì cái gì như thế vô năng, thủ đoạn như vậy phóng tới biên quân bên trong cũng là sông trận nhân vật hung ác, tiên huyết bỗng nhiên nộ tùng, nhưng là chun nô sướng động tác lại bỗng nhiên mà dừng. Hắn đao trong tay đánh xuống, bổ chúng kia thiếu niên đạo nhân, nhưng lại chỉ là sóng nước gợn sóng. Cùng lúc đó, một cú kịch liệt vô cùng đâm nhói nổi lên, nương tụ khí lực đột nhiên tán loạn mở. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn thấy màn mưa bên trong, càng có gợn sóng tản ra, nương theo lấy gợn sóng tản ra, phía trước tưởng rằng không có vật gì địa phương hiện ra một ngụm màu đen kiếm, so với bình thường kiếm càng thêm rộng lớn, mấy có một trưởng chi rộng Cứ như vậy an tĩnh tồn tại ở chỗ này, một nửa đã chạm vào trong cơ thể của mình, Chu Nô sướng con ngươi hơi trừng lớn, đây lẩm bẩm nói. Ngự thủy che đại hình chi pháp, cái này một cây kiếm liền để ở chỗ này. Sau đó lấy tinh diệu ngự thủy chiết quang pháp môn chế dấu, là chính hắn lấy vượt xa qua tuấn mã tốc độ va chạm đi lên. Là lấy kiếm này liền dễ như trở bàn tay đâm xuyên qua trên người hắn sắt người nhẹ giáp, từ sau lưng xuyên thủng ra, một kiếm này có thể nói trọng thương, hắn nhìn về phía phía trước, nhìn thấy kia thiếu niên đạo nhân thân thể nổi lên mượn sóng, sau đó tán loạn ra, rơi trên mặt đất, bất quá chỉ là có chút nước đọng. Chu Nô Sướng đây lẩm bẩm nói: "Đạm môn, chân nhân, ai? Là ai?" Chu Nô Sướng một cái tay che lấy vết thương, một cái tay cầm đao, nhìn xem cái này mên ngông màn mưa, nộ nhi thệ giải. "Là ai giết ta?" "Ra." "Ra a." "Ra." ra. Đột nhiên có tiếng chim hót vang động bắt đầu. Chu Nô Sướng liền giật mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa chỗ cao, nhân đạo khí vận vận chuyển phía dưới, lần này hắn rốt cục thấy được, nước mà ạ tí tách, một tên thiếu niên đạo nhân ngồi tại chỗ cao trên núi dọc theo người ra ngoài bộ phận, cầm trong tay một chén chén nhỏ, chính tùy ý nghiêm độ, dòng nước rơi xuống. Hóa thành mưa bụi, mưa bụi tỏ khắp, chính là vân khí, vân khí lại rủ xuống, tí tách tí tách đã thành mưa to nước. Cái trận mưa này, bất quá chỉ đạo nhân kia một nghiên chén. Chu nô sướng che lấy miệng vết thương của mình, mở mịt một cái chóp mắt, thân thể nhoáng một cái, sau đó trong tay chỉ đạo trực tiếp chống đỡ mặt đất, chiều đường trước mắt biến thành màu đen, cường tự cười nói, đạo môn chân nhân, tiên tiên nhất khí, lấy một điểm thật khí làm dẫn, diễn hóa vân vật, thủ đoạn như vậy ngày xưa chỉ là nghe nói, hôm nay ngược lại là thật thấy được. Bản quan triều đình chính ngũ phẩm tiềm long vệ tạ thống lĩnh, phụ mệnh là thái tử cùng thánh nhân làm việc. Chân nhân không muốn có bỏ mình nói tiêu chi họa vẫn là nhanh chóng thối lui tốt. Chuyện hôm nay, bạn quan có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, không đi bẩm báo thái tử điện hạ. Tiểu Không Tức đứng tại Tề Vô hoặc trên bờ bay, tính linh truyền âm nói, người này thật cổ quái, vừa mới rõ ràng muốn giết người, hiện tại lại một bộ ngươi tốt ta tốt bộ dạng hay. Mà lại cái gì a tệ ngươi giết hắn? Rõ ràng là chính hắn đụng phải mũi kiếm bên trên, là chính hắn giết chính mình đây này. Thiếu niên đạo nhân ngước mắt, đáy mắt tựa hồ ẩn chứa phong bạo, tính mịch không thể gặp ánh sáng. Hắn lúc trước cả đường, trong lòng vẫn là lo lắng đến có thể hay không giết nhầm người. Giỗ sư lưu ly ánh sáng như đến chỗ tập được thì vô uyển, ẩn chứa trong đó có Phật môn tha tâm thông áo nghĩa. Tề Vô hoặc lấy pháp môn thần thông ảnh hưởng đến những này tiềm long vẻ tâm thần, để bọn hắn nói ra trong lòng những chuyện kia, cũng bởi vậy, một chén này nước mưa mới dần dần làm luẩn ra, đem bọn hắn toàn bộ bao phủ tại trận này mưa rơi phía dưới. Tề Vô hoặc hai con người tinh mịch, bình thản nói, "Cẩm Châu nhân sĩ." Tề Vô hoặc. Bảy chữ. Chu Nô sướng liền bị đều ngăn chặn. Bảy chữ, Cẩm Châu người cản đường chặn giết, điều này đại biểu lấy chính là cái gì cực kỳ rõ ràng. Hắn ha hốc một, nghe được phía sau truyền đến tiếng kêu rên, chợt cất tiếng cười to chỏ mắng to lên tiếng, cẩm châu người. Ha ha ha, tốt một cái cẩm châu người. Các ngươi làm sao dám có lá gan đến trả thù? Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, lấy các ngươi tính mạng là thánh nhân lật thành một đầu hại quốc đường, các ngươi nên cảm thấy cùng có nguyên nhân. Làm sao dám đến trả thù, làm sao dám? Ngày này ngày sáng tỏ, ngươi giết ta, tất bị nhân đạo khí vận sở định, trong thiên hạ đều là vương tổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, ngươi hẳn phải chết. Ngươi hẳn phải chết. Thiếu niên đạo nhân ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng tiểu khủng tức, sau đó hai ngón tay nhẹ nhàng nắm nuốt tiểu khủng tức đầu, đem nó xoay qua chỗ khác nói, chơi cái trò chơi, ngươi số 500 số lượng chữ, nếu có thể bắt lấy ta, ta liền cho ngươi ăn ăn ngon, muốn ăn cái gì đều có thể. Không cho phép nhìn nha. A. Tốt đa thế. Vậy ta điem a, ngươi trốn mau. Tiểu khủng tức tràn đầy phấn khởi. Thiếu niên đạo nhân năm ngón tay khẽ nhúc nhích, lấy tự thân tính linh phong tỏa tiểu khủng tức tà hữu, không cho tạm âm lọt vào thai. Chợt đứng dậy. Thê Vô hoặc Trung huynh bỗng nhiên nhấc lên một trận cuồng phong. Thiếu niên đạo nhân áo bào liền liền, chợt lăng không mà xuống, xuất hiện ở trung nô sướng trước người. Cái sau cất tiếng cười to, Đông nhiên đứng dậy, tại miệng phun tiên huyết đồng thời Thung Hán không sợ chết, cầm đao chém ngang. Đao thế bàng bạc lăng lệ, nhấc lên cuồn phong màn mưa. Thân đao nhất trọng. Thiếu niên đạo nhân chân phải đạp ở trên thân đao, chắp tay sau lưng sau lưng. Thái Dương tóc đen cánh mít. Nước mưa một nháy mắt tiêu tán, mà núi nghiệp tục rơi xuống, thân đao bị trực tiếp một cước đạp xuống, Chu Nô sướng còn muốn rút đao, lại nghe được Kiếm Minh, tề vô hoặc gánh vác tay phải năm ngón tay hơi nắm, giết tắc kiểm dâng lên nơi tay, sau đó xoay người một kiếm, thân kiếm minh kiếu, phá vỡ không khí màn mưa, tạm nên lưu phòng, nhưng không có cái gì chứa pháp, không tính là cái gì thần thông. Trực tiếp chặt tại Chu Nô sướng trên cổ họng. Sắc bén lưỡi đao trực tiếp xé rách da thịt gần cốt, chặt mở cổ họng. Chu nô sướng trên thân nhân đạo khí vận nổ tung, nhưng lại không chống đỡ được kiếm này trên khí vận. Đủ để trừ tạp vận vận, khiến đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm nhân đạo khí vận lại phảng phất gặp được địch nhân lớn nhất, bỗng nhiên sôi trào, Chu nô sướng thân thể lui về sau đi, tệ vô hoặc nhanh một bước, huy kiếm, kiếm minh nộ tung trận trận minh thiếu, cưỡng ép bổ ra khí vận, chém nát cái này Chu nô sướng trên thân quan thân che chở, cắt vào cổ họng. Chu nô sướng hở khan giọng như quỷ thanh âm kinh hãi, đây là, đây là cái gì? Vì sao nhân đạo khí vận sẽ chống cự không nổi? Thiếu niên đạo nhân trả lời: Vận đạo trong tay đây mới là nhân đạo khí vận. Chân chính, nhân đạo khí vận. Chuno sướng đáy mắt hiện lên một tia so bỏ mình càng lớn càng sâu sợ hãi. Mũi kiếm chém qua, một viên thủ cấp trực tiếp lên tới trên trời. Tê vô hoặc trên thân lưu phong xoay quanh, thân thể bỗng nhiên bị lệnh, thẳng lực hướng về phía một tên cổ tay bị chém đứt tiềm long mẹ. Trong bàn tay rết tạc kiếm quét ngang sẽ rách ra cổ họng của hắn, sau đó xoay người một kiếm đâm xuyên trái tim, nhấc chân đem hắn từ trên thân kiếm đạp hạ. Trở lại, kiếm nâng lên chảy dọc. Phía sau có người đánh lén. Một kiếm này trực tiếp khảm nạm chém vào đem kia từng cười nhạo lão tổ trưởng kiếm đã bất lợi thanh niên trên mặt, đem hắn gương mặt tự ở giữa bổ ra. Kinh liệt vô cùng đau đớn phía dưới, hắn đã hai mắt thất thần, trong miệng chảy ra tiên huyết. Hai mắt thất thần, giọng mang nghẹn ngào nỉ non, "Cha, mẹ, mà đau." Thiếu niên đạo nhân ánh mắt bình thản. Sau đó đột nhiên quật ngang, một nửa thủ cấp đã không thấy. Một cước đạp dưới, đột nhiên nằm nửa mình dưới, xoay người chém ngang. Một kiếm đem một tên tuấn tú thiếu niên áo giáp chém nát, từ bên eo chém vào, chém nát thật, đứt gãy xương sườn, để cả người hắn gần như chém ngang lưng. Tê vô hoặc xuất hiện tại sau lưng của hắn, một cước đoạn tại hắn đầu gối đầu gối bên trên. Đầu gối thủ kích, thân thể bản năng có phản ứng. Cái này Tuấn Tú thiếu niên vô ý thức quỳ xuống, sau đó vô ý thức ngẩng đầu. Đã có một kiếm đánh xuống. Thế là lại là một viên thủ cấp bay lên. Kiếm, chính là sát phạt chi khí, cũng không phải là nhu nhu quân tử phong thái. Như chém giết, tất thảm liệt. Đây là kiếm này trên mảnh liệt ý vị mang theo lực lượng, sử dụng chính là năm đó kia Huyền Giáp quân kiếm thuật. Kiếm khí sẽ rách lưu phong, tiên tiên nhất khí bám vào trên đó, sau đó đồng nhiên sẽ rách mà qua, chỉ là trong khoảnh khắc Cái này một ngụm giết tặc kiếm đã xem nơi đây hơn 30 người cơ hồ đều chu sát, hoặc là bọn thủ, hoặc là xuyên tim, ra tay đều là tàn nhẫn, máu chảy mà xuống, riết tặc kiếm tiếng kiếm reo âm thê lương, giống như năm đó Cẩm Châu Thái Đường. Tề Vô hoặc có thể trực tiếp lấy đạo môn huyền thông chỉ pháp hoàn thành trận giết, nhưng là tại lấy Phật môn thần thông, lấy tâm ấn tâm về sau. Một cú ngang ngược lệ khí tại đáy lòng của hắn thăng lên. Đạo nhân đạo nhân, chung quy là người phi đạo. Cuối cùng còn có thất tình hữu dụng. Cuối cùng một tên còn sống chính là cái cùng Tề Vô hoặc tuổi tác tương tự niên kĩ người, cũng là cái kia túng dục tung ác vô cùng tàn nhẫn những người, trong miệng phun tiên huyết, ngã trên mặt đất song hội có đai ma sát mặt đất về sau, đây lẩm bẩm nói, ngươi, ngươi quá tàn nhẫn, ngươi, ngươi muốn hạ 18 tầng địa ngục, hạ 18 tầng địa ngục. Thiếu niên đạo nhân nhấc lên kiếm, hồi đáp, chỉ là lấy một thân chỉ đạo, còn trị một thân chỉ thân. Như là mà tôi. Ta như tàn nhẫn, các ngươi như thế nào? Trong bàn tay chỉ kiếm đã chém xuống, lại một chém đầu. Cuối cùng tệ vô hoặc bung ra giết tạc kiếm, thân kiếm cắm ngược tại đất, minh thiếu không thôi, hai tay kết ấn, có thể thấy được rất nhiều hồn phách dâng lên, có thể nhìn thấy bọn hắn đái lòng nửa đêm mộng quay về thời điểm sâu nhất sợ hãi, còn có bọn hắn làm những chuyện kia, giết chết Tam minh. Liên thân nhân cũng không còn lại. Đạo hạnh mặc dù không đủ, thế nhưng là mượn nhờ mưa rơi trận pháp, để vô hoặc thấy được những người này hồn phách ngay tại tụ tập. Mà bọn hắn tựa hồ cũng rốt cục ý thức được cái gì. Ý thức được cái này thiếu niên đạo nhân là có thể nhìn thấy hồn phách của bọn hắn, khi bọn hắn nhìn thấy kia thiếu niên đạo nhân đứng tại vũng máu bên trong, tóc đen mục trầm, một thân đả bảo, ánh mắt thanh tĩnh như nước, nhưng lại mang theo một tia nồng đậm đến tan không ra vết máu, một tia băng lãnh thấu xương hàn ý rốt cục để bọn hắn hồn phách đều tựa hồ muốn đông kết. To lớn vô cùng sợ hãi để bọn hắn hỏng mất. Hồn phách của bọn hắn vô ý thức quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu kêu khóc, chân nhân chân nhân tha mạng. Chân nhân tha chúng ta đi, chúng ta đã đến mạng, thật biết rõ sai, không nên như thế, không nên như thế à? Văn Cầu ngãi, Thượng Tiên có đức hiếu sinh a. Thiếu niên đạo nhân dò hỏi, bọn hắn đang cầu xin các ngươi thời điểm, các ngươi là thế nào làm đây này? Đông đạo Tiềm Long vệ hồn phách cứng ngắc. Mượn nhờ Vũ Thủy chỉ trận, Tề Vô hoặc nhìn thấy Chu Nô sướng hồn phách lại như cũ cởi lạnh, có gan liền tới giết. Thượng Tiên có đức hiếu sinh, Bần đạo môn có không giết chỉ đức. Thiếu niên đạo nhân tay trái rủ xuống, tay phải lên nói quyết, hồi đáp, Bần đạo không phải hiếu sát người. Bần đạo không phải không giết người. Bất quá là nhất ẩm nhất trác, có nguyên nhân có quả thôi. Ta giết các ngươi, ta cũng vào kiếp này, từ cũng có người bên ngoài có thể dùng cái này nhân quả tới giết ta, cũng đều cùng. Hắn đứng một cách tiến tĩnh, sau đó tay phải cũng chỉ thẳng. Trong mưa không như có kiếm minh minh thiếu, từ nội kiếm quyết, cũng là được thượng thanh một mạch ba phần khí cơ kiếp kiếm. Kiếm quyết rơi xuống, thế là kia bao phủ mỗi một từng kia từng tia mưa đều trong một chớp mắt trở nên lăng lệ, như là từng chu kiếm, mưa như sương ngủ, sương ngủ tự kiếm, một sợi mưa bụi một kiếm chạm, trong một chớp mắt, giống như phanh thây xé xác, vạn kiếm xuyên tâm chi kiếp, nước mưa có nồng có nhạn, đều do những hồn phách này trên thân lấy dính người chết oán hận chi khí quyết định. Thiếu niên đạo nhân bỗng nhiên nghĩ đến lão sư truyền thụ pháp môn câu nói kia, "Phúc họa không cửa, duy người từ triệu." Quay người, tay áo rủ xuống, một thân linh liệt, đầy tay áo kiếp khí, kẻ vô hoặc cảm giác được hồn phách có tiếp nhận không được ở kiếm ý mà sụp đổ, có bị cái này kiếm khí kích thích đến, bị trên thân quấn quanh oán hận mà dây dưa điên cuồng đổ sụp, nghe được chu nô sướng thống khổ gào thét cùng gào thét, cùng kia từng tiếng tuyệt vọng gào thét, cũng như bị hắn giết chết kia trăm ngàn người. Thiếu niên đạo nhân trong lòng tựa hồ có cái gì đổ vật buông xuống, tâm cảnh trở nên bình thản sâu dưới. Giết tập trên thân kiếm, kia vô tận không cam lòng hận ý tán đi một chút, lại vẫn ngầm đọng. Tề Vũ hoặc hơi có nhận thấy, đứng dậy đi vào lập tức trong xe, thấy được bị tiền dấu đi đồ vật, nhìn thấy kia một quyển ấn chứa nhân đạo khí vận hóa chủng, cũng là thái tử tâm niệm, không chịu rời đi chỉ bảo